t r ư ơ n g bảy trăm m ư ơ i chín trong văn phòng bị phát hiện t r ư ơ n g bảy trăm m ư ơ i chín trong văn phòng bị phát hiện dương tiểu long nghe bọn hắn hay nói chuyện biết tình huống khẳng định không phải quá lạc quan không phải vậy bình thường chuyện nhỏ cảnh tam thúc sẽ không tới p h i ề n hắn cảnh tam thúc tại thị trường cũng coi là có chút danh tiếng nhưng nói cho cùng cũng chính là một người đơn đà độc đấu thật cùng loại này có thực lực công ty cùng so sánh kém nhiều hiện tại thật đúng là xem như như g i ố n g trên băng mỏng những này uy tín lâu năm ngư nghiệp công ty tiền vốn hùng hậu không giống hắn cái gì cũng không có mấy cái này công ty ngày bình thường cùng ngươi tất cung tất kính thật đến ảnh hưởng bọn hắn lợi ích thời điểm từng cái so sải làng còn muốn h u n g hận không thể đem hắn ăn đến ngay cả xương vụn đều không thừa mới tốt tục ngữ nói thương trường như chiến trường công ty bọn họ vừa mới bắt đầu c ấ t bước mặc kệ gặp được khó khăn gì cũng không thể cứ như vậy chết yểu a dương tiểu lòng nghĩ rõ ràng sau trong mắt lóe ra một đạo tinh quang đã ngươi muốn chơi cái kia ta cũng không thể nhận sợ h ạ i không phải thôi hắn nghĩ rõ ràng sau mở miệng nói tam thúc lao trương mặc kệ bọn hắn hai nhà hay là ba nhà nếu khai trương liền không thể sợ những này tiếp theo chính là cảnh tam thúc vỗ vỗ bở vai của hắn ân tiểu tử có loại bất quá ngươi cũng đừng quá bi quan Người tam ta ta ngư ta t h bọn hắn một như bên nghiên cứu thảo luận một bên thương lượng đối sách bất chi bất giác đã nhanh bao giờ trương đại bằng đứng người lên sửa sang lại quần áo một chút nói tiểu lòng hôm nay là một lần họp hội ý chủ yếu chính là để cho ngươi cùng cái bộ môn chủ quản nhận thức một chút nói hai câu là được dương tiểu long cũng đi theo đứng lên ân không có vấn đề đi vậy ta trước đi qua chuẩn bị ta cùng ngươi cùng một chỗ đi cảnh tam thúc cùng trương đại bằng lời còn chưa dứt liền hấp tấp chạy ra ngoài lưu hắn lại một người trong phòng dương tiểu long cũng túi đầu đem quần áo chỉnh lý chỉnh lý nói thật hắn thật sự chính là có chút khẩn trương đây là lần thứ nhất phát biểu nói chuyện lại là đối mặt người xa lạ thật sự là làm khó hắn ai kiên trì lên đi dương tiểu long căng thẳng trong lòng dù sao đưa đầu một đau rụt đầu cũng là một đau thích thế nào thì sao đi hắn nghĩ rõ r à n g sau liền điều chỉnh một chút hô hấp của mình tiếp lấy sải bước đi ra cửa hắn vừa tới cửa ra vào chỉ thấy cảnh nguyện sốt ruột bận bị u hoảng chạy tới long ca tiến nhanh phòng không phải ta còn đi học đâu chuyện gì a ai nha mau vào đi thôi cảnh nguyện không nói cho hắn cơ hội ngay cả lôi chảnh chứ bắt hắn cho kéo vào dương tiểu long nhìn đồng hồ sẽ cũng nhanh bắt đầu có chút nóng nảy nói n g u y ệ t n g u y ệ t có chuyện gì chúng ta để nói sau lần thứ nhất gặp mặt liền đến trễ không tốt lắm sẽ chậm trễ hai mươi phút ba giờ r ư i đúng giờ bắt đầu chúng ta nắm chặt thời gian khởi quần áo c ả n h nguyệt nói đem trong tay túi sách để lên bàn đi lên liền giúp hắn kéo khóa không phải ở chỗ này không tốt lắm đâu dương tiểu long có vẻ hơi bó tay bó chân đối với nhìn ta đầu góc này ta đem kéo màn trò kéo lên bá một tiếng c ả n h nguyệt đi qua đem rèm kéo lên đồng thời lại đem cửa cho khóa trái long ca ngươi còn xử tại cái kia làm gì tranh thủ thời gian thoát ta dương tiểu long có chút mục nạp nhìn xem c ả n h nguyệt này làm sao đột nhiên cùng đổi một người một dạng nguyện nguyện, trong phòng làm việc cũng được thay quần áo mà thôi có cái gì không được cành nguyệt l ư ờ n hắm một cái vừa kéo xuống khóa kéo một cỗ gây mũi mùi thuốc lại tới mơ hồ nhìn thấy có xa bố dương tiểu long kịp phản ứng vội vàng dùng tay che kín kia cái gì ta tự mình tới là được long ca ngươi ngược chuyện gì xảy ra ta làm sao gặp có xa bố đâu không có ngươi nhìn lầm dương tiểu long thề thốt phủ nhận tay hốt hoảng chuẩn bị đem khóa kéo cho kéo lên cành nguyệt gặp hắn né tránh nhất định là có chuyện mà lại nàng k cứu giác đặc biệt linh mẫn buổi sáng vừa tiến đến đã cảm thấy là lạ long ca ngươi đ ừ n g đ ộ n g lại cử động ta giận thật à nàng nói tiến lên kéo hắn lại tay đem hắn trên người ký á o cho nhấc lên quần áo nhấc lên đập vào mắt chính là trắng loá như tuyết đầy người xa bố c à n nguyệt nhìn thấy mặt mũi này lập tức kéo xuống trầm giọng nói long ca ta cần một lời giải thích dương tiểu long gặp chuyện cho tới bây giờ muốn dâu diếm khẳng định không dối gặt được cũng không thể nói quá n ó n g c u ố n lấy chơi đi ngươi ngồi xuống trước ta không ngồi ngươi cho ta một hợp lý giải thích cảnh n g u y ệ t lần này là giận thật à ngay cả ngựa khi đều là băng lãnh lạnh nhiệt độ t r u n g quanh cảm giác đều thấp mấy độ là như thế này dương tiểu long không có biện pháp một năm một mười sự tình nói một lần đương nhiên vẫn là có tránh nặng tìm nhẹ thành phần cảnh n g u y ệ t n g h e xong trên mặt biểu lộ hòa hoán rất nhiều từ ban sơ sinh khí đến lo lắng nàng một đôi mắt to chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m dương tiểu long bất chi bất giác đỏ cả vành mắt long ca buổi sáng ngươi gọi điện thoại cho ta có phải hay không chính là đi bệnh viện trong giọng nói của nàng có trách cứ nhưng càng nhiều hơn chính là quan tâm còn có từng tia bối rối dương tiểu long nhẹ gật đầu ân ta chủ yếu là sợ ngươi lo lắng lại nói cũng không có việc lớn gì mà chính là xa bố cuốn hơi nhiều nhìn khoát r ư ơ n g người cái đại l ư a gạt cành nguyệt lấy tay nhẹ nhàng n u ố t ve miệng vết thương của hắn v y khuất khóc lên nhất định rất đau đi dương tiểu long gặp nàng rơi nước mắt cũng biến thành hốt hoảng đứng lên hắn sợ nhất chính là cái này vội vàng giải thích nói không đau một chút cũng không đau hắn nói giúp nàng đem nước mắt lau rơi ngắt lời nói đừng khóc chờ một lúc còn phải đi qua học đâu ngươi thế nhưng là phó tổng trang khóc bỏ ra sẽ không tốt cảnh n g u y ệ t ngừng nước mắt co giật theo dõi hắn nước nở nói t hử đây là một lần cuối cùng mạo hiểm lại có một lần ta liền rốt cuộc không để ý tới ngươi đi ta cam đoan đây là một lần cuối cùng dương tiểu long gặp nàng không tức giận vội vàng vỗ bậu ngực cam đoan thay quần áo đi quay đầu lại tính sổ với ngươi cảnh n g u y ệ t cũng không phải hung hăng cản cái người hiểu rõ rõ ràng chuyện đã xảy ra sau cũng liền không có lại tiếp tục dây dưa sự tính đã phát sinh nói lại nhiều cũng là, là chuyện vô bổ h u n g hồ loại sự tình này đặt nàng nàng cũng sẽ không vung tay mặc kệ cảnh nguyện chuẩn bị cho hắn một bộ trang phục chính thức lần thứ nhất họp cũng không thể quá tùy tiện không phải là vì giả vờ giả vịt chỉnh tề trang dung cũng là tôn trọng người khác biểu hiện dương tiểu long dựa vào sự giúp đỡ của nàng đem thân trên quần áo đổi xong cảnh nguyện tỉ mỉ giúp hắn đánh tốt n ơ nguyện nguyện quần ta tự mình tới là được ai muốn quảng ngươi cảnh nguyện gương mặt xinh đẹp đường đỏ lươn hắn một cái liền quay người chạy ra dương tiểu long gặp nàng thẹn thùng bộ dáng khỏe miệng có chút dưng lên tiếp lấy nhanh chóng bắt đầu thay quần áo cửa này trên cửa khóa thời g công ty học chương bảy trăm hai mươi công ty học mấy phút đồng hồ sau dương tiểu long đổi lại một thân trang phục chính thức liền ngay cả giải ra đều trò cả lên cái này một thân thay đổi cả người khí chất lập tức trở nên không giống với lúc trước cảm giác cùng biến thành người khác giống như n g u y ệ t n g u y ệ t quay tới đi dương tiểu long thay xong hô một tiếng nàng còn tại bên kia chờ lấy đâu cảnh n g u y ệ t nghe tiếng xoay người lại gặp hắn một thân trang phục chính thức hai mắt tỏa sáng một trái tim bịch bịch nhẹ không ngừng vẫn rất đẹp trai đâu nàng ngày bình thường gặp dương tiểu long đều là trang phục bình thường đột nhiên như thế xem xét lại tinh thật dương tiểu long gặp nàng đứng tại chỗ bất động liền đi qua dạo qua một vòng nguyện nguyện có phải hay không chỗ nào không được nếu không ta vẫn là đổi về đi thôi không tự nhiên đ ừ n g đổi cảnh nguyện thu hồi tâm thần tán thưởng đánh giá hắn không nhịn được nhẹ gật đầu dương tiểu long gặp nàng gật đầu có chút không quyết định chắc chắn được nói thật giỏi đi thật đẹp trai cảnh nguyện đi qua giúp hắn đem bị thay thế quần áo cho sếp xong bỏ vào trong bọc lại giúp hắn sửa sang lại một chút án m ặ cân t ố t đến hội nghị thất đi dương tiểu long giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ còn có mười phút đồng hồ sẽ liền muốn bắt đầu cũng liền không có lại l ờ mề hắn mở cửa chỉ thấy anna đứng tại cửa ra vào gặp hắn một thân trang phục chính thức hai mắt tỏa sáng tiểu long đệ đệ thật là đẹp trai dương tiểu long mặt mo đỏ ửng hắn bước nhanh đi tới thấp giọng nói sự t ì n h đã lộ tẩy ờ vậy ta chờ một lúc cùng nguyệt nhi giải thích đã sớm nói cho ngươi không dối gặt được anna cũng không có biểu hiện được rất kinh ngạc đây cũng là trong dự liệu sự t ì n h giải thích cũng không cần ta đều nói xong thông báo ngươi một tiếng ân biết mau tới thôi dương tiểu long không có lại nói nhảm quay người hướng dưới lầu phòng họp đi đến anna gặp hắn đi lúc này mới quay người tiến vào phòng làm việc của hắn mặc kệ như thế nào đều được cùng cảnh nguyện nói một tiếng đây là tối thiểu nhất tôn trọng một bên khác dương tiểu long đi tới đi tới liền lúng túng hắn vậy mà không biết phòng học ở nơi nào trước đó sửa sang thời điểm nhớ kỹ dưới lầu bất quá khi đó cũng còn không có chuẩn bị cho tốt hiện tại cụ thể ở bên kia hắn cũng không rõ lắm loại sự tình này lại không biện pháp hỏi người công ty của mình không biết địa phương nói ra còn không phải bị người ta cười đến r ụ n g răng hắn mắt thấy thời gian không còn kịp rồi tranh thủ thời gian cho trương đại bằng gọi điện thoại ô long thật là làm lớn chuyện cho ăn lao trương m o n ra đây tiếp ta một bên dưới ân đối với thì không ra địa phương dương tiểu long cắt đứt điện thoại chỉ thấy trương đại bằng từ nơi không xa gian phòng đi ra hắc bên này trương đại bằng hướng hắn phất phất tay biểu lộ có vẻ hơi im lặng hắn bước nhanh đi qua sau chỉ thấy trong phòng họp bàn dài lớn con hai bên vây quanh n g ư ờ i hai mươi người tiểu long liền chờ ngươi dương tiểu long nhìn một phòng toàn người trong lòng có chút rụ rè hắn thấp giọng nói lao trương những người này đều là trương đại bằng liếc mắt ân đương nhiên ngại úy thiếu thiếu cái truy ha ha tranh thủ thời gian đi vào đi long tổng dương tiểu long điều chỉnh một chút hô hấp của mình để hắn ở trên biển tìm cá vẫn được thật đến loại này giao tế trường hợp một lát không thích đứng được h ắ n tại trương đại bằng ấm ở bên dưới mang thấp thỏm tâm đi vào phòng họp hắn mới vừa vào cửa trong phòng ánh mắt mọi người đều tụ tập tới đều hiếu kỳ đánh giá hắn dương tiểu long mặc dù trong lòng có chút tâm thần bất định bất quá vẫn là cố gắng để cho mình biểu hiện được rất bình tĩnh trên mặt mang m ỉ m cười không đến mức luôn uống trương đại bằng dẫn hắn đi vào cái bàn đoạn trước nhất cũng chính là tổng quản lý chuyên môn vị trí dương tiểu long chưa từ ngăn thịt heo tổng gặp qua heo chạy vị trí hắn hay là biết cái đại khái trước t i ê phim truyền hình cũng không phải xem không. hắn sau khi ngồi xuống gặp còn có mấy cái vị trí là trống chỗ có thể là người còn chưa tới đủ chỉ riêng hắn biết đến liền có cảnh nguyện bách khoa còn có nữu nữu cùng l i l i trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh có thể nói là cây kim rơi cũng nghe tiếng không có người nói chuyện đều tại lẫn nhau quan sát dương tiểu long thừa dịp công phu này quan sát bọn hắn đồng dạng bọn hắn cũng tại phòng đoán hắn cái này trẻ tuổi lão bản đợi vài phút lại lục tục tiến đến mấy người cảnh nguyện cùng bách khoa cũng đều tới bàn hội nghị bên cạnh hiện tại vừa vặn ngồi đầy vị trí một cái không nhiều không thiếu một cái trương đại bằng làm phó tổng gặp người đến đông đủ cho dương tiểu long đưa mắt liế xin chỉ thị hắn có thể hay không bắt đầu dương tiểu long có chút gật đầu ra hiệu có thể bắt đầu hắn hiểu ý sau lấy tay nhẹ chụp mặt bàn các vị đồng nghiệp phía dưới chúng ta bắt đầu chúng ta long n g u y ệ t ngư nghiệp lần đầu hội gặp mặt hôm nay mục đích chủ yếu chính là để từng cái bộ môn chủ quản lẫn nhau làm quen một chút để phía sau tốt hơn phối hợp như vậy sau đó để ta tới giới thiệu một chút chúng ta tổng quản lý hắn gọi dương tiểu long tin tưởng các vị đang ngồi hẳn là có rất nhiều đều biết hắn tại toàn bộ hải cảng không chút nào khoa trường tìm cá hắn có thể vùng chúng ta tám đầu đường phố trương đại bằng tiếng nói vừa rơi xuống trong phòng người nhao nhao bắt đầu trâu ghai nhỏ giọng nói thẩm nguyên lai、like、hắn chính là dương tiểu long chân nhân chưa từng thấy qua ân ta chính là hướng về phía biến thái rồng mới tới biến thái rồng ai hôm nay cuối cùng là nhìn thấy chân nhân bất quá thật rất đẹp bốn phòng họp từ ban sơ yên tĩnh đến bây giờ nghị luận ở mỹ bầu không khí cũng khá rất nhiều trương đại bằng thấy mọi người nghị luận không chỉ giơ tay lên lớn tiếng nói các vị chúng ta sau đó xin mời tổng quản lý cho chúng ta giảng hai câu không cần khiến cho nghiêm túc như vậy cho bút bút bút bút ba ba ba ba hắn lời còn chưa dứt phía dưới vỗ tay vang lên liên miên toàn bộ phòng họp cũng theo đó náo nhiệt dương tiểu long thịnh tình không thể chối từ coi như trương đại bằng không nói hắn cũng phải giới thiệu cũng không thể tiến đến d ư ơ n g mắt nhìn hắn chậm rãi đứng người lên quét mắt một chút đám người cũng giơ tay lên ra hiệu yên lặng một chút phía dưới thấy thế đều nhao nhao đình chỉ vỗ tay chăm chú nhìn hắn chuẩn bị lắng nghe dương tiểu long h á n g dọn một cái rõ ràng nói mọi người tốt ta gọi dương tiểu long hôm nay các vị đang ngồi đều là chúng ta long nguyệt ngư nghiệp trụ của con ta cũng không có cái gì trường thiên khoác lác nói tóm lại liền một câu bắt cá kiếm tiền qua ngày tốt lành ba ba ba ba hắn lời còn chưa nói hết dưới nấy lại là rầm rầm một mảnh vỗ tay nhớ tới dương tiểu long các loại vỗ công ty chúng ta hiện giai đoạn vừa cất bước có chút làm việc khẳng định phải nặng nề một chút nhưng chỉ cần cố gắng chịu nổi ta ở chỗ này c a m đoan sữa bò sẽ có bánh mì cũng sẽ có cảm ơn mọi người tốt chúng ta tin tưởng biến long tổng đối với mặc kệ có hay không bánh mì sữa bò ta đều đi theo long tổng kiền hắn vừa nói xong dưới đáy không ít người cũng bắt đầu tỏ thái độ cảm xúc tăng cao rất lợi hại dương tiểu long gặp bọn họ từng cái nhiệt tình mười phần cũng vui mừng nợ nụ cười có một nhóm người này tại lại thêm bạch tội phụ trợ còn sợ cái truy hắn trải qua như thế mới trí lạc Cũng m ấ trương t ớ c đó tâm t h bằng bằng. tổng đ người đây là tây du đã thấy nhiều đi ha ha ha trương tổng ngươi còn không bằng cho ta thả một đoạn đâu trương đại bằng không nghĩ tới một cái tự giới thiệu đem không khí của phòng họp dẫn tới một cái đỉnh điểm hãng cười ha hả dùng ngón tay chỉ đám người cũng không có sinh khí bầu không khí như thế này mới là tốt nhất làm việc liền hẳn là nhẹ nhõm cảnh nguyệt mấy nữ hải tử cũng bị hắn đùa che miệng c ư ờ i khẽ trương đại bằng người này bình thường liền vô cùng giỏi về giao t ế am hiểu kéo vào quan hệ dương tiểu long cũng chính là nhìn chúng hắn điểm này người trọng yếu nhất phẩm không kém bằng không thì cũng không có khả năng đi lên liền đảm nhiệm công ty phó tổng hắn giới thiệu vừa kết thúc sau đó cũng đều lục tục bắt đầu giới thiệu ta gọi cảnh n g u y ệ t công ty phó tổng ta gọi dương đại trí bộ phận nhân sự quản lý ta gọi cảnh tam bộ tiêu thụ quản lý về sau ăn cá tìm ta giảm giá ta gọi cảnh nhũn n h bộ tài vụ quản lý về sau chiếu cố nhiều hơn a ta gọi bách khoa không đối cảnh giật hiên hàng hải bộ quản lý trong phòng người lần lượt đều tự giới thiệu mình một lần dương tiểu long có chút không nhớ được cũng tự mình hỏi thăm tìm hiểu một chút cảnh nguyệt đem bọn hắn đều cho kéo đến trong một nhóm đây cũng là công ty cái thứ nhất làm về i bảy để cho tiện sau này làm việc người trong phòng học đầu tiên là đơn giản làm cái tự giới thiệu sau tiếp lấy liền bắt đầu lẫn nhau hàn huyên lẫn nhau hiểu rõ toàn bộ hội nghị đại khái tiến hành gần ba giờ bởi vì là lần thứ nhất gặp mặt trương đại bằng trước đó đã tại anna khách sạn đặt trước tốt bản mời bọn họ ăn cơm cái này dương tiểu long trước đó không biết bất quá cảnh nguyệt là biết đến cần thiết chi tiêu không thể tiết kiệm hắn cũng không cần mọi chuyện đều hỏ hội nghị sau khi kết thúc đã sáu điểm năm mươi khách sạn khoảng cách bên này không phải q u á xa mỗi người bọn họ cũng có xe trương đại bằng dẫn bọn hắn trước đi qua dương tiểu long trong phòng nhẫn nhịn mấy giờ đầu hôn l o ạ n hô hắn đi ra hít sâu một cái không khí mới mẻ mới cảm giác tốt hơn nhiều cảnh n g u y ệ t cùng nữu nữu cũng đi ra hướng hắn bên này gần lại cảnh n g u y ệ t long ca ta cùng nữu nữu về trước đi thay quần áo khác ngươi có muốn hay không đi trước khách sạn dương tiểu long nghĩ nghĩ nói cũng được ta vừa vặn để anna đưa ta tới thuận lộ ân na tả ở văn phòng chờ lấy đâu chính ngươi chú ý một chút mà thân thể biết trên đường lái xe chậm một chút n ữ nữu n h i ê n g đầu hướng hắn dí dọn khoát tay háo long tổng gặp lại cảnh kinh lý đi thong thả không tiễn hai người tới cái thương nghiệp lẫn nhau thổi mấy nữ hải tử mới có nói có cười rời đi long tổng có cần hay không lái xe dương tiểu long còn không có xoay người chỉ nghe thấy bách khoa ở phía sau biến đổi giọng điệu hô hào hắn quay đầu chỉ thấy hắn chi lấy lợi tại cười ngây n ô nếu không phải là bởi vì ở công ty đã sớm một cước đi lên bách khoa trên người thân này hầu phục nếu như không có nhớ lầm lời nói hay là khi đó xuất ngoại mua nếp nhăn khắp nơi có thể thấy được đoán chừng cũng là tại cái nào trong dương vừa lật ra tới Bách khoa gặp hắn không nói lời nào lại hô một tiếng long tổng dương tiểu long một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng mắt liếc hắn một cái có thể hay không có chút chính hình ai nha đây không phải đụa ngươi chơi đó sao muốn hay không cùng một chỗ không cần ngươi trước đi qua giúp đỡ lao t r ư ơ n g c h à o hỏi hảo hảo cùng đồng nghiệp mới chỗ lấy chúng ta phiêu ở trên biển thời gian dài đ ư ờ n g b a y đầu đều lành nhạt ân không có cái gì là r ư ợ u không giải quyết được sự t ì n h giao cho ta h ấy các ngươi đi trước long tổng muốn hay không cùng một chỗ ta còn có chút việc mà ngươi có thể trước đi qua đi hắn đứng tại cửa ra vào không ít lục tục no ngoe đi ra người chào hỏi hắn không giống vừa mới bắt đầu lãnh đ ạ m như vậy dương tiểu long cũng không có giày vò k h ô n khổ, khổ b a y người liền tới đến phòng làm việc của mình hắn vào cửa chỉ thấy anna tựa ở lão bản của mình trên ghế cúi đầu nhìn xem tư liệu một bộ chăm chú dáng vẻ anna nghe thấy tiếng vang cũng chừng lên mí mắt gặp hắn tới này mới thả ra trong tay tư liệu tiểu long đệ đệ kết thúc rồi ân chúng ta trở về đi đi các loại đều nhanh ngủ thiếp đi anna đứng người lên đem váy của mình cho sửa sang lại một chút cầm lên túi sách liền chuẩn bị đi đốt lúc này dương tiểu long điện thoại di động trong túi vừa vặn vang lên chờ một chút ta nhận cú điện thoại hắn đem điện thoại di động trong túi móc ra xem xét là lao ra tử đánh tới lần này trở về còn không có về nhà đâu hắn đem điện thoại kết nối đầu kia liền truyền đến thanh âm quen thuộc cho ăn dương tiểu t ử a ấy là ta ờ ngươi trương đại gia nhà trời tối ngày mai dứt heo các người đính hôn thời gian là ngày kia ngươi cái kia chân heo làm ì n h mua hay là từ bên này cho ngươi lưu a ngày kia dương tiểu long một mặt mọi q u hắn làm sao không biết đâu đúng a ta cùng ngươi biểu ca đều thương lượng xong cảnh nha đầu không có nói với ngươi sao ngang nói một chút vậy liền từ bên kia liền đi được rồi cái kia đặt xuống a điện thoại cắt đứt d ư ơ n g tiểu long cư thế tại nguyên c h ỗ có chút không có kịp phản ứng hắn cùng cảnh nguyện đính hôn cơm kỳ thật đã sớm hẳn là ăn chỉ bất quá một mực tại trên biển trôi không có thời gian mà thôi bất quá lao ra t ử đem thời gian đặt trước tốt hắn cũng b ấ t lo n g à y kia lễ đính hôn cũng chính là hai nhà cùng một chỗ ăn cơm r a u dưa hắn còn phải chuẩn bị đồ đâu hai đầu cá chép lớn một đầu chân heo con còn có tám đầu bánh ngọt tám bao chai cây tám đầu khói tám dương r ư ợ bốn đ không không phải phải ấy để để đệ đệ, tới ậ p t hắn vừa đi còn vừa đang muốn mua đồ vật sự tỉnh một đống này sự tỉnh đều đổi cùng một chỗ đi ngay kia công ty thuyền liền giao phó tính toán vừa vận hình tốt tặng thưởng công ty khai trương chính là ngày kia vừa vặn đính hôn cũng có thể cho lão gia tử một cái công đạo không nói đại phú đ ạ i quý chí ít có thể bảo chứng cảnh nguyện a n mặc không lo lão gia tử lớn như vậy tội tác bởi vì trong nhà biến cố hiện tại liền quan tâm cảnh nguyện nóng t r o n g nàng có thể có một tốt kết cục cái khác không cầu gì khác dương tiểu long cũng minh bạch lão gia tử dụng tâm lương khổ cho nên vừa rồi cũng thuận hắn nói hai người đang khi nói chuyện ra công ty không bao lâu liền đi tới cửa tử i liếm anna đem chiếc xe ngừng tốt sau tới bắt hắn cho đỡ xuống đến tiểu long đệ đệ ban đêm xã giao để bọn hắn gánh lấy một chút người thân thể này cũng đừng tham gia náo nhiệt nghe không dương tiểu long mỉm cười ân biết hai người vừa nói vừa cười hướng khách sạn đi anna cũng thân mật vì hắn chương bảy trăm hai mươi hai t i ể u tâm tư chương bảy trăm hai mươi hai t i ể u tâm tư dương tiểu long tiến vào khách sạn sau công ty không ít người đều đứng ở đại sành chờ lấy đâu lãnh đạo không đến bọn hắn cũng không tiện ngồi xuống long ca bên này bách khoa gặp hắn tới c ư ờ i ha hạ hướng về phía hắn phát tay đồng hành còn có tiểu k i ề u cùng tôn học nghệ dương tiểu long thấy thế chuẩn bị đi qua quay đầu nói anna ngươi nhanh đi làm việc của ngươi đi ta không có gì bận đ i ệ hiện tại liền là của ngươi trợ lý nhỏ long tổng s i n phân phó anna nói xong dí dỏm hướng về phía hắn t r ừ n g mắt nhìn một bộ ta là chăm chú dáng vẻ dương tiểu long biết nàng là bởi vì chính mình thụ thương trong lòng bát văn bằng không thì cũng không có khả năng toàn bộ này g trong tiệm mặc kệ canh dự ở bên cạnh hắn anna chính ta có thể làm ngươi nên bận bịu liền đi mau lên quay đầu ta có việc bận bảo ngươi ai nha đều nói rồi không có việc gì mà đi nhanh đi cái này anna không có nghe hắn bất quá cũng chỉ thân đi qua cho quản lý đại s ả n h lên tiếng c h à o phân phó lấy thứ gì nàng làm một cái khách sạn lớn nuốt vốn là không cần mỗi ngày định trách nhiệm định vị chỉ bất quá dạng này đi theo người khác sau lưng sẽ để cho công nhân viên của mình có chỗ nghị luận dương tiểu long không lay chuyển được nàng cuối cùng c h ỉ có thể để anna đi theo chính mình không bao lâu người của công ty đều đến không sai bị lắm cảnh nguyện cùng n u n u cũng đều đến đây lúc này biết hắn thụ thương cũng chỉ có anna cùng cảnh nguyện khá lắm hiện tại là vừa đi theo một cái danh xứng với thực trái ôm phải ấp lần này liên hoan người vừa vặn tràn tràn đầy đầy hai ghế lô vừa vặn trương đại bằng cùng cảnh tam thúc một người phụ trách một cái giảm bớt hắn không nhỏ gánh vác dương tiểu long thụ thương không thể uống rượu cảnh nguyện sớm cùng bọn hắn hai thông báo một tiếng anna sợ hắn bưng đồ uống trên mặt mũi không dễ nhìn dù sao cũng là công ty lần thứ nhất l ậ p đoàn cố ý cho hắn điều chế một chén rau quả nhìn màu đỏ tươi cùng rượu đỏ không sai biệt lắm trong nháy mắt trên b à n đồ ăn liền lên đủ có thể cả b à n người nhưng không có một cái động đũa tiểu long ngươi tranh thủ thời gian đi vào nói hai câu không phải vậy không mở được cơm a trương đại bằng phong phong hỏa lửa chạy ra hướng hắn phất phất tay ấy tới dương tiểu long đem ly đế cao bưng lên hộ tống cảnh n g u y ệ t các nàng cùng đi vào trong bao xương tam tam hai hai n h ọ giọng nói chuyện với nhau gặp hắn tiến đến lập tức n ừ n g lại trong phòng lần nữa trởi trở nên yên tính trở lại. Dương tiểu long đi vào chính giữa. mắt sáng như b ư ớ c liếc nhìn một vòng trên mặt ý cười d ơ lên trong tay chén rượu tất cả mọi người hôm nay mở rộng ăn mở rộng uống ở chỗ này không có cái gì lãnh đạo thượng hạ cấp quan hệ chỉ có huynh đệ bằng hữu đậu đũa cảm tạ long tổng thịnh tình k h o ả n đãi ta cùng ngươi cạn một chén đúng đúng đúng cạn một chén long tổng hôm nay cao hơn bốn dương tiểu long lời còn chưa dứt, bên cạnh bàn không ít người đều d ơ chén rượu lên hướng hắn mời rượu hắn thay thế không đối một bàn này mười mấy người nếu là một người một chén lời nói liền xem như đồ uống cũng có thể bắt hắn cho uống nôn dương tiểu long vì không bắt bọn hắn mặt mũi cười ha hả cười theo kia cái gì? hôm nay người tương đối nhiều tất cả mọi người cao hứng chúng ta cùng đi một cái đi tốt tốt tốt cùng đi trương đại bằng cũng tiếp lời gốc dạ nói g i ú p b ả o hai người kẻ s ư ớ người n g họa cuối cùng là đem cả bàn người cho ổn định l ê n g h e n cả b à người n chén rượu đụng vào nhau phát ra trận trận tiếng vang lanh lảnh trong lúc nhất thời trong phòng tràn đầy hoàn t h a n h tiếng ngữ dương tiểu long đem một bàn này rượu bồi tốt còn lại giao cho trương đại bằng ứng phó sắp vách còn có cả bàn chờ lấy đâu hắn đi vào căn phòng cách vách hay là một bộ xáo lộ cùng đi một vòng sau đứng vài phút liền kiếm cớ rời đi loại này xưng huynh gọi đệ đi lên liền hai minh đệ tốt lục lục lục bản r ư ợ u văn hóa sắc thực chơi không đến cái này không phải chỉ dựa vào ngoài miệng nói một chút còn phải có lượng tài đi bách khoa bình thường tự lượng coi như có thể hôm nay trên bản cũng trung thực không ít cảnh tam t h ú c bộ tiêu thụ tùy tiện đi ra một người đều có thể đem hắn uống nghị không nổi rồi dương tiểu long bị cảnh nguyện cùng anna dẫn tới tầng cao nhất phòng tổng thống nơi này còn có cả bản phong phú thức ăn bất quá đều là một chút thanh đạm anna nhìn xem cả bản đồ ăn hô nguyện nhi tiểu long đệ, đệ các ngươi bận rộn một ngày tranh thủ thời gian ăn chút đi â cùng một chỗ đi dương tiểu long tìm cái ghế ngồi xuống c ả n h nguyệt còn đang dò xét lấy gian phòng đâu cùng hắn lần đầu tiên tới biểu lộ không sai bị lắm anna thấy thế đi tới kéo lại cánh tay của nàng nói nguyện nhi nhìn cái gì đấy an cơm rồi na tạ đây cũng quá xa hoa đi cái giường này thật lớn a c ả n h nguyệt nhìn cái kia đều hiếu kỳ trước kia chỉ ở trên tv gặp qua anna nhẫn m ạ i tính tình cho nàng giản giải hai tỷ mội vây quanh gian phòng dạo qua một vòng dương tiểu long ngay tại một bên trở lấy trừ bụng có chút đói bên ngoài dù sao cũng không nóng nảy sự tình hôm nay đều xử lý kết thúc hai người dạo qua một vòng cành nguyệt mới hoảng hốt ngồi trở lại đến bên cạch bàn ân n đem biết hai tỷ mọi gặp hắn ăn đến thơm như vậy cũng đều cầm lấy đua gấp thức ăn miệng nhỏ bắt đầu nhanh ớt ba người vừa ăn vừa nói chuyện chuẩn xác mà nói là hai người bọn họ trò chuyện dương tiểu long đặt bên cạnh nghe thỉnh thoảng còn muốn chi lấy lời cười bồi mặt một bữa cơm kết thúc cảnh nguyện cùng anna còn có trò chuyện không hết chủ đề chủ yếu nói đúng là một chút quản lý còn có ngày kia công ty khai trường cần chuẩn bị sự t ì n h dương tiểu long ăn uống no đủ không có khả năng một mực tại bên này lợi dưới lầu còn có hai bàn người đâu hắn làm lão bản dù sao cũng phải đi qua trào hỏi không có khả năng mất cấp bậc lễ nghĩa hai tỷ mọi người nói chuyện chính vui mừng hắn cũng liền không có quấy i ậ y cắt nàng lặng lẽ kéo cửa ra đi ra đi vào dưới lầu trào hỏi một vòng cả bàn trừ bách khoa bên ngoài còn lại cũng còn tính toán rõ r à n g tính bách khoa lăng đầu thanh này ta không biết bơi quyền coi như lên còn không phải trang đại lão cùng người ta chơi đổ xúc xác kết quả một vòng xuống tới ngay cả làm nằm chén hắn cái này cùng dương tiểu long năm đó không kém cạnh không đợi đồ ăn dâng đủ liền đã nghỉ cơm dương tiểu long căn dặn tiểu kiều c u n g bách khoa để bọn hắn hỗ trợ cho chiếu cố tốt hôm nay nhiều người cao hứng liền không nói cái gì đoàn bọn hắn xây đồng thời ngay tại tiểu trấn một chỗ trong phòng một phòng toàn người ngồi ở trên g h ế salon có bắt chéo hai chân cũng có cầm cây tăm s ỉ a răng còn có chính là trong miệng hàm điếu thuốc mây khói thổ vụ bọn hắn không phải người khác chính là lao dương đầu một nhà còn có dương vạn tam người cùng một nhà lao dương đầu ngươi nói ngươi đã đem con trai con dâu phụ đều gọi đến đây làm sao hiện tại cắm đầu không nói l chương bảy trăm hai mươi ba không thể đồng ý không có cơm ăn chương bảy trăm hai mươi ba không thể đồng ý không có cơm ăn dương vạn tam nghĩ đến cái này trong lòng âm thầm có chính mình suy tính nếu dương tiểu lòng con đường kia đi không thông sao không đổi con đường thử một chút hắn nghĩ tới cái này lại từ trong túi rút một điếu thuốc phát cho lão dương đầu lao dương chí lớn không phải cháu ngươi sao lao dương đầu nhận lấy điếu thuốc nhẹ gật đầu ân vậy còn có thể là giả sao lại không được sao nếu t r í lớn là người quản lý sự tình bộ vậy chúng ta tìm hắn cho ta đi cái cửa sau hẳn không phải là đại sự gì đi người có thể dẹp đi đi tiểu tử này hiện tại không thể so với trước kia ở nhà trồng trọt người ta lên như diều gặp gió đâu còn có thể nhớ kỹ chúng ta đám này thân thích nghèo lao dương đầu lại không phải người ngu trên đường tới tìm qua dương đại trí còn để con dâu cho hắn hải tử mua hơn mấy trăm đồng tiền quần áo kết quả đều bị lui trở về một phòng toàn người sầu mi khổ kiềm đều đang thương lượng như thế nào mới có thể dựa vào dương tiểu lòng cây đại thụ này dương tiểu long hiện tại thế nhưng là bọn hắn mười dặm tám thôn có tiền đốn h ấ t có phòng có xe liền không nói một cái công ty liền hơn mấy triệu đầu tư dương vạn tam hiện tại hối hận phát điên sớm biết dạng này lúc trước đánh chết một trận không thể đắc tội hắn bản thân hắn cùng dương đại trí quan hệ cũng không phải là quá tốt hiện tại dương tiểu long cũng triệt để đắc tội bằng không thì cũng có thể làm cái một q u a n nữa trước trương t ư ờ n g cũng n u ố t ở một bên trên ghế s a lon sầu mi khổ kiểm không ngừng hút thuốc dương hinh duyệt nhìn có chút không nổi nữa từng thanh từng thanh hắn khói dập tắt ngươi nói ngươi cả ngày chứ hút thứ này ngươi còn có thể làm chút mà khác sao trương tưởng vốn là giận bị nàng như thế một đôi trận mắt trừng trừng ngươi còn không biết xấu hổ nói ta có bản lĩnh ngươi đi tìm dương tiểu long để hắn chuẩn bị cho ngươi tiến công ty đi ta có thể nghe nói người ta ngày kia liền khai trương dựa vào cái gì ta đi ngươi không phải mình có bản lĩnh sao lúc trước nếu không phải ngươi cùng vật nghiệp hiệp hội người cùng một ruột về phần đem quan hệ huyên náo như thế cương sao ta cùng một ruột vậy còn không như lao đầu từ nhà ngươi ra chủ ý ngu ngốc hai người đấu v õ mồm cuối cùng lại đem đầu mâu chỉ hướng dương vạn tam cụ khụ cụ dương vạn tam không có cách nào nói tiếp chỉ có thể giả bộ như bị khói sập đến mặt mò đỏ hứng ho kịch liệt đứng lên lao dương đầu gặp bọn họ toàn ra tranh luận không nớt vội vàng phất tay ngăn lại cái này đến lúc nào rồi còn đấu tranh nội bộ đâu hắn vừa mới nói xong chứ t ư ở n g hai người mới tức giận đem đầu đ ư n g đi qua thử l ệ n h một tiếng không có lại nói tiếp lao dương đầu gặp bọn họ không ngầm ĩ quay đầu nhìn về phía con của hắn cũng chính là dương bảo dương bảo niên kỷ cùng dương đại trí không sai b i ệ t lắm bất quá bởi vì trong nhà từ nhỏ điều kiện liền tương đối ưu việt cho nên dưỡng thành chơi bởi lêu lồng cơ bản thuộc về loại kia ăn bắm tộc vợ hắn mà vương p ư ơ n g cũng là sống ăn nhàn s u n ư ớ n g chưa từng làm cái gì s ố n lại hai người từ khi năm ngoái kết hôn đến bây giờ một ngày r ư i không có trải qua. lão dương đầu muốn n g ó ngó bọn hắn cũng không nhỏ dù sao cũng phải tìm sự tình l à m một chút không có cách nào mới để bọn hắn tới bảo à buổi tối hôm nay ngươi đi mua hai đ i ề u thuốc chúng ta đi tìm tiểu long dương bảo nhữ nhữ mày cha ta người lớn như thế còn muốn đi cầu hắn không phải ngươi ngươi cùng vương phương cùng đi ta không đi vương phương trực tiếp lên tiếng cự tuyệt đ ù n g các ngươi dám lão dương đầu tức giận một bàn tay trùng điệp đập vào trên bàn trà tiếp lấy dùng run dậy tay chỉ bọn hắn các ngươi không đi cũng được bắt đầu từ ngày mai đừng nghĩ từ ta cái này muốn một phân tiền nên đi làm đi làm dương bảo hai lỗ hổng bị lão ra tử dọa khẽ run r u y bọn hắn bao nhiêu năm không có công tác bình thường ngay tại nhà câu câu cá một chút nguồn kinh tế đều không có hai người trong tay mặc dù có chút tiền tiết kiệm nhưng này cũng là trước đó kết hôn thời điểm lễ hỏi không phải vạn bất đắc gì không thể dùng bọn hắn lần này sở dĩ có thể tới hoàn toàn là bởi vì lao gia t ử nói cho bọn hắn mua thuyền cho nên mới tới dương bảo gặp lao gia t ử tức giận hắn vội vàng đứng người lên quên đ ủ cha chúng ta lại không nói nhất định không đi đừng nổi giận à. lao dương đầu gặp nhi t ử phục nhuyễn lúc này mới hư lạnh một tiếng ngồi xuống tự mình t o t hai cái khói ta nói cho các người biết lần này đi tìm người ta cho ta thái độ cất ký một chút đừng lôi kéo cái chết con lôi lửa cái kéo chết một tiếng, Dương bên ả dương vạn tăng nghe chút bọn hắn toàn ra muốn đi tặng lễ như kiến b ò trên c h ả o nóng bình thường cũng có chút ngồi không yên lão dương đầu ngươi đừng chỉ cố lấy chính mình hôm nay gọi các ngươi tới là cùng nhau thương nghị ngẫm lại chị ta lão dương đầu gặp hắn sầu mi khổ kiểm mở miệng nói lão vạn chuyện này không phải ta không nguyện ý mang ngươi ngươi nói ngươi đều để người ta cho làm mất lòng ta có thể có biện pháp nào tiểu long không phải ngươi cháu r ồ i sao ta cũng không tin chút mặt mũi này không cho ngươi ngươi có thể dẹp đi đi nói chuyện đến cái này lão dương đầu giận không chỗ phát tiết lần trước nếu không phải hắn đem chính mình cho lửa qua đến cũng không trở thành đem quan hệ khiến cho như thế cương hai nhà thương lượng nửa đêm cũng không nói ra cái như thế về sau ai về nhà l ấ y riêng phần mình mang tiểu tâm tư lão dương đầu một nhà ba người từ trong nhà đi tới ngồi nửa ngày ngay cả miệng nóng hổi cơm cũng chưa ăn bên trên lần này tới hay là dương vạn tam tê nói là đến đem sự tỉnh thương lượng xong quay đầu cùng một chỗ ăn một bữa cơm chuyện bây giờ không có nói xong chuyện ăn cơm sách đều không nhắc dương bảo gặp lao ra từ hai tay phía sau lưng đi lên phía trước bước nhanh đuổi theo cha ngươi nói gia đình này cũng quá không phải thứ tốt để ta đói bụng đi ra t hương thân hương lý cũng thật không ngại lao dương đầu cũng đẩy bụng t ứ c giận đi chính chúng ta ăn đi ân cái quái gì toàn ra hùng hùng hổ hổ đi t ì m ăn riêng phần mình mang tiểu tâm tư một bên khác dương vạn tam gặp bọn họ người một nhà đi nghiêm mặt xuống dưới phi thứ gì luôn nghĩ chiếm tiện nghi không có đủ hinh u y ệ t ngươi không phải cùng dương tiểu lòng quan hệ tốt sao chúng thừa dị bọn hắn không có tặng lễ trước đó mời hắn ăn cơm nhất định phải đuổi tại lao dương đầu nhà bọn hắn phía trước dương h i n h duyệt ngồi ở trên ghế s a lon liếc mắt nhìn hắn không nhịn được nói cha ta lúc nào cùng hắn quan hệ tốt thời gian dài như vậy bị các ngươi gây không có đánh nhau đã thắp nhang cầu nguyện cái gì gọi là chúng ta huyên á o ta nói ngươi nha đầu này làm sao không biết điều như vậy vạn nhất để người ta đọc trước ngươi khóc đều tìm không chạm đất mà các ngươi thích thế nào liền thế nào đi đừng kéo lên ta ta gánh không nổi người này dương h i n h duyệt quẳng xuống một câu liền quay người trở về phòng đủng một giây sau cửa phòng bị trùng điệp q u ằ n g lên trong đại sành dương vạn tam khí run dày kẹp khói ngón tay cũng nhịn không được run dày mặt biến thành màu g ă n heo t r ư ơ n g tưởng gặp bọn họ huyên náo túi bụi cầm lên áo khoác cũng đứng dậy đi ra cửa chuẩn bị tìm một chỗ uống hai chén tâm tình bực bội r ứ t dương vạn tam lão lưỡng khẩu gặp người đều đi đến nhìn nhau một chút cuối cùng riêng phần mình thở dài một tiếng liền thất tha thất thể u trở về phòng thân thể còn xuống p h ẳ n g phất già đi không ít chương bảy trăm hai mươi b ố đánh n h i ể m chợ chương bảy trăm hai mươi b ố đánh n h i ể m chợ cùng lúc đó dương tiểu long công ty lập đoàn cũng coi là đã qua một đoạn thời gian trương đại bằng cùng cảnh tam thúc lại an bài bọn hắn đốt lúc này dương tiểu long điện thoại di động trong túi văng lên móc ra xem xét số xa lạ hắn không hề nghĩ ngợi liền đem điện thoại cho hiện tại đầu năm nay điện thoại quáy dày nhiều lắm không phải tiêu thụ bán điệu đim chính là bán bảo hiểm một bên khác dương bảo đứng tại bãi đỗ xe trong tay bưng lấy điện thoại bên trong giọng nói thông báo chuyển ra ngài tốt ngươi cho gọi điện thoại ngay tại trò chuyện bên trong xin mời dương bảo nhìn phía xa tiếng người huyên á o nhìn nhìn lại trong tay điện thoại cha điện thoại bị g i ậ p máy lao dương đầu thân thể l o ạ n c ó n hết đưa tay nhìn về phía cửa tửu điếm không sai à trước đó trí lớn nói với hắn chính là chỗ này lúc trước hắn còn không có nến qua một lần cơm tuyệt đối sẽ không tìm nhầm đường bảo tiếp tục đánh dương bảo mặc dù có chút tâm không cam tình không nguyện nhưng đã đến bên này. cũng cứ cho tục chờ không như Hắn điện thể thoại trở tiếp vậy về. lại đợi. đem bấm, dương tiểu long c h í nghĩ h c ù n người nói c u y ệ đến đưa di động cho cầm lên kết nối cho ăn ai vậy một bên khác dương bảo gặp trong điện thoại cuối cùng không còn là băng lánh lạnh tiếng máy móc thần sắc có chút hưng phấn có tiền chính là không giờ mới điện thoại đều khó như vậy đánh cho ăn t i ể u long a ta là dương bảo dương bảo đối với đại gia ngươi nhà chúng ta bây giờ ngay tại cửa tửu điếm có tiện hay không nói hai câu ngang ta bên này đang bận đâu ngươi qua đây là được rồi ấy tốt dương tiểu long mặc dù không biết bọn hắn trong hồ lô muốn làm cái gì bất quá quê quán người tới nếu như không thấy lời nói lộ ra có mất cấp bậc lễ nghĩa biểu ca ngươi qua đây một chút hắn đưa di động cất vào trong túi hướng về phía dương đại c h í hô một cúng họng dương đại c h í nhanh chóng chạy tới t i ể u long chuyện gì a dương tiểu long cũng không có dấu giếm hắn nói biểu ca dương bảo bọn hắn làm sao tìm được đến đây bọn họ đi tới người đâu đi người nhìn hắn chép miệng chỉ thấy dương bảo một đoàn người đi tới dương đại trí nhìn thấy cái này c ă n mày bọn hắn làm sao tìm được đến đây tiểu long ngươi lui ra phía sau trước không cần đi qua ta đi xem một chút dương tiểu long nhẹ gật đầu hắn đối với những người này cũng không phải quá quen thuộc chỉ là biết mà thôi thôi dương đại trí nói nên đón tiếp lấy trong n g á y mắt liền tới đến trước mặt t h u ố c các ngươi tại sao cũng tới lão dương đầu gặp hắn tới dương bước lại khuôn mặt tươi cười đón lấy u chí lớn a ân các ngươi hơn nửa đêm này không ngủ được làm cái gì vậy đâu chúng ta tới tạm đồ dương bảo tiếp lời gốc giả đạo hắn nói chuyện đồng thời còn đem trong tay túi nhựa dơ lên lung lay liền sợ người khác không biết giống như dương đại trí thấy thế đâu còn có thể không rõ ràng là chuyện gì xảy ra mà hơn nửa đêm bao lớn bao nhỏ mang đồ tới tục ngữ nói vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích bọn hắn toàn ra tới khẳng định là có chuyện gì lao dương đầu có chút đã đợi không kịp hắn thúc giục nói chí lớn mau dẫn chúng ta đi gặp tiểu long được chưa hắn cũng không có gì lý do đi ngăn đón bất quá dẫn đường đồng thời cho dương tiểu long phát cái tin tốt đốt dương tiểu long chính nhìn cách đó không xa đột nhiên điện thoại di động vang lên hắn cầm lên xem xét chỉ thấy hai chữ kéo hô hắn nhìn thấy cái này minh bạch khẳng định không có chuyện gì tốt bất quá nghĩ đến cũng bình thường bọn hắn có chuyện tốt cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn dương tiểu long cũng không có đi mặc kệ sự tình gì nếu người ta đều tìm tới cửa trốn tránh không thấy có mất cấp bậc lễ nghĩa bất quá trước cửa này nhiều người phức tạp cũng không phải cái gì nói chuyện chỗ ngồi hắn quay người hướng gian phòng đi đến cảnh n g u y ệ t cùng anna còn tại phía trên đâu hắn xuống tới cũng có một đoạn thời gian biết lại đến lực ấp hắn đi vào cửa gian phòng lúc này mới nhớ tới chính mình căn bản không có thẻ gác cổng đành phải cho cảnh nguyện gọi điện thoại、kết. cửa mở ra cảnh nguyệt một thân áo ngủ chân trần hất lên n ư ớ c nhẹp mái tóc gương mặt đ ỏ bừng trên thân còn có một c ố đặc biệt tốt nghe mùi thơm không cần nhìn liền biết vừa tắm rửa xong long ca ngươi chạy đi đ â u rồi cảnh nguyệt gặp hắn câu nói đầu tiên liền chất vấn trong giọng nói có chút tức giận ý vị ngang ta xuống dưới đưa tiễn bọn hắn dương tiểu long đang khi nói chuyện đi vào mới vừa vào cửa gặp anna cùng nữu còn có l ý lì cũng tại từng cái đều người mặc áo ngủ một bộ hoa sen mới nở bộ dáng hắm thầm mất một m nước bọt đây là mướn á o loại nào anna gặp hắn tiến đến hướng về phía hắn vây, vây tay, tiểu long đệ đệ ba thiếu một, nhanh lên một chút. dương tiểu long làm cái h í t sâu cảm tình các nàng là thật không biết vô hình tổn thương trí mạng nhất hắn bước nhanh tới mở miệng nói anna lập tức có mấy người đã nói ít chuyện thật sự là đ ấ y không xong cho nên đi ta đã biết anna cũng không có dư thừa nói nhảm đứng dậy hô chúng ta đi trước bên cạnh phòng xếp chơi đi nữ nữ cùng lý li gật gật đầu cũng không có nói cái gì nữ nữ xuống giường sau vô vô bờ vai của hắn long ca chờ một lúc đem tiền cho chuẩn bị kỹ c à n g không cho phép chạy à. dương tiểu long nhét, nhét miệng gật đầu đáp ứng các nàng tiến g a phòng sau hắn an vị ở đại sành trên ghế xa lon chờ lấy đốt cho ăn t i ể u long chúng ta đến ân tới dương tiểu long đứng người lên đi qua mở cửa cửa vừa mở ra chỉ thấy lao dương đầu còn có con của hắn xử tại cửa ra vào vào đi hắn đem cả đám cho nhận tiền đến trong lúc đó len lén cho dương đại trí đưa mắt liếc ra ý qua một cái ra hiệu hắn không muốn đi lao dương đầu vào cửa t r o n g mắt đều nhanh rớt xuống gian phòng kia cũng quá lớn đi dương bảo hai lỗ hổng cũng bị sợ ngây người doa đến ngay cả bước chân cũng không dám b ư ớ c lớn chủ yếu là thảm quá mềm cùng so với nhà của hắn n g ệ m con đều dễ chịu đây chính là cuộc sống của người có tiền dương bảo hai lỗ hổng trước khi đến còn có một chút xem t h ư ờ n g cảm thấy lao ra từ nói quá khoa trường lại là công ty lại là đại luân thuyền hiện tại chỉ một chút liền triệt để vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn bọn hắn sau khi ngồi xuống dương tiểu long lần lượt cho bọn hắn rót nước t r à đến uống chút t r à lão dương đầu tiếp nhận t r à có vẻ hơi nghẹn tay suýt xẹo đứng ngồi không yên nói tiểu long à ngươi cũng đừng bận rộn dương tiểu long ngược lại tốt t r à cũng ngồi xuống trực tiếp mở miệng nói đại g i a các ngươi có chuyện gì nói đi ngang là như thế này ca của ngươi hai người bọn họ không phải nói đến nhìn xem ngươi cái này không ngươi nhìn khuya k h á c trả lại cho người thêm phiền phức hắn nói chuyện ở giữa cho một bên dương bảo đưa mắt liếc ra ý qua một cái đến cùng gừng hay là giả c a y dương bảo hội ý đem trong tay đồ vật để lên bàn khiêm tốn nói tiểu long tới vội vàng cũng không có mua thứ gì chớ để ý chương bảy trăm hai mươi lăm nửa đêm tạc lễ chương bảy trăm hai mươi lăm nửa đêm tạc lễ dương tiểu long nhìn trên bàn lại là khói lại là sữa cái này không phải đến xem hắn liền xem như đồ đần đều biết đến làm việc nói trở lại nào có đến xem người đi lên liền vùng bốn đầu hoa tử đây cũng quá ngang t n g đi hắn gặp đồ trên bàn vội vàng đẩy tay nói lại ra ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng không cần khách sáo như thế đúng a thúc ngươi nói các ngươi làm cái gì vậy bảo tử nhanh thu lại dương đại trí tại một bên nói giúp v à o lão dương đầu đầu tiên là t h ở d à i nói tiếp tiểu long a ta lão đầu tử cũng không cùng ngươi vòng quanh lần này tới liền muốn hỏi một chút ngươi có thể hay không ở công ty cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm làm t h u y ề n chính chúng ta mua cũng được quả nhiên vô sự không lên tam bảo điện dương tiểu long nghe hắn kiểu nói này tóc mày không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng dương bảo hai lỗ hổng là ai hắn rõ ràng nhất bất quá điển hình h ế tan lại nằm Bọn hai ắ n người lên tiếng chào liền lấy cớ để đến cửa phòng rửa tay dương đại trí thấp giọng nói tiểu long người cái kêu cửa hàng hải sản không vừa vặn không ai xử lý sao có thể chuyển cho dương bảo a đây cũng là giúp đại ân đúng a ta làm sao không nghĩ tới đâu cửa hàng hải sản hắn kinh doanh lâu như vậy sinh ý cũng coi là ổn định lại chỉ cần làm rất tốt lời nói so với biển cái gì ổn định nhiều dương đại trí nói tiếp hắn nói thế nào cũng coi là trường gối ngươi cho hắn một cái hạ bậc thang về phần hắn c ó chịu hay không vậy liền với ngươi không quan hệ cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ ân cứ làm như thế không trải qua ngươi mở ra miệng nói không có vấn đề dương tiểu long không hề nghĩ ngợi đáp ứng đây cũng là vẹn toàn đôi bên biện pháp thương lượng xong sau hắn lần nữa ngồi xuống dương đại trí mở miệng nói thúc vừa rồi tiểu long nói với ta ngươi cũng khó được cùng hắn mở một lần miệng bất quá công ty hiện tại vừa cất bước không ổn định thật muốn kiếm tiền hắn đem cửa hàng hải sản chuyển cho ngươi ngươi thấy thế nào cửa hàng hải sản lao dương đầu trong lúc nhất thời có chút chuyển không đến con đối với liền phố đi bộ bên kia cái kia ngươi đi qua a bên kia sinh ý đặc biệt tốt t i ệ m kia ân không sai ngươi suy tính một chút lao dương đầu gật gật đầu thật bắt đầu chăm chú nghĩ tới dương tiểu long thấy một lần có hy vọng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra thật có thể bắt hắn cho đổi đi cũng coi là một c ọ c tâm sự đợi một hồi lao dương đầu một lát hay là không làm được quyết định bất quá trên mặt lại treo cười hắn lần này tới cũng chính là thử thời vận tuy nói bối phận ở chỗ này bày biện không sai bất quá hắn trong lòng mình rõ ràng nhiều năm như vậy xác thực cũng không có quan tâm tiểu long a chuyện này ta lại trở về suy nghĩ một chút được không đi không trải qua nhanh dương tiểu long ăn ngay nói thật ân ngày mai liền cho ngươi trả lời chắc chắn lão dương đầu nói xong cũng tương đối biết điều mang theo con trai con dâu phụ liền rời đi tiện thể lấy đồ vật cũng cầm đi đương nhiên là dương tiểu long không chịu mướn dương đại trí còn có tiểu hài muốn c h i ế u cố cũng liền trở về dương tiểu long đem bọn hắn cho đưa tiễn trung điệp hâu n g ụ m c h r ọ c khí một ngày này bận rộn toàn thân đau bớt nhất hắn nhìn mấy nữ hải tử trong phòng chơi rất này chính mình cũng liền không có đi qua quáy g i y cắt nàng sáng mai còn phải đi thị trường ngồi sổn mua hai đầu cá chép lớn hắn qua quắp tại trên ghế s a l o n cầm cái tấm thảm đắp lên liền chuẩn bị ngủ lại nói cái này phòng tổng thống ở cảm giác cũng liền như thế nếu một người thật sự chính là có chút sợ còn không có hai mươi bình phòng nhỏ ở dễ chịu đâu một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai dạng sáng bốn giờ nữa dương tiểu long từ trên ghế s a l o n ngồi dậy một đêm ngực đau đến cơ hồ không chút ngủ ngon hắn vừa đứng người lên chỉ thấy trên giường lớn n g ổ ngang n lộn xộn trắng bóng một mảnh mấy nữ hải tử lẫn nhau giao thoa nằm cùng một chỗ tràn diện không đành lòng nhìn thẳng các nàng mặt đều đ ọ bừng rất rõ ràng là uống nhiều rượu anna hôm qua hôm qua mặc dù biểu hiện được rất bình tĩnh, nhưng dù sao cũng là cái nữ h à i tử dương tiểu long nhìn thoáng qua vốn nghĩ giúp các nàng đem chăn mền cho đóng đắp kín có thể nghĩ lại vẫn là thôi đi quá nhiều người dễ dàng thất thủ hắn mặc được áo khoác rón rén kéo cửa ra đi ra ngoài hôm nay nhiệt độ hay là đặc biệt thấp vừa ra cửa liền một cô gió lạnh thổi đi qua đông lạnh hắn rụt cổ một cái hiện tại về sau ra biển liền không có trước đó thư thái như vậy rất nhanh lại đến b o n g thuyền kết băng mồi câu dùng cưa điện mùa dương tiểu long đem quần áo lấy tay nắm thật chặt hít mũi một cái quay người hướng thị trường đi đến hắn xe tối hôm qua cũng không biết bị nữu để chỗ nào đi vừa sáng sớm sợ q u ấ y dày các nàng nghỉ ngơi cũng tìm nơi này khoảng cách thị trường cũng không phải q u á xa chạy bộ lời nói cũng liền chừng nửa canh giờ một đi ngang qua đi vừa vặn rèn luyện rèn luyện thân thể hiện tại mới năm điểm không đến trời cũng còn không chút sáng đâu có thể ven đường đã có không ít người tại đi tản bộ chạy bộ dương tiểu long cũng tham dự vào đi tản bộ ngay trong đại quân ở trong đó không thiếu một chút xinh đẹp bội tử cho nên nói càng xinh đẹp càng tự hạn chế lời này một chút không giả một đi ngang qua đến hai cái lô thai đông lạnh v à bừng thở hồng hộp cuối cùng là đến chợ bán thức ăn hắn tới có chút sớm trong chợ chỉ có rộn rộn ràng ràng mấy người, có có lao đầu lao thái thái vác lấy rổ dương tiểu long đi một thân mồ hôi vừa vặn thị trường bên cạnh có bán điểm tâm ăn trước điểm lót giả một chút thị trường xem chừng đến lại có nửa giờ quầy hàng mới có thể bày không sai biệt lắm lão bản một lồng bánh bao một bát hồ la thang được rồi chờ một lát dương tiểu long vừa ngồi xuống lão bản liền đem một lồng thế nóng hôi hồi bánh bao cho bưng tới xoay ca hồ la thang chính mình trang thêm giấm thêm cây đều tại bên cạnh ân t ố t hãn tự mình giả bộ một bát hồ la thang mặc kệ đến đâu luôn luôn quên không được một mụ này đặc biệt là mùa đông thời điểm đến điểm điểm g cùng tương ớt quấy quấy một dương tiểu long vừa ăn cơm một đôi mắt mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m cửa chính nhìn có người hay không mang theo cá chép lớn hắn thật xa chạy tới chính là vì mua cá đừng quay đầu lại chạy giống nhanh chóng cơm nước xong xuôi không yên lòng vội vàng chạy đến thủy sản bảy bên kia trông coi dương tiểu long vừa tới địa phương chỉ thấy một cái mang theo mũ rơm l ã o đại gia ôm một đầu cá chép lớn chính hướng bên này đúng dịp hắn thấy thế liền chạy đi qua liền sợ có người cùng hắn đoạt giống như lão đại gia chính đi tới gặp tiểu hòa tự hướng về phía hắn chạy tới doa đến vội vàng đem cá chép lớn bảo hộ ở trong lực còn tưởng rằng là muốn cấp h n cá dương tiểu long chạy tới chỉ vào trong tay hắn cá thở hồn hề nói n đại gia cá bán thế nào à lão đại gia lấy tay vớt vớt mũ d ơ n còn lặng lẽ trợn tràn đầy nếp gấp con mắt đánh giá hắn tiểu h o a tử người muốn mua cá ân mua cá hắn xác nhận được không là đ o ạ c cá lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lộ ra không phải khẩn trương như vậy chương bảy trăm hai mươi sáu mua cá chép chương bảy trăm hai mươi sáu mua cá chép hắn đem cá b u ô n g ra chi cứ thế lên có chút thân thể lọn gọn nói tiểu h o a tử con cá này là ta vừa đánh lên tới hết thẻ ba cân hai lượng mười sáu khối tiền một cân đi liền theo người nói giá cả hắn lấy điện thoại cầm tay ra tính một chút tổng cộng là năm mươi mốt hai đại gia tổng cộng là năm mươi mốt khối hai lông đúng hay không lão đại gia duỗi bàn tay đi ra tiểu h o a tử ngươi cho năm mươi là được rồi ta cái này chính mình đánh không phải buôn bán tới đi vậy thì cảm ơn dương tiểu long sảng khoái móc ra một tấm năm mươi đưa cho hắn đây là vì đến thị trường cố ý đổi tiền lẻ một chút lao đầu lao thái thái sẽ không trên mạng thanh toán chỉ lấy tiền mặt lão đại gia dùng run dày tay tiếp nhận năm mươi khối tiền đón chỉ xem nhìn xác nhận thật giả tiền hắn cũng không có thúc giục ở trước mặt ít tiền đấy là đúng miễn náo ra hiểu lầm gì đó đại gia nhìn qua xác nhận không có vấn đề sau mới lộ ra có chút lơ lỏng răng bật cười tiểu h ỏ a tử vừa vận a ân tiền cầm cẩn thận đi đại gia nhẹ gật đầu đem tiền sắp xếp gọn liền quay người rời đi dương tiểu long mang theo nhảy nhót tưng bừng cá chép lớn khỏe miệng có chút dưng ơ lên không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền mua đến hai đầu còn kém một đầu còn phải tiếp tục ngồi chờ hắn mang theo cá tại trên thị trường đi dạo cá không có khả năng thời gian dài mang theo không phải vậy dễ dàng tạo thành k h t d ỡ n g chợ nhỏ này hắn cũng không biết người nào không giống bán buôn thị trường đi dạo hai vòng không có cách nào tại một chỗ bán cá cố định quẩy hàng chỗ mua hai cân t ô m tiện thể đem cá đặt ở hắn cái kia tăng dưỡng dương tiểu long lại đang trên thị trường đợi hơn một giờ kết quả ngay cả cá chép bóng dáng đều không có trông thấy cao h ứ n g quá sớm sáng sớm tám điểm cảnh nguyệt gọi điện thoại tới cho ăn long ca ngươi chạy đi đâu rồi ngang ta tà tại mua cá đâu mua cá mua cái gì cá cá chép ờ phát cái vị trí ta đi tìm ngươi cảnh nguyệt nói cho hết lời liền đem điện thoại cho c h ặ t đức ngay chút mua cá chép rất rõ ràng có thể nghe được nàng thành â n có chút ba đậu dương tiểu long đem vị trí phát cho nàng hôm nay chủ yếu sự tỉnh chính là chuẩn bị hành lễ phải dùng đồ vật đảo mắt nửa giờ đi qua cảnh nguyệt cũng tìm tới nàng hôm nay mặc một bộ vải mì áo khoác hạ thân phối thêm quần đùi u tất chân chân đạp dày m ặ thái t sóng vai tú phát tán hất lên đẹp không gì sánh được long ca đi ra làm sao cũng không nói một tiếng có phải hay không lại quên h ô m qua chính mình nói lời nói rồi nàng đang khi nói chuyện cong lên môi đỏ v a i hàm chọc t r i ệ cũng rõ ràng có chút tức giận ý vị dương tiểu long cười theo nói hôm nay còn không bằng tình huống đặc biệt sao hành lễ đồ vật cũng không thể không chuẩn bị đi vậy ngươi có thể gọi ta cùng một chỗ a sáng sớm thân thể đông lạnh hỏng làm sao bây giờ、hạ. chuyện này nào có để cho ngươi tổ chức đạo lý vốn chính là nhà trai sự tình tư tưởng phong kiến đều niên đại gì làm sao còn giống như già già của ta bốn hai người hàn huyên hai câu cái này mắt thấy liền đã sắp đến chưa rồi nếu là lại mua không được liền thiệt thái loại sự tình này lo lăng s u n g cũng không hề dùng vốn chính là tìm vận may hai người tại trên thị trường vừa đi vừa về càng không ngừng đi dạo liền tại bọn hắn chuẩn bị đi khắc thị trường thử thời v ậ n lúc một vị phụ nhân dẫn theo đầu cá chép đi tới long ca mau nhìn cảnh n g u y ệ t hưng vội vàng chỉ vào cá mặt mũi tràn đầy m ừ n ỡ dương tiểu long nghe tiếng nhìn sang một bên cảnh nguyện chòng mắt đi lòng vòng nói ngọt nói a di ngươi nhìn dạng này được hay không trên thị trường cá ngươi tùy ý tuyển một đầu chúng ta cầm cá đổi với ngươi phụ nhân nghe nhịu những mày nha đầu ngươi liền không sợ ta chọn quý đó a a di ngươi tùy ý chọn chúng ta đính hôn thiếu một đầu trời chưa sáng liền đến đợi đính hôn a vậy được đi phụ nhân nghe chút bọn hắn đính hôn cũng liền không nói gì sảng khoái đem cá tặng cho bọn hắn cuối cùng chọn lấy một đầu không tranh lệch nhiều cá s ạ o dương tiểu long nhìn xem trong tay hai đầu cá chép lớn cuối cùng là mua đủ hai người mang theo cá hướng cửa hàng hải sản đi trước tiên đem cá đem thả trong tiệm tăng dưỡng hôm nay còn có không ít đồ vật muốn mua đâu loạn thất bát tao đến chậm trễ không ít thời gian sáng mai liền phải đưa qua trên đường dương tiểu long đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng nguyện thuốc biển châu đâu cảnh nguyện cái kia hôm qua bị anna tả giúp ta cầm lấy đi g a công nàng nhận biết một cái rất lợi hại châu báo nhà thiết kế a vậy là tốt rồi Đã hai ỏ i phải b o lâu? Ơn, đ ạ khái t r người một tháng đi, dù sao có thể theo tốt tốt trở bắt tình nhất đến lúc kết Hắn phiền hôn cùng ngày không có chiếc nhẫn h ngáo dùng. quên, vạn đến cùng ngày nói, n đi, đều rồi, rồi. lời dù sao sự coi có lúc có kịp bị Vậy vậy về vậy là là phiền phức lớn rồi. Hai rồi. lớn n g ư đi vào cửa hàng hải sản cảnh nguyện đem cá đem thả tiến trong thủ kiến cửa hàng hải sản rượu chỉ có ly ly một người nữu nữu trước kia liền đi công ty bận rộn ngày mai liền chính thức khai trường đến lúc đó kéo tới đơn đặt hàng khẳng định không ít đều được xử lý ngày mai qua đi hắn liền phải bận rộn kéo tới cũng đều là đặt trước đơn không có khả năng ánh sáng lấy tiền không cho người t á hàng tưởng tượng đồng thời dẫn đầu hơn mười chiếc thuyền đã kích động lại đau đầu đây khả năng chính là đau nhức cũng khoái hoạt lấy đi dương tiểu long cùng lý lý lên tiếng chào lại cùng cảnh n g u y ệ t cưới xe đi thị trường đem một vài trái cây bánh ngọt cái gì cho mua xong đính hôn dựa theo tập tục lời nói còn phải mua ngũ kim cùng quần áo đâu cảnh n g u y ệ t hiện tại có úc biển châu cho nên đồ trang sức khối này mà tạm thời không cần bất quá quần áo còn phải an bài bên trên hết thẻ đến bốn bộ bọn hắn thị trường t u y tiện tìm một nhà hôn khánh vật dụng độc quyền bán hàng đều có dương tiểu long không có gấp đặt trước lại nhiều chạy mới nhà mặc dù những vật này không đáng bao nhiêu tiền nhưng tục ngữ nói hàng so ba nhà không t h ể t t ò i giải rác đồ vật đặt trước tốt tăng thêm tám dương rượu tám đầu khói hết thảy bỏ ra một mươi hai hơn trăm khối tiền đồ vật đặt trước tốt đến trạng vạng tối mới có thể đóng gói tốt trái cây cái gì đều được dùng giấy đỏ bọc lại khá là phiền thoái dương tiểu long nhìn đồng hồ đã đến giờ cơm mang theo cảnh nguyệt đi ăn chút cơm quần áo mà nói đến lái xe đi trong huyện trên tiểu trấn cũng không có cái gì mới kiểu dáng đính hôn không thể so với bình thường dù sao cũng phải mua một chút lấy ra được cảnh nguyệt nghe chút đi trong huyện mới đầu còn không đồng ý b ấ t quá cuối cùng vẫn là không có xoay qua dương tiểu long lời hứa của hắn chính là người khác có đều sẽ cho nàng người khác không có tận chính mình có khả năng cho nàng lão r a tử liền cháu gái này không thể đến cuối cùng còn để hắn thất vọng đau khổ không phải hai người tùy tiện ăn một miếng đi trong huyện dương tiểu long vốn hẳn nên còn muốn mang cái người làm mối đi các nàng đây là từ nói vì không bị người nói ba đã bốn cuối cùng vẫn là đem a n na kéo lên tóm lại không có khả năng thiếu cấp bậc lễ nghĩa chương bảy trăm hai mươi bảy cùng người mua quần áo chương bảy trăm hai mươi bảy cùng người mua quần áo dương tiểu long một đ o à nghĩ n ư ờ i nghĩ lại liếc mắt nhìn cảnh người thân đi thôi bình thường có thể lười biếng nhưng hôm nay cùng dĩ vãng không giống nhau lắm lần này khẳng định đến bội tiếp cạnh nguyễn nghe vậy nói long ca nếu không ngươi hay là tại trên xe chờ xem ngươi nhìn thân thể ngươi vừa vặn một chút được nhiều chú ý nghỉ ngơi k hắn ô không n g gì, có việc gì, ta lại không làm sống lại. ta làm h sống đem chiếc xe ngừng t ố t sau anna mang theo bọn hắn hướng phố đi bộ phương hướng đi đến dương tiểu long đến bên này số lần không ít có thể đường đường chính chính để hắn tìm địa phương quả thật có chút khó khăn đừng nhìn huyện thành địa phương không lớn nhưng đối với một cái lộ si tới nói đã đủ rồi anna rẽ trái lượn phải dẫn bọn hắn hai đến một nhà mặt tiền cửa hàng cửa ra vào nhìn qua cũng không phải quá lớn bất quá sửa sang phong cách liền có thể nhìn ra được lao bản rất có phẩm vị bọn hắn vừa tới cửa ra vào một vị g á người cao gậy mang theo kính mắt viền đen bội từ liền tới đón n n a đã lâu không gặp ân gần nhất thế nào tạm được hai vị này là anna chuyển tay giữ chặt kéo qua cảnh n g u y ệ t đây là mội mội ta tới chọn hai thân quần áo phía sau vị kia là đệ ta cảnh n g u y ệ t cùng dương tiểu long cũng không nhận ra đành phải có chút gật đầu xem như chào hỏi biết nhau sau xinh đẹp lão bản dẫn các nàng đi vào chọn y phục dương tiểu long cũng đứng tại cửa ra vào tàn bộ nơi này là phố đi bộ vị trí trung ương được cho tấp đất tấp vàng tiểu điếm diện tích không lớn duy nhất một lần đi vào nhiều người như vậy có vẻ hơi chen c h ú c trong tiệm đều là nữ trang quay đầu thử y phục cái gì hắn đi vào cũng trách x ấ hổ phố đi bộ thiết kế vẫn tương đối nhân t h n h hóa Trung trí t đều ương vị trí đều là có hắn ờ nghỉ ngơi cái ghế, hắn tùy ý tìm cái tùy tìm ý chất á i liền tọa hạ trở. Cái giờ này mà ngủ ngủ đơn, đơn phác nhìn xem trong tay không lớn tràn giấy đập vào mắt chính là một người tấm hình vẫn xứng bên trên bốn chữ lớn nam tính chuyển khoa cái quái gì dương tiểu long không có xuống chút nữa nhìn trở tay liền cho ném vào một bên trong thùng rác trách không được nhìn hóa đơn nhân quỷ quỷ tùy tùy hắn giống như là cần loại này người sao may chạy nhanh không phải vậy được thật tốt tìm hắn lý luận một phen loại này miếng quảng cáo trước kia khắp nơi có thể thấy được chỉ thấy đi tại trên đường cái đều có thể trông thấy còn có thật nhiều đều là g á n tại trên đất chỉ bất quá năm gần đây nghiêm trị lúc này mới thu liễm c n g ít. hắn ấn tượng khắc sâu nhất chính là trước kia tại gia tộc trên cột điện hoặc là trong nhà cầu công cộng đều sẽ có những quảng cáo này thường thường đều là chút lao chung ý, ý tổ truyền loại hình chữ dương tiểu long càng nghĩ càng thấy đến đồ đắc hoảng chuyện này là sao đợi gần hơn nửa giờ cảnh n g u y ệ t cắp nàng mới từ trong tiệm bán quần áo đi tới hai người trong tay đều ôm mấy cái túi sách long ca sốt ruột chờ đi không có cho ta đi hắn đứng người lên chuẩn bị tiếp nhận cái túi cảnh n g u y ệ t cùng anna đồng thời lui về phía sau một b ư ớ c tiểu long đệ đệ người thân thể kia coi như xong đi đừng quay đầu đem vết thương kéo ra không trải qua đem tiền cho báo tiêu đây là hóa đơn anna đưa nhất trương cơ in hóa đơn cho hắn phía trên biểu hiện mức là hai phẩy sáu chín không khối tiền dương tiểu long hơi nghi hoặc một chút nguyện nguyện ta không phải đem thẻ cho người sao làm sao không dùng cảnh n g u y ệ t mỉm cười hại không đều như thế sao vậy khẳng định không giống với à hôm nay vô luận như thế nào không thể để cho chính ngươi mua đồ đây là quy củ ở cảnh n g u y ệ t gặp hắn chăm chú dáng vẻ cũng không có phản bác nữa anna gặp cảnh n g u y ệ t đơn t h u ầ n bộ dáng cười theo n g u y ệ t nhi ngươi nói ngươi làm sao tốt như vậy chứ tiểu long đệ đệ thật đúng là đời trước tu phúc phận nà tả anna gặp nàng đỏ mặt không có ý tứ càng phát cảm thấy có ý tứ thỉnh thoảng đ ù a nàng dương tiểu long ở một bên chính là ngu ngơ cười theo dù sao hắn cũng không chen lời vào chỉ cần mở miệng tất bị đỗi hiện tại quần áo đã mua hai bộ dựa theo quy củ còn phải lại mua hai bộ bọn hắn vừa rồi mua đều là một khoản lại mua đến mua giày đặc một chút áo lông loại hình anna dẫn bọn hắn đi dạo mấy con phố lại đến người quen trong tiệm vẫn quy củ cũ hai người đi vào chọn lửa quần áo dương tiểu long đứng chờ ở cửa lần này không có khả năng chạy loạn đến tính tiền thời điểm qua được đem tiền thanh toán mới vừa rồi còn lá chuyển khoản cho cảnh nguyệt xoài ca nếu không ngươi hay là tiến đến các loại đi bên trong có địa phương chủ tiệm gặp hắn tại cửa ra vào tới nhiệt tình hô dương tiểu long n ế t nếp miệng khách khí nói không cần tạ ơn tiến đến uống một mụm trà ấm áp ấm áp cửa ra vào gió s i u s i u chủ tiệm tương đối nhiệt tình. luân viên mời hắn cũng không tốt cự tuyệt đành phải đi theo vào đi vào sau khi ngồi xuống chủ tiệm rót cho hắn chén nóng hôi hổi trà xoài ca chờ một chốc lát t a ân không có việc gì ngươi mau lên dương tiểu long chỉ thấy không được người nhà nhiệt tình d a vẻ mình đặc biệt không được tự nhiên cảm giác đặc biệt xoay hắn mua đồ cũng đồng dạng có cái m a bệnh chính là không quá ưa thích người khác đi theo luôn cảm thấy mua cũng không tốt không mua cũng không tốt xoắn suýt rớt hắn ngồi ở một bên uống trà cảnh n g u y ệ t cùng anna tại một bên khác bận bịu bên cả trời đất lầm lượt từng món chọn lựa lặp đi lặp lại mặc thử một bộ y phục cầm trên tay trái xem phải xem khoa tay đến khoa tay đi nhìn xem đều gấp người các nàng lại nói chuyện say x ư a không biết qua bao lâu dương tiểu long các loại mỹ mắt phát chìm đều nhanh ngủ t h i ế p đi các nàng cuối cùng là chọn tốt long ca đi ấy dương tiểu long lấy tay rủi rủi con mắt đi qua đem sổ sách cho thanh toán hai thân áo lông thêm cùng một chỗ bốn phẩy chín tám không khối tiền quần áo mua xong hắn nhìn đồng hồ đã nhanh ba giờ rưỡi thời gian trôi qua thật là nhanh hiện tại đồ vật xem như đặt mua đủ đồ trang sức lời nói đều là định chế bớt đi một bước dương tiểu long đem quần áo đem thả tiến dương phía sau mở miệng nói nguyện còn có hay không cái gì không có mua suy nghĩ thật kỹ đừng quên bảy mua mua trăm hai mươi tám tráng tráng hảo sự thành xong chương bảy trăm hai mươi tám hảo sự thành xong đồ vật đều cất kỹ dương tiểu long lái xe chuẩn bị trở về trên trấn tân phong đốt xe vừa khởi động hắn điện thoại di động trong túi liền văng lên dương tiểu long cho ăn ngươi tốt lão bản đồ vật của ngươi đã đưa đến cổng khu cư xá có thể hay không tới đón một chút ấy chờ một chốc lát ra điện thoại cắt đứt dương tiểu long một cước chân ga xe như mũi tên bình thường lao ra ngoài đại khái chừng nửa canh giờ hắn cho xe dừng ở cổng khu cư xá chỉ thấy một cỗ xe tải cũng tại hắn xuống tới để anna giúp đỡ đem xe cho tiến vào đi chính mình thì đi tiếp hàng dương tiểu long đi vào xe tại bên cạnh gõ, gõ cửa sổ xe sư phụ đưa hàng a lái xe sư phụ mở ra nhập nhèm con mắt nhìn hắn một cái phụ t phụ t một ngụm khỏe miệng nước bật tân ngươi có phải hay không dương tiểu long đối với là ta hai người thẩm tra đối chiếu một chút tin tức không có vấn đề sau liền dẫn hắn tiến đến giữa hàng phòng ở mới từ khi thu thập xong đến bây giờ dương tiểu long ngay cả một đêm đều không có ngủ qua kỳ thật dựa theo quá khứ tập tục tới nói tân phòng trùng tu xong từng chiếm được đến ép dường kết tân phòng đại môn mở ra một cỗ mùi thơm s ô n g vào mũi chỉ thấy trong viện đều bố trí đẹp đặc biệt dương tiểu long đứng tại cửa ra vào đầu tiên là ngây người một lúc hắn còn tưởng rằng sẽ có gây mũi mùi dầu trên mặt đất rồi b cái này nhưng so sánh trong tưởng tượng của hắn thật tốt hơn nhiều không cần nhìn liền biết là cảnh nguyện k ế tác trong nhà chìa khóa chỉ có nàng có anna vào cửa sau hít mũi một cái ân thương q u á a cảnh nguyện kéo tay của nàng c ư ờ i hì hì nói hương đi ta trong nhà thả thật nhiều bồn bách hợp đâu quay đầu bưng hai bồn đi qua cho ngươi ân tốt lắm hai người đang khi nói chuyện dương tiểu long mang theo đưa hàng sư phụ đem đồ vật trước đặt ở dưới lầu phòng khách dù sao sáng mai liền phải đưa ra ngoài mấy người một chuyến tiếp lấy một chuyến đem đồ vật cho thao xuống đúng rồi một chút xác nhận không có vấn đề gì đến sư phụ hút điếu thuốc vất vả hẳn là lái xe sư phụ nhận lấy điếu thuốc hàm tại ngoài miệng cùng hắn lên tiếng chào liền rời đi dương tiểu long nhìn xem trên mặt đất một đống kéo cái ghế ngồi xuống hô cuối cùng là làm xong dưới lầu hiện tại chỉ một mình hắn cảnh nguyện cùng anna đi trên lầu hai người không biết lại đang bận rộn cái gì dựa theo tập tục đêm nay dương tiểu long được ở chỗ này không thể ở cảnh n g u y ệ nhà n cái này cần thua thiệt có bạch tuột sau mua phòng không phải vậy coi như đ í n h hôn còn phải đi tìm nhà khách ở đâu đốt dương tiểu long tọa hạ vừa nghỉ vài phút trưng đại bằng điện thoại liền đổi tới hôm nay công ty khẳng định bận đ i ệ ngày mai sẽ là chính thức cắt băng nghi thức hắn tương đương cái gì cũng không để ý. toàn bộ hành trình v ù n g tay trường quỹ hắn đem điện thoại kết nối đầu kia liền chuyển đến trương đại bằng đội và hô hô thanh em tiểu long n g ư ơ i ở đâu đâu dương tiểu long ta từ trong huyện vừa trở về có việc nói chúng ta thuyền đến bến cảng n g ư ơ i có muốn hay không sang đ â y xem một chút đến hắn kích động cọ một chút từ trên ghế đứng lên không che giấu được nội tâm kích động đến đến, cái này từng chiếc xinh đẹp rất lạc lập tức đến dương tiểu long cúp điện thoại hào hứng dơ chân lên liền chạy động tác quá lớn kéo vết thương toàn tâm đau t hắn đau đến che ngực bất quá không có dừng bước lại không ngừng hướng trên lầu chạy nguyện, nguyện. anna công ty thuyền đến các ngươi có đi hay không nhìn Thuyền、đến. đi ế n đ đi đi hắn vừa mới nói xong hai người mặc dép lê đăng đăng đang chạy xuống tới long ca thuyền thật tới rồi sao dương tiểu long nặng nề gật đầu vậy còn có thể là giả lão trương vừa gọi điện thoại tới đi na tả chúng ta đi đổi g i à y cảnh nguyệt lôi kéo anna liền hạ xuống thang lầu trên mặt lún đồng tiền như hoa dương tiểu long đi ra ngoài đem chiếc xe cho khởi động tốt hai người theo sát phía sau n g u y ệ t n g u y ệ t ta muốn hay không đem lão ra tử cũng cho nối liền để hắn cũng cao hứng một chút cảnh n g u y ệ t trong mắt đi l ò n g vòng vẫn là thôi đi hiện tại cảng khẩu người khẳng định nhiều vẫn là chờ ngày mai cắt băng thời điểm dẫn hắn đi ân vậy cũng được dương tiểu long vừa mới nói xong liền dẫm lên chân ga hướng bến cảng rong rồi mà đi công ty của bọn hắn mặc dù là ngư nghiệp công ty có thể bận rộn thời gian dài như vậy một chiếc thuyền không nhìn thấy về tâm lý khó tránh khỏi có chút không q u á chính thức hiện tại tốt lập tức thêm ra đến m ộ ư ơ i chiếc thuyền mới vừa v ẫ n có thể nâng nâng nhân viên n h ậ n t ì n h mà chỉ là đánh vào thị giác liền không nhỏ hiệu quả dương tiểu long hiện tại hận không thể bay thẳng đi qua mới tốt bất quá lái xe hay là lấy ổn làm chủ không có khả năng xúc động trên đường vẫn tương đối thuận lợi khoảng hai mươi phút liền đến bến cảng cái giờ này mà cảng khẩu người tương đối nhiều xe chỉ có thể đặt ở bên ngoài bãi đỗ、xe. hắn đem chiếc xe ngừng t ố t sau ba người liền sóng vai hướng bãi b ù n đi dương tiểu long nửa đường cho trương đại bằng gọi điện thoại hắn còn không biết thuyền dừng s á t ở bên đó đây trương đại bằng nói với hắn đại khái vị trí bên kia quá ổn cũng nghe không rõ lắm cảnh nguyệt cùng anna vừa đi vừa quan sát tìm kiếm đội tàu thân ảnh cái kia đâu cái kia đâu mau nhìn anna ánh mắt tương đối tốt cái thứ nhất phát hiện đội tàu thân ảnh từng mặt mới tinh lá cờ đón gió tung bay dương tiểu long cùng cảnh nguyện cũng thuận ngón tay nàng phương hướng nhìn sang quả nhiên mặc dù không có thấy rõ ràng thân tàu nhưng đỏ tươi cờ xí cũng rất đáng chú ý thật là thuyền mới ai, thật nhiều người cảnh nguyệt sau khi thấy rõ hai tay ôm ở ngực mừng rỡ hô hào dương tiểu long không có các nàng biểu hiện được khoa trương như vậy bất quá một trái tim hay là bịch bịch nhảy không ngừng kích động tâm tay run dày bốn hắn trong lúc bất giác bước nhanh hơn có thể thấy được trên bãi bùn người người nhuần náo bến cảng lập tức thêm ra đến m ộ ư ơ i chiếc mới tinh thuyền nói không làm cho hành động đó mới không bình thường đang khi nói chuyện bọn hắn đã đến trên bãi bùn dương tiểu long vừa rồi đi quá nhanh dẫn vết thương ẩn ẩn làm đau cảnh nguyệt cùng anna một trái một phải che chở hắn bên này quá nhiều người vạn nhất chen đến vết thương liền thiệt t o á i dương tiểu long tại trên bãi bùn nhìn thoảng qua, cộng thêm bên trên trước đó hai chiếc m ô i đầu trắng đoán thân tàu đều in bốn cái bắt mắt chữ lớn long n g u y ệ t ngư nghiệp hắn nhìn thấy cái này một trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài kích động không được nhường một chút nhường một chút không có ý tứ nhường cái nhường cái dương tiểu long không kịp chờ đợi đi tại chen trúc trong đám người còn tốt bên người có cảnh nguyện cùng anna buổi tiếp không ít người nhìn thấy các nàng đều không tự chủ tránh ra một con đường chen lấn mười mấy phút cuối cùng l à n g h e một thân mùi mồ hôi bẩn mạ ở trong đám người rết ra một con đường đến dương tiểu long đi vào hàng trước nhất chỉ thấy trương đại bằng mấy người đứng ở trung ương trên một con thuyền hắn còn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc Hải bảy trăm liên hệ, liên hệ hai mươi chín đội tàu giao phó sử dụng bảy trăm hai mươi chín đội tàu giao phó sử dụng tiểu từ này liền chuyện này tích cực nhìn dáng vẻ hưng phấn hoàn toàn không thua gì dương tiểu long hắn hôm một cuốn họng sau người trên thuyền cũng đều đã bị kinh động nhao nhao quay đầu dương đại trí cùng trương đại bằng cũng hướng hắn phất tay hải lão có chút gật đầu xem như chào hỏi dương tiểu long bị bách khoa cho kéo tới cười không ngậm m ồ n vào được long ca ngươi làm sao mới tới à ngươi xem một chút thuyền này h a n g biết bao ân quả thật không tệ hắn đi theo bách khoa đi lên thuyền tiến lên trước cùng hải l ã o n ắ m tay hắn đối với cái này tóc trắng tấn tấn lao nhân hay là rất có hảo cảm hải lão gần nhất còn tốt chứ hải lão gật gật đầu tốt tốt tốt tiểu tử ngươi chưa quên lão già ta đi ha ha sao có thể chứ hai người giật hai câu n g u y ê n lai、like、hải lão là trương đại bằng mời tới một la tới xem một chút mà là tham gia ngày mai cắt băng nghi thức hải cảng thành lập một nhà ngư nghiệp công ty cái này ngay tại chỗ cũng coi là đại sự cũng làm ra thôi động kinh tế địa phương tác dụng hải lão hiện tại mặc dù nhanh về hưu bất quá có thể tận mắt nhìn thấy hải cảng càng ngày càng tốt cũng là một kiện đáng giá cao hứng sự t ì n h dương tiểu long hiện tại bong thuyền nhìn xem hai bên từng chiếc thuyền chỉnh tề đô lấy đột nhiên một cô phong khoáng chi t ì n h lộ rõ trên mặt đây đều là thuyền của mình giống như là giống như nằm mơ hắn ngẫm lại vừa mới bắt đầu đến bên này hay là cái gì cũng không h i ể u tiểu bạch một đi ngang qua đến cũng không phải thuận buồm xuôi gió chập trùng lên xuống làm quen như thế một bọn người thật không dễ dàng trong lúc nhất thời Dương Tiểu lúc o n đầu a chua, đ tài n ê nguyên hơi n ó nước doanh trọng mắt đ i lại không được cái này lại nhiều một cái hấp nhất quỷ còn có để hay không cho chúng ta sinh hoạt thôi đi chính mình kéo không xuống đến phân còn trách địa cầu không có lực hút người có bản lĩnh cũng làm cái công ty không được sao biến thái rồng đơn giản chính là ta bối mẫu mực lúc này mới bao lâu thời gian liền phát tài làm lá bản hâm mộ hâm mộ may mắn ta gia nhập long nguyệt ngư nghiệp công ty hy vọng về sau cũng giống long tổng mở dạng tình yêu sự nghiệp s o n g bội thu trên bãi bùn vây người càng đến càng nhiều tiếng nghị luận cũng là một mảnh tiếp lấy một mảnh lần này dương tiểu long ngư nghiệp công ty thành lập lại sẽ trở thành hải cảng tiểu chấn xung quanh ngư dân trà dư tiểu hậu đ ề tài nói chuyện bọn hắn bên này náo nhiệt tiếng người huyên náo ngay tại sát vách trương tường người một nhà cũng ở trên thuyền đồng thời lao dương đầu cũng tại dương vạn tam trong miệng ngậm lấy khói nhìn xem đội tàu thuần một sắc đều so với nhà của hắn thủy lớn đ á y mắt lộ ra một tia thần sắc â m mộ hắn đồng thời cũng có một chút hối h ậ n nếu không phải đem quan hệ khiến cho như thế cương lúc này đứng ở trên thuyền khả năng cũng có hắn t r ư ơ n g tường hai lỗ hổng cũng đồng dạng nhìn chằm chằm đội tàu trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị trật tạp dương hinh duyệt ngược lại là có tốt t r ư ơ n g tường mặt mũi tràn đầy t r ắ n g trường giống như là một cái đấu bại gà chống dạng dâu ria x ồ x o không có một chút tinh khí thần mạ hắn biết nhanh bốn mươi người vậy mà chơi không lại một cái hơn hai mươi tuổi tiểu hoa tử một bên k h á c cảnh nhị nương liền tương đối lung túng nàng hôm nay lúc đầu nói là chuẩn bị nghỉ ngơi có thể công ty lâm thời thông chi hắn cùng cảnh thạch tới đưa hành phi dương tiểu long công ty mặc dù nói cùng bọn hắn về sau là đối thủ cạnh tranh nhưng tục ngữ nói không có vĩnh viễn bằng hữu cũng không có địch nhân vĩnh viễn mấy nhà công ty mặc dù tại trên phương diện làm ăn sẽ có chút gặp nhau hoặc là xung đột nhưng mặt ngoài công việc vẫn là muốn làm cảnh nhị nương trong tay dẫn theo hành phi trong lòng là tâm không cam tình không nguyện r ũ cụp lấy mặt với ai thiếu nàng tiền giống như một bên cảnh thạch chú ý tới lấy tay để liêu để nàng trầm giọng nói biểu mội ta có thể nói cho ngươi ngươi chờ một lúc a n phận một chút cho ta mà đừng cho ta dẫn xuất loạn gì đến cảnh n h ị nương n ế t miệng hư lạnh một tiếng dựa vào cái gì ta dù sao cũng là nha đầu chết tiệt kia trường bối hiện tại nàng ở bên k i a giả vờ giả vịn ta túi đầu túi người cho nàng t ặ n g đồ ngươi có thể dẹp đi đi ai bảo ngươi chính mình không có năng lực ngươi muốn đem quan hệ làm tốt lời nói hiện tại trực tiếp đi ăn máng k h á c không phải tốt ta nàng bị trận một câu nói không nên lời thầm nghĩ ta nếu là biết nha đầu này có thể có tiến bộ như vậy ta lúc đầu liền đem nàng cho cùng bái hai người đang khi nói chuyện đến đội tàu bên cạnh cảnh thạch nhìn thoáng qua cảnh nhị nương liền cười ha hả tiến lên khách sáo đứng lên hắn quanh năm suốt tháng đến trà trộn tại thương trường đối với xã giao khối này mà nắm vững vàng long tổng đã lâu không gặp a dương tiểu long chính cùng hải lao giới thiệu gặp hắn nhiệt tình tới chào hỏi đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười hắn cũng chỉ đánh khuôn mặt t ư ơ i cười đón lê u cảnh đại quản lý a cảnh thạch gặp hắn đáp lời một phát bắt được tay của hắn run lên lòng tổng biệt khách khí như vậy gọi ta tiểu cảnh là được rồi ai tuyệt đối đừng nói như vậy dương tiểu long nín cười kém chút không có phun ra ngoài một cái khoảng bốn mươi tuổi trung nhân, nhân vậy mà tại trước mặt hắn hèn bọn tự xuống giá mình đây chính là cái gọi là danh lợi đi hai người giật vài câu trương đại bằng lúc này cũng tới hỗ trợ chào hỏi giao thế khối này mà bọn hắn đều là lao giang hồ tùy tiện lôi ra một c á i đến đều có thể vung hắn tám đầu đường phố một bên cảnh nhị nương tới không ai phản ứng cảnh thạch quen thuộc về sau mới vây vây tay biểu mội ngươi còn đứng ngây đó làm gì đâu mau đem đồ vật lấy ra a a cảnh nhị nương mặt không biểu tình ngựa khi cứng rắn trả lời một câu tiếp lấy nắm tay túi sách đưa tới cảnh nguyện trước mặt đi công ty tặng cảnh nguyện khỏe môi m i t lên dáng tươi cười rất bình tĩnh đem đồ vật tiếp tới giống như là đối mặt một người xa lạ bình thường tạ ơn cảnh nhị nương gặp nàng cử chỉ hào phóng cũng không tự chủ đỡ ngực ngẩng đầu lên lộ ra hai cảm cảnh na đầu chúng ta hay lợi đấy chờ xem nàng lúc nói chuyện cố ý để ép tâm thanh bất quá biểu lộ xác thực vô cùng đúng chỗ có thể nói là nghiến răng nghiến lợi cũng không đủ cảnh n g u y ệ t vẫn như c ũ mặt m ỉ m cười cũng nói khẽ ngươi năm nay bao nhiêu tuổi ngươi ta cảnh nhị nương bị một câu đ ố i mặt biến thành màu gân heo bên hông thịt thừa run r à y lên cảnh n g u y ệ t lời nói thật rất có tâm ý đã có thể đem người cho tất chết tìm không ra đến bất kỳ tật xấu gì đến cảnh nguyện gặp nàng tức giận không nhẹ cũng liền không có lại nhiều cùng với nàng phí miệ lưỡi hai ngày này là lễ lớn không có khả năng vào xem lấy lông gà vỏ tỏi t r u y ệ n nhỏ cả đám ở trên b o n g thuyền đứng một hồi hải lão còn muốn có khác sự t ì n h phải bận rộn liền thật sớm trở về t r u n g quanh người vây xem ngược lại là nối liền không dứt top năm top ba chỉ trò dương tiểu long ở trên b o n g thuyền đứng một hồi liền giao cho trương đại bằng hắn vẫn tương đối quan tâm thuyền mặc dù xuất s ư ở n g trước đều trải qua kiểm tra đối chiếu sự thật nhưng hắn không yên lòng hắn từng chức đứng xếp hàng nhìn một vòng nếu không phải không có dầu nhiên liệu thật muốn lái đi ra ngoài thử một chút chương bảy trăm ba mươi chương tường phất nộ chương bảy trăm ba mươi chương tường p h ấ nộ sau một tiếng dương tiểu long đem tất cả thuyền đều cho kiểm tra một lần xác nhận không có vấn đề gì sau lúc này mới yên lòng lại hắn hiện tại hận không thể đem đội tàu kéo ra ngoài thật tốt ở trên biển qua đã nghiển bọn hắn ở trên thuyền đứng một hồi đem cần treo đến hoành phi toàn bộ cho treo tốt đặt hai d ằ m địa đô có thể trông thấy an mừng rất ngày mai sẽ là cắt băng khai trường loại thuyền này đội còn phải cần tế b á i đâu đầu heo thắp hương cái gì những n à y cảnh tam thúc tất cả an bài xong hắn vừa rồi gặp trên thuyền có mấy cái đầu heo hẳn là giữ lại ngày mai dùng trương đại bằng bọn hắn ở trên thuyền đứng một hồi liền lại trở về công ty bên kia còn có một cặm sự tỉnh còn bận việc b ế n cảng bên này đều đã đả h ả o chiêu hô thuyền rừng sắt ở bên này là được rồi không cần p h i ề n lòng cảnh tam thúc lúc gần đi đem hắn kéo đến một bên tiểu long a ngày mai qua đi liền muốn an bài ra biển mặc kệ xa gần trước lưu một vòng ngươi đem cụ thể đường thuyền cho hoạch định một chút ân đi còn có người trên thuyền ngươi không cần cân nhắc chúng ta đều đã sắp xếp xong xuôi bất quá trên nước sự tình ngươi rõ ràng mà ngươi chỉ vậy chúng ta đánh cái nào tuất không có vấn đề dương tiểu long miệm đầy đáp ứng nói thật duy nhất một lần muốn để hắn an bài nhiều người như vậy thật có chút đau đầu bất quá nếu nhân thủ đủ vậy liền không thành vấn đề vạn sự sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông hiện tại cao hứng nhất hẳn là ủng hộ tiểu ca cùng băng khố lá bản lần này cần ra một chuyến biển lời nói cái tiêu chi tiêu cũng không phải là ngót ngét một vạn có thể giải quyết hắn thô sơ giản lược đánh giá một chút cất bước phải chừng hai mươi vạn không phải vậy muốn đem mười mấy chiếc đại gia hỏa đều kéo ra ngoài n g h ĩ cũng đ ừ n g nghĩ người của công ty đều đi không sai b i ệ t lắm phần lớn là trở về chuẩn bị ngày mai khai trương nghi thức cảnh n g u y ệ t cũng bị nữu cho lôi đi nàng bên kia hiện tại nhu cầu cấp bách nhân thủ kéo một cái là một cái anna ngược lại là muốn hầu ở bên này có thể khách sạn bên kia giống như có lãnh đạo đi qua thị xác nàng không quay về không được hiện tại bến cảng chỉ còn lại dương tiểu long một người toàn bộ công ty hắn xem như rảnh rỗi nhất một cái trương đại bằng biết thân thể của hắn không tốt cho nên cũng liền không có an bài hắn sự tình trừ cần ký tên văn bản tài liệu không thể thay cực khổ bên ngoài mặt khác đều phân phối xuống dưới dương tiểu long nhìn xem trống rông b o n g thuyền trong lúc nhất thời thật đúng là có chút không thích ứng dạng này có phải hay không có chút không tốt lắm h ắ n đang nghĩ ngợi lại nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc lao dương đầu bọn họ đi tới tiểu long tiểu long a bên này hắn nện bước nhuỡng nhẹ nhàng bộ pháp kéo c ú n hoặc gọi dương tiểu long lại không thể giả bộ như nghe không、được. hôm qua nói với hắn sự t ỉ n h cũng không biết suy tính thế nào hắn xoay người t h u ậ n ván cầu đi xuống lao dương đầu thở hồng hộc dương bước tiểu long à ngoan ngoãn ngươi bây giờ là có triển vọng lớn đi chiếc thuyền này đến sánh được một tòa tiểu dương lâu đi dương tiểu long từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu ân không kém bao nhiêu đâu hắn nói cũng đúng lời nói thật chiếc thuyền này cứng mệm phân phối xuống tới chính là hơn một trăm huyện ô không, n g h thành một bộ phòng bất quá cũng như vậy một bên dương bảo hai lỗ hồng nghe hắn chính miệng thừa nhận đều là tỏ rõ vẻ ước ao trước đó không nhìn thấy thuyền không cảm thấy hiện tại xem ra thật không phải là bị bao công ty lão dương đầu tiếp tục nói tiếp tiểu long à ngươi hôm qua cùng chúng ta nói sự tình chúng ta đã suy nghĩ kỹ quyết định đem cửa hàng quay tới dương tiểu long gật gật đầu ân vậy được chờ ta ngày mai chuyện của công ty bận rộn xong ta để cho người ta cùng ngươi kết nối tiểu long giá cả kia giá cả ngươi yên tâm chắc chắn sẽ không so người khác quý nhưng cũng sẽ không tiện nghi bao nhiêu bởi vì cửa hàng không phải ta một người cái này ngươi phải hiểu đi lý giải lý giải lão dương đầu khỏe mắt kéo ra bất quá vẫn là ý cười đầy mặt đồng ý kỳ thật loại sinh ý này ổn định cửa hàng không thêm giá bản thân liền là nhặt nhạnh chỗ tốt dương tiểu long nếu nói với hắn sẽ không quý cũng không cần phải lại tính toán chi li đi tính toán nói nhiều rồi ngược lại lộ ra hẹp h ỏ i chính sự nói xong rồi lao dương đầu đối với một bên dương bảo đưa mắt liếc ra ý qua một cái ra hiệu hắn đem đồ vật lấy ra dương bảo hiểu ý đem vương vương trong tay cái túi cho tiếp nhận đi đưa đến dương tiểu long trước mặt tiểu long một chút tâm ý dương tiểu long trông thấy trong túi căng thổng còn tưởng rằng lại là hoa tử cái gì vội vàng khoát tay không phải hôm qua không phải đã nói rồi sao về sau đừng làm một bộ này lao dương đầu thấy một lần thần sắc hắn liền biết khẳng định là hiểu lầm vớt vớt sợi dâu c ư ờ i ha ha tiểu long ngươi xem một chút trong túi sách này là cái gì lại nói dương tiểu long không có nhìn vẫn có chút bán tín bán nghi dương bảo đem cái túi miệng cho tách ra lộ ra vài chục hành o phi đi không phải hoa tử yên tâm đi hắn thấy là hành o phi lúc này mới c ư ờ i c ư ờ i xấu hổ cho thu xuống tới đại gia chưa m a i bạc khách loan bày có ghế đến lúc đó đều đi qua lão dương đầu gật đầu đáp ứng tiểu long ta nghe nói rõ trời là của người đính hôn thời gian có phải hay không ân vừa vặn cùng công ty khai trương cùng một chỗ tránh khỏi vừa đi vừa về phiến phức đại gia ta trước hết chúc mừng ngươi chờ lấy uống ngươi rượu mừng a ấy được rồi dương tiểu long cùng hắn đem sự tình nói xong liền lại vội vàng đi làm việc chuyện rồi khác lao dương đầu bọn hắn thì lại về tới dương vạn tam trên thuyền toàn ra đều vui vẻ ra mặt dương vạn tam gặp hắn mừng rỡ không ngậm miệng được có chút nếm hương vị lao dương đầu này làm sao đi ra ngoài một chuyến mặt còn căng cân đâu ngươi mới căng cân đâu lao dương đầu đổi một câu nói tiếp qua vài ngày nhà chúng ta cửa hàng khai trường đến lúc đó nhớ kỹ đi qua chơi cửa hàng khai trương cái gì cửa hàng bảo cùng ngươi đại gia nói một chút dương bảo thanh h á n g r ộ n g lực lượng mười phần nói tiểu long cửa hàng hải sản nhường cho bọn ta mở ngày mai còn mời chúng ta đi qua ăn cơm dương vạn tam toàn ra nghe chút ngẩn ra một chút nửa câu sau ngược lại là không quan trọng nửa câu đầu mới là trọng điểm t r ư ơ n g tưởng có chút không thể tin mở miệng nói ngươi nói phố đi bộ nhà kia cửa hàng hải sản cho các ngươi mở dương bảo nhẹ gật đầu ân đúng vậy không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng hắn gái kia cửa hàng sinh ý tốt như vậy làm sao lại cho các ngươi mở hạ ta nói ngươi người này cái gì tư tưởng vậy chúng ta hai nhà cũng là đường đường chính chính thân thích giúp một cái không phải bình thường sự tính sao đối với tiểu long thế nhưng là trượng nghĩa rất vương phương cũng tiếp lời gốc giả đạo t r ư ơ n g t ư ờ n g gặp bọn họ vẻ mặt thành thật bộ dáng không giống như là đang nói đùa bọn hắn toàn ra dùng phòng ở làm thế chấp đến bây giờ cũng không có tính chân chính lập nghiệp tuy nói trong tay có thuyền nhưng thu nhập không ổn định dương bảo hai lỗ h ổ n g cái này vừa tới liền lấy không cái để lọt lớn cửa hàng hải sản tiền kỳ danh tiếng đều chăn lót đẹp tốt không lung tung làm nói khẳng định so với b i ể n kiếm tiền hắn càng nghĩ càng thấy đến đổ đắc hoàng dựa vào cái gì người ta có vận khí tốt như vậy chính mình lại bày ra như thế cái cục diện rối rắm gia đình chương tưởng không tự chủ đưa ánh mắt chuyển hướng dương và tam nếu không phải lão già này cả ngày cho hắn nghĩ ý xấu hắn cũng không có khả năng hôn thành dạng này chương 731, đính hôn chương 731, đính hôn dương vạn tam cảm giác được một cố ý lạnh hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy trương tường theo dõi hắn mặc dù không nói chuyện nhưng cũng có thể cảm giác được tức giận hắn bây giờ tại trong nhà thời gian cũng không phải là quá dễ chịu liền ngay cả bình thường uống rượu đều là mình mua trước kia tại gia tộc còn có thể làm cái c h â u cột núi rượu sái cái gì hiện tại cũng là uống tán rượu dương huynh duyệt cũng đã nhận ra lấy tay để liễu để trương tường ngươi làm gì chứ đau mắt có phải hay không t r ư ơ n g t ư ờ n g bị nàng như thế một gian dạy mới thu hồi ánh mắt toát lên khói cô vợ trẻ đêm nay ngươi cũng để điểm đồ vật đi tìm dương tiểu long nói điểm lời hữu í c h chúng ta trực thuộc tại công ty bọn họ a t r ư ơ n g t ư ờ n g ta khuyên ngươi hay là kiềm chế đi dương bảo tiếp lời gốc giả đạo không phải cái này có ngươi chuyện gì khiến cho cùng ngươi không có đưa một dạng chương t ư ờ n g có chút nổi giận không nhịn được giận đối đạo ta đưa qua không giả nhưng là người ta tịch thu a không giống một ít người cũng muốn bằng môn tà đạo ta nói không sai đi mợ lớn hội trưởng ngươi lặp lại lần nữa thử một chút chương tưởng khi đứng người lên lấy tay giận chỉ vào hắn lúc đầu ngư nghiệp hiệp hội sự tình chính là hắn chỗ bẩn như thế bị trần trùi nói ra không trở mặt mới là lạ dương bảo cũng tới sức lực không cam lòng yếu thế đứng người lên ta nói thế nào mình làm còn sợ người khác nói à. người mẹ nó tốt không ngại mất mặt à. t r ư ơ n g tưởng chính chuẩn bị đạo thủ dương hinh duyệt liền đẩy ra hắn lớn tiếng quát tháo hai người mắt sáng như đ u ố c nhìn bọn hắn chằm chằm hai người bị nàng quát một tiếng sau cũng không có lại dương cùng mặt kiếm dương bảo kéo vương vương cha chúng ta trở về cái quái gì lao dương đầu cũng có chút không quen nhìn nhà hắn phong cách làm việc cả ngày không phải nao nhau, nhau chính là đánh tới thời gian dài như vậy liền sẽ khót lác chẳng làm nên trò chống gì hắn đứng người lên làm bộ kéo cái trang tử lão vạn kiệu cái gì bọn nhỏ trẻ tuổi nóng tính không hiểu chuyện vậy chúng ta trước hết trở về dương vạn tam vôn lại khoát tay áo đại khái mặt mũi vẫn là phải chú ý hai nhà làm cho tan giã trong không vui lao dương đầu sau khi đi trường t ư ở n g đối với cửa gắt một cái phi mắt chó coi thường người khác đồ vật dương hinh duyệt trừng mắt liếc hắn một cái ngực chập trùng không chừng ngươi lại là cái gì đồ tốt ngươi chớ cùng ta có thể có bản lĩnh đem đồ vật đưa ra ngoài cũng làm cái cửa hàng trở về đưa ngươi cái đại đ ầ quỷ chính mình không năng lực đừng mang ta lên có thể qua liên q u a không có khả năng qua liền ly hôn dương huynh duyệt quẳng xuống một câu liền đóng sập cửa mà ra dương vạn tam gặp hai người nhao nhao túi b ụ i hắn làm già lúc đầu thời gian liền không dễ chịu cũng không có lên tiếng dắt lấy bạn già đi theo trong phòng lưu lại một mặt c h á n trường trưng tưởng hắn đứng người lên nắm lên một bên nửa bình rượu ngửa đầu uống một ngụm cụ khụ khụ tay độc cồn đốt cuống họng đau rát sẵn hắn liên thanh cụ khụ đứng lên ngửa đầu uống rượu góc độ vừa lúc có thể trông thấy cách đó không xa đội tàu trong nháy mắt con mắt liền trở nên xích hồng đùng hắn đem bình rượu con ng ầm ầm ở trên mặt đất bình pha lê không có vỡ. sàn nhà gỗ ngược lại là đập một cái hố dương tiểu long ta cùng ngươi thế bất lưỡng l ợ p cùng lúc đó dương tiểu long ngay tại trong phòng điều khiển thống kê ra biện phải dùng đồ vật ta hát hơi ai đang mắng ta hắn nuốt v ố t có chút m ỏ i n h ư cái mũi tiếp tục công việc trong tay ngày thứ hai ở a g Vông vông a t r k n g sáng sớm trong viện gà trống lớn cùng đoàn tử lại bắt đầu hoàn toàn như trước đây đại chiến lẫn nhau không ai nhường ai giống như là tại tranh đoạt địa bàn đông đông đông nhanh rời g i ư ờ n g lao ra từ một thân trang phục chính thức trên chân giày da lớn bóng loáng chỉ thấy tái nhợt tóc cũng bị hấp dầu nhìn qua tinh thần không ít ra ra lúc này mới mấy điểm a ngủ tiếp một hồi năm phút đồng hồ cảnh nguyệt cùng nữu nữu trong phòng nằm bì đàm phán giống như lên tiếng lão gia t ử đứng tại cửa ra vào nghiêm âm thanh tàn không nói nhanh lên một chút hôm nay đều muốn xuất giá còn nằm b giống kiểu gì còn có hay không điểm ra giá giáo、Kết. hắn vừa mới dứt lời cảnh nguyệt liền mơ mơ màng màng đẩy cửa ra ra ra, đây là đính hôn được không rồi lại nói hiện tại mới năm giờ đồng hồ lão gia tự gặp nàng đứng lên sắp mặt mới hỏa hoãn điểm nói ta nói cho ngươi a tranh thủ thời gian thay xong quần áo trở lấy người khác trông thấy giống kiểu gì đi đứng lên đứng lên phiền người chết cảnh n g u y ệ t bực bội lấy tay gãi gãi có chút xốc xếp mái tóc đ i ĩ u môi có chút bất đắc dĩ lão gia tử đem các nàng kêu lên sau liền đem trong nhà lớn nhỏ cửa toàn bộ cho mở ra lại đem nhà chính bản lớn lôi đến trung đường thả một mâm bánh kẹo cảnh n g u y ệ t cùng nữu nữu đứng lên lúc này mới thấy rõ lão gia tử hôm nay đẹp trai rất nhiều nữu t á n dương da da quá đẹp rồi lão gia tử đem trong tay no điếu ơ lên ngươi nhà đầu này có phải hay không muốn đánh đâu nan dọa đến ruột cổ một cái dí dọm thẻ lưỡi cùng lúc đó dương tiểu long cũng bị đồng hồ báo thức đánh thức hôm nay thế nhưng là cái trọng yếu thời gian hắn tối hôm qua lần thứ nhất tại tân phòng đi ngủ một người thật là có một chút không quen rơi dương rửa mặt xong đem mấy ngày không có quát sợi dâu cho cạo sạch sẽ thay đổi cảnh nguyện chuẩn bị cho hắn mới âu phục hiện tại mới khoảng năm giờ rưỡi trực tiếp đi qua lời nói có chút quá sớm trước tiên đem đồ vật cho chuyện trên xe dương tiểu long đẩy cửa ra nhìn thoáng qua s á t vách gan na nhà hôm qua giống như đều nhanh trời đã sáng mới nghe thấy âm thanh cái giờ này mà xem chừng còn tại ngủ bụ hắn đem đồ vật mang lên xe vốn nghĩ chính mình tùy tiện là một điểm Trong chừng à đ nửa cách giờ dương tiểu long đem chiếc xe mở ra cửa nhà còn không có xuống xe liền nghe trong viện có không ít người nói chuyện thật náo nhiệt dương tiểu long đối với tấm gương sửa sang lại một chút ăn mặc vừa mới chuẩn bị xuống xe chỉ thấy đoàn tử chạy tới ông ông ông trong phòng người nghe thấy động tĩnh cũng đ ề u t ố t năm top ba đi ra trong đó liền bao quát lao ra tử dương tiểu long cũng không thể câu lấy cầm lên khói liền xuống lái xe bắt đầu chào hỏi bách khoa giúp ta đem dương phía sau pháo lấy ra ấy tốt hắn bên này phát ra khói bách khoa đem pháo thuận cửa ra vào cho lý hảo toát một điếu thuốc liền bắt đầu nhóm lửa ba đát ba đát pháo một vang đoàn tử dọa đến cụp đuôi nhảy lên đến trong phòng trên nóc nhà gà trống lớn cũng bịch cánh bốn chỗ bay loạn dương tiểu long thừa dịp công phu này đem xe bên trên đ ổ vật hướng xuống chuyển đầu tiên chính là chân heo lớn hôm nay để cho tiện cố ý mở xe tải tới xe của hắn c h ư a không nổi nhiều đồ như vậy lão ra t ử thấy thế vui không ngậm m i ệ n g được mơ hồ có thể thấy được trong đôi mắt g i à n mua ngậm lấy nước mắt hắn rốt cục chờ đến hôm nay chương bảy trăm ba mươi hai tặng lễ tới cửa chương bảy trăm ba mươi hai tặng lễ tới cửa dương tiểu long đem tất cả mọi thứ đều cho đem đến trong phòng nguyên bản còn t r ố n g giống phòng ở được chương bảy trần đấy hắn đến như vậy thời gian dài còn giống như không nhìn thấy cảnh nguyện sáng sớm này có thể chạy đi đâu chẳng lẽ lại còn không có g ờ i giường hôm nay không giống ngày bình thường hắn cũng không tốt đi trực tiếp trong phòng hô bách khoa giúp hắn đem đồ vật tháo xuống sau đi qua thấp giọng nói long ca hôm nay công ty chuyện bên kia tương đối nhiều ta cùng ta tỉ trước đi qua bận rộn dương tiểu long gật gật đầu ân nhanh đi mau lên ta muộn một chút đi qua đi ta ở công ty chờ ngươi bách khoa nói liền xoay người chuẩn bị rời đi chờ một chút dương tiểu long gọi hắn lại nói tiếp không phải sáng sớm làm sao không nhìn thấy ngươi nguyện n mười tỷ ngang trong phòng trang điểm đâu nếu không ta đi gọi nàng a không cần nhanh đi mau lên dương tiểu long cười hướng hắn phất, phất tay lại nhìn một chút gian phòng phương hướng liền không tiếp tục nói nói cái gì tiểu long a về sau nhưng phải thật tốt đối với chúng ta nha đầu nếu là phát hiện ngươi khi dễ nàng chúng ta cũng sẽ không b u ô n g tha ngươi đúng đúng đúng chúng ta đều nhìn chằm chằm ngươi đây dương tiểu long đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười đi đến trương đại gia trước mặt vỗ bộ ngực bảo đảm nói trương đại gia các vị thúc thúc thầm thầm các ngươi cứ yên tâm đi ta nhất định đối với cảnh ngươi tốt ân cái này còn tạm được ta đánh ngay từ đầu liền nhìn chúng tiểu long đứa nhỏ này không nghĩ tới bị cảnh lão đầu được tiện nghi ấy nếu là chậm một chút nữa mà đứa nhỏ này chuẩn là của ta cháu rể Ha ha ha ha. trong lúc nhất thời trong phòng tiếng cười không ngừng mọi người ngươi một lời ta một câu n g ắ t lời nói đùa hôm nay mặc dù không giống kết hôn vui mừng như vậy náo nhiệt nhưng cũng coi là ngày vui con đính hôn vừa kết thúc hai người bọn hắn người liền xem như bị xung quanh bao quát người trong nhà thừa nhận mà kết hôn đơn giản chính là một cái thời gian vấn đề mà thôi qua hôm nay cũng liền đại biểu cảnh nguyện là hắn đường đường chính chính vị hôn thê dương tiểu long gặp bọn họ nói chuyện vui mừng cũng cùng bọn hắn tâm tình đứng lên hắn mặc dù không phải trên tiểu chấn người nhưng đến bên này năm tháng lâu cũng coi là hắn cố hương t h ứ hai đi xem như rơi xuống dễ dương tiểu long chính trò chuyện không biết hai hô một câu tiểu long đến nửa ngày làm sao không gặp lễ h ỏ i đâu đúng a lễ h ỏ i lặc là... nhanh nhanh nhanh để cho chúng ta trưởng trưởng nhãn nhìn xem cảnh lao đầu hỏi cái này con rể kim quy muốn bao nhiêu lễ hỏi một câu hô xong những người khác cũng đi theo ồn ào dương tiểu long hiện tại không thể so với lúc trước hắn có xe có phòng có thuyền nghe nói còn mở công ty lớn cái kia lễ hỏi còn không phải mấy trăm ngàn hoặc là hơn trăm vạn a những người trong thôn này hiếu kỳ không phải một hai ngày chỉ bất quá bình thường trở ngại vấn đề mặt mũi cũng chỉ có thể ở trong đáy lòng nghị luận nghị luận hôm nay đây là đính hôn thời gian hỏi lễ hỏi cũng là không thể bình thường hơn được cũng là không lộ vẻ có mất lễ nghi cảnh lão đầu gặp những người này ồn ào đem trong tay no điếu để xuống l ớ n tiếng nói ta nói các ngươi từng ngày chính là lo chuyện bao đồng một bên trương đại gia nghe vậy cười cười lão cảnh ngươi cũng đừng quá đoạt riêng hôm nay chúng ta còn liền quan tâm ta ngoại tôn nữ tháng trước đính hôn tiểu lễ tám mươi tám mươi tám mươi tám mươi tám người cái kia thiếu đi cháu gái ta trước mấy ngày mới đi ra ngoài chỉ là lễ hỏi liền hai trăm tám mươi tám phụ nhân tiếp lời gốc dạng mặt mũi tràn đầy tự hào bốn cảnh lão đầu nghe bọn hắn bảy nói tám ngữ biết hôm nay không đem lễ kim cho bảy ở trên mặt bàn khẳng định là làm khó dễ hắn cho dương tiểu long đưa mắt liếc ra ý qua một cái dương tiểu tử đồ vật mang theo đi mang theo mang theo trên xe ta đi lấy dương tiểu long đứng dậy ứng phó một câu liền vội vàng chạy ra cửa hắn vừa rồi nghe thấy những người này báo ra mức có là bình thường phạm chủ cũng có là công phu sư tử ngoạn lão ra tử hết t h ạ cùng hắn muốn vạn nhất cho một hắn đến trên xe đem dùng hồng bố bọc lại tiền cầm lên cái này xẹp xẹp cũng quá khó coi điểm đi dương tiểu long trong tay nắm vớt hồng bố bao nhiêu lộ ra có chút không tốt l ắ m y tứ hết thể liền mười một phẩy không không không hồng bố một bao tương đương nhìn không ra hắn cầm lên tiền lại quay người trở về phòng một phòng toàn người đều mắt lớn chừng mắt nhỏ trở lấy hắn trong nháy mắt dương tiểu long trong tay bưng lấy hồng bố đi tới nhà chính dựa theo tập tục đặt ở trên cái bàn lớn trong phòng người đều vây quanh còn kém tròng mắt rất xuống trương đại gia v u ố t v u ố t mở mắt giả mặt mũi tràn đầy nếp nhăn n h ị sâu hơn tiểu long ngươi cầm lệ kim đâu đúng a làm sao nâng mảnh vải từng cái từng cái tới đứa nhỏ này hết biết nói đùa hắn không có nói đùa lao g i a t ử lúc này tiếp lời góc dạ nghĩa n g chính ngôn từ nói một câu hắn nói chuyện ở giữa đứng lên thuốc lá túi nổi đeo ở hông người vây xem gặp h ắ n tới đều nao h n h a o nhường ra lao g i a tử đi lên trước đem hồng bố mở ra lộ ra một s ấ p hồng hồng trăm nguyên tờ chỉnh t ề ể chồng lên nhau đây chính là ta hỏi dương tiểu tử muốn lấy hỏi tổng cộng là một mươi một tặng thưởng ngụ ý vạn nhất c h ọ n một người vây xem đều mở rộng tầm mắt cái này chẳng lẽ đang nói đùa đâu đi một mươi một lấy cái cô vợ trẻ hiện tại xã hội này còn có thể có chuyện tốt như vậy hiện tại đại đa số địa phương tập tục đều là một nhà ganh đua so sánh một nhà đều là nghĩ đến muốn càng nhiều càng tốt căn bản không thèm quan tâm nhà trai có thể hay không xuất ra hoặc là nói nữ nhi sinh hoạt sau khi cưới có thể hay không tốt trong nhận biết của bọn hắn kết hôn đã biến thành một c ọ c giao dịch giá cả nói xong liền đem người cho bán đàm luận không tốt liền thay đổi nhà trong lúc nhất thời người vây xem lại bắt đầu nghị luận bất quá lần này trở ngại mặt mũi tam tam hai hai đem láo gia tử cho kéo đến một bên đi lao gia tử ngươi có phải hay không giả nên hồ đồ rồi ngươi muốn này một ít đủ làm cái gì chính là hắn như vậy có tiền ít nhất cũng phải muốn cái mấy trăm ngàn đi nghe ta tranh thủ thời gian đòi tiền bỏ lỡ hôm nay nhưng là không còn cơ hội không cần thì phí bốn l a o gia tử nghe bọn hắn bảy nói tám nữ mặc dù nói không xuôi thai nhưng điểm xuất phát đều là vì hắn tốt cho nên cũng liền một mực khuôn mặt tươi cười đón lấy cũng không có nói cái gì đại khái khoảng mười mấy phút trong phòng nhân ý gặp đều phát biểu không sai bịt lắm l a o gia tử gặp t i ê n t ĩ n h trở lại ư ỡ n ngực rõ ràng nói cảm tạ tất cả mọi người quan tâm bất quá t i ê n thưởng sự tình liền định ta là gà cháu gái không phải bán cháo gái lời của lão gia tử thanh em không lớn nhưng lại nói năng có khí phách lời nói cũng làm cho trong đó không ít người xấu hổ vô cùng Tục trá thành chân ngư nói người dối trá dùng miệng, người Dương dối Tiểu để ý. lúc o láo loại n cũng dùng,、đầu、năm nay có loại tư tưởng này không nhiều g của có bị lời lắm. l ra tử tư vì đó độ đầu này cảnh n g u y ệ n không biết lúc nào đứng ở cửa ra vào người mặc màu đỏ n h ạ t quần áo áo khoác một kiện thật mỏng lồm mỏng đem duyên dáng tư thái thể hiện cực kỳ do nét đi ra tức e o tóc dài bị gió thổi nhẹ nhàng bay múa mấy sợi sợi tóc nịch ngậm bay ở phía trước trên đầu không cái gì trang trí vẹn vẹn một đầu đỏ n h ạ t dây lụa nhẹ nhàng trói chặt một trống tóc hông hông miệng nhỏ có chút q u ế t lên cho người ta một loại cảm giác thanh t ú chương bảy trăm ba mươi ba công ty khai trương chương bảy trăm ba mươi ba công ty khai trương dương tiểu long gặp nàng lần đầu tiên ánh mắt liền rốt cuộc không có rời đi hắn còn là lần đầu tiên gặp cảnh nguyệt mặc như thế chính thức hiện tại chỉ có thể dùng một chữ hình dung đẹp đẹp không gì sánh được cảnh nguyệt nện bước tiểu thoái bộ đi đến một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều rất cấp trên dương tiểu long đột nhiên nghĩ đến một câu thơ đủ để hình dung hiện tại cảnh nguyệt ngoái nhìn nhất tiếu bách bị sinh lục cung phấn đại vô nhan sắc cảnh nguyệt tới đầu tiên là đối với dương tiểu long mỉm cười tiếp lấy liền đi tới lao ra từ bên cạnh núm nịu giống như kéo lại cánh tay của hắn ra ra người tốt nhất rồi lao ra tử hiền hòa cười, cười. mặt mũi tràn đầy cương triều lấy tay sờ lên đầu của nàng n g ư ờ i nha đầu này liền nói ngọt hì hì hai ông cháu đứng chung một chỗ đám người nhìn nhân ra chính mình cũng không có ý kiến gì bọn hắn nói thêm gì đi nữa thật sự là xen vào việc của người khác dương tiểu long biết lão ra tử dụng tâm lương khổ hắn lớn nhất tâm nguyện chính là hy vọng cháu gái có thể q u a tốt không còn cầu mong gì khác người ta cho hắn muốn đủ mặt mũi chính mình cũng không thể cái gì cũng không làm không phải hắn lên trước một bước m ở miệng nói đại gia hôm nay công ty liền khai trường ta muốn xin ngươi đi các băng ngoài ra ta đem ta mười phần trăm cổ phần lưu cho ngươi lão gia tử sau khi nghe nói đảo mắt nhìn một chút một bên cảnh nguyện c á t băng sự tình hắn biết cổ phần lại là chuyện gì xảy ra dương tiểu tử c á t băng có thể về phần cổ phần cái gì coi như xong ngươi để lão già ta sống lâu hai năm đi cảnh n g u y ệ t cũng nói rút vào đúng a long ca tốt như vậy bưng bưng nhắc lên vấn đề này hạ đây cũng không phải là ta xúc động nhất thời nguyên bản liền chuẩn bị các loại công ty khai trương cho đại gia vậy cũng không được chuyện này nghe ta là được rồi đây là giữ lại cho ngài dưỡng lão hắn trực tiếp đánh nhịp không cho cảnh nguyện cơ hội nói chuyện chuyện này kết thúc đính hôn đơn giản chính là buổi t r ư a cùng một chỗ ăn một bữa cơm là được rồi dương tiểu long cùng cảnh nguyệt còn muốn đi công ty hai người hai vội vội vàng vàng lên tiếng chào liền lái xe đi bọn hắn vừa đi vừa rồi một bọn người lại đem lão gia tử vây lại lão cảnh ngươi biết cổ phần là cái gì không lão gia tử lắc đầu mặt mũi tràn đầy không quan trọng bày ra nó điếu ta một cái đất trôn một nửa người quản ó là cái gì đây trong đám người một người trung niên nói cổ phần chính là tiền bọn hắn cái này ngư nghiệp công ty thành lập liền đăng ký mấy triệu tiền vốn hậu kỳ vận d o a n lên chỉ là mỗi ngày chia hoa hồng chính là một cái con số trên trời lão cảnh ngươi phát tài đi hắn vừa mới nói xong người vây xem đều tỏ rõ vẻ thơ cao cùng cổ phần cùng so sánh cái kia mấy vạn mấy trăm ngàn tiền biếu lại có thể đáng là gì lao ra t ử gặp bọn họ mặt mũi tràn đầy hâm mộ bộ dáng cây đ u ố c tủi móc ra soạn hắn nhẹ nhàng vạch một cái kéo một đoàn ố vàng lửa bí mật mang theo một chút khói liền lấy nó điếu điểm tốt sau dùng sức cây đ u ố c tủi cho vung dập tắt hắn dùng sức toát một ngụm mây khói thổ vụ mặt mũi tràn đầy hưởng thụ con cháu tự có con cháu phúc đi có cả lăm là được rồi đám người gặp hắn một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài dáng vẻ muốn nói cái gì lại không biết từ đ hắn ngược lại tốt đưa tới cửa lại còn không cần cùng lúc đó dương tiểu long hai người sốt ruột bận bị u hoàng chạy tới công ty bọn hắn vừa tới cửa ra vào chỉ gặp cả tòa lâu đều bị treo đầy tranh chữ còn có đón do tung bay cờ m à u một cái đại võ đài bảy ở trung ương hai bên n g ừ n g hai chiếc pháo mừng xe dương tiểu long ngồi trên xe thầm nói cái này lao trương trận thế khiến cho vẫn còn lớn cảnh nguyệt cười nhẹ nhàng công ty khai trương như vậy cũng tốt náo nhiệt ân chờ chút nhanh lúc bắt đầu đợi để bách khoa đem láo ra tử mang tới ân đi làm việc trước đi hai người thương lượng xong dương tiểu long trước sau khi xuống xe lại nhanh chóng tới đem phụ xe cửa xe mở ra nguyễn tổng xin mời cảnh n g u y ệ t bị hắn đùa che miệng c ư ờ i khẽ thẹn thùng giống như lấy tay đập hắn cắt liền sẽ ba hoa ha, ha. hắn a h sau khi xuống xe hai người sóng vai hướng công ty đi tới cảnh n g u y ệ t kéo cánh tay của hắn cửa tay điển hình điển hình vợ chồng vừa tới cửa ra vào đình bảo an đại thúc gặp dương tiểu long tới liên tục không ngừng đem đại môn mở ra đồng thời đứng trực tiếp long tổng nguyễn tổng buổi sáng tốt lành thanh âm hắn vang dội hô một cúng họng còn trao một cái dương tiểu long bị hắn giật này mình dưng bước lại nếp nếp tốt tốt tốt bảo an đại thúc gặp bọn họ đi gãi đầu một cái long tổng làm sao một chút lãnh đạo giá đỡ cũng không có bất quá rất tốt dương tiểu long đi vào đại sành chỉ thấy trương đại bằng cùng cảnh tam thúc mỗi người bọn họ bận rộn từng cái đi đường đều là chạy trương đại bằng gặp h ắ n tới vội vàng ngất hồ long tổng ngươi làm sao hiện tại lại tới hôm nay không phải đính hôn thời gian sao ngang ta đây không phải sợ các ngươi bận không qua nổi sao ai nha bận rộn nữa cũng không thể chậm trễ đại sự của ngươi con à, chờ một lúc tới lộ mặt là được rồi cũng không thể bị khuất để muội ta không có quan hệ không bị khuất cảnh nguyệt cười hì hì trả lời một câu t hôm nay g đ công ty khai trương chủ yếu nhất không phải thân bằng hào hưu mà là đem qua đến đến giám sát lãnh đạo cho buổi tốt đem công ty tình hình chung trình bày rõ ràng hiện tại là công ty không giống trước tiên một người một chiếc thuyền đơn đã độc đấu một người ăn no cả nhà không nói bụng muốn quan tâm sự tỉnh quá nhiều dương tiểu long tại cửa ra vào đợi một hồi nhìn đồng hồ nhanh chín giờ rưỡi bọn hắn tính toán thời gian là mười điểm chính thức bắt đầu còn có nửa giờ công ty cửa ra vào một mực lục tục no ngoe đi đến tiếng người đích lúc này ba chiếc xe con màu đen đứng tại công ty cửa ra vào dương tiểu long đứng tại cửa ra vào một chút liền nhận ra trong đó một cỗ là hải lão xe biển số xe hắn nhớ rõ xe ngừng t ố t sau lục tục xuống tới không ít người hải lão cũng ở trong đó dương tiểu long thấy thế nên đón tiếp lấy đồng hành còn có trương đại bằng dựa vào hắn một người cũng không ứng phó quá nổi loại chuyện này cũng không phải hắn cường hạng hải lão một đường vất vả không gian k ổ hẳn là hải lão cùng hắn lên tiếng c h à o lại quay người cho dương tiểu long giới thiệu sau mười mấy phút dương tiểu long đem quá người tới đều biết một vòng miệng đều cười căng ngân lẫn nhau đều biết những n à y lãnh đạo không phải tới cùng hắn khách sáo nên kiểm tra còn phải kiểm tra trương đại bằng mang bọn họ tới hải lão cùng dương tiểu long cùng nhau đi vào trong hai người vừa đi vừa nói tiểu t ử ta liền biết lúc trước không nhìn lầm ngươi tuổi quá trẻ dám xông vào dám liều rất khó được à. dương tiểu long c ư ờ i theo hải lão ngươi cũng đừng nhắc ta không được tung bay ha ha nên khen ngợi hay là đến khen ngợi tôi bất quá vẫn là gặp thời khắc bảo trì đầu vóc thanh tỉnh sơ tâm trọng yếu nhất là lãnh đạo nam chương 734, c ắ t băng nghi thức chương 734, c ắ t băng nghi thức một đoàn người vây quanh công ty lầu trên lầu dưới dạo qua một vòng còn có kho lạnh này một ít tính nguy hiểm tương đối lớn khu vực an toàn sinh sản vĩnh viễn là vị thứ nhất dương tiểu long cũng đi theo bận trước bận sau hắn cùng trương đại bằng r i ê n g phần mình dẫn đầu một nhóm người đảo mắt nửa giờ đi qua công ty khu xưởng bên này là không có bất kỳ cái gì vấn đề một tháng trước liền lặp đi lặp lại tra xét nhiều lần đội tàu bên kia hôm qua cũng đều nghiệm thu tốt một chút vấn đề không có hiện tại đã tám giờ năm mươi phút còn có m ộ ư ơ i phút đồng hồ chính là cắt băng nghi thức trương đại bằng mang người chào hỏi đem lãnh đạo được mời khách quý đều cho an bài ngồi xuống trước võ đài từng dãy đều nhịp một bên còn có phóng viên đài truyền hình dương tiểu long nhìn trận thế này ra dáng nhịn không được đối với trương đại bằng dơ ngón tay cái gia hỏa này đúng là rất có nghề loại chuyện này nếu để cho hà tới thật đúng là không giải quyết được chỉ có thể nói thuật nghiệp hữu chuyên công cắt băng còn có m ộ ư ơ i phút đồng hồ lần này hết thể an bài là năm người dương tiểu long c ả n nguyện lão gia tử trương đại bằng hải lão trên đài đứng một loạt ngụi tử trong tay bọn họ đều cầm đỏ t h e o mang vóc người cao g ầ y bị phụ trợ trước sau l ồ i lõm đây đều là công ty nhân viên hôm nay lâm thời khách mời hôm nay trên đài chủ trì là cảnh tam thúc tài ăn nói của hắn so với trương đại bằng có thể một chút không kém thời gian còn có năm phút đồng hồ cảnh tam thúc cho hai bên pháo mừng xe khoa tay thủ thế ba n g ba t ba ba tay hắn vừa mới xuống tới từ n g tiếng đinh t h a i nhức góc pháo mừng âm thanh lốp bút vang lên đầy trời giải lụa màu cũng đều phiêu tán ra pháo mừng vang tận mây xanh cách mấy dặm địa đô có thể nghe thấy đ ộ tĩnh pháo mừng âm thanh kéo dài dòng dã năm phút đồng hồ mới dừng lại. cảnh tam thúc lúc n à ở trên đài trầm rãi mà nói cái này từ cũng không biết là ai cho chỉnh một bộ một bộ cái này nếu là đặc bình thời rất ít có thể trông thấy cảnh tam thúc như thế văn nghệ dưới đài tất cả mọi người chăm chú nghe lời dạo đầu mặc dù tương đối buồn tẻ không thú vị nhưng cũng không thể biểu hiện được không tôn trọng người khác mấy phút đồng hồ sau cảnh tam thúc lớn ở mức kết thúc cuối cùng là đem lời dạo đầu cho nói xong hắn tiếp tục nói tiếp chúng ta không nói nhiều sau đó xin mời chúng ta long nguyệt ngư nghiệp tổng quản lý dương tiểu long tiên sinh lên đài nói hai câu mọi người bốt bốt bốt bốt ba ba ba ba hắn vừa mới nói xong dưới đáy nối thành một mảnh cái này thứ tự xuất trận đều là an bài tốt dương tiểu long trước đó cũng rõ ràng cho nên cũng không có biểu hiện được rất kinh ngạc hắn đầu tiên là đứng người lên đối với người chung quanh không người một cái tối thiểu nhất lễ nghi vẫn là phải có dương tiểu long làm xong một chút cất bước tứ bình bát ổn đi tới trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện hắn đã so vừa mới bắt đầu mạnh hơn nhiều lắm c h ỉ ít đối mặt dưới đ ấ y một đám người cũng sẽ không biểu hiện được quá khẩn trương cái này nếu là dĩ vãng lời nói bắp chân đều sẽ như nhung ra còn khống chế không ngừng run dậy dương tiểu long đi vào trên này cảnh tam thúc cầm trong tay mịt rộ phồn đưa cho hắn chính mình thì lặng lẽ lui xuống hắn tiếp n h ậ n mạch cố gắng bình phục một chút tâm tình của mình để tâm tình tận lực trầm t ĩ n h lại hô điều chỉnh một chút hô hấp của mình cảm giác mình trạng thái không sai biệt lắm lúc này mới cầm lấy mịt rộ phồn hắn theo thói quen thử một chút mị lại xin lội hướng về phía dưới đài b á i mọi người tốt ta là dương tiểu long hôm nay là long n g u y ệ t ngư nghiệp khai trương điện lễ ở chỗ này ta liền không lãng phí mọi người thời gian chúng ta liền cắt băng ra biển kiếm đồng tiền lớn thế nào tốt dông tổng cụ khí trực tiếp bên trên cái kéo nhanh nhanh nhanh hai tử đang ở nhà chờ tiền mua sữa đâu hắn vừa mới nói xong dưới đ ấ y liền bắt đầu ồn ào lên bất quá phần lớn người vẫn tương đối tán thưởng hắn loại này ngay thẳng cùng nói một lớn đầy nói nhảm thật không bằng làm chút thật sự sự tỉnh cảnh tam thúc liếp mắt lúc đầu có chuẩn bị cho hắn phát biểu bản thảo kết quả hắn nói mình đều ghi tạc trong đầu càng bạn không nghĩ tới liền cái này như vậy cũng tốt tranh khỏi nói nhảm hết bài này đến bài khác phiền thoái trương đại b ă n g mang theo muốn hất màu người lên đài mấy người xếp hàng đứng vững cảnh tam thúc cho một bên d ư ớ i đài m ộ i tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái mấy nữ hải tử liền riêng phần mình bưng cái đĩa đi tới trong khay bày một thanh vàng óng anh cái kéo dương tiểu long bọn hắn đem một người từng thanh từng thanh cái kéo cầm cẩn thận hắn cùng cảnh nguyện phân biệt đứng tại hai đầu cảnh tam thúc gặp bọn họ chuẩn bị kỹ cảng cùng dương tiểu long liếc nhau không có vấn đề sau hắn lần nữa cầm lấy mỹ t h phồn các vị sau đó chính là chúng ta trọng y chỉ cần kéo xong công ty coi như chính thức thành lập chúng ta đến cái đếm ngược thế nào t ố t đi cái kia nghe ta khẩu lệnh cùng một chỗ hô mười chín tám ba hai một bắt đầu đám người cùng kêu lên hô s o n g dương tiểu long bọn hắn đem trong tay cái kéo nhắm ngay trước mặt đỏ bằng rùa mấy người nhìn chăm chú một chút sau liền bắt đầu kéo trong tay bọn họ cái này đẹp đẽ cây kéo nhỏ có thể đáng giá không ít tiền đâu đều là định chế sản phẩm phía trên ấn có long n g u y ệ t ngư nghiệp tiêu chí bình thường cái kéo sử dụng song sau đều sẽ cho các băng người mang về lưu làm kỷ niệm cùng trên sạp hàng ngũ nguyên một thanh không giống với xoạt x o á t theo trong tay bọn họ cái kéo huy động một cùng thật dài băng dua bị cắt thành vài đoạn đồng thời pháo mừng cùng văng lên cảnh tam thúc gặp các băng nghi thức song thành cũng vô tay vô tay chúc mừng chúc mừng người phía dưới nao h nao h đứng người lên lẫn nhau chúc mừng chúc mừng dương tiểu long vội vàng xuống đài xã giao cảnh nguyệt thì đỡ lấy lao ra tử hiện trường người tương đối nhiều quay đầu lại ném các băng nghi thức song thành trương đại bằng liền ngựa không ngừng vó tổ chức xe đem người hướng khách sạn ăn bài dương tiểu long một bó một bên rút ra thân cho anna gọi điện thoại để bên kia chuẩn bị kỹ càng anna nhận được điện thoại trực tiếp một câu để bọn hắn đi qua là được rồi khách sạn an bài tốt nhân viên cũng bị từng đám hướng khách sạn c h u y ể n vận lúc này hải lão đem dương tiểu long kéo đến một bên tiểu long sau đó chúng ta liền phải trở về trước chúc một người về sau có vấn đề gì tùy thời tìm ta dương tiểu long n g ẩ n ra một chút bắt hắn lại cánh tay hải lão bên kia cơm r a u dưa đều chuẩn bị xong ăn xong lại đi thôi không được chúng ta còn có một đống lớn sự tỉnh phải xử lý hôm nào có rất nhiều cơ hội cái kia cái này vất vả các vị lãnh đạo chương bảy trăm ba mươi cái lăm lễ đính hôn chương bảy t h h n p r n m ba mươi lăm lễ đính hôn dương tiểu long gặp từng chiếc xe dần dần từng bước đi đến lúc này mới thu hồi tâm thần xoay người lại hiện tại phần lớn người đều đã đi không sai biệt lắm hiện trường còn có một số nhân viên quét dọn tại thu thập hiện trường tiểu long ngươi làm sao còn tại cái này dương đại c h í hào hứng từ trong nhà đi ra t r ô n g thấy hắn chào hỏi ngang ta vừa đem lãnh đạo đưa tiễn vậy thì thật là tốt cùng ta cùng một chỗ đi nhanh lên đi người đều đi đến dương tiểu long nghe xong nhìn thoáng qua muốn tìm tìm cảnh nguyện thân hành đừng xem đi nhanh đi dương đại c h í gặp hắn giày vò k h ô n khổ ngay cả lôi c h ả n h chứ đem hắn kéo lên nói tiếp nguyện nguyện c á c nàng cùng ngươi tì cùng đi ném không xong cái này còn không có qua c ử a đâu nhìn đem ngươi khẩn t r ư ơ n g dương tiểu long theo ở phía sau lung t ú n g mặt mò đỏ ưng hắn có vẻ như cũng không nói cái gì dương đại chi làm sao lại biết hắn suy nghĩ gì kỳ quái xe không biết bị ai lại đi dương tiểu long cùng hắn hai người chỉ có thể c ư ơ i xe chạy bằng điện đi trên đường dương đại trí mở miệng nói tiểu long ngày mai bách khoa tiểu tử kia xe mới thì đến nhà chúng ta là mua thuốc hoa hay là đưa tiền dương tiểu long ngồi ở phía sau ngây người một lúc hơi nghi hoặc một chút nói bách khoa mua xe rồi ta làm sao không biết ngươi không biết khả năng này là ngươi hai ngày này quá bận rộn hắn không có lo lắng nói cho ngươi đi hai tỷ đ ệ một người mua một c ố đều mua ân bởi vì là định chế nhan sắc ngày mai mới có thể về đến nhà dương tiểu long có chút hiếu kỳ xe gì a nghe nói là a sáu một cái đỏ m ộ tiền tiền liền liền trong khoảng thời gian này ra biển đến nay cũng là không phải là không có thu hoạch ngân hàng vay trả gần một nửa còn lại chờ thuyền đội ra biển vận khí dùng tốt không được bao lâu vay liền có thể trả hết nợ đến khách sạn người của công ty đều đã an bài ngồi xuống dòng giã sáu cái bao xương nơi này còn có một bàn là đính hôn thân bằng hào hưu vừa vặn thuận tiện bọn hắn đến khách sạn đã mười giờ rưỡi trương đại bằng cùng cảnh tam thúc vội vàng xa g i a o dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ trước t đi theo đi một vòng tiếp lấy liền quay người về lao ra từ bên này hôm nay bận rộn nữa cũng không thể chậm trễ chính sự hắn đến gian phòng sau bên cạnh bàn vây quanh một vòng có hắn nhận biết cũng có không quay biết trong đó lao dương đầu bọn hắn cũng tại lao ra tử ngồi tại chính giữa hắn xem như hôm nay lớn nhất dương tiểu long cũng không dám luận ngồi bình thường loại trường hợp này đối vị đưa chính là có thuyết pháp chính vị l ệ n h vị cái gì dựa theo b ố i phận rất coi trọng lão gia t ử gặp hắn hai tiền đến vậy vây tay nha đầu dương tiểu tử mau tới đây ngồi cảnh nguyện chạy tới dương tiểu long trước tiên đem khói móc ra phát một vòng cũng không thể đi lên liền d ư ơ n g mắt nhìn ngồi cái kia vậy được bộ rắn gì g một vòng khói phát hạ đến vừa vặn tiện thể lấy cũng quen biết không có vừa mới bắt đầu như vậy lúng túng k ế t cửa bị đẩy ra phục vụ viên bắt đầu dọn thức ăn lên dương tiểu long cũng vừa lúc ngồi xuống bận rộn nửa ngày ngực có chút ẩn ẩn làm đau khách sạn mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh h a i hai, hai một tổ riêng phần mình đẩy xe nhỏ n g、no、dương, dương tiểu long nghe tiếng đứng lên đem trên mặt bản chuẩn bị xong rượu cầm lên từ lao ra từ bắt đầu lần lượt đổ hôm nay hắn trên bản nhiệm vụ chủ yếu chính là rót rượu đây cũng là quy củ tốt tạ ơn đủ đủ ha ha uống nhiều một chút hôm nay chính là uống rượu dương tiểu long một vòng xuống tới hai bình rượu trắng kết thúc tất cả mọi người chén rượu đều bị đổ đầy nói thật rót rượu so uống rượu có ý tứ nhiều c h ỉ ít không lên đầu lão gia t ử gặp rượu đều đổ đầy hắn thất tha thất thể u đứng người lên nâng cốc chén cho bưng lên đến mọi người nghe ta nói một câu hôm nay cảm tạ các ngươi trong trăm công ngàn việc dành thời gian tới tham gia tôn nữ của ta lễ đính hôn ta xách một chén lúc này lão dương đầu cũng đứng lên hắn mặc dù cùng dương tiểu l o n g quan hệ không ra hồn nhưng bối phận đặt cái này bày biện đâu mà lại cũng là phương nam đại biểu lao ca ta đại biểu họ dương người một nhà cảm tạ lao ca lão gia tự cùng hắn nâng cốc chén đụng nhau qu chúng ta cũng liền an tâm mọi người cùng nhau đến t ố t chúc mừng chúc mừng nha đầu chúc mừng tranh thủ thời gian kết hôn cho ngươi ra ra làm cái tằng tôn ôm một cái tiểu long chúc mừng a chờ lấy uống rượu mừng đi một cái cái bàn hai nhà người đều tại lẫn nhau chúc mừng dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t trong lúc nhất thời chén rượu tiếng va chạm vang lên liên miên len canh lang dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t tự nhiên cũng không thể rơi xuống hai người bưng chén rượu lên đứng người lên b ồ i tiếp rượu hôm nay cảnh đức quý cũng đến đây nhưng không có trông thấy cảnh nhị nương thân ảnh cả ba người đụng phải một cái sau lão gia từ hôm nay tương đối cao hứng phía sau lại liên tiếp để hai cái tiếp cận ba cái số cảnh nguyện ở một bên có chút bận tâm hắn bất quá hôm nay thời gian tương đối đặc thù cũng không tốt nói cái gì ba chén rượu qua đi còn lại bắt đầu top năm top ba đều tự tìm lấy đối tượng dương tiểu long thì một tay chai rượu một tay đồ uống chén bên cạnh rót rượu bên cạnh b ồ i tiểu hai không chậm c h ễ lần này may là trên người hắn có tổn thương bằng không không nói từ đầu tới đuôi kết thúc chỉ là lớn như vậy cả bàn người một vòng xuống tới liền phải chui máy b ả n theo thời gian trôi qua dương tiểu long đem một cái dương rượu đều cho đồ xong trên bàn người cũng đều uống đỏ bừng cả khuôn mặt từng cái kéo đông kéo tây dương tiểu long gặp không sai bị lắm cùng lên tiếng lao ra tử hắn ỏ i lại người coi. phòng, cảnh chống h nguyệt lưu trước một bưng cái chén vừa ra cửa chỉ thấy bách khoa huynh đệ ba kể vai sắt cánh chạy ra chờ một chút các ngươi chơi cái gì đi bách khoa lung la lung lay hết cái eo vừa định nói chuyện một cái n ớ c rượu đánh ra nớp vẹn tiểu kiều cùng tôn học nghệ gặp không thích hợp vội vàng chống chọi hắn tiểu kiều long ca chúng ta đi trước không phải vậy hắn đến phù một chỗ mau đi đi chú ý dưới chân dương tiểu long phất phất tay bất đắc dĩ lắc đầu chương á á i này b c k h bảy trăm ba mươi sáu tất cả đều vui vẻ, chương 736, tất cả đều vui vẻ kết. hắn h đẩy cửa ra trong phòng khói mù lợn lở hoan thanh tiếu ngữ cãi lộn không ngừng trong phòng người gặp cửa bị lấy ra đầu tiên là ngây người một lúc sau nhau nhau đưa ánh mắt tụ tập tới có ngắn ngủi yên tĩnh dương tiểu long gặp bọn họ đứng, đứng ngồi ngồi từng cái đỏ mặt đến cái cổ xem ra cũng không có ít mấy nữ hải tử có tốt coi như rất bình thường long tổng ngươi làm sao mời đ ế n à? không biết ai hô một câu phá vỡ trong phòng yên tĩnh long tổng mau tới đây ngồi đúng đúng đúng đến ta bên này h ả o h ả o uống một chén trong lúc nhất thời hắn bị người vây lại ngay cả đẩy t ú n lưng quần đem hắn kéo đến bên cạnh bàn dương tiểu long thịnh tình không thể chối tử cười theo ngồi xuống mấy cái này công nhân viên mới bình thường nhìn thấy hắn đều có chút c â u n ệ có thể là hôm nay cồn tê dại tác dụng ngược lại phong khoáng một bên mấy nữ hải tử cũng con mắt chấp chấp nhìn xem hắn các nàng cùng một chỗ cầm trong tay ly rượu đỏ nâng lên lấy dung khí nói long tổng chúng ta cùng ngươi uống một chén long tổng ta giả sùng bái ngươi ta cũng là long tổng ngươi nhưng không biết ngươi một mực là bạn trai ta thần tượng dương tiểu long thấy các nàng ngươi một lời ta một câu cũng đầy mặt ý cười đứng người lên làm sao ta là bạn trai ngươi thần tượng vậy ngươi không ăn d ấ m à. m ộ i tử che miệng cười khẽ làm sao lại thế ngươi cũng là thần tượng của ta ha ha ha ha cả ba người đều bị đùa cười ha ha vào không khí rất tốt dương tiểu long cùng bọn họ uống mấy chén liền lại thay đổi một gian ghế lô hắn cái bụng con bị đồ uống chống đỡ căng thẳng liên tiếp quét ngang năm cái bao xương hắn ra ngoài phòng liền nằm ở khu nghỉ ngơi trên ghế nằm một đôi tay sở lấy cái bụng con hô cho ăn bể bụng ta hắn nửa ngày xuống ngay cả một n g ụ m nóng hổi đồ ăn cũng chưa ăn bên trên vào xem lấy uống đồ uống không ngừng nói chuyện không uống đi miệng khác không được uống đi chính là hắn hiện tại cái dạng này nghỉ ngơi vài phút d ư ơ n g tiểu long liền quay trở lại cảnh nguyện chỗ bao xương mắt nhìn thấy cũng nhanh t ă n g cuộc không có khả năng chú ý đầu không để ý đôi hắn đến gian phòng vừa vặn không ít người đều đứng người lên chuẩn bị đi trở về ăn uống no đủ từng cái trên mặt đều dương tiểu long lại qua phát một vòng khói nói chút lời khách sáo lão dương đầu lảo đảo nghiêng ngã kéo hắn lại nói chuyện đầu lưỡi đều đánh của n h ỏ tiểu long hôm nay an bài phi thường đúng chỗ ngươi vui vẻ là được rồi dương tiểu long gặp hắn uống năm mươi ba đồ chỉ có thể gật đầu ứng phó dù sao nói cái gì hắn cũng nghe không lọt tiểu long à. nhiều năm như vậy là ta có lỗi với ngươi ngươi bây giờ có tiền đồ đại gia ta trong lòng vì ngươi cao hứng ân tạ ơn hắn nói dương bảo tới đỡ lao dương đầu cha ta trở về tiểu long không có ý tư a lao đầu tự uống nhiều quá nói hiệu nói vượn không có chuyện các ngươi đi như thế nào nếu không ta cho ngươi gọi cái xe không cần chúng ta m ư ớ n phòng ở liền tại phụ cận ngươi làm việc của ngươi hắn nói liền đỡ lao dương đầu ra cửa hai người thất tha thất thể hướng dưới lầu đi dương bảo không chút uống rượu hẳn là không cái gì trở ngại trong bao xương người lục tục nao g ngoe đều đi đến hiện tại chỉ còn lao ra t ử một người vẫn ngồi ở trên ghế trong miệng ngậm lấy no điếu bất quá không gặp động hơn tám phần m ộ ư ơ i c ả n h nguyện tới đỡ ở hắn ra ra chúng ta trở về lao ra t ử híp mắt dài nhìn xem nàng nha đầu lại cho ta rót một ly hôm nay cao hứng đi cho ngươi đổ cành nguyện rót cho hắn chén nước đưa đến trong tay hắn lạc uống đi lão gia tử tay run r à y dơ lên vẻ mặt tươi cười t h n g dương n h a đầu hôm nay làm sao mặc kệ ta uống rượu rồi cứ như vậy không sai chi hắn nói p h ụ t p h ụ t một ngụm kết quả miệng vừa hạ xuống mới phát hiện là lạ trong chén chính là nước sôi để ngội u n h a đầu đây có phải hay không là rượu giả làm sao một chút vị đều không có có đúng không cảnh nguyệt da vẻ không biết nói tiếp vậy chúng ta về nhà đi trong nhà rượu thuốc so cái này dễ uống nhiều đối với rượu giả nhất định là rượu giả lão gia tử lung la lung lay đứng người lên dương tiểu long thấy thế liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn tiện thể tay cho cảnh nguyệt giơ ngón tay cái uống nhiều quá người liền phải r ỗ r à n h đặc biệt là lao ra tử loại này thèm rượu người bản thân tính tình liền bướng mình ngươi muốn cùng hắn đi thẳng về thẳng lời nói không phải khí ra cái nguy hiểm tính mạng hôm nay không ít người tới có thể trừ hắn bên ngoài cơ hồ một cái không lọt toàn uống rượu dương tiểu long đem lão gia tử đỡ đến dưới lầu cái này còn phải bắt hắn cho đưa trở về cảnh nguyệt vừa cầm bản thời gian không dài lại không dám để một mình hắn lên đường anna gặp bọn họ xuống tới vạt mẹo vòng e o đi tới tiểu long đệ đệ có phải hay không cần tặng người a dương tiểu long gật gật đầu ân ta trước tiên đem lão gia tử cho đưa trở、về. trên lầu bách khoa bọn hắn hiện tại bên này nghỉ ngơi nếu không ta tới đi hiện tại cũng không có việc gì mà không cần không phải vậy ngươi cùng nữu nữu giúp ta đem bách khoa bọn hắn a n bài một chút ta cùng cảnh nguyện về trước đi lão ra tử trở về một người cũng không được tốt ngươi đi g i ú p bên này giao cho ta na tạ ta ơn rồi quay đầu mời ngươi ăn cơm cảnh nguyện tiếp lời gốc dạ cười hì hì nói đi ta nhớ ký a anna nói liền hấp tấp dẫm lên d à y cao gót hướng trên lầu đi bên này có nàng hẳn không có vấn đề chúng ta cũng đi thôi ân dương tiểu long t h t tên một tiếng liền cùng cảnh nguyệt hai người mang lấy lão gia tử ra cửa chính quán rượu t r ừ n g nửa canh giờ hai người đem lão gia tử cho đưa trở về thu xếp tốt dương tiểu long cũng tới lâu nghỉ một lát ngực liền hô hấp đều có đau một chút ngày mai liền phải đi thay thuốc hôm nay đem lệ đính hôn xử lý kết thúc cũng coi là hắn một cọp tâm nguyện phía sau một lòng kiếm tiền két cảnh nguyệt đẩy cửa ra tiền đến trong tay còn bưng một bát canh nóng canh, canh mì trứng gà lòng ca nhân lúc còn nóng ăn dương tiểu long nhìn xem mỹ sợi mồn miệng nước miếng vĩnh viên chỉ có nàng quan tâm nhất n h vi cũng nhất hiểu hắn nguyện, nguyện tạ ơn cảnh nguyện cầm chén buông xuống ngồi xuống lường h dương tiểu long nếp n ế t miệng cầm lấy đuôi liền phụ t phụ t đứng lên cảnh nguyệt ngay tại một bên lẳng lặng nhìn hắn khóe môi n ế t lên một k i a không dễ dàng phát rắc dáng tươi cười thời gian thật nhanh đảo mắt hai người đều nhanh kết hôn về sau liền muốn cùng trước mặt đại nam hải này ra mắt làm bạn cả đời lòng ca ân không có gì ăn từ từ dương tiểu long một bên phụ t phụ t m ị sợi một bên g ậ t gật đầu hắn hoàn toàn không có chú ý tới cảnh nguyệt lúc này nhìn hắn ánh mắt cực điểm ôn u tựa như là một cái hiền lành thê tử bình thường một tô m ù vào trong bụng dương tiểu long cũng đang tính toán lấy đợi ngày mai đổi xong thuốc chuẩn bị một ngày ngày ngày tia trước t hắn vừa nghĩ tới dẫn đầu hơn m ộ ư ơ i chiếc thuyền đồng thời ra biển trong lòng chính là trở nên kích động hận không thể lập tức xuất phát mới tốt thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt một ngày liền đi qua ngày thứ hai dương tiểu long thay xong thuốc từ bệnh viện đi ra một k h ắ c không ngừng liền hướng bến càng đi hôm nay chuẩn bị một chút ngày mai trời chưa sáng liền phải ra biển làm việc chương 737, b á c h khoa đ ề xe chương 737, b á c h khoa đ ề xe lần này ra biển nhân viên tương đối nhiều trên mỗi một chiếc thuyền phối ba đến bốn người bọn hắn lần này cũ mới t u y ề n thêm cùng một chỗ hết thệ cũng chính là m ư ơ i hai chiếc thuyền thuyền cũ bên trên nhân viên không thay đổi chỉ bất quá lần này có thêm một cái anna nàng tính toán cũng có thời gian thật dài không có ra biển lần này khó được có cơ hội nàng chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút mười mấy chiếc thuyền đội tráng quan tràn diện n g ắ m lại đều nhiệt huyết sôi trào thuyền mới đội vì tốt hơn càng hiệu suất cao hơn an toàn hơn làm việc dương tiểu long lần này thật là không thèm đếm sỉa hắn đem cảnh tam thúc trưng đ ạ i bằng lão nhị bọn người toàn bộ đều cho an b à i lên bọn hắn đều là kinh nghiệm tương đối lao đạo ngư dân cùng những cái kia người không quen thuộc cùng so sánh yên tâm hơn nhiều hiện tại trên mỗi một chiếc thuyền đều sẽ phân phối một tên tin được thuyền trưởng đồng bộ thiết bị giám sát cũng đều lắp đặt thỏa đáng. đây cũng là ngư nghiệp công ty phù hợp đội tàu làm việc cùng đơn đả độc đấu không giống với tận khả năng muốn đem các phương diện nhân tố toàn bộ cho cân nhắc đi vào chủ yếu nhất là hắn đối với mấy cái này thuyền viên mới cũng không hiểu rõ lắm bao quát tính tình bản tính còn có làm sự t ì n h phong cách cho nên có một cái tốt thuyền trưởng liền cực kỳ trọng yếu hắn có thể tạm thời đối với thuyền viên không hiểu rõ nhưng thuyền trưởng lời nói nhất định phải quen thuộc trên những thuyền này có mấy cái là trương đại bằng têu đến cũng có mấy cái là cảnh tam túc ê bất quá đều là hiểu rõ sẽ không làm một nửa mặc kệ dương tiểu long đi vào bến cảng trước kia có chút danh tiếng hắn hiện tại coi là danh tiếng v a n g xa vừa xuống xe liền có không ít người tiến lên chào hỏi long tổng bận điệu đâu ân xuống biển a long tổng công ty thiếu người nói một tiếng a t ố t bốn những người này phần lớn là thường trà trộn tại cảng khẩu ngư dân cũng có một chút con buôn đốt dương tiểu long đem xe khóa kỹ sau trực tiếp thẳng hướng kho lạnh phương hướng đi hắn hiện tại đặt trước khối băng cùng con mồi không giống trước đó một tay giao tiền một tay giao hàng hiện tại cũng là có hợp đồng giá cả cũng so trước đó muốn tiện nghi không ít sổ sách đều là thắng kết bến cảng làm mồi câu cùng khối băng cũng không biết một nhà Hắn chính bản đến trong tại mắt chính là một tảng lao là mỡ dương à y ai hối. cũng muốn gặm một d tiểu long h i ệ nằm tại ngoài không cửa sổ nhìn một chút kho lạnh lao bản bọc lấy áo khoác một người vây quanh ở nồi lầu bên cạnh một bên nghe răng toét miệng ăn thịt dê nồi một bên h i ế p ít rượu cuộc sống tạm bỡ qua không nên quá thoải mái cộc cộc cộc hắn lấy tay nhẹ chụp pha lê không có mở miệng nói chuyện lão bản nghe thấy âm thanh cũng không ngẩng đầu một chút theo thói quen mở miệng nói tờ đơn để chỗ nào là được rồi hắn quay đầu đưa qua cho ngươi bọn hắn bên này bình thường đều là buổi chiều đặt hàng buổi sáng phối phát cho nên lão bản mới có thể nói như vậy dương tiểu long lại chụp chụp cửa sổ kiếng vẫn là không có mở miệng ta nói ngươi lão bản hơi không kiên nhẫn thịt d â này nóng già liền ăn không ngon ngẩng đầu lại nói một nửa lại cho nghẹn trở về đổi lại một bộ khuôn mặt tươi từ trên ghế đứng người lên đu a đây không phải long Tổng Sao. nhắc tới trước cho ta nói một tiếng a mau vào xuyến nồi lầu lão bản nhiệt tình đem hắn kéo vào đi đi lên liền chuẩn bị thêm bắt đ ú a dương tiểu long thấy thế vội vàng khoát tay ngăn cản ngươi cũng đừng bận rộn ta nói cho hết lời liền đi bên kia còn một đống sự tình đâu ai nha cái này vừa sáng sớm có thể có chuyện gì khẩn yếu thật có sự tình ngươi hàng k i a không có vấn đề đi lão bản gặp hắn không giống như là đùa giỡn lúc này mới khoát tay ngồi xuống không có vấn đề lại có chừng một giờ xe nâng chuyển hàng hóa đưa ra đến liền cho các ngươi bên trên đi nhất định an bài cho ta tốt yên tâm đi hai ta nhận biết cũng không phải một hai ngày lao bản vỗ bộ ngực cam đoàn hắn nói kẹp lên một khối thịt dê thổi thổi hô a hô long tổng thật không ăn a hương r ấ t dương tiểu long k h o á t tay áo ngươi ăn đi vừa sáng sớm ăn như thế đẩy mỡ cũng không sợ dạ dày không thoải mái lao bản đem thịt dê nhét vào trong miệng hắn n ó n g hé miệng càng không ngừng hơi thở hại n h ì n cái suốt đêm ăn chút cái này h í p mắt chút rượu ngủ ngon cảm giác đi nhớ kỹ đem nổi cho ta sắp xếp đi ngươi ăn trước đi dương tiểu long nói xong liền đẩy cửa ra đi ra ngoài còn phải đi đội tàu bên kia nhìn xem hiện tại là chín h sáng xem chừng lại có một hồi liền có thủy thủ đến đây đem một vài cần dùng đồ vật trước mang lên thuyền ngày mai thời điểm ra đi liền thuận tiện hắn đi vào chim nước hào bên cạnh lần này ra biển vẫn là dùng chiếc thuyền này thuyền này mặc kệ là động lực lớn nhỏ hoặc là thiết bị cũng không thể cùng cái khác thuyền so sánh nhưng nếu như vẹn vẹn làm một chiếc chỉ huy thuyền tới nói lời một chút vấn đề không có hắn lần này ra biển phần lớn thời gian khẳng định chính là tìm cá tự mình động thủ cơ hội không nhiều càng có thể v ư ớ n g vết thương trên người hắn còn không có tốt đốt dương tiểu long vừa mới chuẩn bị lên thuyền điện thoại di động trong túi văng lên hắn móc ra xem xét là cảnh nguyện đánh tới nàng sáng sớm hôm nay liền bị nữ nữ kéo qua đi để xe nói là ra biển t r ư ớ c để nàng cảm thụ một chút xe mới điện thoại kết nối cảnh n g u y ệ n thanh âm chuyển ra cho ăn long ca ân tới chỗ rồi ân xe đã x á c tốt ngươi phải có thời gian hỗ trợ mua chút pháo hoa ta sợ trở về không còn kịp rồi đi ta lập tức đi điện thoại cắt đứt dương tiểu long nghĩ lại vẫn là chờ buổi chiều đến đây đi con mồi khối băng giải quyết tương đương đầy đủ lần này hai tỷ đ ệ đồng thời để xe hắn về sau mới biết được nữ nữ liền ra hơn mười vạn còn lại bách h o a bao tròn hiện tại bách h o a hay là nữ chủ nợ đâu nhắc tới cũng thật có ý tứ bọn hắn sở dĩ đồng thời mua cùng một khoản xe hình chính là muốn cầm đến bán buôn giá dạng này hai chiếc xe tiết kiệm xuống gần bốn mươi khối tiền đâu dương tiểu long trở lại trên xe mở ra nó hướng pháo hoa cửa hàng chạy tới khoảng hai mươi phút hắn đem xe đứng tại pháo hoa cửa tiệm không đợi xuống xe lại có điện thoại tiền đến lao dương đầu gọi điện thoại tới kết nối sau lại thuốc cửa hàng hải sản sự t ì n h toàn ra vốn tại phòng thuê không có chuyện làm rất sốt ruột cũng không có nguồn kinh tế dương tiểu long nói cho hắn biết liền cái này một hai ngày lì đã tại kiểm kê hắn đến pháo hoa cửa hàng mua một nghìn khối tiền pháo hoa pháo xe trên chỗ ngồi trong cốc sau t r ồ n g tràn đầy đồ vật đặt mua đủ liền ngựa không ngừng v h ó hướng nhà đuổi một xe dễ cháy dễ bạo phẩm thả trên xe lo lắng đề phòng dương tiểu long về đến nhà trước tiên liền đem pháo hoa pháo rời xuống tới may không nặng lao ra t ử gặp hắn một dương tiếp lấy một dương không ngừng nói hắn xài tiền bậy bạn có tiền này mua rượu đủ uống thời gian thật dài nào giống cái đồ chơi này một cái chớp mắt liền không có đồ v ậ t chuyển xuống đến hắn đem xe của mình cho chuyển đến nơi khác không phải vậy quay đầu địa phương không đủ người trong thôn gặp bên này động tinh lớn lại vây tới tham gia náo nhiệt hiện tại lao ra tử tại mảnh này mặc kệ ai gặp hắm đều là khu chương bảy trăm ba mươi tám chuyên nghiệp hố đồng đội chương bảy trăm ba mươi tám chuyên nghiệp hố đồng đội hết thể chuẩn bị sẵn sàng dương tiểu long gọi điện thoại hỏi bọn hắn hiện tại đến đâu rồi chính mình tốt sớm chuẩn bị một chút cảnh n g u y ệ t nói còn có nửa giờ xe mới chưa quen thuộc không dám mở quá nhanh róc thịt cọ là chuyện nhỏ mà an toàn đệ nhất dương tiểu long nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền về trên lầu đem đồ vật dọn dẹp một chút một chút ra biển phải dùng lần này ra biển thời gian đại khái là chừng m ộ ư ơ i ngày cũng coi là làm ngư dân đến nay lúc ra biển ở giữa dài nhất lúc ra biển ở giữa dài nhưng về càng hắn chuẩn bị chia mấy cái lượt dạng này không chỉ có tiết kiệm thời gian còn có thể giảm bớt áp lực của hắn hắn đến gian phòng đem tủ quần áo mở ra chuyện thứ nhất hay là nhìn xem san hô đỏ có ở đó hay không quay đầu có dành cho cầm lại phòng ở mới bên trong dương tiểu long cầm cái bao đem cần mặc quần áo đều đem thả đi vào đây đều là cảnh nguyện trước đó xếp xong cho nên cũng không phiền phức tít tít tít quần áo thu thập xong vừa nằm xuống chỉ nghe thấy dưới lầu một trận rồn dập tiếng còi xe vang lên trên nóc nhà gà trống lớn cũng bắt đầu tạm phản cánh vớt vin ngói phát ra đốt tầm tiếng vang dương tiểu long dọa đến trong tay điện thoại thiếu chút nữa nện trên mặt hắn nhìn trên màn ảnh đã xứng đôi thành công cuộc thi xếp hạng mấu chốt hay là đồng đội tấn cấp thi đấu cái này bốn hắn đang do dự muốn hay không đánh đâu tướng mạo này như có chút mà không thể nào nói nổi a a người anh em này làm sao bất động đâu b b b đánh giá n g ư n i ngược lại là động a sẽ không đột từ đi thảo thảo thảo chẳng lẽ lại là một cái hố ba ba lão tử thế nhưng là nhịn một cái suốt đêm liền chỉ vào thanh này bên trên kim cương đâu dương tiểu long trông thấy đồng đội thái độ này hay là quyết định đi hai bước chí ít không có khả năng che máy hôm nay có rượu hôm nay say bốn tít tít tít hắn vừa đem l ư ca cho tú đứng lên phía ngoài tiếng còi xe lại chuyển tới ấy xin lỗi rồi huynh đệ dương tiểu long tâm không cam tình không nguyện đem cửa sổ trò chơi cho lui hắn biết các loại lại đến tuyến lại là một đ ố n g báo cáo hắn bước nhanh đi vào dưới lầu còn không có đi ra ngoài đã nhìn thấy hai chiếc loá mắt tao khi xe cùng nhau dừng ở cửa ra vào đầu xe xe đánh dấu rất là hút con người bốn cái vòng tròn lớn một vòng trừ một vòng quả nhiên a sáu dương tiểu long ra cửa chỉ thấy bách h o a cùng nữu nữu đứng tại cửa ra vào cùng người xem náo nhiệt hắn lên cảnh nguyệt gặp hắn đi ra tới đón long ca trước t h ả pháp đi pháo hoa ban đêm lại thả ban ngày nhìn không thấy lãng phí đi ta đến chuẩn bị hắn quay người đem pháo cho nói ra khoan hay nói cái này hai khoản nhan sắp loại sáng đỏ lam tuyệt phối bất quá thấy thế nào đều có chút vương giả ý tứ long ca ngươi nghỉ ngơi ta đến bách h o a cười ha h à chạy tới giúp hắn x á c h cái túi long ca xe này thế nào tào không tao khí dương tiểu long nết nết miệng ân vẫn được bất quá về sau ngươi rượu kia tốt nhất cũng đừng đụng phải dễ dàng xảy ra chuyện biết ta đang định k i ê n rượu đâu nam nam đã cho ta hạ cuối cùng thông cáo lại uống rượu liền cùng ta chia tay không phải ngươi chờ chút người ta đáp ứng cùng với ngươi sao hạ một cái ý tứ bách khoa lung túng mặt mo đỏ hửng nam nam chỉ nói là hắn đang uống rượu về sau liền không cân nhắc hắn u ố n dương tiểu long đem pháo cho lý hảo dự toán n ổ không đến xe mới đem bật lửa cho lấy ra bách khoa ngươi đến bên cạnh đi quay đầu tại n ổ ngươi bách khoa nhìn một chút trên đất pháo lại nhìn một chút xe có chút không yên lòng nói long ca nếu không vẫn là thôi đi quay đầu lại đem sơn cho phun mất rồi cút sang một bên nói sớm ta liền không mua ha ha vậy ngươi cẩn thận một chút ta cái này nhưng so với ta còn muốn kim quý đây dương tiểu long l ư ờ n hắn một cái cầm trên tay b ậ t lửa nhắm ngay dây dẫn nổ đát ba ba ba ba hắn đem pháo một chút lấy dù đầu quay người liền chạy ngược về lốp bốp tiếng nổ mạnh đinh thai n h ứ c g c p h o n g ở tiền trạm không ít người ha ha trên mặt mang m ỉ m cười đối với xe chỉ t r ỏ các tiểu bằng hữu dùng hai tay đem lỗ thai nhét đứng lên cao hứng giật này mình lao ra tử nhìn xem xe cũng vui vẻ đến không ngầm m i ệ n g được hắn cao hứng là trong nhà náo nhiệt mà không giống trước đó vắng ngắt đơn giản tới nói trước kia hắn đánh cờ đều được chạy thật xa hiện tại mỗi ngày có người tới cửa rất náo nhiệt pháo vang lên mười mấy phút mới kết thúc đây đất đều là màu bách khoa gặp pháo kết thúc lại bắt đầu hô long ca k i a cái gì chúng ta trực tiếp đi na tả khách s ạ n đi dương tiểu long khoát tay áo các ngươi trước đi qua đi ta còn có một cặp sự tình đâu long ca có việc cũng phải ăn cơm a nữ nữ tới kéo cánh tay của hắn làm n ũ n g nói nữ nữ các ngươi trước đi qua ta bên này tạm thời xác thực đi không nổi mười mấy chiếc thuyền đâu nữ nữ gặp hắn kiên trì đành phải cong lên miệng lại quay đầu nhìn về phía cảnh nguyệt tỷ ngươi nhìn long ca một chút mặt mũi cũng không cho người ta thật vất vả mua chiếc xe cảnh n g u y mỉm cười t u t ngươi long ca xác thực bật điệu đợi đến giờ cơm hắn sẽ đi qua vậy được rồi ngươi trước theo giúp ta đi nữu nữu đang khi nói chuyện lại quấn lên nàng chết sống không b u n g tay cảnh nguyệt có chút bất đắc dĩ nhìn một chút dương tiểu long tìm kiếm ý kiến của hắn dương tiểu long khẽ gật đầu hắn đã không đi qua cảnh nguyệt nếu là không đổi tiếp lời nói lấy nha đầu này tính cách vậy còn không đến vỡ tổ đắm người bọn họ đem lao ra t ử cho đón đi trong nhà trong nháy mắt chỉ còn lại hắn một cái nhìn đồng hồ đã đến giờ cơm hắn đến phòng bếp b ư ớ c lên ra một hộp mì tôm tùy tiện đối phó một n g ụ còn phải đi công ty cơm nước xong xuôi đã một nghìn hai trăm ba mươi hắn cho trương đại bằng gọi điện thoại hỏi một chút tình huống bên kia trương đại bằng cùng cảnh tam thuốc đã ở công ty cấp cho trang bị thuyền trưởng cùng thủy thủ đều sẽ phân phối chuyên dụng can dương tiểu long cúp điện thoại cũng không có chậm trễ lái xe liền hướng công ty đi hiện tại lập tức nhiều hai chiếc xe đi ra xe của hắn cũng không a i mở một đường bảy mươi bước đi tới công ty bảo an đại thúc nhìn thấy xe của hắn liên tục không ngừng đem cửa mở ra lại trực tiếp chào một cái long tổng tốt tốt tốt tốt dương tiểu long bị hắn chỉnh đều có chút ngượng n g ủng cuối cùng cho hắn phát đ i ế u thuốc bảo an đại thúc một nạp thuốc lá cầm trong tay nhìn xem đèn đôi xe tự lẩm bẩm lòng tổng đây là muốn trọng dụng ta h đội trưởng bảo an có hy vọng nhất định phải biểu hiện tốt một chút. dương tiểu long đem chiếc xe ngừng tốt còn không có xuống xe chỉ thấy đại s ả n h đứng đầy người hẳn là tại cấp trò trang bị hắn xuống xe đi thẳng vào mới vừa vào cửa vừa vặn trương đại bằng đem đồ vật p h á t tốt chuẩn bị hướng bến cảng đi long tổng tốt long tổng tới rồi ân vất vả nhân viên trông thấy hắn đều vây quanh tới chào hỏi tiểu long làm sao hiện tại mới tới vốn đang chuẩn bị để cho ngươi nói hai câu động viên động viên đâu trương đại bằng tới ôm lấy bờ vai của hắn cười ha hả nói dương tiểu long nhún bay dẹp đi, đi lại không phải đi đánh trận đừng cả những cái kia không có ích lợi gì a đúng rồi trang bị toàn bộ đều a n bài t h ỏ a đ ả n g đi ân chuẩn bị xong yên tâm đi thuyền mới người mới lần thứ nhất ra biển khó tránh khỏi có chút phiền phức các loại làm theo liền tiết kiệm nhiều việc chương bảy trăm ba mươi chín chứng nát một chỗ chương bảy trăm ba mươi chín chứng nát một chỗ hiện tại là vạn sự sẵn sàng liền đợi đến ngày mai ba giờ sáng ra biển bọn hắn trải qua thương nghị vì đem không quân khả năng xuống đến thấp nhất lần này hay là quyết định đi cự giải đảo cự giải đảo đến một lần khá thân thứ hai tài nguyên trên tổng thể tới nói cũng vẫn được chủ yếu nhất là khoảng cách không xa không gần bọn hắn rất nhiều người đều là tại cựu giải đạo phụ cận một vùng làm việc thao tác cũng tương đối thuật tay dương tiểu long mang theo trương đại bằng bọn hắn cùng đi bến cảng thủy thủ đoàn của bọn họ phân phối được làm đến trong lòng hiểu rõ một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi vào bến cảng mỗi cái thuyền trưởng dẫn đầu ba cái thuyền viên diễn phần mình kiểm tra chính mình trên thuyền đ ồ vật phải t r a n g phân phối đầy đủ lần này trương đại bằng tìm người đều thật không tệ chính yếu nhất bọn hắn gặp thuần một sắc thuyền mới cái này nếu là biểu hiện tốt đó chính là trường kỳ công hiện tại bọn hắn có một bộ phận người cũng đều là thực tập kỳ chờ lần này ra biện trở về mới có thể định ra、đến. trương đại bằng cùng cảnh tam thuốc riêng phần mình phụ trách một nửa dương tiểu long chính mình cũng ngẫu nhiên nhìn một chút đội tàu đồ vật đều chuẩn bị thỏa đáng chính hắn thuyền đến bây giờ còn không có gì cả chứ chỉ có một ít thay đi giặt quần áo hắn lúc đầu muốn chuẩn bị tới có thể cảnh nguyện cùng anna trực tiếp đưa hắn một câu sẽ không để cho hắn bị đói đông lạnh lấy dương tiểu long liền phụ trách tìm cá là được còn lại sinh hoạt hàng ngày không cần hắn quan tâm thuyền viên đoàn đem đồ vật của mình thả cất kỹ sau đó đều riêng phần mình trở về ngủ, ngủ. không phải vậy ngày mai dạng sáng dậy không nổi hiện tại mùa này sớm một lạnh răng trên răng dưới đánh nhau bọc cảnh tam thúc đi tới chào hỏi hắn trong tay còn mang theo cái bao vài tam thúc ta chờ một chút ân vậy ta đi về trước cảnh tam thúc cùng hắn lên tiếng chào sau liền quay người rời đi hắn còn phải đợi cảnh n g u y ệ t tới đây chứ hôm nay vô luận không bao lâu muốn đem đồ vật chuẩn bị thỏa đáng công ty tới người đều đi không sai bị lắm dương tiểu long hiện tại trên bãi bùn có chút lạnh hôm nay gió lớn sóng gấp nghe người ta nói phía sau khả năng còn sẽ có bão cũng không biết thật giả hôm nay là cái chiều cường trên bãi bùn không lên người đều mang theo cái thùng nhỏ muốn chạm tìm vận may những người này thật nhiều đều là làm phát sóng trực tiếp chân chính đi biển bắt hải sản rất ít lại nói có thể dựa vào đi biển bắt hải sản vệ sinh ít càng thêm ít mấy cái này đi biển bắt hải sản người có hơn phân nửa cơ hồ đều dựa vào hô đại ca kiếm tiền đương nhiên cũng có số ít là chân chính dựa vào thực lực dương tiểu long chậm rãi hướng trên thuyền đi đến hắn xem chừng cảnh nguyệt các nàng cũng hẳn là nhanh đến hôm nay bách khoa mua xe không có gọi bao nhiêu người thất thất b á t bát vừa vặn cả bàn bất quá bởi vì muốn ra biển nguyên nhân đều không có uống rượu dương tiểu long lên thuyền sau kiểm tra một chút mồi câu khối băng còn có nhiên liệu Kho l ạ đệ đệ là, là ngang nhiều như vậy thuyền tốt làm gì tuyển một chiếc cũ anna vốn nghĩ ngồi thuyền mới thật tốt thể nghiệm một thanh đâu có một chút thất vọng cảnh nguyệt gặp nàng có chút hào hứng ra rời tiến lên phía trước nói na tả bằng không ta cùng lòng ca nói một tiếng ngươi cùng hiên hiên bọn hắn cùng một chỗ hắn l ư i kéo thuyền lớn nhất mà lại ánh mắt cũng đặc biệt tốt ân quên đi thôi nàng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt cùng mấy cái tiểu thí hài tại trên một con thuyền ngẫm lại đều cảm thấy xấu hổ anna kỳ thật không để ý dương tiểu long cũng cùng bọn hắn bình thường lớn lại nói thời khắc tuổi tắc cũng không lớn một bên khác dương tiểu long các loại có chút mệnh ra rời ngồi ở đ à i điều khiển trên ghế gõ lên chân bắt chéo chuẩn bị híp mắt một hồi hắn ghét nhất một việc chính là bọn người cảm giác thời gian giống như là dừng lại một dạng a có động tĩ nghe thấy bong thuyền có cái gì không đúng giống như có người nói chuyện hắn có chút không yên lòng đứng người lên nhìn xem đừng quay đầu lại là trộm dầu tặc cái gì cảnh nguyệt dương tiểu long chỉ liếc thấy gặp cảnh nguyệt hai tay mang theo đồ vật đi tới anna cũng tại cảm giác là không ngủ được hắn kéo cửa ra từ trong phòng điều khiển đi ra ngoài chuẩn bị hỗ trợ mang đồ nguyện nguyện anna các ngươi tới rồi anna trông thấy hắn quyết miệng oán giận nói tiểu long đệ đệ ngươi nói ngươi tỉ tới cũng không an b à i một chiếc thuyền mới móc chết tính toán dương tiểu long mặt mũi tràn đầy bất đắc di cời theo anna ngươi xem một chút lời này liền không đúng hiện tại thuyền cũng còn không có đi đâu ngươi muốn ngồi cái nào một chiếc tùy ý chọn thật đương nhiên anna gặp hắn tôm t r ứ n g trạc đàng hoàng chăm chú dáng vẻ mới vừa rồi còn một bộ không cao hứng dáng vẻ xoay mặt lại trở nên n ở nụ cười tính toán liền cái này đi ta vẫn là có chút hoài cựu nàng nhớ kỹ lần thứ nhất ra b i ể n chính là ngồi chiếc thuyền này vẫn có chút tình cảm hai người giật hai câu dương tiểu long liền đem trên xe đ ồ vật hướng trên thuyền chuyển cảnh n g u y ệ t cùng anna không thể không nói mua sắm khối này mà nắm vững vàng chỉ có ngươi nghĩ không ra không có không có mua đến ba người bao lớn bao nhỏ đem đồ vật ôm đi lên vốn đang chống rông phong bếp hiện tại chất thành một chỗ đồ vật cảnh nguyệt cùng anna đem đồ vật cho phân loại dương tiểu long cũng không thể nhàn rỗi có thể giúp liền giúp một chút hắn đem trên đất cái túi nhấc lên chuẩn bị cho cảnh nguyệt liền nghe răng rắc một tiếng cảnh nguyệt gặp hắn mang theo cái túi gấp hô long ca đường đậu có trứng dương tiểu long dọa đến không dám vận động một đôi tay bưng lấy cái túi có chút xấu hổ đạo trứng nắt hắn vừa dứt lời một cỗ trong suốt chất kéo chất lỏng nhỏ ở q u ầ n của hắn bên trên còn kéo loại kia cảnh nguyệt cùng anna đồng thời nhìn xem hắn không chuẩn xác mà nói là nhìn hắn chân dương tiểu long chòng mắt đi lòng vòng gặp dọt dọt chất lỏng nhỏ xuống đến. lúng túng mặt mò đỏ hửng l ú n g cuống tay chân đem cái túi bông ra răng rác hắn không trả về tốt cái này vừa để xuống khả năng động tác hơi bị lớn lại nghe thấy t r ứ n g nát thanh â m cành n g u y ệ t lúc này cũng kịp phản ứng ư u hoán nhìn hắn một cái long ca làm sao như vậy không cẩn thận anna không nói gì tới liền lấy khăn tay giúp hắn lau tay nàng vừa để lên kết quả dưới chân có trứng gà dịch cọ t r ở đi dưới chân mất thăng bằng trực tiếp nằm n h ò i trên đùi của hắn a anna một đôi tay thật chặt bắt hắn lại đùi đầy tay dính đều là sền sệt dương tiểu long thấy thế vội vàng đỡ nàng mau dậy đi không có chuyện gì chứ chương bảy trăm bốn mươi đội tàu r ê n chuẩn bị sẵn sàng chương bảy trăm bốn mươi đội tàu chuẩn bị sẵn sàng dương tiểu long gặp nàng trắng nón dài nhỏ trên tay dinh chứng gà dịch có ánh sáng long lanh thấy thế nào đều có điểm là lạ khụ khụ hắn hám giọng một cái đề nghị ta đi chuẩn bị nước tới tắm một cái anna gặp hắn quay người nhìn xem trên tay chất nhảy cao mày thật buồn nôn nha c ả n h ngựt che miệng c ư ờ i khẽ vậy cũng không b a y đầu cũng làm cho lòng ca r ử a cho ngươi ân anna cũng đi theo ra ngoài cái này còn không có xuất phát cứ như vậy không may cũng không biết phía sau thế nào dương tiểu long bưng nửa chậu nước tới gặp nàng đi ra hô anna bên này nàng đi qua lường hắn một cái nhìn hắn trên quần lại nhìn xem trên tay mình không biết nghĩ đến cái gì đột nhiên đỏ mặt lên dương tiểu long đem nước v ư n g xuống gặp nàng gương mặt đỏ đến cái cổ hơi nghi hoặc một chút nói anna ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái ngang không có không có nàng đang lúc suy nghĩ lấy lại tinh thần vội vàng thề thốt phủ nhận thật không có ai nha ngươi nhanh đi thay quần áo đi thật không có sự t ỉ n h anna ngay cả đẩy mang kéo đem hắn đẩy ra chính mình thì ngồi xổm xuống túi đ ầ u hai tay đặt ở trong chậu xoàn hắn dương tiểu long nhìn nàng một cái có chút không hiểu đ â u hắn đến gian phòng đem quần áo cho thay xong cảnh nguyệt các nàng bỏ ra hơn nửa giờ cuối cùng là đem đồ vật cho chỉnh lý tốt ngày thứ hai hai giờ sáng dương tiểu long chịu hai mắt đ ỏ bừng nhìn đồng hồ không sai bệt lắm đang đang xuống lầu còn có một giờ liền muốn xuất phát hắn một đêm sợ ngủ quên mất rồi dứt khoát chính là một đêm không ngủ xuống lầu sau dưới lầu cảnh nguyện gian phòng đèn đốt sáng trưng đây cũng là có chút ngoài dự liệu ở ngoài hắn coi là cảnh nguyệt sẽ chả đang ngủ hơn nửa đêm chính là lúc ngủ cái giờ này có thể tình thật là không dễ dàng dương tiểu long lái đến cửa cửa cũng vừa tốt bị kéo ra cảnh nguyệt mặc quần áo tử tế từ trong phòng đi ra trông thấy hắn là dọa khẽ run dày lòng ca dậy sớm như thế a a t a căn bản liền không có ngủ dương tiểu long ngáp một cái trả lời một câu ngươi có phải hay không đ ốc quay đầu trên thuyền ngủ bù đi cảnh nguyệt lường hắn một cái hai người cùng nhau ngồi xổm ở cửa phòng rửa mặt đánh răng rửa mặt xong sau hai người lo lắng động tính đại hội nhao n h a u đến hàng xóm nghỉ ngơi đẩy lên xe liền trực tiếp ra cửa dương tiểu long cưỡi lên xe mang theo cảnh nguyệt vội vã hướng bến càng đi cái giờ này mà gió lớn r ấ t chán bị gió thổi thật lạnh thật lạnh trên đường cảnh nguyệt cho anna gọi điện thoại hỏi nàng còn ra phát không có xuất phát bỏ qua thời gian có thể đợi không được dương tiểu long gặp nàng nói chuyện điện thoại xong hé miệng vừa định tra hỏi kết quả nói còn chưa nói ra miệng liền bị ực một hớp gió mát nguyệt, nguyệt anna nói thế nào cảnh nguyện nghe vậy một đôi tay khoác lên ngoài miệng lớn tiếng nói na tả cũng nhanh đến vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi anna cũng là một đêm không có ngủ nàng ngay tại trong tiệm vội vàng thuận tiện còn mang theo sớm một chút khoảng hai mươi phút dương tiểu long cho xe dừng ở bến cảng tiện thể lấy cùng bảo an đại gia lên tiếng c h à o bến cảng lúc này đèn đốt sáng trưng không ít thuyền đều tranh nhau chen lấn lần l ư ợ t các cảng mặc kệ lại thế nào sớm luôn có người s o người còn sớm hắn đem chiếc xe cho đ ậ u xong cùng cảnh nguyệt hai người hướng cạnh thuyền đi lên lần này ra biển xem như thoải mái nhất một lần hai tay chống chân cái gì cũng không cần cầm dĩ vãng đều là bao lớn bao nhỏ đồ vật hôn qua toàn bộ đều sớm đặt ở trên thuyền khả năng lần thứ nhất tổ chức nhiều như vậy thuyền tương đối khẩn trương cho nên mặc kệ cái gì đều sớm chuẩn bị tốt vẫn chưa yên tâm trà vô số lần lúc này bách khoa bọn hắn trên thuyền đèn sáng rỡ đêm qua mấy người bọn hắn ngay tại bên này ngủ nói là có thể ngủ thêm một lát mà dương tiểu long đi vào cạnh thuyền nói nguyện n g u y ệ t ta đi lên đem thuyền khởi động t h ê m nhiệt các ngươi anna cùng một chỗ cành nguyện rụt cổ lại nhẹ gật đầu ân biết hắn có chút không yên lỏng lại đem trên người mình hất lên áo khoác lấy xuống tròn tại trên người nàng che phủ cực kỳ chặt chẽ. như cái chim cánh c ụ t giống như tốt lần này hẳn là sẽ không lạnh cảnh nguyệt gặp hắn quan tâm như vậy chính mình mặt mũi tràn đầy tràn đầy nụ cười hạnh phúc dương tiểu long vừa ngầm đầu cảnh nguyệt liền thừa dịp hắn không chú ý tại trên mặt hắn hôn một chút vừa chạm vào cùng tránh hắn kịp phản ứng sau cảnh nguyệt đã e lệ chạy ra dương tiểu long nhìn xem bóng lưng của nàng sờ lên gương mặt của mình liền q u a y người trở lại trên thuyền hiện tại là dạng sáng hai giờ d ư ớ i đã có không ít thuyền viên lục tục đến đây biểu dương tiểu long đem thuyền khởi động tốt, trên thuyền đèn cũng toàn bộ mở ra đồng thời thổi còi bách h o a ngay tại trong lúc ngủ mơ bị đinh thai nhức ó c tiếng còi hơi đánh thức. bực bội giật giật tóc của mình mà mẹ nó còn có để cho người ta ngủ hay không trong ấn tượng của hắn chính là từ chính mình vừa nằm xuống bên hai vẫn quanh quẩn lấy tiếng còi hơi lặp đi lặp lại giày vò lấy hắn bách khoa ngồi xuống nhìn đồng hồ xem xét hai giờ rưỡi trong nháy mắt đánh thức ta đi lập tức có thể xuất phát hắn b ô i rối hoàn toàn không có phụ thêm áo khoác liền hướng ngoài cửa đi đến đông đông đông lao tôn t i ể u đều nhanh đứng lên bách khoa vô cùng lo lắng phải đem bọn hắn kêu lên đảo mắt nhìn xung quanh đội tàu đèn toàn bộ phát sáng lên thật dài một loạt tựa như trường long ngoan ngoãn khí phái tôn học nghệ cùng tiểu kiều đồng thời con mắt trừng trừng tiểu kiều long ca b á khí lộ bên a tôn học nghệ ta làm sao có ra chiến trường cảm giác đâu bách khoa lấy tay ôm lấy hai người b bà ả vai phóng khoáng nói các i n h đệ cùng ta cùng một chỗ chinh phục b i ể n cả đi tiểu kiều một mặt ghét bỏ đem hắn tay đánh mở c h ú ý, cùng ngươi cùng một chỗ hát chinh phục không sai bị lắm tôn học nghệ cũng đi theo hất tay của hắn ra nghiêm túc nói b i ể n cả a ngươi tất cả đều là nước cúc đi bách khoa t h ở p h ì phò lướp mắt trực tiếp hướng phòng điều khiển đi đến hiện tại liền thuyền của bọn hắn hay là tắt lựa trạng thái sau mười mấy phút cảnh nguyệt nối liền anna hai người một trước một sau lên thuyền dương tiểu long ngồi ở trong phòng điều khiển dùng vô tuyến điện cùng bọn hắn câu thông hiện tại có thể náo nhiệt không giống trước kia liền hắn cùng bách khoa hai người hiện tại ngươi một lời ta một câu rất náo nhiệt đây cũng là đối với bách khoa khẩu vị cảnh nguyệt vào cửa sau hỏi long ca có thể xuất phát sao dương tiểu long quay đầu nói ân lập tức ờ vậy ta cùng na tả đi vỗ một cái tấm hình ân đi thôi cảnh nguyệt cùng a n na đi các nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này tráng quan to lớn c h ẳ n g diện chính yếu nhất đây là thuyền của mình trên tâm lý liền không giống với đợi chừng mười phút đồng hồ dương tiểu long cùng trương đại bằng còn có cảnh tam thúc đem thuyền kết nối tốt người trên thuyền viên cũng đều xác định không thành vấn đề hiện tại có thể xuất phát nhìn đồng hồ vừa vặn ba điểm hữu dương tiểu long nhấn một tiếng còi hơi tiếp lấy hơn mười âm thanh còi hơi đồng thời vang lên toàn bộ bến cảng đều quanh quần chìm dáng dấp tiếng còi hơi bến cảng không ít người nghe thấy thanh âm đều nhìn lại tỏ rõ vẻ ước ao thân sắc t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi mốt biển cả ta tới t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi mốt biển cả ta tới dương tiểu long nghe thấy tiếng còi hơi vang lên trong lòng cũng là một trận nhiệt huyết dân trào một trái tim bịch, bịch nhảy không ngừng đây đều là thuyền của mình biển cả ta tới hắn ở trong lòng yên lặng hò hét một tiếng tiếp lấy đem tiết nhanh điều đứng lên đồng thời thiết lập tốt đường thuyền máy chủ làm việc thân tàu chậm rãi phá vỡ sóng biển đón gió rời đi bến cảng thuyền của hắn làm lĩnh đội bách khoa thuyền đi theo cuối cùng dạng này có thể hình thành một cái rất tốt ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại dù sao hai người bọn hắn phối hợp thời gian dài nhất a n ý độ cao chim nước hào tốc độ chậm rãi để lên sau phía sau đội tàu từng chiếc theo sau giống như là một hạt dài vốn lượn vải dạm bến cảng một chút đồng thời ra biện thuyền đánh cá nhìn thấy đội thuyền của bọn hắn đều tự g i á tránh ra đến cái này nếu là đặc bình thường những n à y thuyền bọc sắc không vây hắn thế là tốt rồi vậy còn có thể khách khí như vậy dương tiểu long bọn hắn xuất phát đồng thời một bên trương tường liền đứng ở trên bông thuyền một đôi đậu xanh giống như lớn con mắt hiếp lại mong ngón tay dùng quá sức nguyên nhân khảm nạm tại trong thịt hắn hiện tại hận không thể đem dương tiểu long ăn tươi nuốt sống mới tốt nhưng chính là loại này không có nhìn lại làm không xong dáng vẻ để hắn cả ngày chán trường không chịu nổi lúc trước hắn làm u ố n cứng đối cứng tới kết quả không có một lần chiếm được tiện nghi về sau nghĩ thông suốt muốn cho chính mình cô vợ trẻ đi phục cái mềm kết quả dương h u n h duyệt còn không làm vì thế hai người hiện tại cũng huyên náo phân r ừ n g ngủ chỗ này có hết thạy tất cả đều là bởi vì dương tiểu long nếu không phải là hắn nói mình bây giờ còn làm lấy quản lý đi đến cái nào đều được người tôn k í n h cái kia dùng giống như bây giờ phơi gió phơi nắng còn thiếu đặt mông nợ tương tự đi nhanh một chút nghĩ gì thế dương vạn tam tới lớn tiếng thúc giục nói biết đòi mạn g một dạng t r ư ơ n g t ư ờ n g không nhịn được đổi một câu liền quay người trở về phòng điều khiển dương vạn tam thở dài một cái tự mình t o á t một điếu thuốc cũng không nói gì chương tưởng đi vào phòng điều khiển gặp dương huynh duyệt không nói một lời ngồi ở đài điều khiển trước tao mày hôm nay đi đâu dương hinh duyệt cũng không ngẩng đầu một chút vẫn như cũ túi đầu đan xe náo lông t r ư ơ n g t ư ờ n g gặp nàng không để ý chính mình đặt mông ngồi xuống không nói ta liền cùng dương tiểu long đi nói không chừng còn có thể nhặt cái để l ọ t lớn nàng nghe vậy trong tay tuyến châm d ừ n g một chút bất quá vẫn là không nói gì giống như là mặc kệ chính mình sự t ì n h một dạng t r ư ơ n g t ư ờ n g biết hai người bây giờ tại dùng mình đây cũng không phải là một hai ngày sự t ì n h đều sớm quen thuộc hắn đem thuyền cho khởi động thật đúng là theo đôi dương tiểu long phương hướng đi qua t r ư tưởng nói có một phần là nói nhảm cũng có một phần là lời nói thật dương tiểu long duy nhất một lần kéo nhiều như vậy thuyền ra ngoài vạn nhất đến lúc có bảy cá lời nói vậy khẳng định liền không phải số ít mười mấy chiếc thuyền cũng không nhiều hắn cái này một chiếc thuận tiện còn có thể tiết kiệm không ít con m ù i tiền nhất cử lương tiện cùng lúc đó dương tiểu long làm lĩnh đội thuyền của hắn nhanh đã hoàn toàn nói tới hiện tại xung quanh hải v ự c t r ừ đội thuyền của bọn hắn bên ngoài ngược lại là không có bao nhiêu thuyền cho nên tốc độ cũng có thể hàng càng nhanh một chút hắn tàu chuyến đồng thời cảnh n g u y ệ t cùng anna đem điểm tâm dùng trồng chất bàn cho sắp long ca trước tới ăn cơm đi ấy lập tức dương tiểu long đem thuyền thiết trí thành từ giá hình thức đồng thời để bạch tuộc nhìn chằm chằm một chút hôm nay có cái gì tốt ăn đó a hắn sang xem một ch sữa bỏ thang bao nhiều như vậy anna cười nhẹ nhàng nói nhanh ăn đi một hồi nên lạnh ân ba người vây tại một chỗ ăn điểm tâm mấy ngày không có ở trên thuyền ăn cơm còn có chút không thói quen anna một bên phụ phụ tào h ớ vừa nói tiểu long đệ đệ ngươi nói duy nhất một lần xuất động nhiều như vậy thuyền có thể có nhiều cá như vậy lấy được sao dương tiểu long cười cười ai biết được tìm vận may thôi người tâm thật là lớn n g u y ệ t nhi ngươi cũng mặc kệ còn hắn lá gan quá lớn cảnh nguyệt mỉm cười l i ê u mi loan thành hình trăng l ư ỡ i liềm tuổi trẻ không phải liền là dùng để dậy v à sao anna buông xuống thỉa vỗ nhẹ, nhẹ nàng một chút ra vẻ cả giận nói ý của ngươi là tỷ ngươi ta g i ả thôi nào có na tả mới không g i ả đâu thật đương nhiên không tin ngươi hỏi long ca dương tiểu long ngay tại phụ phụ thang bao miệng đây đều váng dầu hoa kết quả cảnh n g u y ệ t cùng anna đồng thời nhìn về hướng h ắ n không Giả, không giả trong miệng hắn thang bao còn không có ăn xong một miệng không rõ bịa giải là một cái người từng trải mặc kệ nói cái gì đều được thuận nói đặc biệt là hai cái m ộ i tử tên cái củn thành tinh thời điểm lẫn mất càng xa càng tốt ba người vừa nói vừa cười ăn n i ệ m tâm cảnh nguyện cùng anna tô thu thập cái bàn đi dương tiểu long tiếp tục đi vào bản điều khiển trước tối hôm qua một đêm không mắt buồn ngủ ra phát chìm hắn canh chừng d ầ u tình cầm lên l a o l a o mới tốt một chút hắn một bên đi thuyền một bên đem vô tuyến điện mở ra tùy thời cùng phía sau đội tàu giữ liên lạc bách h o a như quen thuộc cùng bọn hắn nói chuyện lửa nóng một chút cũng không câu nệ đi thuyền quá trình mặc dù tương đối buồn tẻ không thú vị nhưng bọn hắn đại đa số đều là ra biển lão thủ riêng phần mình có chính mình giải trí hạng mục có đánh bài có khoác lớp bốn dương tiểu long cũng không có đi quản bọn họ làm sao vui vẻ làm sao tới đi nên buông lỏng buông lỏng lúc làm việc ra dựa theo tốc độ bây giờ mà tính lời nói đại khái tại cơm trưa trước liền có thể đến chỉ định hải vực bởi vì thuyền tương đối nhiều chuẩn bị phân tán đũ hai hai một tổ tìm kiếm thích hợp câu điểm dương tiểu long đến lúc đó cũng sẽ riêng phần mình hỗ trợ tìm cá dạng này mới có thể không chậm trễ từng nhóm về cảng công ty khai trương cùng ngày thế nhưng là tiếp không ít đặt trước đơn chỉ là cá ngử liền có mấy đầu công ty vừa cất bước danh dự cùng danh tiếng không có khả năng làm hư cảnh n g u y ệ n cùng anna cầm chén đua thu thập xong nguyên bản nói đến đổi hắn đi nghỉ ngơi kết quả bị dương tiểu long cự tuyệt lần này không giống với dĩ vãng phía sau còn đi theo một đoàn đâu vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng không phải đùa giỡn cảnh nguyện hai người ở chỗ này cũng giúp không được g i ú p cái gì dương tiểu long dứt khoát để các nàng trở về phòng nghỉ ngơi không có khả năng đều ở chỗ này hao tồn thời gian trôi qua rất nhanh bất chi bất giác đã mười giờ sáng một đường đặc biệt thuận lợi dương tiểu long nhìn thoáng qua trên màn hình t o à độ còn có không sai biệt lắm một giờ liền có thể đến cự giải đảo bên ngoài hắn giơ tay lên bên trong mạch hắn giọng một cái nói tất cả thuyền xin chú ý tất cả thuyền xin chú ý xin đem tất cả dạ đạ dò xét hệ thống toàn bộ mở ra đến chỉ định hải vực lời đầu tiên đi tìm kiếm câu điểm thu đến thu đến hắn vừa mới nói xong, phía sau đội tàu nhao nhao trả lời kỳ thật bọn hắn di vãng làm việc chính là dựa vào g i ả đạ coi như hắn không nói cũng biết quá trình dương tiểu long chỉ là bạch tuộc dùng quen thuộc cho nên hắn trên thuyền g i ả đạ mới cơ h ộ i không có mở qua mà thôi sau một tiếng đội tàu đạt tới cựu giải đảo nguyên bản hợp thành một loạt đội tàu cũng riêng phần mình phân tán ra đến hai kiện một tổ dương tiểu long lúc này cũng đem bám vào thân tàu bạch tuộc điều khiển xuống tới ra hỏa này mà lười nhắc đều không muốn động làm việc tiểu nhị chương bảy trăm bốn mươi hai gặp lại liệp sát giả tung tích chương bảy trăm bốn mươi hai gặp lại liệp sát giả tung tích bạch thuộc nguyên địa vòng vo hai vòng có thể là đang quen thuộc một chút phương hướng ngủ một giấc tỉnh không biết đến địa phương nào nó vòng vo hai vòng sau liền dùng sức đạp đạp xúc tu như một làn khói nhảy lên hướng về phía đáy đại dương dương tiểu long thừa dịp công phu này du lịch dùng vô tuyến điện liên hệ một chút đội tàu bây giờ nhìn gặp hắn xung quanh có hai chiếc bất quá cũng đều tại một trong biển tả hữu đội tàu cái k h á c thuyền riêng phần mình phân tán xa nhất cách hắn gần bảy tám trong biển bách h o a bọn hắn càng là không biết chạy đi đâu rồi bởi vì lúc trước có đơn độc làm việc kinh nghiệm ra hỏa này mà đi ra liền muốn đơn trượt dương tiểu long đại khái thăm dò đội tàu vị trí sau mắt thấy đã đến giờ cơm liền để bọn hắn ăn cơm trước nghỉ ngơi hai canh giờ quay đầu lại làm việc hắn vừa vặn đáp lấy công phu này dò xét một chút đáy đại dương nhìn xem phụ cận thế nào bên này cũng coi là xe nhẹ đường quen bất quá thời gian thật dài chưa từng tới bên này đáy biển thay đổi trong nháy mắt mỗi một phút đều là không g i ố n g v ớ i trong nháy mắt bạch tuộc đã đi tới trên thềm lục địa hiện tại nó xem như một cái linh hoạt mập mạp nó mặc kệ là hình thể hay là thể tích đều đến một cái trình độ kinh người cũng không tiếp tục lúc trước cái kia manh, manh đắt bạch tuộc nhỏ nó hiện tại thân dài t í n h cả xúc tu lời nói ba m năm thể trọng ít nhất cũng hai trăm năm mươi cân trở lên bạch tuộc thân ảnh khổng lồ tại trên thềm lục địa du động vì không kinh nhiều đến cái khác tôm cá cố ý đem thân thể rộng cao một chút mà không phải g á n tại trên thềm lục địa nó du động đồng thời một chút tôm cá n h ạ i nhép bầy bắt gặp doa đến mung vẩy cái đuôi bốn chỗ tán loạn bạch tuộc cũng là nhất thời cao hứng đi theo thân cá sau cũng không ăn bọc chúng cũng không đông tha bọc chúng tạm ngư không quan tâm không ngừng chạy trốn cũng mặc kệ làm sao động chính là không bỏ rơi được bạch tuộc thật nhiều cá chạy trốn một khoảng cách sau trực tiếp khé đảo cái bục treo không biết là bị hụ chết hay là mất chết bạch tuộc chơi một hồi đã mất đi hào h những cá con này nó cũng thi không đ ấ u mắt g i a hỏa này mà không phải bình thường kèn ăn nó dùng vừa to vừa dài xúc tu trực tiếp đem tạp ngư cho nhấc ra đến không ngừng giống bơi c h ấ c động dương tiểu long cũng vừa lúc lợi dụng cái này không còn cản cẩn thận nhìn một chút đấy đại dương xung quanh liền sợ bỏ lỡ một chút rất trọng yếu chi tiết đấy đại dương phụ cận đá san hô không nhiều hải tảo ngược lại là rất rậm rạp khắp nơi đều có hồng hồng hải tảo bất quá cụ thể tên gọi là gì hắn cũng không nói lên được trong biển chỉ là tảo loại liền đến hàng vạn mạng đừng nói là hắn liền xem như chuyên nghiệp các học giả cũng nhận không đầy đủ hiện tại là ban ngày trên thềm lục địa tôn cua cũng không phải là quá nhiều chỉ là thỉnh thoảng sẽ gặp phải như vậy hai ba con bất quá nhìn thấy bạch t u ộ c cũng hủ chạy nơi này bầy cá cũng không phải ít bất quá kích cỡ đều không phải là rất lớn muốn bắt lời nói chỉ có dùng tuyệt hậu lưới món đồ kia phạm pháp bạch t u ộ c tiếp tục không biết mệnh mỏi đến du động những ngày này khả năng cũng đem nó cho nhịn gần chết xúc tu càng đạp càng hăng hái cái này nếu là cho nó đến đoạn â u nhạc thì như động lần đánh thứ hai loại đoán chừng tốc độ còn có thể đề cao không ít những ngày này một mực ốn tại gần biển mỗi ngày cũng sẽ không có cái gì bạch t u ộ c con mắt hoặc là gạch cua thịt cua cho nó ăn hai ngày trước có một lần kiếm ăn lúc vừa lúc một chiếc thuyền bụi đỉnh đầu đi qua nếu không phản ứng nhanh đầu đều có thể bị tước mất bạch tuộc bơi gần năm sáu phút đồng hồ t à hưu tại một chỗ có hai khối đá san hô vị trí ngừng lại ở giữa trong khe hẹp có hai cái lớn toa tử giải dương tiểu long nhìn thấy cái này hai mắt tỏa sáng cái này cua kích cỡ đều tại một cân t à hưu cái giường này s o n g thành đôi còn có thể sống chung hòa bình tuyệt đối một được một cái hai cái toa tử giải ít nhất cũng có thể bán cái ba trăm khối tiền tả hưu mùa này cua càng ngày càng ít bạch tuộc trông thấy toa tử giải sau liền đem trong đó một cái xúc tu chậm rãi luồn vào đi muốn dụ hoặc nó đi ra. toa tử giải gặp có cái gì luồn vào đến huy động ngao lớn để cao cảnh giác trong đó một cái toa tử giải trực tiếp nâng lên ngao lớn liền muốn kẹp nó bạch t u ộ c thấy nó mắc câu chậm dãi đem xúc tu cho để đi lên một chút xíu dụ hoặc nó cũng không nhanh cũng không chậm toa tử giải tương đối h u n g mãnh kỳ thật mặc kệ cái gì cua trên cơ bản đều là thuộc về hiếu chiến một loại đặc biệt dễ dàng t r e o trọc trong n g a y mắt trong đó một cái toa tử giải liền bị nó cho dẫn đi ra dương tiểu long thấy nó đi ra mặc dù có chút mắt đỏ bất quá cũng biết bạch t u ộ c những ngày này không n n được dứt khoát để nó trước qua cái miệng nghiện toa tử giải vừa leo ra còn chưa hi liền bị bạch tuộc dùng súc tu đột nhiên g ì m lại soạt soạt một tiếng thanh t h ú y tiếng vỡ vự lên nguyên b ả n còn dương ngành múa vớt toa từ dài trở nên không n ú c ních hai cái móng vớt cũng mất rồi bạch tuộc thấy nó bất động lộ ra răng sắc bén liền bắt đầu cầm ăn không có cảm giác gì liền đã ăn xong hiện tại hình thể của nó quá lớn nếu quả thật nếu để cho nó ăn no lời nói cái kêu đoán chừng ít nhất cũng phải năm mươi sáu mươi con đá ngầm trong khe một cái khác gặp đồng bạn rời đi cũng không tốt r ứ t lại phía sau bỏ lên đi ra bạch tuộc chiếu đơn thu hết hai cái con cua vào trong bụng tinh thần đầu m ư i phần du động đứng lên càng thêm tò mò tiếp lấy vừa tìm được không ít to to nhỏ nhỏ tôm cua gặp được hơn mười cái bất quá đều đều bị bạch thuộc cho đồ ăn có câu nói rất hay muốn nhân viên làm việc tốt liền phải để hắn ăn ngon tiêu h à o gần chừng nửa canh giờ bạch thuộc mới còn ý chưa hết dùng xúc tu nhân tính hóa lau miệng ăn uống no đủ sau đó liền phải làm chuyện chính phía sau còn có mấy chục tấm miệng chờ lấy đâu bạch thuộc ăn no cũng không có như xe bị tuột xích trực tiếp hất ra dương tiểu long điều khiển tự hành nhanh chóng du động tại trên thềm lục địa dương tiểu long mặc dù tính tạm thời không khống chế được nó bất quánh mắt nhưng vẫn không có từng đứt đoạn loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên h ắ n sớm đã thành thói quen bạch t u ộ c mỗi lần vừa có loại dị thường này cử động l ờ i nói vậy đã nói rõ có biến không phải nhận nguy hiểm tính mạng vậy chính là có vật gì tốt thời gian dài như vậy tới hắn còn biết bạch t u ộ c có một cái khác cảm ứng đó chính là đối với một chút bà bối hoặc là đồ tốt rất mất cảm dương tiểu long trong lòng suy nghĩ sẽ không phải vừa tới liền gặp phải đồ tốt đi lần trước tại mạng cốc hạp loan thời điểm chính là một lần t ỉ n h cờ thu được ốc biển châu lần này nói không chừng cũng có đồ vật tốt gì đâu hắn cố nén nội tâm kích động ánh mắt một đường đi theo bạch t u ộ c một chút không dám k i n h thường liền sợ sẽ bỏ lỡ cái gì bạch t u ộ c tốc độ càng lúc càng nhanh đảo mắt liền nhảy lên đi ra nửa trong biển tà h ư u cái này nếu là lại hướng phía trước lời nói cũng nhanh đến đội t h u y ề n của bọn hắn vị trí bất quá trên thềm lục địa cũng không có cái gì tình huống dị thường mấy phút đồng hồ sau bạch tuộc đột nhiên chậm lại dương tiểu long nhìn một chút xung quanh nước biển xung quanh mơ hồ có thể thấy được có chút thường đỏ một cỗ mùi máu tươi sông và mũi là lạ hắn nhìn thấy cái này thu lại tầm bạo t ầ m trở nên bắt đầu cảnh giác bạch tuộc cũng không có vừa rồi cả lơ phất lơ chậm rãi đạm xúc tu di chuyển về phía trước trên thềm lục địa chùi lùi cái gì cũng không có liền ngay cả sao biển đều nhìn không thấy mấy cái Dương tiểu Long Tiểu c ă n n cứ k i h nghiệm vãng, của dĩ n ơ i n à y tuyệt đối có cự vật vật luộc đối có cự qua, k h ô n g p h ả i v ậ y sẽ không như trăm h ế tĩnh. bốn m ư ơ 743. xuất sư bất lợi bình thường trên thềm lục địa có thể như thế sạch sẽ bình thường đều là phát sinh qua cái gì bạch tuộc tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước ngay tại du động khoảng hơn hai mươi mét có biến phát sinh dương tiểu long tìm được chảy máu điểm chỉ gặp một đoàn đen xì đổ vật nằm tại trên thềm lục địa xung quanh nước biển đều bị nhuộm đỏ bạch tuộc chậm rãi tới gần đồng thời cũng cảnh dắt lên nó tới gần sau chỉ thấy một đầu gây mất vây cá cá mập hấp hối nằm tại cái kia không cần nhìn liền biết không sống nổi dương tiểu long nhìn thoáng qua trực tiếp vây cá miệng vết thương đều nhịp loại vết thương này không thể nào là vật lộn tạo thành sẽ không phải hắn đột nhiên nhớ tới trước đó gặp một đám trộm g i ế t vây cá đội chỉ bất quá lúc đó hắn t h ế đơn l ư ợ bạc còn kém chút bị những người kia trả thù trước mắt cảnh tượng này cùng chí ít hắn nhìn thấy không có gì khác biệt sẽ không lại là đám người kia làm đi dương tiểu long giận một đôi tay thật chặt nắm đám này xuất sinh vì lợi ích thật là không từ thủ đoạn hắn nhớ mang máng lần trước nhìn thấy nữ nhân áo đỏ kia mặc dù lúc đó trời tối không thấy rõ ràng diện mạo bất quá thanh â m lại nhớ k ỹ rất rõ ràng lần này tuyệt đối đừng để hắn lại được gặp không phải vậy nhất định không bông tha đám người này hiện tại bạch t u ộ c đã không thể so với ngày xưa lại nói lần này có đội tàu đi theo không cần lo lắng dương tiểu long gặp cá mập cực kỳ thống khổ thao túng bạch t u ộ c đi qua nhẹ nhàng lẩn nấp nó một chút cá mập thấy nó tới còn muốn d â y rủa nhưng mất máu quá nhiều nó liền ngay cả ngẩng đầu đều t ố n sức chớ nói chi là công kích dương tiểu long tại xung quanh đợi một hồi nguyên bản hấp hôi cá mập chậm rãi nhắm mắt lại, không còn có động cá mập mặc dù chết bất quá máu của nó khẳng định sẽ dẫn tới không ít kiếm ăn t ô n cá con cá mập này nói ít cũng có hai trăm cân tả hưu liền xem như bảy cá tới cũng đều chia ăn một hồi tốt như vậy tài nguyên không lợi dụng một chút đáng tiếc dương tiểu long nghĩ rõ ràng sau liền dùng vô tuyến điện để cách đó không xa thuyền tới gần cá mập khoảng cách số một thuyền cũng liền nửa trong biển không đến số một thuyền đạt được chỉ lệnh liền không có chút nào l á n h đạo đem thuyền đi thuyền tới số hai thuyền cũng không có nhàn rỗi tại không ảnh hưởng an toàn dưới điều kiện theo sát lấy số một thuyền hai chiếc thuyền đồng thời vào c h ố sau hiện tại liền đợi đến cá mắc câu là được rồi bạch tuộc cũng nhanh chóng thối lui đến một bên miễn đem quá tới tôn cá dọa cho chạy lăng ca ăn cơm đi dương tiểu long chính nhìn nhập thần liền nghe cảnh nguyệt hô một tiếng ấy lập tức hắn lên tiếng sau ngay cả cái mông n í t đều không có nhấc một chút tiếp tục nhìn chằm chằm trên thềm lục địa dương tiểu long đồng thời để số một thuyền đỡ can trở lấy mồi câu cũng muốn chuẩn bị kỹ cảng chờ một lúc nếu có cá tới lời nói chỉ dựa vào một đầu cá mập là không đủ các loại cá tới đến lúc đó đem chuẩn bị xong mồi câu vung xuống đi dạng này bảy cá liền sẽ không bởi vì đồ ăn thưa thất mà chạy mất đợi mười mấy phút dương tiểu long trông thấy hai đoạn cái bóng mơ hồ bơi tới đến cá. hắn kích động treo lên mười hai phần tinh thần đây chính là đi vào bên này lần thứ nhất khởi đầu tốt đẹp bóng đen càng ngày càng gần trong nháy mắt dương tiểu long liền thấy rõ ràng ta đi cá mập hắn thấy rõ sao trở nên tăng lông mày dựng mắt hạnh hạnh khổ khổ đợi đường này đi lên chính là hai đầu dài một mét cá mập xem ra là xuất sư bất lợi a số một trên thuyền thuyền trưởng gặp dạ đạ trên màn hình có đỏ tiêu chuẩn xuất hiện vội vàng đứng người lên mọi người chú ý có hàng chuẩn bị làm việc thuyền viên đoàn nghe tiếng đều thăm dò nhìn một chút thật đúng là có hai đầu vừa đỏ vừa thô đỏ tiêu chuẩn thuyền trưởng chúng ta lần này đến làm cho những người khác nhìn ý nghĩa trọng đại chính là nói không chừng đến lúc đó long tổng một cao hứng trực tiếp thăng ta làm người cầm lái đâu người trên thuyền nghị luận ở mỹ đều tại mong mọi có thể lên cả lớn thuyền trưởng gặp bọn họ từng cái hào hứng vội và nói g n mọi người không nên gấp gáp trước tiên ta hỏi một chút long tổng nói thế nào hắn nói xong cầm lấy mạch long tổng dạ đã có phản ứng có cần hay không trước ném điểm mồi xuống dưới dương tiểu long nghe vậy vội và ngăn n g lại chờ một chút tạm thời trước đừng có gấp、Tốt. hắn đem số một thuyền cho ổn định sau tiếp tục nhìn chằm chằm trên thềm lục địa biên hóa hắn không thể nói quá trực tiếp không phải vậy những người này biết sau khẳng định sẽ đem lòng sinh nghi trên thềm lục địa hai đầu cá mập tới sau liền hướng về phía chết mất đồng loại liền làm chuẩn bị đồ ăn dương tiểu long t h ấ y thế thao túng bạch tuộc đi qua quấy nhiễu bọn chúng một chút nếu như tùy ý nó ở chỗ này đồ ăn lời nói cái kia cái khác cá khẳng định không dám đến đây bạch tuộc đột nhiên đạp đạp xúc tu lần này chuẩn bị cho nó đến cái suất kỳ bất ý không phải vậy những cá mập này sẽ nhìn chằm chằm đồ ăn không tâm tư c ủ a nó bạch tuộc tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền thoạt tới nhắm ngay trong đó một đầu liền đụng tới phanh một tiếng buồn bực thanh em vang lên cá mập còn chưa kịp phản ứng liền như là như diều đứt dây giống như bay về phía một bên vừa vặn không khéo chính là bị đụng cá mập trong quá trình phi hành lại đụng vào nhau tới đồng b ạ n hai đầu cá mập bị không hiểu thấu công kích làm đỉnh chuỗi thực vật tồn tại bọn chúng phản ứng cũng vô cùng cấp tốc bọn chúng vừa ổn định thân hình lập tức vung v ề cái đôi bắt đầu phản kích căn bản không quan tâm đối thủ là cái gì làm liền xong rồi bạch t u ộ c cũng không dám kinh địch nó mặc dù kích cỡ so với chúng nó phải lớn một chút nhưng cũng không chịu nổi quần đ không phải nếu như cứng đôi cứng n g a bạch t u ộ c không phải cá mập đối thủ ưu thế lớn nhất của nó chính là lấy lợi dụng thân thể tính dẻo dai đến chế ngự đối thủ trong n g á y mắt hai đầu cá mập liền lao đến tốc độ nhanh kinh người bạch tuộc liền đợi tại nguyên chỗ không hề động trên người vòng sáng màu l a m càng không ngừng lấp lóe màu u l a m chỉ nhìn kiếp người mắt thấy còn có chừng mười thước hai đầu cá mập liền có thể hình thành một cái vây quanh kéo hô đi dương tiểu long t h ấ y thế điều khiển bạch tuộc thay đổi phương hướng liền chạy hiện tại không thể là giả nhóm thời điểm cá mập thân thể dừng lại mới vừa rồi còn một bộ không chết không thôi bộ dáng trong nháy mắt liền chạy bình thường giống lớn như vậy cỡ trên cơ bản sẽ không làm ra loại chuyện này hoặc là liền cùng một chỗ chiến thẳng đến một phương tử vong bạch t u ộ c không giống với cái khác hắn nhưng là có dương tiểu long điều khiển đương nhiên không có khả năng lốc đến theo chân chúng nó cứng đ ô i cứng hắn mục đích chủ yếu chính là khắc kim khắc kim khắc kim bạch t u ộ c chạy tốc độ so cá mập phải nhanh hơn rất nhiều tốc độ cao nhất tình h u n g dưới hất ra bọn chúng hoàn toàn không có vấn đề khoảng mười mấy phút bạch t u ộ c liền đem cá mập cho hất ra bất quá cũng không dám du lịch quá nhanh lo lắng cá mập lại trở về bạch t u ộ c dẫn chúng nó vòng vo vài vòng liền lại con người trở lại bên này mới vừa rồi còn trống rỗng hiện tại đã vây quanh không ít cá chỉ là đốm đá liền có mấy đầu Bất quả càng càng chờ chờ chương bảy trăm bốn mươi bốn người cứ uống sữa đi chương bảy trăm bốn mươi bốn người cứ uống sữa đi dương tiểu long cũng nghe đi ra thuyền trưởng ngựa khí giống như có chút không thích hợp bất quá hắn cũng có thể lý giải những người này đều không phải là dưa b ả o viên trông thấy tốt như vậy câu điểm không để cho đọc tủ nếu như là hắn cũng nghĩ không thông chuyện này lại không thể trên mặt nổi đi giải thích chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa để chứng minh hắn là đúng lúc trước bách khoa bọn hắn cũng giống như vậy hiện tại thời gian dài tự nhiên mà đến liền đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ để hướng đông tuyệt đối sẽ không hướng tây dương tiểu long thao t ú n g bạch t u ộ c ở ngoại vi đi l n g vòng đợi một hồi không thấy cá mập bóng dáng xem chừng đi địa phương khác hắn đem trong tay mạch cầm lên nói số một số một bắt đầu làm việc số một thuyền đạt được chỉ lệnh nhẫn nhị nửa ngày thuyền viên đoàn n h a u n h a u đứng ở trên bong thuyền ném ngồi mặt nước bị lệ lốp buốt dương tiểu long dùng kính v i ê n vọng nhìn một chút ném ngồi không có vấn đề gì vị trí đại khái cũng đều đối với bên này câu điểm trước mắt hai chiếc thuyền hẳn là miễn cưỡng đủ lại sau này đẩy chừng nửa canh giờ cá hẳn là có thể hoàn toàn tụ tập tới tổ thứ nhất an bài tốt dương tiểu long vừa mới chuẩn bị tiếp tục c ả n h nguyện đứng ở một bên vô vô bờ vai của hắn long ca đồ ăn đều lạnh dương tiểu long nghe tiếng lúc này mới nhớ tới vào xem vội vàng sống chuyện ăn cơm đem quên đi không có ý tự a bằng không bận rộn nữa cũng phải ăn cơm lại nói lúc này mới vừa qua khỏi đến dù sao cũng phải nghỉ ngơi một chút đi trên người ngươi còn có thương đâu nàng lúc nói chuyện quay hàm phân lên rõ ràng có chút không tao hứng dương tiểu long gặp nàng tức giận vội vàng c ư ờ i theo được chưa vậy trước tiên ăn cơm ừ cái này còn tạm được cảnh nguyệt mang theo hắn đi tới phòng ăn anna ngồi tại bên cạnh bàn hai tay kéo lấy cái c ằ m ánh mắt ngốc trệ không biết còn muốn thứ gì na tả ăn cơm đi cảnh nguyệt tiến đến hôm ộ t tiếng anna nghe tiếng lúc này mới trở lại hiện thực bị môi hai tay chống lạnh tiểu long đệ lệ ngươi cứ như vậy khó xin mời dương tiểu long cười cười xấu hổ không có ý tứ a bận bị quên n g ư ơ i a ăn cơm đều có thể quên ngươi nói ngươi còn có cái gì không thể quên mau tới đây ăn cơm đi ta đều đem đồ ăn nóng lên một lần ấy vất vả dương tiểu long gặp cảnh n g u y ệ t cùng anna không có lại nói cái gì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cơm hôm nay đồ ăn đều không phải là h i ề làm anna từ trong tiệm đóng gói tốt lắm quả d ứ a cổ láo thịt nước dùng đầu sư tử vịt muối còn có một đạo tam tiên canh đây đều là anna đặc biệt vì dương tiểu long chuẩn bị cả bàn tất cả đều là thịt nàng cùng cảnh nguyện còn có một phần rau quả salad dương tiểu long nhìn xem màu đỏ tươi rượu đỏ trong lúc nhất thời con sâu rượu cấp trên anna ta đến điểm anna nhìn hắn một cái đem cái chén cầm tới rót chén sữa lạc ngươi cứ uống sữa đi mị dùng dưỡng nhan dương tiểu long nhìn xem sữa nghiêm mặt xuống dưới anna không mang theo dạng này à ít uống rượu một chút lưu thông màu hóa ứ thật sao ta làm sao không biết nguyện nhi ngươi biết không cảnh nguyệt lắc đầu không biết chưa nghe nói qua dương tiểu long gặp hai người một sướng một họa lạnh ngặt nói không biết không quan hệ hỏi đ ộ đương cảnh nguyệt cùng anna đồng thời nhìn xem hắn giống như là nhìn một cái nhị ngốc tử giống như lưới đâu hai người chăm miệng một lời hỏi một tiếng tiếp lấy bưng chén rượu lên lẫn nhau đụng phải đứng lên leng keng một tiếng thanh thúy ly pha lê thanh â m vang lên hai người nhàn nhạt nếm thử một miếng màu đỏ tươi rượu đỏ phối hợp môi đỏ hết sức xinh đẹp dương tiểu long nuốt nước miếng một cái ăn quả đắng bưng lên trước mặt sữa làm một nửa trên môi đều dính đầy sữa nước đ ọ n cảnh nguyệt cùng anna gặp hắn dáng vẻ che mi hắn đem sữa ở khoe miệng lau sạch sẽ khoan hay nói anna mang loại này chính mình lên men sữa chua so bên ngoài bán loại kia thành phẩm dễ uống nhiều cành nguyệt dùng đua kẹp một nửa đầu sư tử thả hắn trong chén long ca ăn nhiều một chút ân ngươi cũng ăn dương tiểu long nếm thử một miếng đầu sư tử đặc biệt mềm nu mà lại là mập mà không án loại thức ăn này nếu là tại trên công trường làm việc lời nói cái tiệc ăn đến mới gọi hương mệt cũng không muốn núp ních sau đó tới bên trên một ngụm thịt kho tẩu hoặc là loại này đầu sư tử gọi là một cái đẹp giữa chưa cả bản đồ ăn trên cơ bản đều bị dương tiểu long một người bao trọn Cảnh、Nguyệt、cùng chút quả nguyện Anna liền rau a a l ăn một chút mà s dương thấy thế h nào giống n đều cảm giác giống như là là liều châu đang ăn cỏ như, cũng coi như, đang ăn giống mạng. giảm ư vì béo d tiểu long ăn uống no đủ nhìn đồng hồ cũng liền mới dùng chừng nửa canh giờ hiện tại là một giờ c h i ề u bốn mươi điểm lúc trước hắn ăn bài hai điểm thống nhất bắt đầu làm việc còn có hai mươi phút số một đội tàu bên này đều đã ăn bài lên hiện tại cá tụ tập không sai bị lắm hai chiếc hình chiếc thuyền thành một cái mặt đối lập dùng can lợi vừa mới tốt dương tiểu long cơm nước xong xuôi lại trở lại phòng điều khiển hắn đem thuyền khởi động tốt hướng tổ thứ hai bên kia đi giữa bọn hắn cách xa nhau ba trong biển tả hữu nửa đường còn có một số mặt khác thuyền còn phải chú ý một chút thuyền bắt đầu đi thuyền thời gian còn có mười phút đồng hồ chính là hai điểm tiểu long tiểu long chúng ta là số ba tổ bên này phát hiện tốt đi một chút câu điểm chúng ta liền không đợi ngươi dương tiểu long chính hàng lấy thuyền dương đại trí thanh n â m chuyển tới tốt chính các ngươi chú ý an toàn hắn trả lời một câu l i ê n tiếp theo hướng số hai điểm đổi dương tiểu long hiện tại tương đương được cho cơ động chỗ nào cần liền hướng đi đâu đội tàu cũng có thể đơn độc làm việc dù sao còn có hệ thống ra đa cũng không phải là một chút dùng không có đại khái chừng nửa canh giờ thuyền của hắn vừa đổi tới bình thường lộ trình nhìn thấy một chiếc quen thuộc thuyền đánh cá vừa vặn kẹt tại ở giữa trừ tường hắn tại sao lại ở chỗ này dương tiểu long nhìn chính là không hiểu đấu gia đình này thật sự chính là âm hồn bất tán đi đến cái nào đều có thể gặp hắn hắn nhìn thoáng qua thuyền đánh cá vị trí đ ầ u ở chỗ này mặc dù không có nguy hiểm cho đến mặt khác thuyền an toàn nhưng cái này rõ ràng chính là đoạt tài nguyên một loại thủ đoạn được à cùng ta chơi một chiêu này chờ xem dương tiểu long đem thuyền phương hướng cho điều chỉnh một chút nguyên bản thẳng tắp có thể tiết kiệm hai mươi phút đâu hiện tại chỉ có thể đ ư ờ n vòng một cái khắc trận t r ư ơ n g tường ngang đầu gỡ ngực đứng ở trên bông thuyền một chút không có tránh né ý tứ hắn p h á c h lôi dáng vẻ còn kém ở trên thuyền dán tờ giấy t r ư ơ n g tường gặp dương tiểu long vòng quanh hắn đi tiểu nhân đắc chí cười ra tiếng sợ hàn g ngươi bây giờ làm sao không n g ạ i nhìn em ngươi cho có thể có bản lĩnh đừng quân a hắn đứng ở trên bông thuyền mút lấy khói một bộ gió xuân ý dáng vẻ trong lòng thống khoái mà gây v ớ m dương vạn tam lúc này đi ra nói tương tự chúng ta đều đến đã nửa ngày ngươi nhìn làm gì a chư tường nhìn hắn một cái hơi không kiên nhận nói gấp cái gì t r u n g quanh nhiều như vậy thuyền ngươi bây giờ đem mồi câu vung xuống đi không phải vô cớ làm lợi người ta chương 745, đáng ghét con rồi chương 745, đáng ghét con rồi dương bạn ta nghe vậy nhìn một chút xung quanh hải vực xác thực có không ít thuyền vây quanh hắn thấy rõ sau không có lại nói cái gì ngậm một cây yên yên mây thổ vụ bất quá mày nhữ lại thành một đoàn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu không biết suy nghĩ cái gì một bên khác dương tiểu long thành công lượn quanh tới hắn hiện tại không có công phu cùng người không liên quan không chịu thua kém đấu l o n chỉ là đội tàu liền đủ đầu hắn đau hắn vòng qua đến sau bây giờ cách số hai đội tàu cũng liền một trong b i ể n t à hữu tạm thời chỉ có thể dừng s á t ở bên này bạch tuộc từ dưới đáy thuyền đến trên đường đi đều mang nó đâu lần này cùng dĩ vãng không d n g mới đến tận lực để bạch tuộc duy trì trạng thái tốt nhất phía sau còn có liên tục vài ngày đâu làm việc cũng không nhẹ nhõm bạch tuộc sau khi xuống tới tiếp tục hướng trên thềm lục địa bắt đầu tìm hôm nay không nói trước có thể tìm mấy cái câu điểm tối thiểu nhất có thể làm cho toàn bộ đội tàu đều đậu cho đến trước mắt cũng liền số một số ba còn có bách h o a bọn hắn đậu số hai thuyền trưởng hắn không biết cho nên được nhiều quan tâm điểm số bốn số năm hai chiếc dẫn đội theo thứ tự là cảnh tam thúc còn có lao nhị cái này hắn cũng không cần lo lắng bạch t u ộ c thuận đấy đại dương hướng phía trước tìm vùng biển này dường phụ cận hải tảo m u ố n so vừa rồi số một bên thiết thiếu b ấ t quá đá san hô phải nhiều hơn không ít dương tiểu long cẩn thận quan sát t r u n g quanh ngay tại bạch t u ộ c vừa du hành sau mười mấy phút h ắ n tại một chỗ san hô khe hở chỗ trông thấy có cái gì đang lắc lư cái quái gì trong lòng của hắn có nghi hoặc thao túng bạch t u ộ c chậm rãi tới gần t ậ n lực không phát ra một chút tiếng vang bạch t u ộ c tới gần sau dương tiểu long thấy rõ ràng nguyên lai、like、là một đầu cá tuyết tại kiếm ăn cá tuyết kích cỡ vẫn được. có trong n g chục k ả tay h cách như khẳng định y vậy n còn đoạn, ném nói cứ được, coi như có một mùi ném thể lời không câu hắn o Trong ả n cũng không g cách h là đủ. tay mạch cho mở ra lại tọa độ bên trên xác nhận thật lớn khái đến phương vị sau bắt đầu kêu gọi số hai số hai đem các ngươi thuyền hướng về phía đông nam đi về phía trước năm trăm l i n long tổng chúng ta bên này lôi phát biểu hiện đã có mấy đầu đỏ tiêu chuẩn hiện tại đi chờ một lát số hai thuyền trưởng cùng với nàng báo cáo có thể tình huống còn có chút không nợ nguyên lai、like、đến câu điểm dương tiểu long nghe vậy cũng không dám chủ quan nếu hắn nói như vậy bên cạnh bạch t u ộ c trước đi qua nhìn xem cân nhắc lợi hại mấy phút đồng hồ sau bạch t u ộ c tới chỗ mới phát hiện hắn nói tới mấy đầu đỏ tiêu chuẩn chính là cá thu cá mà thôi loại cá này rất dễ dàng lừa dối chủ yếu nhất là không đáng tiền trừ dùng lưới kéo đến hàng vạn mà t i n h kéo không phải vậy câu một lần thua thiệt một lần dương tiểu long sau khi thấy rõ quả quyết để số hai thuyền chuyển vị trí không phải vậy gặp khố sái tử đều có thể thua thiệt không có hắn ngữ khí mặc dù nhẹ nhàng nhưng không thể nghi ngờ thái độ bỏ đi rõ ràng số hai thuyền khởi động trên thuyền, thuyền viên nhỏ giọng thầm thì ngươi nói chúng ta long tổng làm sao vừa đến trên biển liền Hắn chẳng lẽ lại、so、giả đã còn linh. Ai nói không phải còn nói giả lẽ lại Ai so đã đâu, vừa rồi thuyền ố t n ư vậy c â điểm đều đem từ bỏ, thật không biết u từ thật thế t bỏ, không nghĩ như h nào. là trường nghe bọn hắn đang nghị luận đi tới nghiêm âm thanh tàn khốc nói các người đều bất tranh cãi chúng ta long tổng một lần không không quân qua chỉ là câu cá n g ử so với các người gặp đều nhiều nghĩ gì thế hắn như thế một gian d ạ y mới vừa rồi còn tại nói thẩm thuyền viên đoàn n h a u n h a u ý miệng bọn hắn cũng không phải lại nói cái gì nói xấu chính là nhất thời không nghĩ ra mà thôi thuyền trường gặp bọn họ không nói mới hai tay phía sau lưng đi ra ngoài hắn sau khi ra cửa tự đủ long tổng chẳng lẽ lại thật so dạ đà còn lợi hại hơn Cùng lúc một bên dương huynh duyệt trong lúc lơ đãng liếc mắt nhìn hắn trên đường đi tức giận đều không nói gì bất quá lại tùy ý tiếp tục như vậy chuyến này khẳng định lại là lỗ vốn ngươi muốn làm gì dương huynh duyệt thả ra trong tay không có rẻ sau nào đông tức giận hỏi một câu t r ư ơ n g tường gặp nàng cuối cùng làm ở miệng d a vẻ không có cái gọi là nói làm gì ngươi nhìn không thấy sao ngươi tiếp tục như vậy nữa chúng ta trở về liền ly li hôn ly hôn ngươi lặp lại lần nữa thử một chút t r ư ơ n g tường nghe chút ly hôn sắc mặt cũng kéo xuống ngựa khí bất thiện chất vấn dương h i n h d u y ệ t gặp hắn đứng người lên cũng không cam chịu yếu thế đứng lên trong phòng bầu không khí khẩn trương lên dương vạn tam lão lưỡng khẩu thấy thế vội vàng tới lôi kéo thuyết phục cái này đến lúc nào rồi làm sao còn giống như tiểu hải tử có thể thành hay không quen một chút ở nhào nhào miệng coi như xong trên biển áo thành dạng này có còn muốn hay không tốt dương bạn tăng một phen răn d ạ y qua đi hai người lúc này mới an ổn xuống tới tức thì tức thời gian vẫn là phải qua dạng này ngồi ở một bên dương mắt nhìn cũng không phải chuyện mà dương huynh duyệt c h ậ m chậm quay đầu nói bây giờ lập tức rời đi vùng biển này ngươi có phải hay không coi là dương tiểu long giống như ngươi ngốc người ta có thể trắng để cho n g ư ơ i chiếm tiện nghi t r ư ơ n g tường nghe chút giận sắc mặt giận dữ nói đúng đúng đúng liền hắn dương tiểu long lợi hại hôm nay ta để cho ngươi hào hào nhìn một cái ngươi muốn làm gì ta muốn làm gì ta chơi hắn dương tiểu long không dám làm sự tình hắn nói xong liền đem thuyền một lần nữa khởi động chuẩn bị cắm đến số hai thuyền vừa mới rời đi vị trí dù sao chỉ có không ảnh hưởng an toàn coi như cảnh b i ể n tới cũng không sợ hắn không có vi phạm nhiều lắm là chính là r a mặt dày điểm mà thôi dương tiểu long cũng không dám tới cứng đây chính là xã hội phát trị dương hinh u y ệ t gặp hắn khư khư cố chấp còn muốn nói điều gì bị trương lao thái một thanh lôi đi khuyên nữ chúng ta ra ngoài đi mẹ làm gì nha theo ta đi nghe lời dương hinh u y ệ t bị lao thái thái kéo ra ngoài vừa vặn nhắm mắt làm n ơ trương thường gặp không ai quấy g ầ y mắt đỏ đ e m thuyền nhanh nhức lên quay đầu nói cha Ngươi đi, đi c hắn u bị đồng thời cũng trông thấy trương tường thuyền ra hỏa này thật sự chính là không cho điểm nhắn sắc không biết trời cao đất rộng dương tiểu long đem số hai thuyền ăn bài tốt thao túng bạch thuộc liền thoan g đi qua loại quan minh này chính đại từ trong tay hắn đoạt tiền cũng không thể trách hắn b ạ chương t u bảy trăm ư ơ n bốn mươi sáu thần bí công kích t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi sáu thần bí công kích trong nháy mắt trong nước bạch tuộc chỉ thấy từng khối con mồi rơi xuống dương tiểu long điều khiển bạch tuộc bắt đầu nhặt loại này viễn hại mỗi câu chuẩn bị đều tương đối lớn trên cơ bản đều là một phân thành hai bạch tuộc đem con mồi cho nhặt lên cũng không có sốt ruột cho lấy đi mà là toàn bộ tụ tập tại cùng một cái vị trí hiện tại tràng cảnh liền phi thường có ý tứ một cái ở phía trên tốn sức ba lần ném một cái ở phía dưới nhặt những này bỏ ra tới mồi câu còn chưa kịp rơi xuống trên thềm lục địa liền bị bạch tuộc cho vòng tới tràng cảnh như vậy đại khái kéo dài gần hai mươi phút trên thuyền một giỏ mồi câu bị ném sạch sẽ t r ư ơ n g tường miệng lớn thở hôn hẹn xoa xoa trên trán mồ hôi nhìn xem mặt biển tự hào bật cười lần này mồi câu là hắn ném từ trước tới nay tiêu chuẩn nhất tương khối hình thành một cái hoàn mỹ mỗi tuyến dưng bạn tam gặp mồi câu toàn bộ vứt ra xuống dưới, hỏi, tường tử, có p mỗi hay câu bị quăng ra ngoài vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cúng đúng một tiếng rơi vào trên mặt biển khoáy động lên từng vòng từng vòng dạng văn hắn gặp m ồ i câu hạ xuống mà vị trí vừa vặn ngay tại đỏ tiêu chuẩn bên cạnh khoe miệng có chút dâng lên hắn đoán gặp kỳ thật không phải cái gì cả lớn mà là bạch thuộc dương tiểu long cố ý để bạch t u ộ c lơ lửng ở trên mặt nước mê hoặc hắn dạ đạ chỉ có thể cảm ứng được cá vị trí nhưng không phân biệt được loại cá gì hắn sở dĩ lựa chọn bên này là bởi vì vừa mới đá san hô bên trong đặc biệt nhiều không cần động thủ liền mộng treo đáy t r ư n g tường ngồi câu rơi xuống sau quả nhiên treo ở đá san hô g ó c rẽ bất quá t h ể không phải đặc biệt g ấp không thể làm như vậy được dương tiểu long điều khiển bạch t u ộ c đi vào mỗi câu c h ỗ t r ư ớ c dùng xúc tu đem ngựa mặt cá đem thả quyển mất đi tiếp lấy ôm lấy dây câu vây quanh san hô quấn quanh vài vòng két chưng tường ngay tại đất trí gặp cần câu chuyển đến tiếng vang sau vang c dương vạn tam chỉ vào trương n g ha ha. Đều nhanh tường n g bên kia dương vạn tam chỉ vào trương tường bên kia dương h u y n h d u y ệ t chỉ gặp hắn gặp con tại cưng gian kéo xem ra thật không nhỏ nàng bước nhanh chạy tới không hề nghĩ ngợi liền ôm lấy eo của hắn dùng sức tìm cục cụ chương t ư ờ n g bị nàng đột nhiên siết mắt t r ặ n trắng vung tay ngươi muốn tìm chết ta nặng tìm có phải hay không a dương hinh duyệt cũng ý thức được chính mình dùng quá sức ngoài miệng mặc dù không nói nhưng trên tay hay là nhẹ điểm t r ư ơ n g t ư ờ n g giật hai cây độc mới phát hiện có điểm gì là lạ nửa ngày xuống không thấy chống luân động đạn liền vừa mới bắt đầu vòng vo hai vòng chuyện gì xảy ra không nên nha hắn một bên túm một bên nghĩ cuối cùng thử đem chậm tay chậm vung ra kết quả cần câu ngay cả một chút sức kéo đều không có thật sự là mẹ nói như thấy quỷ vừa rồi rõ ràng động chương tưởng mặc dù trong lòng biết chắc treo đáy nhưng là ngoài miệng còn không muốn thừa nhận phía sau hắn dương huynh duyệt lúc này cũng phát hiện không thích hợp cái này căn bản liền không phải cái gì cả lớn làm nửa ngày cao hứng hụt một trận đ ù n g nàng tức giận bất quá trùng điệp vỗ một cái trương tường b ả vai con mắt trừng trừng trương tường cũng có chút không cam tâm hắn dùng sức dắt lấy cần câu giống như là đang phát tiết bình thường k á t một tiếng dây câu không chịu nổi sức kéo vậy mà trực tiếp nổ tuyến ái chà chà trương tường nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị đặt mông ngồi trên mặt đất nghe âm thanh đều đau hắn n h e răng trợn mắt bưng bít lấy cái mông đít thực sự bị đánh một cái eo đều nhanh tan thành từng mảnh dây câu sở dĩ yếu cũng không phải bởi vì không d á n chắc mà là vừa rồi tại lôi kéo trong quá trình cá đá ngầm góc cạnh ma sát lúc này mới đưa đến cắt đứt quan hệ chư tưởng lảo đảo nghiêng ngã từ dưới đất bỏ dậy chịu đựng đau nhìn thoáng qua màn ảnh ra đà đầu kia đỏ tiêu chuẩn ý nguyên còn tại lao r a tử nhanh lại chuẩn bị m ồ i câu dương hinh duyệt lúc này cũng chú ý tới phía dưới thật sự có cá lơn cha người tránh r a t a đến nàng nhanh chóng đem dự bị can chuẩn bị kỹ càng nhắm chuẩn phương hướng ném xuống vị trí ném ngược lại là không có vấn đề gì hiện tại liền nhìn cá có cho hay không mặt múi toàn ra mắt lớn chừng mắt nhỏ nằm nhỏ trên mạng thuyền riêng phần mình ở trong lòng yên lặng cầu nguyện đáy biển dương tiểu long gặp lại có cần câu bỏ xuống tới thật sự chính là không đến hoàng hà chưa từ bỏ ý định chưa thấy quan tài chưa rơi lệ dương tiểu long vẫn không có nương tay tiếp tục để bạch tuộc dựa theo biện pháp cũ liên tiếp bốn lần dòng d ã lãng phí bốn bộ dây câu có thể mỗi một lần đều là treo đáy một chút n g o à i ý muốn đều không có chứ tưởng hai lỗ hổng không có vừa mới bắt đầu hăng hái nhìn xem gãy mất dây câu không nghĩ ra chẳng lẽ lại gặp phải thủy quỷ một bên khác trải qua thời gian dài như vậy chờ đợi số hai thuyền cũng nên đón bọn hắn con cá thứ nhất cá tuyết người trên thuyền gặp có cá đi lên, trong lúc nhất thời từng cái đều nhận tình mượn phần bầu không khí không có vừa mới bắt đầu ngột ngạt như vậy đối với dương tiểu long an bài cũng không có như vậy đủ vào t r ư ơ n g tường h nhìn nhân ra đều lên cá nhìn lại mình một chút trước mặt rối loạn dây câu rơi xuống một chỗ ma đ ứ c mỗi lần gặp phải dương tiểu long luôn luôn không có chuyện tốt sao trổi phanh h ắ n ký nắm lại nắm đấm trùng điệp đập vào thuyền huyễn bên trên hai mắt đỏ rừng rực có thể ă n người dương hinh duyệt gặp hắn giận không kèm được lông mày cao lại ngươi có phải hay không có m a bệnh sớm bảo ngươi không nên tới chính là không nghe không cần ngươi quan tâm lão gia tử tiếp tục chuẩn bị mồi câu t r ư ơ n g tưởng hôm nay không thèm đếm sửa hắn cũng không tin cái này ta c h a không cần q u ả n hắn muốn làm để chính hắn làm dương huynh duyệt khí kéo lại dương và tam bắt hắn cho hướng trong phòng túm t r ư ơ n g tưởng gặp bọn họ đều đi nhìn nhìn lại một đ o à n loạn b o n g thuyền tự mình đốt một điếu thuốc toát hai cái hô một điếu thuốc hút xong hắn cũng bình tĩnh lại tiếp tục như vậy không phải biện pháp phải đi k h á c điểm điểm nhìn xem dương tiểu long bọn hắn mười mấy chiếc thuyền, không có khả năng mỗi một chiếc đều chiếu cố tới hắn nghĩ rõ ràng sau liên khởi động thuyền chuẩn bị rời đi cái này xui xẻo câu điểm chương tưởng thở vừa rời đi ngay tại cách đó không xa đá san hô đám đá bên trong một đôi mắt to nhìn về phía bạch tuộc dương tiểu long lúc này còn không có phát giác bên này kết thúc chuẩn bị đi c ả n h tam thuốc bên kia nhìn xem làm trễ mãi hơn một giờ thật sự là đáng ghét con rồi t r ư n g ngư cương chuẩn bị rời đi đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm trên thân thể làm quyển quyển phát sáng lên đây là bản năng phản ứng hoa nó còn chưa kịp nhìn một đạo thật dài bóng đen hướng về phía nó đánh tới hám i ệ n g máu chương bảy trăm bốn mươi bảy hộ kinh chương bảy trăm bốn mươi bảy h ồ k ì n h bạch tuộc thấy nó lao đến không dám chậm trễ chút nào liên tục không ngừng huy động xúc tu thoát đi hiện tại còn không thể hướng số hai thuyền bên kia đi không phải vậy vừa ném xuống ngồi câu liền b một ví tính toán đi theo trương tường đi dương tiểu long nghĩ rõ ràng sau liền xác định rõ phương hướng hết tốc độ tiến về phía trước bạch tuộc tốc độ rất nhanh cũng mặc kệ làm sao du động đều thoát không nổi phía sau đại gia hỏa khoảng cách bề ngoài như có chút mà tới gần tiếp tục như vậy không phải biện pháp sau lưng mặc dù không biết là cái thứ gì nhưng có thể khẳng định là đặc biệt nguy hiểm bạch tuộc chơi m ệ n h hướng về phía trước du động lần này đúng là kỳ phùng địch thủ thậm chí so với nó còn muốn húm ánh một đuổi một đuổi đến khoảng mười mấy phút bạch tuộc tốc độ cũng có chút chậm lại vừa vặn sau đồ vật nhưng không thấy có cảm giác mệt mỏi dương tiểu long nghĩ nghĩ hay là đến vòng vo tam c u ố c chạy dạng này t h ằ n g tắp xác thực không phải là đối thủ của nó hắn nghĩ rõ ràng sau đầu tiên là dừng lại dừng một chút tiếp lấy đột nhiên thay đổi phương hướng đến cái chín mươi độ bước n g o ặ t lớn hoa bạch t u ộ c thành công thay đổi phương hướng sau vừa du hành khoảng hơn hai mươi mét lại tiếp tục quẹo cua nữa như vậy lặp đi lặp lại càng không ngừng đi lòng vòng cứ như vậy hiệu quả hiệu quả nhanh chóng chỉ gặp sau lưng tất cả mọi người bị quân chóng đầu hoa mắt nghị không nổi rồi tốc độ của nó càng nhanh càng dễ dàng đi đường quân co trong nháy mắt hai phe khoảng cách liền kéo ra không ít đem so với đến đây nói xong nhiều hiện tại quyền chủ động nắm giữ trong tay của mình mà không phải bị động bị đánh khoảng cách kéo ra bạch thuộc cũng có thể tạm thời thư giãn một tí dương tiểu long thừa cơ hội này đảo mắt nhìn xem công kích bạch thuộc đến cùng là cái quái gì không dứt hắn nhìn thoáng qua một trái tim nói tới h ồ kinh dương tiểu long trong lòng khẩn trương lên vừa rồi mặc dù có chút bối rối nhưng không đến mức sợ sệt hiện tại nhận ra nó không dám có chút chủ quan h ồ kinh khái niệm gì đây chính là ngay cả cá voi xanh cũng dám công kích tồn tại kinh khủng vạn nhất bị nó theo dõi lời nói muốn thoát khỏi nó khống chế lời nói thật sự chính là có chút độ khó hộ không được bạch vừa rồi t c tốc l kinh, kinh thể n sắc chủ yếu do trắng hay đen hai loại so sánh rõ ràng sắc thái tạo thành có loại kiểu cũ tivi trắng đen đội chân nó ở vào thân thể phía bụng màu trắng khu vực từ hàm dưới về sau kéo dài đến cuối bộ chỗ toàn bộ màu đen vây ngực ở giữa trở nên chật hẹp đến cái rốn hậu phương sản sinh chia rẽ vây đôi phần bụng là màu trắng phần lưng cùng thể bên cạnh đều là màu đen nhưng ở sinh sản nước phụ cận bên bụng chỗ có màu trắng l ô n đ ố m con mắt nghiêng hậu phương cũng có rõ ràng hình màu dục màu trắng h ổ kinh là một loại độ cao xã hội hóa động vật có một ít quần thể tạo thành gia tộc là giới động vật bên trong một nhất định gia tộc h ổ kinh một chút phức tạp xã hội hành vi bọn chúng đi săn có kỹ xảo của mình cùng thanh em giao lưu cũng là bị cho rằng là h ổ kinh có được chính mình văn hóa chứng cứ cùng thuộc động vật tan thịt tính tình hung mãnh giỏi về tiến công con mồi thường xuyên lấy cá heo hải báo chim cánh cụt các loại cơ lớn động vật làm thức ăn bọn chúng hình thể trình phưởng hình truy bề mặt sáng bóng trơn trượt cho nên tại phương diện tốc độ cũng chiếm hưu ưu thế rất lớn xem như linh hoạt mập mạp đầu này hổ kỉnh cái đầu lớn khá dài hơn năm thước thể trọng ít nhất cũng phải có cái hơn một ngàn cân đây cũng là một đầu ấu kỉnh thành niên hổ kình bình thường đều là khoảng bảy tám mét mà lại thể trọng đều là mấy tấn nặng đang khi nói chuyện hổ kình lại đuổi đi theo dương tiểu long thấy thế theo t ú n g bạch thuộc vắt chân lên cổ mà chạy hôm nay đây chính là kẻ khó chơi liền xem như nó có kịch độc cũng không có gì chứng dụng mấu chốt căn bản liền không cho ngươi cơ hội gần người h ổ kinh mắt thấy là có thể đổi kịp đồ ăn lại cọ một chút né ra nó tính tình nóng này dễ dàng tha thứ không được vung vẩy cái đuôi cùng vây cá ra tốc đổi theo bạch tuộc hiện tại là dốc hết toàn lực đang chạy trốn không có du lịch vài phút đã nhìn thấy có thuyền ở phía trên đây chính là trường tường thuyền dương tiểu long đột nhiên linh quang t r ậ t hiện nghĩ đến một cái vùng thoát khỏi h ổ kinh biện pháp tốt hắn điều khiển bạch tuộc thay đổi phương hướng hướng đáy thuyền đi qua trong nháy mắt liền tới đến cạnh thuyền bên trên lợi dụng thân thể rác hút nhanh chóng hấp thụ đi lên trèo lên trên đi xa xa hồ kinh tốc độ cũng không chậm trong vòng mấy cái hít thở liền thoa tới g một tiếng vang thật lớn thân tàu bị va chạm lắc lư chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì biển động sao chứng tưởng toàn ra vị tưởng đầy mắt hoảng sợ thần sắc một bên khác hổ kinh mãnh liệt va chạm qua đi cũng không chịu nổi dù sao cũng là thịt đục s á t ai cứng rắn ai biết bạch tuộc ngay tại nó va chạm trước vài giây đồng hồ lợi dụng thân thể tính dẻo dai hoàn m ị tránh đi toàn thân n ó đến hàng vạn mà tính rắc hút bám vào thân tàu hành động tự nhiên hoàn toàn không cần lo lắng sẽ rơi xuống loại hình hổ kinh một cách thất bại lại đột nhiên lao đến thanh thanh thanh liên tiếp đến mấy lần hổ kinh không để ý thụ thường bể đầu chảy máu nó nghe thấy mùi máu tươi đã hoàn toàn đánh mất lý trí một lòng muốn ăn chút bạch tuộc bạch tuộc lúc này cũng không chịu nổi ở trên thuyền gặp thời khắc coi chừng công kích của nó vạn nhất thật bị đụng một cái trực tiếp liền có thể thành bánh thịt chương tưởng bọn hắn ở trên thuyền đã triệt để mộng doa đến từng cái bắt lấy trong tay đồ vật không dám động đậy liền sợ thuyền sẽ lật ra phong bếp nổi bắt bầu bùn gắn một chỗ chỉ là bắt liền rất bể mấy cái đầy đất gốm s ứ tên t à n bã chương tưởng gặp tiếng va đập yên tĩnh lúc này mới run dậy cầm lấy kính viễn vọng nhìn xem bên ngoài trời trong gió nhẹ xung quanh cái khắc thuyền đều rất bình thường không hắn đang nghĩ ngợi thân tàu đều bị trùng điệp va chạm một chút thân tàu lay động lợi hại lao ra tử nhanh theo ta ra ngoài nhìn xem t r ư ơ n g tường v i ệ n tường hướng ngoài cửa đi có thể dương vạn tam một đôi tay gắt gao bắt lấy lan căn vật không có nhúc ních hắn cũng không phải là không muốn động mà là tay chân lẩm cẩm căn bản không động được dương h u y n h duyệt thấy thế đứng người lên dặn dò cha mẹ các ngươi ngay ở chỗ này tuyệt đối đ ừ n g động chú ý an toàn nàng nói v i ệ n tường chậm rãi đi về phía trước ra ngoài đáy mắt tràn đầy hoảng sợ khuyên ữ ngươi cẩn thận một chút mạ dương vạn tam ân cần dặn dò một bên trương lão thái con mắt đóng chặt trong miệng lại bắt đầu thì thầm bồ tát phù hộ bồ tát phù hộ t r ư ơ n g tường hai lỗ hổng đi ra cẩn thận từng ly từng tí đi vào thuyền huyễn bên cạnh xác định tiếng va đập chính là từ phía dưới phát ra tới phanh hai người chính nhìn xem phía dưới lại chuyển tới một tiếng vang thật lớn t r ư ơ n g tường thấy thế gấp hô nhanh chuẩn bị mỗi câu đem cái đồ chơi này hấp dẫn đi dương h u y n h duyệt không nói gì quay người liền đi kéo mỗi câu tình huống khẩn cấp không dùng chỉ hoãn hai giỏ ngồi câu kéo tới cũng không đói hoài tới dùng đao chặt đi trực tiếp từng khối liền vứt ra xuống dưới chương bảy trăm bốn mươi tám chuyển di chiến trường, chương 748, chuyển di chiến trường. Dùng, lại là hết mấy chương tường gấp một chán mồ hôi cái này mẹ nó đến cùng là cái thứ gì lần này đi ra một con cá đều không có kéo lên chương ỉ là l mồi câu tưởng gật gật đầu lung la lung lay đi qua cầm màn ảnh máy vi tính loại chuyện này báo động là khẳng định không thể nào lại không có phát sinh trọng đại sự cố hắn cầm tới màn hình nhìn một chút chỉ gặp hai đầu đỏ tiêu chuẩn ngay tại đáy thuyền bộ vị trí cái khác liền không được biết rồi giống như lại cá mập một loại t ạ i công kích ngươi đi đem thuyền nhanh kéo lên nhìn xem có thể hay không hất ra biết dương minh u y ệ t nghe tiếng liền nhanh trong hướng phòng điều khiển chạy tới một k h ắ c không dám chế nại biểu nàng vi dọa lùi đẩy thuyền cá còn cố ý đem còi hơi loa cho nhân vang tiếp lấy đem tiết nhanh cho điều đứng lên lay động thân tàu bổ gió cắt sóng chậm rãi di chuyển về phía trước đáy thuyền bạch tuộc h vẫn như c ũ là một mực bám vào thân tàu thời khắc nhìn chằm chằm cách đó không xa hộ kinh hộ kinh vừa mới bắt đầu đụng rất máy liệt bất quá thị tóm lại là thịt một mực đụng không ngừng cũng chịu không được chứ tưởng vừa rồi lại ném đi nhiều như vậy p hộ kinh, ăn ăn, kinh cái đồ ăn chơi n này xác thực rất đột nhiên chỉ là va chạm thân tàu liền không biết bao nhiêu lần đầu rơi máu chạy cũng đầy không quan tâm bạch tuộc thoát khỏi hộ kinh tạm thời vẫn là không dám thoát ly thuyền đánh cá đến đi theo nó tại tới trước một đoạn thời gian khoảng mười mấy phút đã hoàn toàn nhìn không thấy hộ kinh bọc dáng bạch tuộc lúc này mới thoát ly thân tàu lần này trương tường phản ứng hay là biết tròn biết méo có thể không tiếc chi phí vung ngồi tự cứu đã rất không dễ dàng cái này nếu là thay mới tay rất nhiều đều sẽ lựa chọn trực tiếp lái thuyền chạy bất quá cách làm này là sai lầm sẽ càng thêm kích thích tính công kích của bọn chúng chương tưởng bọn chúng đi thuyền một đoạn sau thấy không có thân tàu không tiếp tục bị va chạm hai đầu đỏ tiêu chuẩn cũng biến mất theo hai cái chân mềm n ũ n vô lực ngồi ở bọn g thuyền toàn thân trên dưới đều ướt đẫm mã đức hù chết lao tử hãn tự mình ngậm một cây khói đột nhiên toát hai cái con mắt nhìn chằm chằm phương xa không biết còn muốn thứ gì một bên khác dương tiểu long một khắc không có nhàn rỗi thao túng bạch tuộc chạ cũng chính là cảnh tam thúc dẫn đầu đội tàu. Chuyến này, chuyến chạy tới chạy lui tận chậm dẫn này tận gian, thời thấy là lui tàu. tam tới trễ mắt đầu đội số ắ c chiều trời đi, đã mở xế h ô năm thuyền bên kia đến chuyển đến ban đêm còn có chính hắn cũng không có tìm tới thích hợp câu điểm lúc trước hắn nghĩ có chút quá đơn giản chân chính thao tác vẫn có chút cách xa chỉ là về thời gian thẻ liền tương đối gấp dương tiểu long đem tọa độ i cho thiết lập tốt tàu chuyến nhiệm vụ giao cho cảnh nguyện hắn chuyên tâm tìm kiếm bảy cá hiện tại đấy biển ánh mắt không phải quá tốt liền xem như cẩn thận nhìn chằm chằm cũng rất dễ dàng lọt mất cái gì chớ nói chi là phân tâm c ả n h n g u y ệ n được chuyến, an Anna n bài tàu chuyến, Anna một g ư ờ i dối nhàn c ũ n g rất nhằm cá h này liền cùng với cùng n n lên g học h lái t u ề n Dương t i ể u l o n g đều i khiển bạch quá c du giải rác trông thấy không câu lại cảm thấy thua lỗ nhưng nếu vì bọn chúng cố ý chạy tới còn chưa đủ tiền xăng bây giờ cách số bốn điểm còn có hai trong biển tả hưu lần này đi ra cũng có nửa ngày thời gian cho tới bây giờ một con cá lớn đều không có gặp trong thời gian này không phải gặp phải cá mập chính là gặp hổ kình nếu không phải phản ứng nhanh đừng nói là phát hiện b ở y cá mạng nhỏ có thể giữ được hay không cũng là một cái vấn đề lần này đi ra không xem hoàng lịch v ậ n khí không được ca dương tiểu long nghĩ như vậy một đường thuận số bốn điểm phương hướng từ từ tới gần vùng biển này cùng tấm hình số hai điểm không sai b i ệ t lắm đều là thuộc về đá san hô nhiều hải tạo thiếu bạch thuộc xuyên thẳng qua tại đá san hô trong nhóm n h ì n xem trên thềm lục địa đến của ẩn sĩ thỉnh thoảng dùng xúc tu đi gậy bọc chúng bạch t u ộ c chính chẳng có mục đích du đãng dương tiểu long trong lúc mơ hồ ở bên trái phía trước trông thấy có cái gì hoạt động hắn đem bạch t u ộ c tốc độ ha ha thả chậm xuống tới chậm dài hướng về phía trước tới gần đứng bay đầu tại gặp hồ kình bây giờ cách đại khái là xa mười mấy mét càng đến gần động tinh càng lớn xem ra h ắ n không phải là vật nhỏ dương tiểu long nín thở ngưng thần thở mạnh cũng không dám một tiếng bạch t u ộ c di động đến còn có chừng hai mét vị trí chỉ gặp một đầu con toi hình thân thể vây bôi đang chậm rãi đong đưa nhưng không có hoạt động ý tứ tia sáng quá mờ hắn cũng không xác định là chủng loại gì cá bởi vì chỉ lộ ra nửa thân thể còn có còn muốn che bất quá có thể biết tuyệt đối không phải cá mập sẽ không phải là cá ngừ đi dương tiểu long nhìn hình thể có điểm giống bạch tuộc h lại hướng về phía trước tới gần một chút chỉ sợ vạn nhất kinh động đến nó nghe yếu ớt rắc rắc âm thanh cá lớn hẳn là tại kim ế ăn bằng không thì cũng sẽ không chỉ đong đưa vây đôi mà bất động bạch tuộc h tới gần sau lợi dụng san hô làm công sự che chắn tìm kiếm một cái thích hợp góc độ nó ổn định tốt thân hình sau dương tiểu long xuyên thấu qua cấp trên đến một cái khe nhỏ khe hở thấy rõ cá lớn thật là cá ngừ dương tiểu long thấy rõ sau cố nén nội tâm kích động đầu này gần dài hai mét chính là vây dài cá ngừ không nghĩ tới ở loại địa phương này vậy mà có thể phát hiện nó nó i như vậy vây dài cá ngừ sẽ không xuất hiện đơn trượt tình huống ít nhất cũng phải là hai đầu kết bạn mà đi mời đối dương tiểu long điều khiển bạch tuộc lui trước ra cũng đồng thời kêu gọi c ả n h tam thúc bọn hắn để hắn trước điều một chiếc thuyền tới bạch tuộc vây quanh xung quanh lại tìm kiếm tình huống nhìn xem còn có thể hay không có phát hiện mới cá ngừ tại kiếm ăn tạm thời cũng sẽ không rời đi bạch tuộc lách qua cá ngừ thuận đá san hô hướng xung quanh từ từ tìm tòi miếng vải đen này rét đậm thật khó tìm dương tiểu long cẩn thận nhìn chằm chằm dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng hôm nay cá ngừ nếu như không phải là đàn tuyệt đối có đồng、bạn. Chương 749. Vây giải cá hai n g với Vây ngư nước. Nó nhận bên vây ngược thật dài trăng non hình vây đôi u sâu xin có trợ g i ú p cao tốc du động phần lưng hiện ra màu xanh đậm ánh kim loại biên giới cùng phần bụng màu trắng bạc nó thuộc về trong đại dương thượng tầng hồi du tính l o à i cá chủ yếu sinh động tại ấm tầng phía dưới thủy vực nghỉ lại chiều sâu có thể đạt tới 600 m é t vây d à i cá ngừ bình thường lấy hồi du tính cỡ nhỏ l o à i cá như trinh các loại làm thức ăn còn có cá thu đao này một ít giáp s ắ c loại dương tiểu long điều khiển bạch tuộc một chút xu í hướng về phía trước tìm tòi bãi đá ngầm gồ ghề nhấp đô mấp mô cũng không tốt đi bạch tuộc không biết bơi bao xa ngay tại một chỗ c h u ỗ i lùi khe hở chỗ phát hiện d ị động có hy vọng dương tiểu long tinh thần tỉnh táo xem ra động tĩnh không nhỏ sẽ không phải thật còn có đi bạch tuộc con mắt trường linh lựa trọn chậm có có thường thường dương i tiểu long các loại bạch thuộc tới gần sau mới nhìn rõ ràng nguyên lai thật là một đầu vây dài cá ngừ cũng tương tự tại đồ ăn bất quá kích cỡ so vừa rồi muốn nhỏ hơn một chút cuối cùng là lúc tới vận chuyển hắn nghĩ như vậy đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra đi ra liền gặp ngăn đây là cho tới bây giờ duy nhất phát hiện hai đầu đáng tiền cá coi như đem bọn nó đều cho túm đi lên cũng chống đỡ bất bình tất cả đội tàu chi tiêu hiện tại không thể so với trước kia nhiều như vậy người đều không phải uống phí tới làm công nhân tình nguyện vậy cũng là muốn chi tiêu chỉ là chi tiêu chính là một bút không nhỏ mức hắn trước kia liền một đầu thuyền hơi tìm hai ba đầu đáng tiền cá liền có thể kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy tục ngữ nói người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ chúng muốn kiếm đồng tiền lớn tất nhiên phải thừa nhận một chút phóng hiểm không có khả năng đều là thuận buồn xuôi gió dương tiểu long xác định rõ hai đầu cá n g sau Quanh quanh c ũ、so、nếu g k như giống rau cải trắng một dạng nát đường cái đây cũng là không đáng giá hoặc là nói s o n g nhiều ngư dân bắt cả đời cá ngay cả những ngày cá ngừ đều không có gặp qua đây cũng không phải nói đùa dương tiểu long nếu không có bạch thuộc lời nói liền hôm nay cái này hai đầu vây dài cá ngừ liền xem như dùng dạ đạ dò xét cũng sẽ không phát hiện trong biển tài nguyên rất nhiều chủ yếu còn phải xem vật khí hắn đã chờ một hồi chỉ gặp một chiếc thuyền chậm rãi đi thuyền đi qua dương tiểu long dùng vô tuyến điện liên hệ một chút cảnh tam thúc đích thân tới tiểu long ta ngay tại bên kia vội v à n g đâu gấp gáp như vậy bận bị h o à n g gọi ta tới chuyện gì cảnh tam thúc tới cũng không có nói nhảm mở miệng liền hỏi thăm dương tiểu long để cảnh nguyện đem thuyền nhanh cho hạ cầm lấy mạch đạo tam thúc hiện tại đem con mồi nhắm ngay ngay phía trước năm mươi mét chỗ vị trí ném xuống một g i là đủ、rồi. Tiểu t Long, ngay phía r ư ớ cảnh cái gì cũng không có à. xác định. Xác được c Ngươi đi, ngươi. gì không nghe định. định. Vậy được đi, nghe ngươi. Cảnh tam thúc nhìn chầm chầm dạ để máy do Dương xét, t i u Long nói cái giờ này giờ cái thuyền cái n g Bất quá hắn vẫn tương đối hiểu rõ, c ệ tuyệt n không nắm này không Cảnh chắc, Thúc h có làm. Tam tiểu tử t đối là sẽ không làm. Cảnh tam thúc để u là y sẽ viên dựa theo hắn nói vị trí đem mồi câu đều cho ném xuống dương tiểu long gặp bọn họ bắt đầu làm việc đem thuyền rừng ở một trong biển không đến vị trí trở lấy hiện tại còn không thể quá bất cẩn mặc dù phát hiện tung tích nhưng không có mắc câu trước đó cũng không tính là số cảnh tam thúc gặp nghe bọn hắn m ồ t năm miệng mười nói không xong trong miệng ngậm lấy khói từ đầu đến cuối không có nói chuyện mang trên mặt ý cười nhìn xem bọn hắn bên trong một cái thuyền viên có chút nóng này hắn truy vấn lão đại nói một câu thôi cảnh tam thúc nổ ngụm vào khói cười ha hả nói ta nói cho các ngươi biết đừng nói là các ngươi ngay cả ta cũng không biết đây là đang làm cái gì nhưng vẫn thật là đến làm tiếp lão đại không đến mức đi ngươi cũng không biết chúng ta làm cái bóng a đúng à ta nói cho ngươi vừa rồi tại bên kia ta đều cảm giác sắp có cá không phải đem ta gọi tới tốt tốt còn có hết hay không cảnh tam thúc lôi kéo cái mặt hơi không kiên nhẫn hắn nói tiếp ta là không rõ ràng nhưng lão b ả n của chúng ta rõ ràng không được sao đám người nghe chút không nói gì bất quá cũng không có chịu phục ý tứ dương tiểu long tên tuổi cực kỳ không giả nhưng cũng không thể liền vậy cũng tả gì、đi. c ò ngay n phía trước năm mươi mét khiến cho liền cùng có thể trông thấy giống như cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa hắn sẽ không lại soát cảm giác tồn tại đi thuyền viên đoàn nhao nhao ở trong lòng nói thầm nhưng ngoài miệng lại ngậm miệng không nói bọn hắn dù sao đối với cái tuổi này nhẹ nhàng chừng hai mươi tuổi tiểu h o a tử không phải quá yên tâm nói không chừng trước kia chính là vận khí tốt mà thôi muốn để bọn hắn tin phục đó còn là đến thực sự để bọn hắn thấy được mới được cũng không phải là tùy ý nói hai câu liền có thể cảnh tam thúc gặp bọn họ từng cái không lên tiếng biết ngoài miệng không nói nhưng trong lòng không phục hắng lấy mạch kéo cúng họng nói tiểu long mỗi câu đều vứt ra xuống dưới. sau đó làm sao làm dương tiểu long trực tiếp đỡ can là được Tốt. hắn nói đầy miệng cảnh tam thúc bên kia lại bắt đầu bận rộn bọn hắn đều muốn kiến thức một chút cái này vô cùng kỳ diệu dương tiểu long đến cùng có hay không bản lĩnh thật sự có phải hay không hướng bên ngoài chuyển như vậy thần thuyền viên đoàn nhiệt tình mười phần trong n g á y mắt hai cây can liền đã cho lắp xong chờ lấy cá mắc câu dương tiểu long gặp mồi câu đều rơi vào trên thêm lục địa hai đầu vây dài cá ngừ trong đó một đầu hiện tại vung vầy cái đuôi từ đá san hô bên trong bơi đi ra có thể là bị đồ ăn dẫn dụ cá ngừ đi ra đồng thời cảnh tam thúc mồi câu của bọn họ cũng theo đó rơi xuống Khoan hay nói, chương o n này mồi ném chuẩn, cá c mồi rất u ẩ n vặn không liền vừa khéo n bảy trăm ư năm mươi chất vấn chương bảy trăm năm mươi chất vấn cá ngừ mới ra đến khả năng còn có chút phòng bị nhìn xem từng khối con ngồi rơi xuống vậy mà bất vi sở động vừa mới bắt đầu có lòng cảnh giác cũng rất bình thường dương tiểu long cũng không n ó n g n ả y bưng lên một ly trà phụ phụ đứng lên tinh thần căng thẳng lượn này kết nối lại nhà vệ sinh công phu đều không có hiện tại cuối cùng là có thể hơi thư giãn một tí cảnh nguyện cùng anna hiện tại đã hoàn toàn không chú ý hắn hai người làm đài điều khiển trước nói chuyện quên cả trời đất anna đối với tàu chuyến vẫn rất cảm thấy hứng thú dung n à n g tới nói chính là lái thuyền so lái xe có ý tứ nhiều c h ỉ ít không có đèn xanh đèn đỏ đường c ò n rộng dương tiểu long phụ t p h ụ t hai cái trả lại đợi bảy tám phút tả hữu trên thềm lục địa cá ngừ có di động nó vốn chỉ là vây quanh rơi xuống đồ ăn vòng quanh vòng cũng không có vội vã đi ăn hiện tại đã bắt đầu chậm rãi kiếm ăn chỉ cần có cái thứ nhất còn lại cũng liền chỉ là vấn đề thời gian mà thôi cũng sẽ không quá lâu quả nhiên cá ngừ vừa nuốt vào khối thứ nhất m ù i câu nếm đến ngon ngọt nó lập tức lại bắt đầu hướng về phía trước liên tục nuốt khối thứ hai hiện tại mảnh này cơ hồ đều rơi vào làm ù i câu bọn hắn đây là xác định vị trí định hướng vung mồi mặc dù dùng số lượng cũng không phải là quá nhiều nhưng chủ yếu có tập trung ưu thế trong n é y mắt cá ngừ liền ăn được nghiện một khối tiếp lấy một khối vớt loại này không tốn khí lực lại có thể ăn no bụng chuyện tốt nó đương nhiên sẽ không bỏ qua vừa rồi vì nhét đầy cái bao tử chui tại đá san hô trong nhóm tìm lửa này cũng liền mới tìm được mấy đầu cá thu đao cùng cái này so ra lời nói đơn giản chính là một trời một vực cá ngừ ăn mồi câu đồng thời trên thuyền mấy người ngồi s ổ m ở câu lỗ trước mắt lớn trừng mắt nhỏ hiện tại đừng nói cá lớn liền ngay cả cá con cũng không thấy một đầu bọn hắn di vã ngồi câu ném xuống lâu như vậy không nói mặt khác trước đó cá con sẽ có co một chút cũng không trở thành ngay cả đ o ạ t mồi cá đều không có đây cũng quá không nể g h mặt mũi lao đại không được chúng ta đổi chỗ đi ta nhìn cũng là cái này ngay cả cái quỷ ảnh tử đều nhìn không thấy cảnh tam thúc nằm n h ò i thuyền huyễn bên trên mút lấy khói ngay bọn hắn ngưng một lời ta một câu đem trong tay đã hút xong đầu mẩu thuốc lá dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra s i u đ ầ u mẫu thuốc lá mang theo hỏa tinh tử ban đêm vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung tiếp lấy rơi vào trên mặt biển bị sóng biển quyển phủ lên hắn quay người nhìn thoáng qua cần câu nghiêm mặt nói gấp làm gì lúc này mới bao lâu thời gian a thuyền viên giáp lão đại cái này đều nhanh nửa giờ đi qua c h ỉ ít đến một đầu lớn chừng bàn tay c á cũng được ca ngươi xem một chút cái này hoàn toàn chính là đang lãng phí thời gian đúng a nếu không cùng long tổng nói một tiếng đội trô đi thuyền viên đoàn ngao nhau hắt đệm cũng không quá nguyện ý chờ đợi thêm nữa cảnh tam thúc gặp bọn họ ý kiến tương đối lớn trong lòng của hắn cũng có chút lầm bầm cái này tiểu long đến cùng được hay không bọn hắn trinh chất vấn thời điểm bên trong một cái thuyền viên trước mặt can đột nhiên cong đứng lên đám người đầu tiên là ngây người một lúc cái này tình huống như thế nào cũng quá đột nhiên đi cái này cá cắn câu thật hay giả cá cắn câu nhanh s á can h c cảnh tam thúc trước hết nhất kịp phản ứng lỡ tiếng hô một cuốn họng nga nga nga ngỗng thuyền viên kịp phản ứng vội vàng xoa xoa trên tay mồ hôi đeo lên bao tay b ứ c lên cần câu mặt mũi tràn đầy không thể tin trên mặt nước này một điểm động tĩnh đều không có không có bất kỳ cái gì báo hiệu liền làm ra động tĩnh lớn như vậy mới vừa rồi còn tại tranh cãi não muốn đổi địa phương hiện tại từng cái đều biến thành c ô n điếc chuyện này cũng quá bất hợp lý đồng sự sách can đồng thời những người còn lại đem cần câu cho thu lại miễn một tuyến cảnh tam thúc cũng có chút kinh ngạc cái này tiểu long thật sự chính là có có chút tài năng ngay cả dạ đã đều không có d ò xét ra tới đồ vật hắn vậy mà có thể chuẩn s á t như vậy tìm tới thần thật là thần người khác không biết trong lòng của hắn thế nhưng là nhất thanh nhị sở từ tàu chuyến đến ném mồi đều theo chiếu trương tiểu long chỉ thị ngay cả bao nhiêu mét đều không có kém n h ư ờ n g một chút ta đến cảnh tam thúc đem thuyền viên chi cứ thế mở hắn leo lên bao tay tự thân lên trận hiện tại cần câu chỉ là bị nâng lên ngay cả chống vòng cũng còn không có bông u ra đâu hắn nắm chặt cần câu điều chỉnh tốt d á người n g của chính mình sau bắt đầu đem chống trên luân bảo hiểm chụp cho mở ra siêu bảo hiểm chụp kéo lên trong nháy mắt dây câu kéo theo chống vòng nhanh c h ó n g chuyển động tốc độ kinh người dây câu bông u xuống đi đồng thời cần câu cũng hơi h ò a h o ã n một chút không giống vừa rồi con sắp gây mất một dạng cảnh tam t h ú c gặp dây câu trong nháy mắt liền phóng ra đi gần một trăm tám mươi mét trong lòng có chút giật mình sẽ không phải là treo ở cá mập đi hắn nghĩ lại lại không đối tiểu long tốn sức ba lạp h ả i đem hắn cho kêu đến tuyệt đối không có khả năng chính là đến t ú n cá mập lớn như vậy lực trúng kích lấy kinh nghiệm của hắn đến xem. tuyệt đối không có khả năng ít hơn so với một trăm năm mươi cân không phải vậy tốc độ sẽ không tấn m á n h thuyền viên đoàn vây quanh ở một bên không có vừa mới bắt đầu tiếng chất vấn thay vào đó là hiếu kỳ đều đang nghĩ đến cùng là cá gì mấy phút đồng hồ sau dây câu bị thả ra bảy tám phần chống trên luân nhiều nhất còn thừa lại hai ba mươi mét cảnh tam thúc gặp thời cơ không sai biệt lắm cả người có chút ngựa về đằng sau đầu gối thật chặt chống đỡ lấy thuyền nhuyễn hai tay cầm thật chặt cần câu đồng thời đem chống vòng đen cố định trụ chi chi chi chống vòng cố định trong n h y mắt cần câu thụ lực con thành l hình đồng thời dây câu cũng căng thẳng lên cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ gây mất một dạng cảnh tam thúc mặc dù người đã trung niên lực bộ c phát không bằng thanh niên như vậy tấn mãnh nhưng là thắng ở tương đối ổn hiệp một đến đọ sức vậy mà không rơi vào thế hạ phong hắn dù sao cũng là lao ngư dân mặc kệ là lực lượng hoặc là trên kỹ xảo đều lô hỏa thuần thanh cái này nếu là đổi thành dương tiểu long một người thật đúng là có chút không chịu được nổi coi như có thể ổn định cũng không có như vậy sạch sẽ lưu loát cảnh tam thúc ổn định sau cũng là cố hết sức đến mặt mò đỏ bừng cánh tay cùng trên cổ gân xanh tất hiện nhanh đi lên cá nhân hắn mới giật mấy hiệp liền gọi người đi lên giúp nằm tay trong nháy mắt đến lực buộc phát quá tiêu hao thể lực tuế nguyệt không thang người cuối cùng không phải t r ư ừ n g hai mươi tuổi tiểu tử thuyền viên đoàn đi lên bắt hắn cho đổi xuống tới r i ê n g phần mình an bài tốt chuẩn bị xa luân chiến cảnh tam thuốc xuống tới miệng lớn thở hổn hển tự mình đốt điếu thuốc toát hô ta tích cái quay quay cái đồ chơi này sức mạnh không nhỏ thuyền viên giáp tới c ư ờ i nói lão đại chúng ta long tổng có, có chút tài năng à tìm cá như thế chợt đâu cảnh tam thuốc chừng mắt liếc hắn một cái tiểu tử ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy đi hh đây không phải không tiếp xúc qua không hiểu rõ làm sao không hiểu rõ tiểu tử ngươi liền đợi đến trở về trừ tiền lương đi phía sau nói nghị luận lão bản việc này có thể lớn có thể nhỏ cảnh tam thúc tiểu nói này thuyền viên giáp lập tức h o ả n g hồn hắn vội vàng cưới theo từ trong túi rút một điếu thuốc đi ra đưa cho hắn lão đại ít như vậy chuyện nhỏ không đến mức kinh động lòng t ổ n g đi lại nói chúng ta đều là ngươi mang tới ngươi nhận tâm sao cảnh tam thúc nhận lấy điếu thuốc đặt ở trên tay gõ gõ một lần cuối cùng lại để cho ta nghe thấy nghị luận lãnh đạo lập tức cút đi hh á t á t hiểu rồi chương bảy trăm năm mươi mốt tâm phục khẩu chương 751, tâm phục khẩu thuyền viên giáp lên tiếng liền hào hứng quay đầu tham dự và o kéo cọt r o n g giải thi đấu cảnh tam thúc nhìn thoáng qua khoe miệng có chút d ư ơ n g lên đứng ở một bên đem mạch cấp cầm lên tiểu long ngươi có thể à dương tiểu long nghe hắn tiếng nói lạnh nhạt nói tam thúc cái này không tính là gì các ngươi đêm nay ngay ở chỗ này ta phải đi điểm số năm n h ì n một chút tiểu long đừng có gấp à chúng ta cũng không kém mấy phút đồng hồ này các loại con cá này kéo lên thôi nhìn xem đến cùng là thứ lộ gì cái này h a i nha vậy cứ thế quyết định trong vòng hai mươi phút cho người tốn đi lên được chưa chú ý an toàn dương tiểu long suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng Hắn c h ủ yếu vẫn là có c h ú tuộc không q á yên tâm mặt m khác t đầu vây dài á ngử, hôm i tại mới ệ n một t mà thôi. Mặt khác một đầu h i ặ t một khác c đầu ò nay uốn tại đá s n bên trong không lần n hô ra, có đi à m a y động tính không phải phải không thật quá lớn, không phải vậy đơn ú n khăn g là khó h Bạch hôm mệnh tuổi ô nay k giản đơn g chỉ là vừa đi vừa về xoay quanh tăng thêm trước đó bị cá voi sát thủ đội bắt tiêu hao không ít thể lực vừa vặn thừa dịp công phu này nghỉ ngơi một chút đá san hô bên trong c ó không ít đồ ăn bổ sung một chút thể lực cũng là không sai thuận tiện còn có thể nhìn chằm chằm vây dài cá n g ử cảnh tam thúc bên kia cho hắn dựng lên quân lệnh chặn sau lôi kéo tốc độ nhanh không ít hắn ở một bên khích l ạ nói tất cả mọi người đều thêm chút sức m à l o n g tổng thế nhưng là chuyên môn tại đối diện nhìn xem đâu không có khả năng các minh đệ coi thường chúng ta thuyền viên đoàn đều làm thật từng cái giống như là như điên cuồng lão đại yên tâm chúng ta số bốn tuyệt đối đứng hàng thứ nhất đối với đều là đại l ã o gia còn có thể để bọn hắn hạ thấp xuống không thành làm liền xong rồi làm lên thuyền viên đoàn bắt đầu thay phiên lôi kéo một người bình quân cũng liền kiên chỉ cái bảy tám phút thời gian này thời gian không chỉ có thể phát huy ra lớn nhất lực bộc phát mà lại người cũng sẽ không cảm thấy quá mệt mỏi những người này đều là lao g i a hồ đối với trên thuyền những chuyện lặt vật này rõ ràng đây bọn hắn hiện tại làm việc tốc độ chính là có thể nhanh có thể chậm chào ông chủ đâu liền làm nhanh một chút tay chân thả lưu loát một chút lao bản không tốt thì đi ngược lại con đường cũ bọn hắn đều là cảnh tam thúc kêu đến lão đại tự mình nhìn chằm chằm mà lại đây là tới công ty mới mở thương thứ nhất cũng không thể như xe bị tuột xích hiện tại biểu hiện được tốt một chút vạn nhất bị lao bản nhận đồng vậy sau này tiền lương khẳng định không thể thiếu nghĩ rõ ràng điểm này thường cái đều đem khi còn bé bú sữa mẹ khí lực đều xử đi ra mỗi người đều b ệ n đỏ mặt t i ế thai khẩu hiệu cũng là kêu v a n động trời u giống một trăm ộ t mươi m ộ một một h a i một bọn hắn dùng sức đồng thời dây câu siêu siêu thu trở về trừ đổi tay nhản rỗi bên ngoài cơ hồ một khắc không ngừng qua chỉ bất quá lúc nhanh lúc chậm mà thôi thôi chỉ cần tuyến không dừng lại về đứng lên rất nhanh lúc này mới vài phút mà thôi dây câu đã thu bốn năm mươi mét đi lên cảnh tam thúc gặp bọn họ kéo khởi kình cũng vén tay h áo lên tham dự trong đó toàn bộ trên thuyền không khí lập tức bị điều đứng lên dương tiểu long ngay tại phòng điều khiển dùng kính viễn vọng nhìn xem chỉ gặp người đầu nôn náo bất quá sắc trời quá muộn cụ thể nhìn không rõ lắm hẳn cái này không mang theo nhìn ban đêm công năng một bên anna cùng cảnh n g u y ệ học được nửa ngày trên lý luận nghe trên cơ bản đều không khác mấy nàng nhàn rỗi nhàm chán gặp dương tiểu long cầm kính viễn vọng thuận tiện nạc g nhìn nói tiểu long đệ đệ ngươi đây là nhìn cái gì đấy nhìn cá dương tiểu long nôn hai chữ sau liền đem kính viễn vọng đưa cho nàng lạc ngươi cũng nhìn xem anna hiếu kỳ đem kính viễn vọng tiếp qua thuận hắn vừa rồi phương hướng nhìn sang a cá đâu ở chỗ nào ta thấy thế nào không thấy cảnh nguyện đi qua cũng cầm lấy kính viễn vọng thuận nhìn một chút na tả long ca lừa dối ngươi đây cá còn tại trong nước ngươi đương nhiên nhìn không thấy anna giờ mới hiểu được tới để ống dòm xuống một đôi như chuông đồng mắt to nhìn hắn chằm chằm lông mày cao lại tiểu long đệ đệ ngươi biến thành sâu a dương tiểu long cười cười xấu hổ có sao muốn đánh có phải hay không nàng hai tay chồng tại ngực đem một đôi miêu tả sinh động đoàn tử đ ể ép càng phát rõ ràng dương tiểu long thấy thế h á n g dọn một cái đưa ánh mắt chuyển hướng nơi khác không dám đón thêm nói anna gặp hắn không nói lời nào lúc này mới h ừ lạnh một tiếng ngựa ra ngựa đầu lộ ra cằm thon thon một bộ ta thắng tư thái cành n g u y ệ t ở một bên cũng không nói gì nàng nhìn đồng hồ đã nhanh bảy giờ tối na tả nếu không chúng ta đi làm cơm đi đêm nay chắc chắn sẽ không quá sớm anna nhẹ gật đầu ân vừa vặn ta nhản rỗi nhàm chán cho các ngươi lộ hai tay t i ể u long đệ đệ người muốn ăn cái gì dương tiểu long một lòng đều tại đáy biển trên thân cá hắn nào có tâm tư muốn ăn cái gì t h u ậ n miệng phun ra mấy chữ tùy tiện ta đều có thể anna l ư ờ m hắn một cái một đôi tay nâng tại giữa không t r ú n g ngân nha cắn khanh khách rung động cảnh nguyệt thấy thế liền vội vàng kéo tay của nàng ngắt lời nói na tả chúng ta mặc kệ hắn chọn chúng ta thích ăn làm là được rồi ân được chưa anna trước khi đi còn dùng tay bóp bóp cánh tay của hắn vai hàm khí phồng lên dương tiểu long bị đau đến bưng bít lấy củi trọ có chút không hiểu thấu hai mươi phút đảo mắt liền đi qua cảnh tam thúc bọn hắn cũng không có khót lác thật đúng là so trong vòng thời gian quy định bắt đầu kết thúc loại này kích cỡ cá ngừ nếu là ngày thường hắn c h ả n h trừ nói cái kêu ít nhất cũng là một giờ c ấ t bước bình thường không có một cái nào nửa giờ đều kéo không được hiệu suất này không thêm tiền lương đều nói không đi qua cảnh tam thúc bọn hắn trên thuyền hiện tại sĩ khí dâng cao bởi vì nhiều người nguyên nhân hiện tại mới tính vừa làm nóng người hoàn tất thuyền viên giáp lão đại ngươi đi đem giáo săn cá lấy tới cuối cùng cái này khẽ run dày dao cho ta cảnh tam thúc đem cần câu cho hắn cười mắng tiểu tử ngươi liền ứa thích mấy phút đồng hồ này đi hhh vậy cũng không hai người đổi cái vị trí cảnh tam thúc đem giáo săn cá cầm trên tay nhìn chằm mặt biển đồng thời trong lòng khống chế không nổi nhịp tim tăng tốc đều muốn biết đến cùng là cái thứ gì thuyền viên giáp đầu gối chống đỡ lấy thuyền nguyễn căn chặt răng dùng sức đem cần câu hướng về sau lôi kéo đồng thời cá i eo chập trùng không chừng a hu ắ c lên đây đi hắn quát to một tiếng trong tay chống luân chuyển nhanh chóng còn sót lại mười mét dây câu bị kéo túng đi lên d ầ m d ầ m bình tĩnh trên mặt nước đột nhiên bọt nước văng khắp nơi vốn lượn g c a n cũng biến thành dịu đi một chút thuyền viên giáp quán tính lui về sau một bước bất quá bị người đứng phía sau kịp thời cho ổn định mau nhìn xem cá gì không biết a i hô một tiếng t bảy trăm h u y năm g ư đưa ờ i á n đồng mươi hai cảnh tam thúc thực lực bảy trăm năm mươi hai cảnh tam thúc thực lực cảnh tam thúc gặp cá đi lên đem trong tay giờ ráo săn cá nắm chặt lại tránh ra tránh ra đường bay đầu cá lại chạy hắn cầm lên giáo săn cá đi vào phía trước nhất cá ngừ tại đèn pha chiếu d ọ i xuống vừa vặn có thể thấy rõ thân thể tròn vo nhìn xem đều trông mà thèm cảnh tam thúc đem trong tay giáo săn cá rợ lên một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm phiêu ở trên mặt biển cá ngừ thuyền viên giáp lão đại được hay không nếu không đổi ta tới đi xéo đi ngươi giáo săn cá là ai dạy cái này cảnh tam thúc t r ừ n g mắt liếc hắn một cái tức giận nói ta chơi giáo săn cá thời điểm ngươi còn không biết ở chỗ nào mở to mắt nhìn kỹ thuyền viên đoàn ngao nhau, nhau tránh ra bất quá n e m giáo săn cá loại chuyện này quản bọn họ ở trong ai cũng sẽ chính là chính xác bên trên hay là có t r a n l ệ n h sẽ mà không tin h thôi cảnh tam thúc cũng không có vết mực cái đồ chơi này coi trọng chính là một mạch mà thành hắn nhắm chuẩn tốt mục tiêu sau cả người đột nhiên hướng về phía trước nghiêng một chút sưu giáo săn cá cực tốc bay về phía không trung trong đêm t ố i sắc bén đầu mũi thương lóe lên quang mang đủng một tiếng b ọ t nước tiếng vang lên giáo săn cá cũng trực tiếp đâm vào trên mặt biển cảnh tam thúc một đôi mắt khẩn trương nhìn chằm chằm hắn cũng tốt thời gian dài không, có ra biển, trên tay chính xác không biết được hay không hắn gặp giáo săn cá chui vào trong nước thăm dò tính đem trong tay thất thủ dây thừng kéo hoa hắn kéo một cái cảm giác hữu lực liền biết chúng may mắn không có mất mặt xấu hổ không phải vậy để tiểu long nhân chế dây ức thuyền viên đoàn gặp thất thủ dây thừng căng cứng liền biết có nhao nhao giơ ngón tay cái lên l ã o đại có thể va càng già càng dẻo dai làm tốt lắm cảnh tam thúc nghe thuyền viên đoàn v ố t m ô n g ngựa cười ha hả vung tay lên tranh thủ thời gian làm việc ta cái này eo có thể chịu không được giày vỏ được rồi thuyền viên giáp lên tiếng sau liền quay người chạy tới chuẩn bị khai đeo xe nhiệt tình mười phần cảnh tam thúc đưa ra tay sau xoa xoa mồ hôi trên c h á n nửa ngày xuống mệ không đơn giản phía sau lưng quần áo đều mồ hôi ướt hắn rất lâu không có ra biển gần mấy tháng đều bận rộn tại trên thị trường buồn b ạ n cá đột nhiên mạnh như vậy câu eo có chút không chịu được nổi hắn ngồi xuống đem mạch cầm lên mở miệng nói tiểu long thế nào tam thúc không cho ngươi mất mặt đi dương tiểu long nghe hắn trong giọng nói có chút tiểu đắc ý bất quá thời gian này cũng xác thực không dễ dàng tam thúc làm thật xinh đẹp cảnh tam thúc thời mở cười cười nói tiếp tiểu long ngươi cũng đừng đánh với ta liếc mắt đại khái phía dưới nên làm cái gì cái gì làm sao bây giờ tiếp tục、ca. không cần ném mồi tiếp tục có thể làm sao vừa rồi chúng ta liền gắn một giỏ xuống dưới thăm dò sâu cạn yên tâm đi cứ dựa theo vừa rồi điểm tiếp tục là được rồi t i ể u long ngươi được chưa cảnh tam thúc lại nói một nửa nghĩ lại không có tiếp tục nói nữa hắn biết dương tiểu long làm việc đáng tin cậy chuyện không có năm chắc tuyệt đối sẽ không làm dương tiểu long đem bọn hắn bên này cho an bài tốt m ặ t k h á c một đầu vây dài cá n g ừ bị bạch thuộc ngứa ngáy một chút cũng vung vẩy vây cá bơi đi ra mắc câu chỉ là vấn đề thời gian hắn đem thuyền khởi động dương đại trí bên kia đều đã giải quyết thúc giục hắn cùng lão nhị hai người chia làm một tổ m ồ i câu đều vứt ra hai giỏ xuống dưới kết quả không có bao nhiêu cá hiện tại chứ bách khoa hết thể năm tổ trong đó bốn tổ trước mắt mà nói sẽ không l ô vốn chỉ có dương đại trí bên này còn thâm hụt dương tiểu long không nói gì có thể dương đại trí hiện tại không còn dám hướng xuống ném m g ồ i lúc đầu hắn chính là nhất không nỡ dùng con m g ồ i hiện tại một thua thiệt tiện khẳng định ngồi không yên hắn giao phó xong cảnh tam t h ú c bên này chưa mai cơm chưa trước đều một mực tại bên này trông coi tài nguyên đủ mấy người câu cảnh tam t h u c miệng đầy đáp ứng để hắn nên mang mang không cần quan tâm hắn bên này dương tiểu long đem tọa độ cho điều chỉnh tốt để cao tiết nhanh hướng điểm số năm rồi một bên khác anna ngay tại phòng bếp nấu cơm gặp thuyền lại động lông mày c a o lại n mượn n h ì tiểu long đệ đệ hơn nửa đêm này đang làm gì đó đâu cảnh nguyệt thả ra trong tay ngay tại hái đồ ăn nhìn xem bên ngoài nói hẳn là đi tìm ca à, đại trí ca bên kia không phải còn không có đi sao tiểu long đệ đệ thật giỏi giang tìm cá cùng trò trẻ con giống như cũng không biết là thế nào làm được ha ha ta cũng không rõ ràng hai người một người một câu thảo luận hôm nay anna làm chính là một đạo đồ ăn thường ngày thịt b ò nạm hầm bú mọc chỉ gặp nàng đầy tay dính đều là bụi bì còn có tập dề trên gương mặt đều là cành ũ n không biết đến cùng g biết l t h a đ ồ nguyệt hay Cảnh là vững n g lúc đầu chuẩn bị đi qua giúp nàng khả anna không phải nói đây là nàng sở t r ứ n g nhất nhất định phải toàn bộ hành trình một người thao tác không phải vậy cũng không phải là cái tiêm mùi cái này đều nửa giờ đi qua từ vừa mới bắt đầu một tôm ì hiện tại xoa xoa biến thành non nửa b u ồ n anna thông thường thao tác chính là nước nhiều thêm mặt mặt nhiều thêm nước cành nguyệt gặp lại tiếp tục như thế mấy ngày sắp tới đều được ăn mì đã anna t ạ nếu không vẫn là ta tới đi anna nhìn xem trên tay mặt lại nhìn xem bùn lần này không có kiên định như vậy không rời nàng gặp có hy vọng nói tiếp dạng này b ú n mọc để ta làm hầm thịt bò nạm hay là người đến dạng này không xung đột đi anna gật đầu đáp ứng nàng trong ấn tượng b ú n mọc chính là làm như thế chính mình vừa động thủ liền không giống nhau lắm đây chính là đ i ệ n hình xem xét l i ề n s é một làm liền thế hai người tại phòng bếp bận rộn dương tiểu long bên này cũng đem thuyền nhanh để đi lên bạch thuộc bám vào đáy thuyền bộ bọn hắn bây giờ cách điểm số năm còn có hai trong biển tả hữu đội tàu phân bố vẫn có chút quá dày đặc đêm nay qua đi hay là đến điều chỉnh ngày mai tán mở một chút hình thành một cái lớn vòng dây dạng này không chỉ có thể càng lớn trình độ giảm bất tài nguyên xói mọn cơ động đứng lên cũng nhẹ nhõm một chút hôm nay phân bố quá loạn chỉ là vừa đi vừa về điều chỉnh phương hướng liền lãng phí không ít thời gian dương tiểu long bên cạnh đi thuyền vừa dùng kính viễn vọng quan sát xung quanh c h ừ hắn bọn họ đội tàu bên ngoài còn có mấy chiếc thuyền trong đó có ngư nghiệp công ty cũng có tư nhân đại khái chừng nửa canh giờ dương tiểu long đem thuyền đi thuyền đến dương đại trí bên này dương đại trí đứng ở trong phòng điều khiển trông thấy hắn tới liên tục không ngừng đem mạch cầm lên tiểu long ngươi có thể tính đến đây dương tiểu long đem thuyền ngừng lại vứt ra vài tiết mèo l ã n xuống dưới biểu ca ngươi bên kia tình hình chiến đấu thế nào đừng nói nữa bận rộn đến ch hiện tại trên thuyền mấy cái đều tại khương thái công câu cá đâu ân thời gian còn sớm đừng có gấp dương tiểu long chấn an hắn hai câu bọn hắn trên thuyền từng cái đều không ném mồi khô c à n câu thao tác này chỉ có thể nói hoàn toàn dựa vào vật lý có thể gặp liền kiếm l ợ i đụng không thấy thua thiệt nhân công đi vào dương đại trí dùng một chiêu này cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ lúc trước hắn gặp dương tiểu long mỗi lần đều làm như vậy lần trước mấy đầu cá lớn đều là tay không bắt sói không gặp khó khăn liền đem cá cho tốn đi lên hắn lần này cũng nghĩ giọng h n có thể mấy người ở trên bom thuyền ngồi chờ đường này đông lạnh run dậy cũng không gặp một con cá lớn mắc câu, kỳ quái. t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi ba m ỏ n đá c â u c h i vương t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi ba m ỏ n đá c â u c h i vương dương tiểu long tới quan sát tốt dương đại trí hiện tại cùng lão nhị thuyền vừa lúc ở một l o ạ n chỉ bất quá khoảng cách hơi xa mà thôi lão nhị so dương đại trí mạnh không ít bọn hắn đã ở bên kia bận rộn hắn dù sao cũng là l ã o ngư dân liền xem như không cần dạ đ à cũng sẽ điểm tìm cá kỹ xảo đây đều là thực sự kinh nghiệm không phải một hai ngày có thể học được lão nhị gặp hắn tới cũng lên tiếng c h à o thuận tiện báo cáo một chút hắn bên kia tiến độ bọn hắn lần này vận khí cũng không tệ lắm vừa tới bên này mới vứt ra nửa giỏ mồi câu liền gặp phải bệ cá, hay là biển cá Cho tới bạch â bây y thuyền ngày mấy giờ cho đến bây giờ, bong thuyền thùng nhựa bên trong đã đều không ít, không sai biệt lắm, hai ba, mươi cho còn có các nhựa o đến đát đều đó, đầu đốm đá bên ba ít, lắm l tầm i Tiểu thời Dương ư Long để bọn hắn tạm t để r ớ câu lấy, ắ n vừa tuộc ớ i bên này cũng không rõ ràng tình h rõ ố n như thế nào, còn g thế phải để Bạch t để u đi qua nhìn m ộ từ chút. Bạch Tuộc t trên thân tàu xuống tới hiện tại chỉ cần là chuyển vị trí hắn liền sẽ dùng thuyền mang theo nó có thể tiết kiệm không ít thể lực bạch tuộc cũng rất tình nguyện g i a hỏa này mà dáng dấp càng lớn càng có chút lời nhác không giống khi còn bé như vậy chịu động thân thể nặng cũng có thể lý giải chương n ư vãng hải trên giường du đãng dương tiểu long lại giữ vững tinh thần bắt đầu làm việc từng ngày này liền cùng giám sát giống như hao phí tâm thần thời gian bây giờ tương đối chế không có chiếu sáng tình hôn g dưới ánh mắt không phải bình thường kém trên cơ bản tầm nhìn cũng liền chừng năm mét bên này đá san hô không tính quá nhiều còn muốn cũng không tính tươi tốt bất quá chỗ tốt duy nhất chính là đàn sứa tương đối nhiều bạch tuộc mới lẻn vào đến trên thềm lục địa sứa một đám tiếp lấy một đám bọn chúng phát ra y ê u ớt ánh sáng có thể làm ánh mắt tốt một chút trên thềm lục địa chùi lùi cái gì cũng không có nói tới hai g i con mồi xem ra ta đã sớm từng bước xâm chiếm hầu như không còn xung quanh tôm cua cũng không phải rất nhiều bình thường không có che chắn vật lời nói loại này khu vực vẫn tương đối nguy hiểm nếu có cự vật tới lời nói trên cơ bản không có chạy những con cá này tôm hay là thật thông minh chắc chắn sẽ không tới khi b i ế t sống bạch tuộc vây quanh xung quanh đi l n g vòng để hắn cảm thấy kỳ quái là nơi này trừ s ứ a cơ hồ không có cái khác loài cá c h ắ c không được dương đại trí bọn hắn câu không đến cá m ả n h này cùng số một bên kia rất giống cảm giác bị cái gì cự vật c ấ p giấu vết qua một dạng trừ lùi bạch tuộc ngược lại là rất ưa thích loại này san hô hải vực dạng này cũng sẽ không cần leo cao bên trên thấp theo huy động xúc tu hướng về phía trước tìm tòi dương tiểu long không dám chủ quan càng là loại này tương đối địa phương an tĩnh càng phải cẩn thận một chút mà nói không chừng liền có thể nhảy lên đi ra một cái thứ gì tĩnh tĩnh đáng sợ bạch thuộc tìm thêm vài phút đồng hồ dương tiểu long xuyên thấu qua yếu đ ớt ánh sáng giống như nhìn thấy có cái đồ vật tại hải tạo tùng bên trong đống núp ních dương tiểu long nhìn thoáng qua khống chế không nổi nội tâm hiếu kỳ điều khiển bạch thuộc từ từ ngang nhiên x ư n g qua nó mới động trên người vòng sáng màu lam lại phát sáng lên chuyện gì xảy ra sẽ không thật có đồ vật đi hắn gặp bạch thuộc khác thường cũng đánh lên mười hai phần tinh thần không dám có chút chủ quan cá voi sát thủ giáo hơn không có khả năng phát sinh hai lần bạch tuộc dựa vào là càng gần một cỗ mùi máu tươi liền càng rõ lộ ra chính là ánh mắt không dễ nhìn không rõ lắm nơi này may là có hải tạo che chắn không phải vậy nó lớn như vậy kích cỡ sớm đã bị phát hiện mấy phút đồng hồ sau bạch tuộc vừa tới gần còn có vài mét khoảng cách chỉ gặp hải tạo tùng đột nhiên đ ố n g nhúc đ í c h một cái bóng đen trôi ra ta đi dương tiểu long phản ứng cấp tốc lập tức điều khiển bạch tuộc xuất hiện ở một bên lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát một kích cái quái gì bạch tuộc ổn định thân hình sau còn chưa kịp đuổi tiếp lấy lại có Con cá bạch tuộc xúc đến, ổn định thân hình bạch tuộc linh mẫn ngoài, thứ hai đưa ra ra kịp tiếp tiếp đuổi đầu. đem tu lại mới một lấy lẹ lấy mò dương ù n quyển. né bên tránh g sức sau, tức bạch tuộc một một Vật tới tay phát qua đi, ra h lập để dị ở n g d ư tiểu long thừa dịp công phu này nhìn một chút bạch t u ộ c bắt tới cá kích thước không lớn cũng liền khoảng năm mươi cm không sai biệt lắm nặng ba bốn cân đi hắn còn tưởng rằng còn có thể gặp cái gì cá ngừ loại hình xem ra nghĩ hơi nhiều dương tiểu long nhìn kỹ một chút thấy thế nào đều khá quen giống như ở nơi nào gặp qua một dạng không nóng này không nóng này nghĩ tới hắn lầm bầm lầu bầu vô đùi nói tiếp nguyên lai là miệng đen c h ắ c không được như thế nhìn quen mắt đâu miệng đen lại gọi lốn đốn thạch điêu miệng đen vỏ cứng tử hắc kim chấu. lốn đốn thạch điêu bởi vì thân thể ưu mỹ quanh thân tịnh lệ thân cá quang trạch ngân văn cùng màu nâu đen đ i ể m l ấ m t ấ m kết hợp tại lam quang phía dưới giống như mậu á o c h i ngư lốn đốn thạch điêu cá được phát d ụ c thành thuộc sau trên người vằn trở thành nhạt lại miệng t r u n g quanh biến thành màu trắng tinh lại xưng lề xách cá dương tiểu long sở dĩ có thể nhớ kỹ nó cũng không phải bởi vì dáng dấp khá là đẹp、đẽ. lốn đốn thạch điêu thuộc về luyến đá ngầm san hô hình loài cá lại được xưng là mỏm đá câu chi vương cường đại răng cắn vào năng lực thường thường có thể đem giày câu cắn nước nhân sĩ chuyên nghiệp tại địa điểm thích hợp giữ gìn một ngày cũng chưa chắc có thể câu được cũng là mỏm đá câu kẻ yêu thích công nhận lớn nhất tính kiêu h chiến có hứng thú nhất câu bắt loại cá loại cá này hẳn là gần biển loại cá tại sao lại ở chỗ này xuất hiện miệng đen sản lượng đặc biệt thiếu thật nhiều thả câu kẻ yêu thích thường thường vì tìm nó đều là không xa vạn dặm không phân ngày đêm trông coi câu điểm nó bởi vì sản lượng tương đối thưa thất duyết cứ cho nên giá cả vẫn tương đối không sai bình thường giá cả tại tám chín mươi một cân bạch tuộc trong tay đầu này bán cái ba trăm khối tiền không thành vấn đề đầu này miệng đen bởi vì bạch tuộc dùng quá sức bị trực tiếp cho là cút dương tiểu long thấy nó bất động khó tránh khỏi có chút đáng tiếc bất quá vừa rồi tình huống khẩn cấp cũng không chiếu cố được nhiều như vậy bạch tuộc không có lãng phí nó đem cá đưa đến bên miệng liền bắt đầu g ặ m ăn đứng lên dọc theo con đường này ăn cái gì đều không có đã sớm nói bụng nó ăn được ngon dương tiểu long lại c o mày vừa rồi liên tục s ô n g tới hai đầu miệng đen chẳng lẽ lại nơi này có thể có bởi cá không nên à loại cá này bình thường đều sẽ không xuất hiện quá nhiều cũng không phải quần cư loại cá hắn càng dài càng không rõ Các c loại ạ b hoặc thuộc t đem r n miệng đen cho sau khi ăn xong, lần nữa hướng về phía trước tới gần.、Có、kinh nghiệm của lần trước, lần này rõ ràng muốn quen thuộc rất nhiều, không phí sức liền dựa vào đến g tay trước tới trước, thuộc rất trước sau phía của dựa m khi cho Có sức phí vào về rõ t b ạ h thứ u Tiểu、long、thấu ộ c cái Hoặc, tìm phát mắt thấy nhìn hải tàu tùng. t nhìn hiện hải không phương, h dàng Dương Long dễ địa gì hắn chỉ nhìn một chút chỉ gặp một đầu cùng mãng xà một dạng đồ vật da bóng lòng rất thân thể một bộ phận đang ngọng ngoại cánh tay giống như phẩm chất dương tiểu long may là thấy nhiều thứ không cảm thấy kinh ngạc cái này nếu là đổi lại cảnh nguyệt mấy nữ hai tử khẳng định sẽ bị dọa đến hoa dung tất sắc hắn chậm chậm tâm thần điều chỉnh một chút tâm tính lần nữa thuận hải tào khe hở nhìn sang bên trong đại vật không có phát hiện bạch tuộc bất quá nhúc ních thân thể giống như tại tìm chặt thứ gì một dạng ánh mắt có hạn nhìn không rõ lắm hiện tại tràng cảnh có điểm giống l o n g hổ đấu cái gọi là l o n g hổ đấu chính là rắn nuốt con cóc ghẻ tràng diện ngấm lại đều tê cả ra đầu khiếp người rất quê quán không ít lao nhân sẽ chuyên môn bắt l o n g hổ đấu nói là cua rượu thuốc có đặc biệt tốt hiệu quả về phần thật giả liền không được biết rồi chương bảy trăm năm mươi bốn hiếm thấy cá trình dương tiểu long điều khiển bạch tuộc điều chỉnh tốt vị trí chuẩn bị tìm tòi hư thực thấy rõ ràng đến cùng là cái quái gì bạch tuộc vây quanh hải tạo bụi cẩn thận từng ly từng tí xê dịch chủ yếu là nó kích cỡ quá lớn bằng không thì cũng không đến mức lao lực như vậy mà nó hiện tại hành vi liền có chút bị hội không biết còn tưởng rằng đang trộm nhìn cái gì việc không thể lộ ra ngoài cái này có điểm giống đào đầu tường đội chân bạch tuộc vòng vo nửa vòng lớn cuối cùng là tìm được vị trí thích hợp nơi này có thể nhìn rõ ràng cá trình dương tiểu long nhìn thoáng qua liền nhận ra chỉ bất quá vẫn có chút không quá xác định đầu này cá trình có chút quá lớn nhìn ra ít nhất cũng phải có cái khoảng một m năm mươi ta đi cái này đều thành tinh cá trình là cá trình h o a cá trình thuộc loại cá thể kéo dài mà hiện lên g i n m trạng phần đuôi dẹt đầu này cá trình bên ngoài thân không cái gì hoa văn thể phần lưng là màu xám đậm mà mang theo màu xanh lá phần bụng thì làm màu trắng cá trình chủng loại có rất nhiều trong đó hoa cá trình hay là động vật quốc gia bảo vệ bạch tuộc trước mặt đầu này cá trình cũng không phải chính là phổ thông có thể ăn hãn thông qua vị trí này có thể trông thấy cá trình ngay tại quấn quanh hai đầu miệng đen trong đó một đầu đầu cũng không có cá trình miệng đặc biệt lớn cơ h ộ nhìn không thấy đầu loại kia lực cắn cũng rất kinh người cái này nếu là không coi chừng ngón tay bị nó cắn một cái sẽ trực tiếp gáy mất nó nhan chị đặc biệt thấp cũng bởi vì một cái miệng lộ ra không gì sánh được xấu xí mà lại cực kỳ h u n g m ánh so cá hô chỉ có hơn chứ không kém trong n h á n mắt mới vừa rồi còn tại hoạt động miệng đen liền không co sinh cơ da hỏa này quấn quanh đặc biệt lợi hại điểm ấy cùng bạch tuộc có chút tương tự miệng đen mặc dù chết bất quá cá trình cũng không phải một chút thương không bị lưng chỗ cũng bị ngạnh xinh xinh k é o xuống đến một miếng thì đến lo vết thương có thể thấy rõ ràng miệng đen lực cắn cũng không phải đùa giỡn cái này nếu là nhiều đến hơn mấy đầu lời nói trực tiếp có thể đem cá trình cho gặm xương cốt đều không thừa cá trình đem miệm đen g ì m t r ư ớ sau lúc này mới bung l ò n g cảnh giác chuẩn bị đồ ăn chiến lợi phẩm của mình dương tiểu long gặp hai đầu miệng đen cứ như vậy trà đạp cái này thêm một khối nói ít cũng có năm trăm khối tiền ai thì đau cá trình đồ ăn đồng thời dương tiểu long cũng không có nhàn rỗi hắn liên hệ dương đại trí để bọn hắn thả một cái xuyên câu xuống tới bạch tuộc đồng thời cũng ở một bên kích động nó cũng tương đối trông mà thèm cái kia hai đầu miệng đen nếu không phải dương tiểu long không chế nó đã sớm đi lên đoạn dương đại trí nghe hắn cũng một khắc không dám chậm chế vứt ra một cây xuyên câu xuống tới chỉ bất quá vị trí có chút quá xa bạch tuộc dùng xúc tu đem n ó c cho ké nó đem xuyên câu kéo đến cá trình bên cạnh cũng không có vội vã bỏ qua cá trình vừa vật lộn qua hiện tại nếu như đem m ó c đem thả xuống dưới rất dễ dàng kinh động nó vạn nhất tiến vào đá san hô trong kẽ h hở liền xem như bạch tuộc cũng không có biện pháp loại này cá rất giàu hoạt nhất định phải có kiên nhẫn chậm dai chờ đợi một cái thời cơ thích hợp bạch tuộc gặp cá trình từng miếng từng miếng đồ ăn miệng đen đem nó cho thẻm càng không ngừng cơ s ú c tu hận không thể lập tức lập tức liền bên trên mới tốt dương tiểu long thấy nó không dằn nổi bộ dáng khỏe miệng có chút dâng lên bình thường không thấy nó tích cực như vậy cá trình mặc dù đem hai con cá đều xét chết nhưng nó cũng không muốn bạch t u ộ c lớn như vậy thể tích cho nên ăn tương đối phải chậm hơn không ít vận khí tốt còn có thể t h ừ a một đầu đợi vài phút cá trình đem trong đó một đầu miệng đen gặm ăn đến một nửa thời điểm có thể là quá mệt mọi nguyên nhân im miệng nghỉ ngơi nghỉ dương tiểu long thấy thế thừa cơ dùng bạch t u ộ c đem xuyên câu chậm rãi thả đi qua cá trình n g ạ nghệ thân thể vây quanh miệng đen xoay quanh vừa quay đầu vừa vặn nhìn thấy một bên xuyên câu phía trên tôm có còn sống có đã đã mất đi sinh cơ nó trông thấy tôm một khắc quả quyết từ bỏ miệng đen nhìn chằm xuyên câu quay vòng lên bạch tuộc thừa dịp nó rời đi trong nháy mắt dùng xúc tu đem miệng đen cho của tới ngay cả nửa bên cũng không có buông tha một chút không có ghét bỏ ý tứ cá trình lúc này còn không biết thức ăn của mình bị trộm cướp còn tại cảnh giác vây quanh tôn chuyển muốn ăn lại đang do dự cái gì dương tiểu long hiện tại không n ó n g n ả y cầm lấy chén trả chậm rãi trở lấy bạch tuộc cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy ra hỏa này mà ôm miệng đen từng ngụm từng ngụm ớt hương r ấ t cá trình vòng vo hai vòng cuối cùng vẫn không có đi ă n tôn quay người vừa chuẩn chuẩn bị trở về nó đi vào vừa rồi thả thức ăn địa phương kết quả trừ có hai cây gãy mất hải tạo b cá trình lập tức hoảng hồn thân thể vây quanh nguyên địa c à n g không ngừng đi l n g vòng tìm kiếm biến mất đồ ăn nó vì một miếng ăn thịt trên người đều mất rồi một khối kết quả mới ăn hai cái đột nhiên không thấy phẫn nộ cá trình vòng vo hai vòng không có lại đang xung quanh hải tạo bụi tìm kiếm nhưng kết quả không cần nói c ũ n g biết một đầu nửa miệng đen đều bị bạch thuộc cho đã ăn xong chỉ thấy xương cốt đều không thừa có thể tìm được mới là lạ chứ nó tìm hai vòng không có vừa to vừa dài thân thể tùy ý quật bên người hải tạo đem hải tinh dọa cho đến co lại thành một đoàn dương tiểu long khoe miệng có chút dâng lên đây chính là hắn muốn hiệu quả không có đồ ăn khẳng định sẽ đi ăn câu. Quả nhiên, cá trình lại là Lần lạnh, lấy vài cuối tới rồi tới nhuyễn động vài phút, cuối cùng không nào xuyên này không có vừa rồi cao lạnh, tới chọn lấy bên trong phút, cách hay câu về vị vừa trí. có có cao mở ộ động t tôm liền hé miệng. Tới, tới.、Dương、Tiểu Long khẩn trương đứng lên, có thể hay không treo két. trình cái có Cá liền miệng. lại liền đậy đứng Dương Long khẩn lên, không nhìn lần này hay m hé ra so với nó đầu còn lớn hơn miệng một ngụm đem còn tại tôm nuốt vào đi hơn nửa đoạn dấu ở trong đó móc cũng theo đó bị treo đi vào két câu lỗ bên trong cần câu hối lượng nguyên bản có chút l ỏ n g dây câu cũng căng thẳng lên dương đại trí mấy cái bảo vệ ở một bên gặp cần câu có động tính cũng phản ứng lại nhanh Second, hắn đẩy một cái người bên cạnh vội vã thúc giục nói một bên thuyền viên không dám lãnh đạo túi người đem cần câu nhắc lên thuyền trưởng long tổng thật sự chính là không đơn giản à. đúng à, chúng ta cái này cái gì cũng không có làm đi lên liền có thể kiếm hàng nói đùa long tổng ngoại hiệu các ngươi còn không biết sao đó cũng không phải là chỉ là hư danh bốn dương đại trí gặp bọn họ ngươi một lời ta một câu cũng vui vẻ đến không ngậm miệng được bọn hắn trước đó không có cá những người này từng cái đều cùng ngủ thiếp đi một dạng hiện tại bầu không khí tốt ghê gớm nã can thuyền viên hiện tại không dễ chịu cần câu không phải giống như bình thường một mực hiện lên dạng hỗ lượng mà là lúc lên lúc xuống dạng này dẫn đến không tốt thu dây thuyền trưởng ngươi mau nhìn chuyện gì xảy ra có phải hay không treo đáy dương đại trí nhìn xem một hồi căng cứng một hồi lòng dây câu cũng có chút không quyết định chắc chắn được hắn cũng chính là giữa đường xuất ra sao có thể hiểu cái này lại đến một người nhất định đem cần câu cho ta ổn định ta đến hỏi một chút dương đại trí hôm một cúng họng cầm lấy mạch liền đem tình huống cùng dương tiểu long nói một lần thanh âm có vẻ hơi lo lắng dương tiểu long nghe xong trực tiếp nói cho hắn biết bình thường thu dây không có vấn đề gì chương bảy trăm năm mươi năm khảo nghiệm ngươi một chút chương bảy trăm năm mươi năm khảo nghiệm ngươi một chút dương đại trí đạt được khẳng định trả lời chắc chắn trong lòng cũng nắm chắc h ắ n tử thuyền viên trong tay đem cần câu tiếp qua việc này hay là được bản thân vào tay tương đối yên tâm cần câu bị hắn tiếp nhận về phía sau trước tiên đem c h ố n g vòng cho núi lòng vài vòng dây câu bị thả ra khoảng năm sáu mét dương đại trí cũng thừa dịp công phu này điều chỉnh tốt chính mình thể đứng hai chân hiện lên tại b á t tự mở ra sau lưng còn có một người chống đỡ hắn á、AH. hắn c h ắ quát to một tiếng đem nhanh chóng chuyển động c h ố n g vòng tay cầm thật chặt nắm trong tay dùng sức thu trở về trên thềm lục địa cá trình bị kéo dùng sức dãy r u ộ n càng không ngừng lay động thân thể muốn thoát khỏi tró dương đại trí nắm trong tay lấy cần câu cả người cùng phạm dê con điên giống như càng không ngừng run, run run hai bên trên quai hàm thịt đều run dày lên một bên mấy cái thuyền viên cũng coi là ở trên biển trôi thời gian không ngắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại hiện tượng kỳ quái này cả đám đều không nghĩ ra bọn hắn mặc dù n g h i hoặc bất quá nếu dương tiểu long đều để bọn h ắ n tốn chắc chắn sẽ không có vấn đề gì một đám mấy người thay phiến đổi một người cũng chính là chừng mười phút đồng hồ dương tiểu long gặp bọn họ bên này ổn định lại cá trình mặc dù rẽ rủa tương đối lợi hại bất quá thẻ tương đối chết không đến mức có thoát câu cái gì hiện tượng phát sinh hô hắn nằm trên ghế hơ ngụm trọc khí cuối cùng là đem toàn bộ đội tàu đều cho a n b à i lên lúc này mới ngắn ngủi đến trưa cảm giác so trước đó vài ngày đều muốn mệt mỏi tuy nói không thân thể việc ngọc nhưng quan tâm sự tình nhiều lắm hắn cái này nửa ngày chỉ là tìm cá ngay tại trong phòng điều khiển không có từng đi ra ngoài liền ngay cả ăn cơm đều là ở chỗ này ăn long ca ăn cơm đi cảnh nguyện tại phòng bếp hôm một tiếng ấy lập tức hắn lên tiếng nhìn đồng hồ cái này đều nhanh mười giờ bận điệu cũng không biết bắt bụng dương tiểu long đứng người lên rồi ưng một cái toàn thân ngồi là đau lưng cho rút tục ngữ nói tiền khó kiếm phân khó ăn kiếm hai lượng bạc vụ hắn quay người đi ra phòng điều khiển kết quả vừa ra cửa đã nghe gặp một cỗ mùi thịt mà thơm quá thứ gì thơm như vậy cảnh nguyệt cùng anna đi ra mấy giờ một mực cắm đầu tại phòng bếp chưa hề đi ra cũng không biết làm cho món gì ăn ngon hắn đi vào phòng ăn vừa vặn cảnh nguyệt bưng bắt đến đây long ca nhanh rửa tay ăn cơm ấy tốt dương tiểu long vào phòng anna còn tại trong phòng bếp bận rộn đâu chỉ gặp nàng toàn thân trên dưới dính đều là bột mì anna người đây là hắn dùng ngón tay chỉ nàng nín cười anna thấy thế hoàn toàn thất vọng cái này a vừa rồi vỏ mì không cẩn thận vung không cẩn thận dương tiểu long con mắt trừng trừng hắn hoàn toàn không nhìn ra đây là không cẩn thận anna gặp dùng ánh mắt khác thường nhìn xem chính mình khoe miệng còn mang theo cười vội vàng dùng tay đẩy hắn ai n h a ngươi có còn muốn hay không ăn cơm đi an ă n ă n ngươi cũng nhanh tắm một cái đi dương tiểu long cười ha hả nói một câu liền không có tiếp tục nói nữa hắn nhận biết anna thời gian dài như vậy nói thật thật đúng là không biết nàng đến cùng có thể hay không nấu cơm hôm nay là lần đầu hắn đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống chỉ gặp một cái bùn lớn thịt bò nạm bún mọc bẩy ở cái bàn ở giữa vừa rồi mùi thơm chính là nó phát ra tới cạnh nguyệt cho hắn giả bộ mũi bát đưa tới nói long ca nếm thử hương vị thế nào ân các ngươi cũng tới ăn dương tiểu long không khách khí nhận lấy bát tại loại này gió lạnh s i ê u s i ê u mùa đến bên trên như thế một bát nóng hôi hổi thịt trâu chỉ là n g ấ m lại liền một miệng nước miếng hắn gắp lên một cây bún mọc hai đầu nhỏ mịn dài ở giữa tương đối trắng tiện bỏ vào trong miệng bắt đầu nhanh ướt bún mọc không chỉ có chân mềm mà là đặc biệt có lực đạo mà cảm giác đặc biệt giống mị sợi cành n g u y ệ t ở một bên trông mong theo dõi hắn gặp hắn ăn xong hỏi long ca thế nào dương tiểu long cho nàng giơ ngón tay cái ân ăn, ăn ngon kỳ hỉ ngươi lại nếm thử thịt bò nạc hắn lại kẹp cùng một chỗ thịt bò nạm bắt đầu nhai nước hương vị cũng không tệ lắm bất quá khả năng hầm thời gian ngắn không phải đặc biệt mềm nát lúc này anna cũng rửa sạch sẽ đi tới hai người đồng thời theo dõi hắn thế nào hai người trang miệng một lời hỏi một câu dương tiểu long mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp đây nhất định không thể nói không tốt dù sao hai cũng không thể các tội người ta tốt xấu ta bận rộn đã đường này hắn nghĩ rõ ràng sau nghiêm túc nói ân đặc biệt tốt an anna ngồi xuống có chút hăng hái nhìn xem hắn thịt bò nạm n g o n hay là bún mọc ăn g o n đều ngon các người hiền lành cảnh nguyện lúc này cũng ngồi xuống một bên cầm chén vừa nói long ca đừng nhìn đây chỉ là một món ăn nhưng hai dạng đồ vật là ta cùng na tạ phân biệt làm ngươi đoán một chút đối với đoán một chút cái kia là nguyệt nhi làm anna tiếp lời g ố c dạ nói rút vào cái này dương tiểu long vừa rồi cũng cảm giác không thích hợp cảm tình làm nửa ngày đặt bậc này đây là hắn biết không có đơn giản như vậy bất quá nhìn hai người dáng vẻ đều rất chăm chú cái này nếu là nói nhầm không chừng lại có cái gì chờ lấy hắn đâu hắn nhìn thoáng qua trước mặt bát lại nhìn một chút cảnh nguyện cùng anna ra vẻ khó xử chật chật lưỡi nếu không không được hắn lại nói một nữa hai người giống như biết hắn đang suy nghĩ gì một dạng chăm miệng một lời cho chặn lại trở về dương tiểu long bất đắc dĩ gãi đầu một cái vốn định lăn lộn đi qua hiện tại xem ra có chút không quá hiện thực bún mọc là n g u y ệ t nguyệt làm thịt bò nạm là anna làm hắn nhẫn nhịn vài phút trải qua nghĩ sâu tính kỹ hay là nói ra cảnh n g u y ệ t cùng anna hai người nghe xong đầu tiên là ngây người một lúc sau đó có chút hiếu kỳ nói ngươi là thế nào biết đến dương tiểu long biết mình đ o á n đúng hắng giọng một cái nghiêm m ặ t nói rất đơn giản nguyện nguyệt tam hiểu là mặt mà anna quanh năm lợi tại trong khách sạn cho nên làm ra hương vị cũng tương đối khuynh hướng khách sạn không phải việc nhà vị hai người nghe chút vẫn rất đúng trọng tâm cũng liền buông tha hắn không có lại nói cái gì dương tiểu long thấy các nàng không hỏi tới nữa âm thầm nhẹ nhàng thở ra may hắn đầu góc chuyển nhanh ăn một bữa cơm dễ dàng sao hắn trên bàn cơm anna lại cùng cảnh nguyệt uống lên rượu đỏ hắn nhanh chóng ăn ba bát mì u cục liền lại quay người về tới phòng điều khiển rượu cũng không thể uống hiện tại là thời điểm then chốt không thể n ớ i chế. trải qua thời gian dài như vậy dương đại trí bên kia cũng đã kết thúc hắn đem vô tuyến điện mở ra cầm lấy mạch liên hệ đối diện số năm số năm các ngươi bên kia thế nào dương đại trí ngữ khí kích động tiểu long ta đang muốn nói cho ngươi đây ngươi đoán một chút chúng ta vừa rồi câu đi lên một đầu cái gì dương tiểu long ra vẻ không biết h i ế u kỳ nói biểu ca cái gì a c ự c phẩm lớn cá trình cá trình ngươi b i ế ta ân có hay không c ầ n đa trọng qua nói ra đều có thể dọa ngươi nhảy một cái vậy mà c h ọ n vẹn ba mươi ba cân ta đã lớn như vậy hay là lần đầu nhìn thấy phát ta chương bảy trăm năm mươi sáu dương tiểu long lo lắng chương bảy trăm năm mươi sáu dương tiểu long lo lắng dương tiểu long kinh ngạc cười theo mãi mới chờ đến lúc hắn tỉnh táo lại mới bắt đầu cắt vào chính đề biểu ca chờ chút ngay tại ngươi thuyền xung quanh một trăm mét phạm vi ném ngồi hôm nay liền định tại cái này câu điểm tốt tốt dương đại c h í nếm đến ngọt n g hiện tại cả người đều như bị điên chính là để hắn đi hắn cũng không nỡ dương tiểu long đem bọn hắn ăn bài tốt lại tiếp tục cắt vào đến bách khoa bên này tới hơn nửa ngày còn không có tin tức của bọn hắn bách khoa xem như hắn áp đáy h ỏ g kiếm đồng tiền lớn còn phải dựa vào lưới kéo thuyền vạn nhất đụng phải một cái đáng tiền bởi cá cái kia so câu đến nhanh nhiều hắn liên hệ với bách h o a huynh đệ này ba cái ngay tại nhàn nhà ăn bánh sủi cả đầu bách h o a long ca đến bây giờ mới nhớ tới ta đến a dương tiểu long vậy là tốt rồi dương tiểu long nghe hắn tiếng nói lại bắt đầu đáp ý biết chắc thu hoạch còn có thể bằng không thì cũng không thể nhỏ cái đôi u vệnh lên trời bách khoa gặp hắn không nói lời nào nói tiếp long ca ta phát hiện một kiện kỳ quặc sự tình ta bên này giống như nhìn thấy một chiếc kỳ quái thuyền kỳ quái thuyền ân chúng ta buổi chiều cùng đội tàu sau khi tách ra liền một đường tìm tòi về sau đi theo một chiếc thuyền phía sau thả lưới kéo cái kia con mồi c ũ n g không cần tiền giống như hướng xuống vung nhặt được cái đại tiện nghi dương tiểu long nghe xong c a o mày dạn dò bách khoa tuyệt đối không nên ảnh hưởng đến người khác làm việc chú ý an toàn ta biết kỳ quái là chiếc thuyền kia ném mồi không bắt cá còn có một c ô mùi màu tươi cái gì hắn nghe được cái này cọ một chút đứng lên sắc mặt cũng thay đổi bách khoa bị hắn đột nhiên hô một c u n g họng giật này mình long ca thế nào dương tiểu long tỉnh táo lại nữ khí nhẹ nhàng nói các ngươi bây giờ ở nơi nào đem tọa độ phát cho ta nhanh lên nga nga nga bách khoa không biết hắn vì cái gì khẩn trương bất quá vẫn là đem tọa độ phát cho hắn dương tiểu long cầm tới tọa độ sau lập tức tại bản đồ hàng hải bên trên tiến hành đánh dấu hỏng bách khoa con hàng này lá gan cũng quá lớn đến chưa chạy gần m ộ ư ơ i năm hải lý bây giờ cách hắn còn có mười mấy trong biển hơn nửa đêm này vạn nhất đám kia săn trộm người làm chuyện gì xấu thủ đoạn lời nói chỉ dựa vào ba người bọn hắn thái điều căn bản không được lúc trước hắn liền bị vây qua một lần người trên thuyền từng cái đều là dân liều mạng trọng yếu nhất chính là thuyền của bọn hắn đều là trải qua phi pháp cải tiến Cái mấy phút đồng hồ sau dương tiểu long đem thuyền neo l ã m cho thăng lên đi lên tiết nhanh cũng cho kéo lên long ca đây là làm gì đâu cảnh nguyện đi tới hỏi tiến đến bách khoa bên kia hắn chỉ nói một câu nhưng trên mặt lo lắng vẫn là bị cảnh nguyện cho phát hiện đi ra long ca có phải hay không chuyện gì xảy ra dương tiểu long biết việc này cũng lừa không được bao lâu liền đem lời nói thật nói với nàng nói sớm cũng có thể sớm một chút có cái chuẩn bị tâm lý cảnh nguyệt nghe song sắc mặt biến đổi mặt mũi tràn đầy khẩn trương không có vừa rồi dáng tươi cười lòng ca hiện tại chúng ta nếu không báo động đi dương tiểu long lắc đầu chúng ta không có chứng cứ báo động nói cái gì lại nói ta hiện tại cũng chính là hoài nghi mà thôi còn không có nhìn thấy thuyền đâu vậy làm sao bây giờ nếu không để hiên hiên về tới trước không được hắn cùng người ta một ngày hiện tại hơn nửa đêm đột nhiên rời khỏi đoán chừng không phải dễ dàng như vậy vạn nhất gây nên những người kia chú ý ngược lại sẽ phiền phước a cái kia trước đi qua xem một chút đi ân ngươi cũng đừng quá khẩn trương chúng ta lần này có đội tàu không cần sợ chớ cùng anna nói ân biết hắn cùng cảnh nguyện thương lượng xong thuyền nhanh lúc này cũng nói tới tốc độ cao nhất giống bách khoa tới gần hiện tại để c h â n gấp cũng không hề dùng mười mấy trong biển không phải lập tức liền có thể bay qua chí ít cũng phải mấy giờ săn trộm người bình thường đều sẽ chọn ở b u ổ i tối thậm chí là sau nửa đêm mới bắt đầu làm việc ba ngày bọn hắn ở trên biển chỉ là điều nghiên địa hình mà thôi bách khoa bọn hắn chỉ cần bất động sẽ không có vấn đề gì những người này cũng đều là chỉ cầu tài cũng không muốn gây phiền t o á i vạn nhất thật bị cảnh sát biển đục lên vậy nhưng lần i này là công ty lần thứ nhất toàn viên ra biển vạn nhất gây nên dối loạn lời nói sẽ ảnh hưởng đến người phía sau sự tình vấn đề dương tiểu long đem bọn hắn cho ổn định lại thuyền cũng đúng lúc rời đi bên này xung quanh trở nên một mảnh đèn kịp bọn hắn vừa rồi câu điểm đội tàu tương đối nhiều còn có thể trông thấy cái ánh đèn cái gì càng đi bách khoa bọn hắn trước mặt dựa vào càng làm một chiếc thuyền đều không có mấy cái này săn chồng người bọn hắn đều chọn một chút vắng vẻ hải vực tiến hành làm việc dạng này không dễ dàng bị người phát hiện bách khoa cũng là ngu ngơ như thế yên lặng địa phương cũng không nghĩ nhiều m u ố n lại còn có thể nuốt trôi đi bánh sủi cạo thật sự chính là t ầ m lớn cùng lúc đó một bên khác trên một con thuyền mấy người mặc áo đen trong tay nam nhân sách công cụ nhìn kỹ đều là một chút cơ điện cái gì bọn hắn đem công cụ lắp xong sau diêm phần mình ngậm lấy điếu thuốc nhìn về phía m trong đám người có một cái tinh tế cao g ầ y thân ảnh thân trên hất lên thật dài trồn bên dưới báo vằn quần phối hợp bụng ra trong miệng hô hào một cây mảnh khói mạng che mặt che chắn thấy không rõ diện một tỷ đồ vật đều chuẩn bị xong ân bắt đầu t ỷ chiếc thuyền kia cùng chúng ta một ngày ăn chúng ta không ít hàng muốn hay không làm một chút trước đừng động đem hàng phối tể xử lý được rồi mấy cái thân ảnh áo đen liếm liếm quẹ e miệng mặt m ũ i tràn đầy hưng phấn nữ nhân nói chuyện trong ngôn ngữ không có một tia tình cảm ba động giống như đang nói một kiện râu rịa sự tỉnh thuyền một lần nữa khởi động tốt ồn ào tiếng ồn cũng chuyên g a to lớn thân tàu bổ sóng trảng biển tiến lên một bên khác bách khoa gặp bọn họ đối diện thuyền động vội vàng cầm lấy kính viễn vọng t i ể u mau tới đây nhìn người giàu có lại bắt đầu động chúng ta chuẩn bị lại k h ắ c một lưới hảo hảo cho long ca nhìn xem chúng ta thực lực tiểu k i ê u cũng theo tới nhìn thoáng qua gật đầu đồng ý mấy người thương lượng xong chuẩn bị các loại đối diện thuyền lại đi thuyền xa một chút đến lúc đó vừa vặn theo ở phía sau khống chế tại một trong biển là được rồi đen kịt trên mặt biển trong lúc nhất thời nguy cơ từ phía chương bảy t r n ư nghe con mới đẻ không sợ cọc bảy trăm năm mươi bảy nghe con mới để không sợ cọp đen kịt thuyền bổ sóng c h ẳ n g biển khắp nơi trong đêm tối ngay cả đèn pha đều không phải là đặc biệt sáng bất quá tốc độ không chút nào không bị ảnh hưởng loại này sờ lấy đen dám đem thuyền nhanh kéo như thế này không nói trước đảm lượng lớn bao nhiêu chỉ là kỹ thuật tuyệt đối là cái lao thủ bách h o a bọn hắn gặp thuyền trong chớp mắt liền nhanh biến mất tốc độ này xác thực kinh người t i ể u nhanh tàu chuyến tốc độ này cũng quá biến thái tiểu kiều nghe vậy đem tiết nhanh cho điều chỉnh tốt đầy bánh lái đuổi theo nhị sư minh ngươi nói đây đều là người nào phi pháp cải tiến thuyền không phải phạm pháp sự tính sao bách khoa cầm k í n h viễn vọng nhìn một chút như có điều suy nghĩ nói cái này đều là có tiền lã bản bọn hắn đoán chừng chính là tìm kiếm kích thích bằng không thì cũng không có khả năng vung một ngày mồi không bắt cũng đối bất quá bọn hắn đi thuyền xa như vậy không gặp ném mồi a không nóng n ả y đoán chừng lại tìm câu điểm ân trên thuyền huynh đệ ba người bị ban ngày ngon ngọt làm choáng váng đầu góc không ngừng dán đi theo một bên khác trên thuyền đen người điều khiển gặp phía sau thuyền theo đổi u không bỏ giống một cái đáng ghét con ruồi một dạng tính khí nóng này mắt lộ hung quáng tỉ ngươi mau tới đây nhìn hắn thu cạch giọng nói lớn hô một tiếng nữ nhân không chút hoang man nam nhân một mực cung kính đem k í n h viễn vọng đưa cho nàng tỉ phía sau có con ruồi muốn hay không xử lý sạch nữ nhân nghe vậy lông mày c a o lại nàng tiếp nhận k í n h viễn vọng nhìn một chút trong k í n h viễn vọng hiện ra chính là bách h o a lưới kéo thuyền mặc dù khoảng cách khoảng cách cũng không có làm trái quy tắc nhưng bọn hắn dù sao không phải bình thường làm việc thuyền đánh cá chờ một lúc c ư a điện vừa mở ra tăng thêm có động tác khẳng định sẽ gây nên bọn hắn cảnh giác nữ nhân đã xem xong chưa nói chuyện mà là từ trong hộp thuốc là rút ra một điếu thuốc môi đỏ nhẹ nhàng hàm một bên mấy nam nhân nhìn âm thầm nuốt nước miếng một cái bất quá không có một cái nào dám trực tiếp b ê nam cạnh hắn n nhân gặp khói đơn giản rõ ràng nôn hai chữ liền lần nữa trở lại đài điều khiển trước nữ nhân lười biếng rỗi lưng một cái không có chút nào hào hứng xoay người liền đi ra phòng điều khiển tiến vào gian phòng của mình nam nhân đem thuyền nhanh cho hạ d ơ tay lên bên trong gọi hàng ống hắng dọc một cái phía sau thuyền nghe hiện tại lập tức rời đi lập tức rời đi bách khoa bọn hắn chính đi thuyền thuận lợi huyễn tưởng có thể bắt một v o n g đại cũng may dương tiểu long trước mặt khoe khoang khoe khoang đối phương gọi hàng bọn hắn loại này theo đuôi hành vi quả thật có chút mà không chính cống dù sao dạng này sẽ ảnh hưởng đến người khác làm việc nhưng không vi phạm tiểu kêu l á i thuyền nghe bọn hắn gọi hàng cũng là một trận nhị sư minh người ta đã đuổi chúng ta làm sao bây giờ để cho ta ngẫm lại bách khoa ngồi ở đài điều khiển trước c â u mày muốn cái truy muốn ta nói chớ cùng nghe chút ngự a khi đối diện cũng không phải là dễ chê ơ mà lại người ta thuyền so với chúng ta lớn hơn tôn học nghệ tiếp lời gốc dạ đạo tiểu kiều cũng có ý tứ này người ta đều đã cảnh cáo lại cùng đi theo vạn nhất xảy ra vấn đề nhị sư m ì n h nếu không chúng ta lại đem khoảng cách phóng xa một chút dạng này cũng không tính đi theo đám bọn hắn bách khoa nghe chút biện pháp này tốt dù sao lưới kéo thuyền cũng không phải cần câu khoảng cách xa một chút càng có thể thi triển mở đi cứ làm như thế mấy người thương lượng xong liền đem thuyền nhanh cho trở lại, lại thả nửa trong biện tà hữu k một một hai người cách cho có này dù n đang khi nói chuyện lại đem thuyền nhanh cho nhấc lên đồng thời bong thuyền cũng có động tác đại lượng mồi câu lại bắt đầu không cần tiền giống như hướng xuống ném ném mồi đồng thời cỡ lớn hàng đặt theo yêu cầu lưới cũng phô thiên cái địa hướng xuống thả trên thuyền thiết bị tiên tiến rất đồng thời bách khoa đem tốc độ kéo ra sau dùng tính viễn vọng gặp bọn họ có lại bắt đầu ném mồi mừng rỡ không ngậm miệng được kiểu người giàu có bắt đầu ân chúng ta lại cùng một đoạn không nóng n ả y hai chiếc thuyền cứ như vậy một chiếc một sao đi thuyền ở trên biển lưới kéo thuyền đèn pha tương đối sáng thì rất dễ thấy sau hai mươi phút trên thuyền đen n g ồ i câu ném vung kết thúc đài điều khiển trước đến nam nhân con mắt h i p lại mạ đức thật mẹ nó muốn tìm cái chết khi ốm đi cùng tỷ đầu nói một tiếng con rồi không bỏ rơi được được rồi gầy nam nhân hưng phấn lên tiếng liền nhanh chóng chạy ra ngoài mấy phút đồng hồ sau trên mặt nữ nhân dán một tấm màng đắp mặt đi ra vẫn như cũ thấy không rõ diện mục nam nhân gặp nàng tới đứng người lên túi đầu nói tỉ làm sao bây giờ xử lý nữ nhân nôn hai chữ đi ra n g a khí thanh đ ạ m rất một chút tâm tình chập chần đều không có nam nhân nghe vậy không nói chuyện quay người ngồi xuống đến liền thao túng thuyền tạch tạch tạch một trận âm thanh chói hai văng lên tiếp lấy thân tàu phía trước không biết lúc nào thân đi ra một cái cơ lớn răng khoảng chừng dài mấy chục thước trong đêm tối giang cơ sắc bén phát ra trận trận hàn quang chi chi chi g i a n g cơ sắc bén vốn là đ ứ n g im không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên chuyển động âm thanh c h ó i hai tùy theo văng lên nghe k á i người người trên thuyền từng cái đều lộ ra thần sắc hưng phấn còn có trực tiếp cầm lấy một bình rượu sái cực nữ nhân t h ấ y thế nói khẽ xử lý sạch sẽ đường dây dưa tỉ yên tâm đi nam nhân trả lời m ộ t c â u quay đầu nói khi ốm kiềm chế một chút m à đừng làm rộn ra động t í n h lớn g â y yếu nam nhân ngồi ở đài điều khiển cho hắn dựng lên thủ thế đầy mắt hưng phấn thần sắc nguyên bản tiến lên thuyền ngừng lại tiếp lấy thay đổi phương hướng Loại một bên khác bách khoa vừa mới chuẩn bị đem lưới kéo đem thả xuống dưới gặp bọn họ thuyền đột nhiên thay đổi phương hướng một loại dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra đồng dạng chú ý tới còn có tiểu kiều cùng tôn học nghệ hai người đều có chút khẩn trương tiểu kiều đem tốc độ hạ mở miệng nói các ngươi nhìn người ta tám thành là đã tìm tới cửa làm sao bây giờ bách khoa cùng tôn học nghệ hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ chương bảy trăm năm mươi tám bách khoa bị đuổi chương bảy trăm năm mươi tám bách khoa bị đuổi tiểu tiêu gặp bọn họ không nói lời nào đem kính viễn vọng đứng lên nhìn một chút nói không chừng là bọn hắn đa tâm khoảng cách xa như vậy liền xem như kính viễn vọng cũng chỉ có thể thấy rõ thuyền một thứ đại khái tăng thêm trên thuyền đèn cũng không phải đặc biệt sáng nhìn không ra cái nguyên cờ ánh mắt hắn chừng chừng nhìn một chút mặc dù thấy không rõ lắm trên thuyền đến cùng đang làm gì bất quá thuyền nhanh không chậm bách khoa nghĩ nửa ngày hay là quyết định đem chuyện này cùng dương tiểu long nói một lần trên biện sự tình có thể lớn có thể nhỏ hắn đem vô tuyến điện mở ra liên hệ với dương tiểu long đem tình huống đại khái nói một lần long ca hiện tại chúng ta làm sao bây giờ dương tiểu long nghe xong trong lòng một lộ bộ thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó các ngươi bây giờ lập tức thay đổi quay đầu cùng ta tụ hợp bách h o a long ca thế nhưng là chúng ta rất có thể s a o xa không kéo một lưới không phải thua thật lớn ngươi cũng không biết cái này liền ném bao nhiêu nồi xuống dưới lập tức quay lại dương tiểu long chỉ tiếp rèn sắt không thành thép giống lên một câu hắn nếu không phải sẽ khiến khủng hoảng nói hẳn không thể q u t hắn hai thai c o chim bách h o a bị hắn như thế vừa hô do đến rụt cổ một cái cũng không dám lại nói cái gì tiểu trải i Kiều lái. Tiểu lời nói ể u đầu, đầu đều gật gật chóng Dương Long nghe thật bắt đánh được nhanh bánh bọn hắn đều nghe được thật sự õ rõ ràng, từ trong giọng nói có thể nghe ra rất r là giọng nói nghe nghiêm không khẳng định có nguyên nhân. gì, từ thể túc, bất t cái có có mặc dù đây vì quá qua mười mấy phút lề mề tiểu kiều cuối cùng là đem thuyền phương hướng cho điều chỉnh tốt để cao tốc độ cùng dương tiểu long tụ hợp lưới kéo thuyền tốc độ tương đối mà nói tương đối chậm lưới không để xuống đi còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một đoạn thời gian hiện tại hai chiếc thuyền cách xa nhau cũng liền một trong biển tả hữu dựa theo hiện tại tốc độ này đến xem cũng liền chừng nửa canh giờ liền có thể ngang hàng một bên khác trên thuyền đen người gặp bách khoa thay đổi phương hướng chạy xấu hầu đem thuyền nhanh kéo đến cao nhất diện mục g i ữ tợn khỏe miệng của hắn có chút dâng lên hôm nay hắn là quyết tâm không có ý định vung tha bách khoa lúc ban ngày liền nhịn cả ngày tổn thất không ít tiền trong phòng nữ nhân cảm giác được thuyền nhanh lại đề cao nàng nghe âm nhạc quyện chuyển n h ả múa tựa như một chút không cảm thấy kinh ngạc mảy may không bị ảnh hưởng nữ nhân d á người n g nổi bật mặc dù mặt một mực là cản trở nhưng cũng không chút nào ảnh hưởng nàng đẹp ngược lại có một loại mông lung mỹ cảm trong lúc nhất thời hai chiếc thuyền ở trên biển lẫn nhau truy đổi đ dù là như vậy thân tàu bổ sóng c h ẳ n g b i ể n hay là trên dưới sóc này không chịu nổi tiểu kiệu đi tới thuyền mà bách khoa liền cầm lấy k í n h viễn vọng một khắc không ngừng nhìn chằm chằm phía sau thuyền hắn hiện tại cũng là phía sau lưng trở nên lạnh leo không nghĩ tới thật là hướng về phía bọn hắn tới cái này tâm nhãn cũng quá nhỏ điểm không hãy cùng phía sau nhặt hai con cá sao một bên khác dương tiểu long cũng tại tốc độ cao nhất chạy về đằng này bất quá bởi vì khoảng cách xa xôi coi như lại nhanh cũng phải chừng một giờ như vậy làm gấp cũng không phải biện pháp đành phải để bạch t u ộ c trước chạy tới bạch t u ộ c tốc độ so thuyền nhanh hơn nhiều nhất bốn mươi phút liền có thể bởi tới địa phương dương tiểu long nghĩ đến cái này đem cảnh n g u y ệ t kêu đến trước tàu chuyến hắn một lòng thao túng bạch t u ộ c trước đi qua cảnh n g u y ệ t biết tình huống khẩn cấp một khác không dám chế n mải tiếp nhận bánh lái điều thành dùng tay hình thức dạng này có thể nhanh hơn một chút phóng nhãn nhìn sang hiện tại ba chiếc thuyền đánh cá cơ hồ là tại trên cùng một tuyến đều tại hướng một điểm đuổi bạch t u ộ c không tìm cá tình huống dưới tốc độ nhanh kinh người tám ngày xúc tu đồng thời huy động giống quạt điện giống như thời gian thoáng qua tức thì nửa giờ đảo mắt liền đi qua thuyền đen bây giờ cách bách khoa thuyền của bọn hắn cũng liền khoảng bảy tám trăm mét khoảng cách này đã đặc biệt nguy hiểm chi chi chi xấu hầu gặp khoảng cách không sai biệt lắm liền đem răng c ư a chốt mở mở ra sắc bén bánh răng bắt đầu chuyển động bách khoa hiện tại không có vừa mới bắt đầu bình tĩnh trên trán toát ra một tầng mật mồ hôi không chỉ là hắn tiểu kiều cùng tôn học nghệ cũng đồng dạng là bọn hắn bình thường cũng liền bắt bắt cá cái gì cái nào gặp qua cảnh tượng như thế này mấy người ngoài miệng đều không có nói cái gì bất quá từ động tác trên tay đến xem có chút l u ô n c u n g chặt cước bách khoa cầm k í n h viễn vọng tay đều có chút có chút run dày đây không phải ở trên lục địa nội xung đột còn có thể ngươi một quyền ta một cước qua đã nghiền cái này muốn động thủ đều không có cơ hội hoặc là chính là chơi xe điện đụng giống như đụng nhau. có thể đó là không thực tế tiểu kêu i nắm bánh lái lòng bàn tay ra một tầng mật mồ hôi hắn hầu kết giật giật nhị sư huynh ngươi xem bọn hắn đầu thuyền là cái gì bách khoa cùng tôn học nghệ thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn sang chỉ gặp đầu thuyền từng đạo tàn ảnh tiếng ồn chính là từ chỗ nào phát ra tới ngoại tảo đây là thứ quái quỷ gì tôn học nghệ nhìn thoáng qua sau kinh ngạc nói bách khoa cẩn thận nhìn một chút mặc dù cụ thể thấy không rõ lắm nhưng chưa từng ăn thịt heo tổng gặp qua heo chạy h u ố n hồ một mực theo đuổi không bỏ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đây khả năng là dùng đến phá hư thân tẩu chúng ta cẩ t i u cái gì nếu không chúng ta hay là báo động đi bách khoa chừng mắt liếc hắn một cái hiện tại báo động chúng ta nói cái gì người ta lại không có đụng phải ngươi lại nói chờ bọn hắn đến còn không biết ngày tháng năm nào đâu vậy làm sao bây giờ mắt thấy cũng nhanh đuổi kịp tiểu kêu gấp một chán mồ hôi vạn nhất thuyền thật sự có cái gì ngoài ý m u ố n hắn cũng sẽ không bơi lội b i ể n r ộ n g bê ngông n này coi như không bị chết có lời nói cũng sẽ bị cám mập một loại hợp lý làm đồ ăn bách khoa nghĩ nghĩ cầm lấy gọi hàng ống thở một hơi thật dài sắc mặt giận dữ nói đối diện thuyền nghe các ngươi còn như vậy khiêu khích chúng ta liền báo cảnh sát ha ha ha, ha. hắn a h vừa dứt lời đối diện liền truyền đến một trận tiếng cười trói thai nghe và o có chút khinh thường bách h o a bị tiếng cười khiến cho lại càng không biết làm sao hiển nhiên đối diện không có đem hắn để vào mắt trong n g a y mắt sau lưng thuyền đánh cá đều tiến vào một chút còn như vậy mang xuống liền không đủ năm trăm mét làm sao bây giờ làm sao bây giờ ba người hiện tại hối hận không kịp nếu không phải chính bọn hắn hắn lòng tham lời nói cũng không trở thành biến thành dạng này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc dương tiểu long điều khiển bạch t u ộ c cuối cùng là chạy tới bạch tuộc kỳ thật tới đã có hai phút đồng hồ bao quát đối thoại của bọn họ dương tiểu long cũng nghe rất rõ ràng hắn lúc đó nhìn thấy thuyền đen trước răng cưa vòng giật này mình đây rõ ràng liền muốn để bách khoa bọn hắn thuyền hủy người vòng thật sự chính là phát rộ t r ư ơ n g ngư khẩn đuổi c h ấ m đuổi tìm bắt cơ hội lên thuyền cẩn thận từng ly từng tí đi vào chuyển động bánh răng trước cái đồ chơi này thật sự chính là đột nhiên liền xem như g à y đặt thân tàu cũng chịu đựng không được như thế cắt chém tiếp tục như vậy không phải biện pháp dương tiểu long cố gắng để cho mình tỉnh táo lại càng sốt ruột càng dễ giàn loạn hắn nghĩ, nghĩ. chương ử n bảy trăm năm mươi chín xuất thủ bạch tuộc mới vừa lên đến gặp bom thuyền có hai người chính ngồi xổm ở một cướp t ó t khói bên này bày không ít cỡ lớn máy móc dương tiểu long liếp nhìn một vòng chỉ thấy một cây mũi khoan thép tựa ở thuyền hến bên cạnh bất quá cách hai người có chút gần không quản được nhiều như vậy chậm trễ nữa xuống dưới bách khoa bọn hắn thật liền nguy hiểm hắn điều khiển bạch thuộc cẩn thận từng ly từng tý bỏ sắt đến hai người bên người hai người này ngay tại thảo luận sau này trở về tìm số mấy đâu cái này nói số năm tương đối tốt xinh đẹp lại chuyên nghiệp cái kia nói số tám tốt hình thể tốt hai người một bên thảo luận một bên lộ ra nụ cười bị hủi dương tiểu long gặp bọn họ l ự c chú ý không có ở bên này thao túng bạch thuộc cẩn thận từng ly từng tý dùng xúc tu đi lấy mũi khoan thép một trái tim nâng lên cổ họng không biết qua bao lâu bạch thuộc xúc tu thành công đem mũi khoan thép c u ố lại bất quá cái đồ chơi này có chút chầm mũi kéo qua đến tất nhiên sẽ phát ra tiếng vang trên thuyền tiếng ồn tương đối lớn nếu như không lắng nghe lời nói cũng có thể giấu giếm được đi bất quá không có khả năng mạo hiểm dương tiểu long điều khiển bạch thuộc dùng xúc tu từ bong thuyền nhặt lên một cái miếng cá nhắm chuẩn cách đó không xa bức tường liền q u a n g tới đủng một tiếng rất nhỏ tiếng vang vang lên ngồi dưới đất hai người đầu tiên là ngây người một lúc tiếp lấy cảnh giác hai người nhìn nhau một chút thanh âm gì không biết ta đi đi qua nhìn một chút ân hai người thương lượng xong liền đứng người lên đi tới cửa dương tiểu long chờ bọn hắn hơi đi xa một chút nhanh chóng để bạch thuộc đem n u i khoan thép cho thúng tới bạch thuộc may xúc tu tương đối nhiều toàn thân trải rộng đều là rắc hút không phải vậy muốn tại bóng loáng trên thân tàu cố định đều là vấn đề đừng nói cầm đồ vật bạch thuộc đem m ú i khoan thép kéo qua đến sau một k h ắ c không dám chậm trễ đem nó thuận thân tàu bông xuống đi m ú i khoan thép dương tiểu long chính mình cầm cảm giác không thấy cái gì trọng lượng bất quá đối với bạch thuộc tới nói vẫn có chút cố hết sức dù sao cũng là thật tâm c n thép bạch thuộc đem m ú i khoan thép lấy xuống trên thuyền hai người còn hoàn toàn không biết đần độn chạy đến cửa ra vào tìm một vòng cái gì cũng không có à vừa rồi rõ ràng có động tĩnh đúng không thật mẹ nó kỳ quái ta cũng nghe thấy. Được rồi, được rồi. nói không chừng là nghe lầm đi làm hai chén hai người cũng là tùy tiện không có tiếp tục tìm kiếm dương tiểu long nghe b o n g thuyền không có động tinh sau mới tiếp tục điều khiển bạch thuộc bắt đầu hướng bánh răng tiến đến bạch thuộc đến trước mặt nhìn một chút bánh răng mặc dù chuyển động tương đối nhanh bất quá ngay tại tới gần thân tàu có một cái chuyển l ự c t r ụ p cái này chính là kéo theo toàn bộ bánh răng chuyển động chỉ cần đem nó cho giữ chặt sau liền có thể đưa đến phá hư tác dụng những thuyền này linh bộ kiện đều là phi pháp cải tiến chất lượng đoán chừng cái này đều không phải là quá tốt dương tiểu long tìm đúng vị trí sau điều khiển bạch t u ộ c đem n u i khoan thép chầm rãi dựng lên hiện tại lại có mấy trăm mét liền đụng bách khoa trên thuyền t ạ c h t ạ c h t ạ c h mũi khoan thép cắm đi vào sau liền phát ra từng đợt âm thanh trói thai nguyên bản chuyển động bánh răng cũng dừng lại một chút rõ ràng có thể thấy được tốc độ chậm lại dương tiểu long lo lắng chờ chút bánh răng phá hủy sẽ nộ thương đến bạch t u ộ c vội vàng để nó t r ư ớ c chạy tới một bên bạch t u ộ c vừa qua khỏi đến chỉ nghe thấy một trận lốp búp tiếng vang lên một đống linh kiện âm thanh rơi xuống thanh âm cũng vang lên cách cách cách, cách. nguyên bản chuyển động bánh răng hiện tại linh kiện lớn nhỏ đứt gãy đứt gãy rơi xuống rơi xuống đập mặt biển tóe lên từng đợ không có răng c ư a liền xem như bọn hắn cũng không dám nhẹ như vậy mà dễ nâng xuất thủ hôm nay bạch tuộc thật là lập công lớn hôm nào có thời gian cho nó tìm cô vợ trẻ mỗi ngày cùng hắn dại nắng dầm mưa cũng không dễ dàng không đối bạch tuộc ra hỏa này mà căn bản không cần hắn quan tâm xem như vượt qua vạn búi hoa phiến la không dính vào người ở bánh răng bị phá hư trên thuyền hiện tại loạn thành hỗn loạn mẹ nó chuyện gì xảy ra xấu hầu ngươi có phải hay không loạn động thứ gì nam nhân áo đen đứng ở đài điều khi trước nhìn chằm chằm từng, từng mảnh đèn đỏ lấp lóe mặt mũi tràn đầy phẫn nộ xấu h ầ nhìn xem đèn đèn đèn đè hắn mắt thấy liền có thể đem trước mặt thuyền một phân thành hai coi như kém cuối cùng khẽ run dậy gặp gỡ chuyện này cái này mẹ nói chuyện gì xảy ra a máy móc đều là mới không nên nha xấu hầu k h í đấm ngược dậm chân mặt mũi tràn đầy không thể tin trên thuyền xảy ra chuyện lớn như vậy trong phòng nữ nhân cũng bị kinh động đến nàng không nhanh không chậm từ trong phòng đi tới nghe tiếng ồn ào lông m à y c a o lại một đám người gặp nàng tới tự giác tránh ra một con đường đi ra từng cái túi đầu không dám nói lớn tiếng nữ nhân đi đến đài điều khi trước nhìn chằm chằm không ngừng lấp loé đèn đỏ sắc mặt biến đổi chuyện gì xảy ra một đám người túi đầu không dám nói lời nào bọn hắn nào biết được chuyện gì xảy ra trong thời gian ngắn không ai nói ra cái nguyên cớ cầm đầu nam nhân áo đen trừng mắt liếc xấu hầu thấp giọng nói tỉ nếu không chức dừng lại đi chúng ta dạng này đụng vào chỉ có thể lưỡng bại câu thương nữ nhân sắc mặt giận dữ đây còn phải nói người muốn chết sao không muốn không muốn hắn run r ậ y trả lời một câu quay người một bàn tay đập vào xấu hầu trên đầu đùng một tiếng văng c h ậ m xấu hầu bị đầu của hắn kem chút túi tại đài điều khiển bên trên hắn bị đau đến ông đầu t h phản ứng trận mắt trừng trừng lao tử mẹ nó giết chết ngươi nam nhân áo đen thuận tay liền đem trùi thù móc ra cười nhạo nói u gi là gan không nhỏ à ngươi làm ta một cái thử một chút s ấ u hầu nhìn xem trước mặt hiện ra hàn quan g vết đao lập tức thanh tỉnh lại cười theo nói đại ca miệng ta tiện ngươi đ ừ n g nóng giận nhanh lên đem thuyền tốc hàng xuống tới muốn chết có phải hay không ấy tốt tốt s ấ u hầu không dám chậm trễ chút nào luôn cuống tay chân nằm nhoài đ à i điều khi n trước vội vàng đem tiết nhanh điều xuống tới tiết nhanh điều tốt sau hắn hung tợn nhìn chằm chằm bách khoa thuyền hùng hùng hổ hổ nói m á đ ứ c coi như các ngươi gặp may mắn cho lão tử trở lấy thuyền tốc hàng xuống tới nữ nhân sắc mặt vẫn không, có hòa hoán, lấy cái không nói lời nào xung quanh không khí giống như đều lạnh không b t nàng không nói lời nào người chung quanh không có một cái dám lên tiếng trong lúc nhất thời trong phòng điều khiển cây kim rơi cũng nghe tiếng mấy phút đồng hồ sau nữ nhân lạnh n h ạ t nói thay đổi phương hướng trước tiên đem hàng phối tể nam nhân áo đen nghe vậy một mực cung kính nhẹ gật đầu xấu hầu cơ linh vội vàng đi qua nắm chặt bánh lái bắt đầu thay đổi phương hướng nữ nhân cách mạng che mặt nhìn vừa muốn bách khoa thuyền to mày nàng luôn cảm thấy chiếc thuyền này tương đối nhìn q u a n mắt có thể một lát không nhớ nổi thuyền đen đột nhiên ngừng lại đồng thời thay đổi phương hướng không còn truy đổi đây cũng quá k h t thưởng bách khoa bọn hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin ba người vây tại một chỗ trận mắt vừa rồi nếu không phải dương tiểu long ngăn cản bọn hắn đã sớm báo cảnh sát tiểu kiều một nạp nhìn c h ầ m c h ầ m nơi xa lấy tay để l i ê u để một bên bách khoa nhị sư minh đây là sự thực sao bách khoa đờ đẫn nhẹ gật đầu gian nan nuốt một n g ụ m nước bọt ân là thật t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi trang bị tinh lương t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi trang bị tinh lương tôn học nghệ xoa xoa trên c h á n mồ hôi đặt mông ngồi ở trên ghế ai uta đi cái này so chơi nhà m à còn muốn kích thích bách khoa cùng tiểu kiều gật đầu đồng ý bọn hắn vừa rồi thật là diễn ra kinh hồn trong n h y mắt ba người cùng một chỗ đã trải qua sinh tử hiện tại cũng coi là thực trí danh u y thành anh em tết bái Cùng lần ú c cá cũng chạy tới, dùng viễn có thể thấy được đó, đánh đen đã trở về bình thường đường Dương dùng thường Long thuyền kính viễn vọng thuyền bình thuyền. Tiểu tới, thể thấy trở l về này dương tiểu long không có ý định cứ như vậy vương tha bọn hắn vừa rồi nếu không có bạch tuộc lời nói không chỉ có hơn trăm vạn thuyền sẽ tổn thất liền ngay cả bách khoa mấy người bọn họ tính mệnh cũng không nhất định có thể giữ được cái trước thế đơn lực bạc để bọn hắn chạy lần này không có vận khí tốt như vậy bạch tuộc hiện tại liền theo đôi tại thuyền của bọn hắn thể bên trên sở dĩ không có xuống tới dương tiểu long suy nghĩ nhiều hiệu một chút mà bọn hắn vì cái gì dám không kiêng nể gì cả phân lại trên biển phiếu liền không sợ sẽ có cảnh sát biển tới cha hắn ra biển nhiều lần như vậy chỉ là gặp phải cha thuyền liền có rất nhiều lần khẳng định còn có cái gì hắn không biết đồ vật hiện tại đã là sau nửa đêm cảnh nguyệt cùng anna các nàng bận rộn một ngày cũng mệt mỏi vừa vặn thừa dịp cái này thời gian ở không hào hào nhìn bọn hắn chằm chằm cảnh nguyệt bây giờ tại cùng bách khoa đối thoại biết được hắn không có chuyện gì một khắc nỗi lòng lo lắng mới bông ra cái này hai tỷ đ ệ vẫn rất có ý tứ cảnh nguyệt không có đem săn trộm người thân phận cùng bách khoa nói chính là đơn giản lo lắng hai câu nói bóng nói gió bách h o a cũng không có đem vừa rồi phát sinh sự tình cùng cảnh nguyện nói cũng liền hời hợt nói là bởi vì đoạt tài nguyên huyên nào có ch dương tiểu long ở một bên chờ lấy cảnh nguyệt cùng bách khoa trò chuyện kết thúc hắn đem mạch cầm tới bách khoa đêm nay liền ở tại chỗ nghỉ ngơi không cần lại làm việc Tốt, trải thời tĩnh một chút, tâm tình tiếp tục Tiểu tốt, tiếp tới, Nguyệt Nguyệt, theo nguyệt mắt xuống Long lớn lánh lại làm Long lấy Khoa Khoa cho phong nghe cũng không nói chuyện như cần gian cũng không Dương bọn hắn an nói, ngươi mang theo Anna đi nghỉ ngơi、đi. Cảnh、nguyệt、nhìn xem hắn, nhìn không chuyển mắt nói vậy còn ngư gì, ca. Bách cái có việc. Bách mạch vừa qua quay bài đem đem xem đi đi. vậy, vậy đã đều đầu không cần anna vừa tới trên thuyền khả năng không quá thích t ứ n g người đi qua bồi bồi nàng mệt mỏi một ngày nghỉ ngơi thật tốt vậy được rồi ta đi cấp ngươi cầm một đệm ngủ tới nhiệt độ buổi tối thấp dương tiểu long gật gật đầu không có lại cự tuyệt hơn nửa đêm không có chăn xác thực không tiếp tục chờ được nữa cảnh nguyệt không có hai phút đồng hồ liền đem chăn m ề n đã lấy tới lại thân mật giúp hắn vọt lên một chén cà phê long ca có chuyện gì liền gọi ta dương tiểu long khoát tay áo m ỹ mắt đều không có nhấc một chút hắn nhìn chằm chằm săn trộm người bên đó đây cảnh nguyệt gặp hắn không quan tâm nhẹ nhàng đi tới tại trên gương mặt của hắn hôn một chút có thể chờ phản ứng lại cảnh nguyệt đã ra khỏi cửa dương tiểu long lấy tay sờ sờ mặt khoe miệng có chút dương lên n h a đầu này cảnh nguyệt ra cửa hiện tại trong phòng điều khiển chỉ còn lại một mình hắn vương lên cà phê nóng hổi phụ phụt một ngụm a chính là mùi vị này dương tiểu long một bên uống cà phê một bên nhìn chằm chằm dần, dần dần rời xa thuyền đen hắn lúc đầu nghĩ đến lái thuyền ngang nhiên xung qua có thể nghĩ lại bọn hắn vừa bị bách hoa kinh đ ộ n qua lúc này đi qua không thể nghi ngờ là không sáng suốt hiện tại có bạch tột theo tới cũng được chỉ cần đem tình huống hiệu rõ ràng về sau không lo bắt không được bọn hắn được điểm lần trước liền thấy tận mắt ở trên thuyền cắt vây cá lần này hẳn là cũng sẽ không thu liễm bao nhiêu hắn vừa qua khỏi tới thời điểm liền phát hiện một đầu bị lấy vây cá cám ậ p suy đoán tám thành là những người này cách làm trên thuyền đen trải qua một việc nhỏ xen giữa hiện tại lại khôi phục yên lặng như cũ từng người tự chia phần vừa rồi bọn hắn đã gắn mồi câu cùng lưới x u ố n g dưới trải qua thời gian lâu như vậy hẳn là cũng không sai biệt lắm trên thuyền nam nhân áo đen cầm trong tay máy tính thình lình cũng là d i ạ đạ máy do xét bất quá cái này có chút cao cấp biểu hiện càng thêm trí năng nam nhân đi theo thuyền cẩn thận nhìn chằm chằm màn hình nhìn cùng nhau còn có hai người đều là cầm một dạng màn ảnh máy vi tính trên một con thuyền phân phối mấy cái dạ đạ dò xét đây cũng là có tiền hào hành thuyền chậm rãi đi thuyền đại khái sau mười mấy phút nam nhân áo đen gặp dạ đạ trên màn ảnh máy vi tính có động tinh nhanh chuẩn bị xét lưới hắn hôm một cú họng đứng tại cửa ra vào tối hôm qua hai người đem trong tay đầu mẫu thuốc lá ném đi quay người ra cửa h a h a đêm nay thu hoạch rất tốt đã hai đầu nam nhân áo đen tâm tình thật tốt đốt điếu thuốc mây khói thổ vụ mặt mũi tràn đầy hưởng thụ một bên người nghe thấy âm thanh cũng thăm dò tiến tới nhìn một chút tiếp lấy cười ra tiếng lại có thể có, một đầu, lao tử liền, có thể có một còn không phải sao cả ngày ở trên biển trôi lo lắng đề phòng ngày nào đột nhiên đi vào n g à y cả vợ con đều nhìn không thấy nam nhân áo đen nghe bọn hắn nghị luận không có đ á p lời bất quá trên mặt hay là mang theo ý cười đi ra phòng điều khiển bong thuyền mấy người đại hán đứng ở thuyền huyện bên cạnh đều đâu vào đấy dùng xe thời thu lưới bọn hắn cái này xe thời đều là cỡ lớn cùng dương tiểu long loại kia giản hóa không giống mới khoảng mười mấy phút một cái lưới lớn liền bị thu rào gần một nửa đầu thuyền có hai người bọn hắn trực tiếp dùng m ỏ n đá cần câu hướng trong nước đánh lần này tay can muốn đột nhiên nhiều bởi vì là cố định ở trên thuyền còn tự mang lại màn hình màn hình vậy、được. nước chiều sâu đều có minh xác biểu hiện thuyền của bọn hắn hiện tại đã ngừng lại dương tiểu long có chút hiếu kỳ dưới đáy đến cùng chúng cái gì hàng lớn có thể làm cho những người này hưng phấn thành cái dạng này hắn điều khiển bạch t u ộ c lạng yên không tiếng động lặn xuống nước cái này xung quanh lít nha lít nhít đều là lưới hơi không cẩn thận liền có thể bị bão phủ những này lưới đều là chất lượng tương đối tốt liền xem như bạch t u ộ c muốn cắn đ ứ t cũng cần thời gian trên thuyền đều là chút chuyên nghiệp thiết bị căn bản sẽ không cho nó thời gian bạch t u ộ c lặn xuống dưới vòng qua lưới về sau phía dưới ánh mắt tương đối kém căn bản nhìn không rõ lắm những người này kê hơn nửa đêm chỉ có thể dựa vào một chút xíu san hô ánh sáng lần này sau này trở về nhất định phải phân phối một cái chuyên nghiệp đấy nước đèn pha cho bạch t u ộ c không phải vậy dạng này quá chậm trễ chuyện bình thường chuyên nghiệp thợ lặn đều sẽ phân phối đầu đèn không chỉ có chiếu sáng tốt nhìn cũng là đặc biệt rõ ràng bạch t u ộ c thuận lưới sờ một cái đi vừa bơi vài phút cũng cảm giác được một trận di động lưới đều bị mang đầu động dương tiểu long cảnh giác liền xem như có lưới cũng phải cẩn thận một chút bạch t u ộ c chậm rãi tới gần sau đã nhìn thấy một đầu dài mấy mét cá mập bị lưới tại bên trong lắc đầu vẫy đuôi dùng sức giấy r ộ n g càng không ngừng xe rá chương bảy trăm sáu mươi mốt tiểu trương đại giới chương bảy trăm sáu mươi mốt tiểu trương đại giới bạch thuộc thuận lưới lại đi bơi trước du lịch kết quả còn không có bao xa lại xuất hiện một đầu cá mập hai đầu cá mập không ngừng dãy rùa vô luận như thế nào dùng sức chính là không thấy có đ ộ n g tính nó càng dãy rùa lưới thu càng chặt cuối cùng toàn bộ thân thể đều bị quấn dương tiểu long nhìn thấy đây cũng là có lòng không đủ lực hiện tại liền xem như bạch thuộc lời nói cũng không có cách nào cứu chúng nó đi ra loại này lưới gầm là có thể gầm động nhưng thời gian quá gấp ai hắn thở dài một hơi chỉ có thể trơ mắt gặp cá mập bị kéo lên đi những người này thật là t á n g tận thiên lương bạch tuộc tiếp tục hướng xuống trong lưới to to nhỏ nhỏ có không ít cá lấy được đến cùng là không cần tiền đấu pháp cùng hắn loại này tính toán chính là không giống với bạch tuộc vây quanh lưới dạo qua một vòng bọn hắn mỏng đá câu cũng đặc biệt đúng chỗ dùng con mồi có là toàn bộ gà có trực tiếp là một đầu cả cá đại thú bút dương tiểu long mặc dù không quen nhìn bọn hắn nhưng người ta loại này câu pháp xác thực đáng giá học tập một vòng vòng xuống đến đại vật lợi nói chỉ có hai đầu cá mập lớn còn có còn lại đều là một ít cá bọn hắn hiện tại dùng cái này cũng là tuyệt hậu lưới thuộc về lớn nhỏ ăn sạch dương tiểu long nhìn một chút bọn hắn dùng tuyệt hậu lưới cũng không phải là cần những cá con này mà là cá mập một loại đại vật chui vào sẽ đem những cá con này đồ ăn rơi bọn chúng đồ ăn cá con đồng thời liền cần động đậy chỉ cần động đậy l ờ i nói lưới liền có thể giảm bớt phá hư cũng có thể thu càng chặt một chút dương tiểu long thấy đ ấ y bên dưới không có gì có thể nhìn liền lại điều khiển bạch thuộc nổi lên mặt nước mật thiết chú ý bọn hắn hoa bạch thuộc mới ra mặt nước liền bị thắt nước bình thường b ọ t nước đập xuống dưới tình huống như thế nào dương tiểu long có chút ộ n g này làm sao có chút biển động đội chân bạch thuộc bị nện xuống dưới sau ổn định thân hình lại lần nữa thò đầu ra lộ ra mặt nước lúc này xem như thấy rõ ràng nguyên lai là bọn hắn lôi kéo cá mập mang ra đậu tính cá mập giờ khắc này ở trên mặt biển càng không ngừng dãy ruộng mà người trên thuyền một bên dùng xe thời thu lưới cá một bên mấy người đồng thời cầm giáo săn cá không quan tâm n i m đó tràn diện không đành lòng nhìn thẳng những người này ra tay đặc biệt hung á t chỉ cần không phá hư vây cá tình huống dưới mặc kệ đầu hay là cái đôi d trong ừ n g cây nháy mắt cá mập trên khổng lồ trên thân liền đã thủng trăm ngàn lỗ máu không cầm được chạy nguyên bản tinh thần phân chấn bởi vì mất máu quá nhiều đã trở nên hấp hối dương tiểu long nhìn thấy cái này hận không thể lập tức dùng bạch tuộc gần nấp chết bọn hắn những người này đơn giản chính là xuất sinh vì tiền không từ thủ đoạn hắn hiện tại có tính thực chất chứng cứ quả quyết khẩn cấp kêu gọi liên hệ cảnh sát biển lúc trước hắn sở dĩ không báo động cũng là bởi vì sợ bọn họ ra vẻ đừng có lại đến lúc đó lòng tốt làm chuyện xấu báo giả cảnh cũng không phải đùa d ỡ n dương tiểu long đem tình huống bên này nói một lần cảnh sát biển bên kia thu đến tin nói sẽ mau chóng chạy tới báo động kết thúc hắn tiếp tục nhìn chằm chằm bên này nhất cử nhất động hiện tại đáng tiếc không có camera không phải vậy đem những này hình ảnh toàn bộ cho đập xuống đến lưu làm chứng theo trong nháy mắt hai đầu cá mập đã chỉ có xuất khí không có t i ế n khí dựa theo hiện tại trạng thái này lời nói nhiều nhất sống không qua nửa giờ người trên thuyền gặp cá mập bất động chúc mừng bình thường cồn hoan đứng lên a giống a hà quá đ á nghiền n g dương tiểu long nhìn thấy cái này thật sự là nhịn không được mặc dù không thể làm chuyện giết người nhưng c h ừ n g trị bọn hắn một chút vẫn là không có vấn đề hiện tại người trên thuyền trừ người nữ nhân thần bí kêu bên ngoài cơ hồ đều hiện tại b o n g thuyền dạng này đột nhiên đi lên lời nói mục tiêu quá lớn cũng rất dễ dàng bị bọn hắn phát hiện trong tay bọn họ giáo săn cá cũng không phải ăn chay vạn nhất bị phát hiện bạch tuộc chỉ có thể bị xem như bia sống hạ tràng không thể so với cá mập tốt hơn chỗ nào dương tiểu long cân nhắc lợi hại cuối cùng điều khiển bạch tuộc từ mặt bên quanh co dạng này mặc dù phiền thoái một chút nhưng là tương đối an toàn bạch tuộc d á n t ạ i trên thân tàu chậm dãi hướng bong thuyền phương hướng tới gần trong nháy mắt bạch tuộc liền lặng lẽ sờ đi tới bong thuyền xung quanh hiện tại khoảng cách này nếu như dùng xúc tu đánh trúng một người không thành vấn đề hiện tại vấn đề là thuyền viễn bên cạnh không có người đứng đi qua nó lại không thể d ò n chống khứa chiên sông đi lên các loại chết các loại dương tiểu long hiện tại cũng không nóng n ả y hắn cũng không tin những người này có thể bảo trì bình thản g mấy phút đồng hồ sau một người áo đen nằm ngoài thuyền huyền bên cạnh hút thuốc lá lộ ra lộ ra một cái đầu đến tới dương tiểu long nhìn thoáng qua hiện tại góc độ này vừa làm tốt hắn thao túng bạch t u ộ c nhắm chuẩn tốt xúc tu đột nhiên văng ra ngoài đùng bạch t u ộ c lần này xem như đã dùng hết toàn lực xúc tu l ắ p tại trên mặt của hắn phát ra một trận tiếng văng a một tiếng hét thảm tiếng văng lên bị quất chúng nam nhân b ụ mặt nằm ở trên mặt đất lộn n o bạch t u ộ c quất chúng về sau lập tức liền xoay người bên cạnh bơi xuống dưới trên thuyền có người nằm xuống từng cái đều vây quanh không biết xảy ra chuyện gì dương tiểu long thừa dị p bọn hắn hốt hoảng đồng thời lại tiếp lấy liên tục rút mấy người ba ba ba a u cho ăn là ai cho láo tử đứng ra trong lúc nhất thời bong thuyền loạn thành một đoàn từng cái đều hô to gọi nhỏ giống như là như là thấy quỷ dương tiểu long lần này hạ thủ đều hung ác chỉ cần bị quất chúng trên mặt tất nhiên đều có một đầu dấu đỏ nghiêm trọng đều máu tụ bạch tuộc rút mấy người sau thấy tốt thì lấy l ẻ n vào đến dưới nước những người này cũng chính là nhất thời kinh hoàng không bao lâu liền có thể lấy lại tinh thần sau mười mấy phút tất cả mọi người kịp phản ứng cả đám đều thất tha thất t h i ể u nằm ngoài thuyền h u y ệ n bên trên nhìn về phía mặt nước bọn hắn vừa rồi trong lúc mơ hồ giống như nhìn thấy một đầu đồ vật giống như dây lụa bình thường đám người nhìn một vòng kết quả trừ nước biển bên ngoài cái gì cũng không có lúc này nữ nhân thần bí đứng tại một bên khác một tay nâng cầm lên giống như là đang suy tư điều gì dương tiểu long gặp nàng một người lại thao túng bạch t u ộ c lặng lẽ sờ rán tại thân tàu thừa dịp nó không chú ý lúc dùng sức quất tới đủng a u bạch t u ộ c đắc thủ sau lập tức né qua một bên đi lại lặn xuống nước nữ nhân trẻ tuổi bị quất trúng sau bị quán tính trực tiếp mang ngã trên mặt đất một đôi tay bù mặt đáy mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng đ á m người nghe thấy tiếng quát tháo của nàng cũng không đ o á i hoài tới chính mình như ông vỡ tổ toàn bộ chạy tới tỷ đầu ngươi không có chuyện gì chứ nhanh nhanh cho ta đem giả thần giả quỷ đồ vật tìm ra nữ nhân giận d ữ hết đám người bị nàng vừa cởi trách đều luống uống tay chân bắt đầu tìm kiếm nữ nhân thừa dịp lúc này đem rơi xuống mạng che mặt cho một lần nữa mang tốt trên khuôn mặt trắng đón có một đạo có thể thấy rõ ràng vết sẹo đây là hủy khuôn mặt dương tiểu long bây giờ đang ở kéo dài thời gian để cho cảnh sát biển bắt tại trận. Chương nữ nhân lúc này cũng ngưỡng ngưỡng nhẹ nhàng đứng lên không có trước đó bình tĩnh chỉ gặp ngực chập trùng không chừng bạch t h u ộ t vừa rồi tùy ý hất lên vừa vặn không khéo cất trúng trên ngực chỗ cổ trên da thịt trắng non xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng giấu đỏ nữ nhân trợn mắt t h ừ n g trừng nhìn một chút thuyền xung quanh lại nhìn xem có chút phiếm hồng nước biển cuối cùng chịu đựng đau đến thở dài tiếp tục làm việc nàng hô một tiếng liền quay người trở về phòng xử lý vết thương người trên thuyền nghe vậy cũng không nói cái gì chịu đựng đau đến từng người tự chia phần chuẩn bị đem đã hấp hối cá mập cho tốn đi lên dương tiểu long gặp bọn họ lúc này mới chậm c h ễ vài phút mà thôi lại tiếp tục làm việc trong lòng không khỏi có chút bội phục vẫn rất có thể khiêng ai trong lòng của hắn nghĩ như vậy đồng thời lại điều khiển bạch t u ộ c cẩn thận từng ly từng tí dán tại trên thân tàu tiếp lấy lại lập lại chiêu cũ leo đi lên cá mập đã thành dạng này mặc dù cuối cùng cũng không thay đổi được cái gì tác dụng bất quá cũng không thể để bọn hắn nhẹ nhàng như vậy đ ấ thủ bạch tuộc hiện tại tựa như một cây gậy quay phân heo người ở nơi nào ít đi chỗ nào ra tay cũng đặc biệt hung á c nó xúc tu vừa dài vừa thô mặc dù không phải cái gì tính thực chất v ậ t cứng nhưng nó cũng đừng coi thường nó l ự c đạo cùng so sánh một chút không thua roi ra người trên thuyền chỉ cần là bị bạch tuộc quất chúng qua miệng vết thương kia là đau rát có ít người nước mắt đều bị kéo xuống tới bạch tuộc quá mức cần nấp thần long thấy đầu mà không thấy đôi u những người này chỉ có thể bị động bị đánh dương tiểu long cũng thời khắc cẩn thận từng ly từng tí cảnh giác không dám chơi qua quá mức hai phe hao gần nửa giờ kết quả bọn hắn đến bây giờ ngay cả một con cá còn không có tốn đi lên hiện tại người trên thuyền cơ hồ không người nào dám thò đầu ra chỉ cần lộ ra vượt qua thuyền huyện bên cạnh tất nhiên sẽ bị đánh bọn hắn đây là lo lắng xuông không xử ra được sức lực nhìn không thấy mục tiêu đừng nói là giáo săn cá chính là xác thực cũng không thể nào ra tay thuyền viên đoàn từng cái ở trên thuyền nghị luận ở mỹ đồng thời trong lòng cũng có một chút sợ sệt chính mình chẳng lẽ đắc tội thứ gì đi trên thuyền có một cái tính một cái không ai trên tay là sạch sẽ bọn hắn sợ sệt đồng thời nữ nhân cũng xử lý tốt vết thương từ trong nhà đi ra đi ra ngoài đã nhìn thấy thuyền viên không tác nghiệp mấy người ngồi xổm thành một loạt tựa ở thuyền huyện bên cạnh các ngươi chơi cái gì đâu nàng tức giận dậy dẫm lên giày cao g ó t đi tới nam nhân áo đen gặp nàng tới vội vàng đứng người lên tiến lên ngăn cản nàng tỉ đầu đ ừ n g đi qua nữ nhân chừng mắt liếc hắn một cái cái này đều chuyện gì xảy ra chút chuyện nhỏ này liền đem các ngươi sợ vỡ mật đám người cúi đầu không nói lời nào bọn hắn cũng không phải bị hù dọa mấu chốt cái đồ chơi này nó rất tả môn làm sao đều không nói lời nào cơm nam nhân áo đen gặp nàng giận thật à vội vàng giải thích nói tỉ đ ầ u các minh đệ không phải lười biếng hiện tại vấn đề là chỉ cần thò đầu ra liền bị đánh ngươi xem một chút trên đầu của bọn hắn nữ nhân nhìn mọi người một cái bọn hắn đều là mắt mũi xương bầm trong đó có một cái địa trung hải tiểu tóc ở giữa chọc bộ phận xanh một miếng tím một khối bọn hắn nói cho cùng cũng chính là lấy tiền làm việc đường đường chính chính gặp dính đến nguy hiểm tính mạng sự tình cũng đều không đốc súng bắn chim đầu đàn sự tình bọn họ cũng đều biết trong lúc mấu chốt này không phải khoe khoang thời điểm nữ nhân bắt bọn hắn không có cách nào nàng nhìn đồng hồ nhanh không đủ dùng cano lại có hai canh giờ liền đến lấy hàng bọn hắn sở dĩ dám dòng chống khua chiêng ở trên biển trôi đồng thời liền xem như cảnh sát biển cũng t r a không ra cái như thế về sau bởi vì chỉ cần hàng vừa đến tay liền sẽ có chuyên môn ca nô tới kịp thời đem hàng cho lấy đi trên thuyền cũng sẽ không lưu lại bất kỳ chứng cứ nàng thấy mọi người cũng không dám tiến lên liền lại loi một mình chuẩn bị tiến lên chí ít là một m cái làm gương mẫu dẫn đầu tác dụng nam nhân áo đen gặp nàng muốn lên trước vẫn như cũ ngăn ở trước mặt không để cho nàng đi tỷ đầu nguy hiểm nữ nhân liền đẩy ra hắn không biết từ chỗ nào móc ra một thanh truy thủ thuần thục trên tay quẹt tung nam tử áo đen thấy thế run rẩy lui sang một bên không có lại ngăn cản nữ nhân đem truy thủ cầm trong tay miêu thân thể cẩn thận từng ly từng tí h ư n phía trước dựa vào nàng vừa rồi cũng là thực sự bị đánh một cái nói không khẩn trương đó là giả hiện tại có thể khẳng định là đây tuyệt đối không phải cố ý nhưng lại không biết là cái gì nữ nhân tới thuyền u y ễ n bên cạnh đem đầu lặng lẽ sờ dò xét ra ngoài một bên khác bạch tuộc liền nằm ngoài trên thân tàu tùy thời mà động gặp có t h ò đầu ra đến không chút khách khí liền q u ă n g tới đủng từng cái về phía sau dương tiểu long biết lần này thất bại trên thuyền người đều học thông minh nữ nhân đầu vừa nhô ra đến liền bị đánh trở về dọa đến hoa rung thất sắc nắm chửi thủ tay cũng ra một tầng mật mồ hôi nàng vừa rồi may mắn phản ứng tương đối cấp tốc không phải vậy lại phải bị một chút nếu như bị quất chúng lời nói nói không chừng có thể đánh ra chấn động nào đám người gặp nàng ăn quả đắng cả đám đều sợ sệt rụt cổ một cái càng thêm kiên định không thể đi ra ngoài ý nghĩ nữ nhân vốn định làm cái dẫn đầu tác dụng hiện tại nhưng đến tốt ngược lại làm cho lòng người bàng hoàng phía ngoài đồ vật quá kê tặc căn bản không xuất hiện tối như mực đến cũng thấy không rõ là cái gì bọn hắn không dám mở đèn pha vừa lúc có thể cho bạch tuộc rất tốt tận nấp hiện tại bọn hắn không dám động trên mặt nước cá mập cũng liền không có cách nào đi lên kéo hai phe rằng có không xong dương tiểu long muốn chính là hiệu quả này hắn cũng không có trông cậy vào đem bọn hắn dọa cho lui chỉ cần ngăn chặn là được nữ nhân biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp đầu ó c chuyển nhanh chóng có Nàng từ bong từ t h u y ề n đ cầm lấy ê n bên cạnh giáo săn cá hô các linh u đệ chơi hắn nha làm lên mấy cái người áo đen cầm lấy giáo săn cá tham dự trong đó từng cái mặt lộ hùng quang siêu, siêu siêu liên tục mấy âm thanh giáo săn cá tiếng xé gió vang lên từng cây sắc bén giáo săn cá bị quang xuống dưới dương tiểu long đang chuẩn bị điều khiển bạch tuộc hướng lên đột nhiên gặp giáo săn cá bắn tới ta bạch tuộc bén nhảy phía bên trái trốn ra cái này nếu là chậm một chút nữa lời nói ngay ngắn giáo săn cá có thể trực tiếp đem nó xúc tu cho xuyên thủng bạch tuộc vừa hiện lên một cây liên tiếp tận mấy cái lại hướng về phía nó đến đây ta đi đến thật đ ó à. dương tiểu long thấy thế vội vàng điều khiển bạch tuộc hạ thuyền ẩn vào trong nước tạm thời tránh đầu gió những người này cũng không đều là bánh bao nhân rau đầu não phản ứng vẫn rất nhanh một vòng thế công kéo dài gần mười mấy phút nguyên bản chống rông trên thân tàu treo đầy giáo săn cá bạch tuộc hiện tại cũng không có cách nào đi lên cái này đi lên lời nói có thể trực tiếp bị bắn thành cái sảng Xúc tú quái. người trên thuyền gặp ném thời gian lâu như vậy một chút phản ứng đều không có hẳn là không sai bị lắm nam nhân áo đen lấy rút khí trên đầu đỉnh cái b ù n sắt cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước tìm kiếm đầu sau lưng mấy người bao quát cầm đầu nữ nhân ở bên trong đều là mặt mũi tràn đầy thần sắc khẩn trương tới gần càng gần nam nhân áo đen thấp thỏm đem đầu dò xét ra ngoài tập trung nhìn vào t h ầ n tàu chụi lùi cái gì cũng không có mặt nước cũng rất bình tĩnh hắn nhìn thấy cái này hô một m ụ n cho khí đem trong tay lớn bồn sắt cho ném đi một bên l e n keng bồn sắt quẳng xuống đất phát ra một tiếng vang giòn tỉ đầu xúc đ ế những đây đi, an toàn. Nam toàn. n â n đen kích động hô hai tiếng, cả người bông lòng không n áo đều kích ít. cả hô hai h â n n h không e vậy dằn nổi đi lên đi thủy r ư ớ c n ì gì n nhiên chẳng còn gì nữa. Những một chút, t h quả thủ đoàn khác cũng đều vây quanh gặp trống rông mặt nước lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bọn hắn ra biển đến nay liền không có chạm qua tả môn như vậy sự t ì n h cái này nếu không phải tự mình kinh lịch nói ra người khác cũng không có khả năng tin tưởng nữ nhân mới biết được nhân tâm ổn định lại khôi phục dĩ vãng lạnh nhạt làm việc giao không được hàng các ngươi biết hậu quả nàng vừa dứt lời vây quanh ở thuyền n u y ễ n bên cạnh thuyền viên đoàn toàn thân khẽ run r u y cũng không nói hoài tới nhìn n h o nhao trở lại cương vị của mình nữ nhân vẫn là có chút không yên lòng nàng một người đứng tại thuyền huyến bên cạnh nhìn chằm chằm lông mày từ đầu đến cuối nhữ lại giống như là đang tự hỏi sự tình gì dương tiểu long thông qua bạch t u ộ c trông thấy nguyên bản bất động lưới lại bắt đầu động ồn ào máy móc gâm thanh cũng theo đó văng lên hắn nhìn đồng hồ hiện tại mới đi qua bốn mươi phút mà thôi đ è xuống tốc độ này xuống nói các loại cảnh sát biển chạy tới bọn hắn đã kết thúc tiếp tục như vậy không được hay là đến quấy nhiễu bọn hắn tiến độ hiện tại hai bên thuyền huyến đều có người trông coi sắp bén giáo săn cá lúc nào cũng có thể bà tới muốn lên thuyền lời nói hơi có chút m ệ n khó khăn làm sao bây giờ b muốn tìm tìm vị trí thích hợp lại đến đi một vòng xuống tới hiện tại cũng chỉ có đầu thuyền vị trí không ai thủ thuận nơi này đi lên lời nói ngược lại là có thể dương tiểu long dâm tốt đi một chút liền điều khiển bạch tuộc lặng lẽ s ở lần nữa trèo tường thân tàu bạch tuộc lên thuyền về sau nhìn một chút thích hợp nhất người công kích hay là nữ nhân kia trong tay người khác đều nắm giữ giáo săn cá duy chỉ có nàng đứng tại đó không n ú p đ í c h giống như đang ngần g ư ờ i dương tiểu long nhắm ngay sau cũng không làm phiền bây giờ có thể kéo một phút đồng hồ đều là tốt bạch tuộc đi qua sau nữ nhân hay là không n ú c n í c suy nghĩ v ề vông cơ hội tới dương tiểu long dự đoán khoảng cách không sai biệt lắm sau không có chút nào bởi vì nàng là nữ nhân mà mềm l ò n g bạch tuộc xúc tu nhắm ngay nàng liền quăng tới đủng bạch tuộc một kích phải chúng nữ nhân bị lực lượng khổng lồ rút trực tiếp ngã dầm trên mặt đất lần này vừa vặn không khéo đánh chúng vào nơi ngực bạch tuộc đánh chúng sau cũng không có lập tức nhanh chóng tối lui chờ chút khẳng định sẽ có người sang đây xem đến lúc đó còn có thể lại thu một đám người đầu quả nhiên nữ nhân k é lăn trên đất đưa tới chú ý của bọn hắn xúc tu khoái lại tới tỷ đầu thế nào nhanh đi qua hỗ trợ nam nhân áo đen cùng xấu h ầ chạy tới một người một bên đem nữ nhân cho đỡ lên tất cả mọi người làm cho ta nó nha s ấ u hầu đem người nâng đỡ cầm lên một bên giáo săn cá liền nằm n h o à i thuyền huyền bên trên chuẩn bị nhắm chuẩn dương tiểu long gặp có đầu người đi ra đánh đòn phủ đầu đem xúc tu bạch tuộc quăng đi lên lần này không phải quất hắn mà là trực tiếp quấn quanh lên n g cổ của hắn đem người ghìm chặt ta cứu ta s ấ u hầu bị ghìm không thở nổi hai cái chân thì treo lên cả khuôn mặt trợn đỏ bừng người trên thuyền mới vừa rồi còn cầm giáo săn cá quyết tâm gặp xấu hầu đột nhiên biến thành dạng này cả đám đều dọa đến liên tiếp lui về phía sau cá trong tay thường cũng đều mất rồi Nữ nhân hoảng nhìn sợ xem trước mặt hầu, trong ư ớ c mặt t xấu hầu, r lúc nhất thời c ũ người không không không chính mình mình nên cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không muốn n gì giờ, g biết bây đi làm ốc ốc, cứu người. Trong lúc nhất thời, người trên o n nhất người g lúc thời, t r thuyền không có một người dám n ú p đ í c h thậm chí ngay cả t h ở mạnh âm thanh đều không có xấu hầu bị rìm mắt t r n trắng tay chân càng không ngừng loạn động dãy r u ộ n bất quá bạch tuộc quấn quanh lực ngay cả cá ngừ đều không có biện pháp đừng nói hắn bạch tuộc mặc dù quấn quanh tương đối gấp bất quá dương tiểu long k h ô n g chế cũng là có chừng mực cũng không có muốn đẩy hắn vào chỗ chết làm như vậy đơn giản chính là muốn chân nhiếp một chút bọn hắn để cho nó khiêm tốn một chút mà cũng tốt kéo dài thời gian trải qua như thế nháo trỏ q u người chủ đ ộ n lại tại giữ nắm d ơ n lòng trong n g g tiểu tay. ư trên thuyền trải qua trước hết nhất kinh hãi quá độ đã có không ít người kịp phản ứng người áo đen trong tay nắm thật chặt truy thủ hắn lấy can đảm nói mọi người đừng hoảng hốt xúc tu này trách mặc dù lợi hại nhưng nó không có không biết nói chuyện lại nhìn không thấy chúng ta cùng một chỗ sở qua bắt lấy nó đối với xử lý nó lớn như vậy xúc tu quái có thể đáng giá không ít tiền đâu xấu hầu cũng thở mạnh nói rút vào những người này nghe chút đáng tiền cũng có chút động tâm nữ nhân thấy thế cũng cố nén ngực đau im lìm mở miệng nói mọi người đem xúc tu quái xử lý không cần giống lao bản giao trích phần trăm tiền mọi người phân một người khác tái phát năm nghìn đám người nghe chút có tiền cầm từng cái đều kích động không có vừa rồi khiết đảm nữ nhân nói chuyện ở giữa âm thầm cho người áo đen đưa mắt liếc già y qua một cái người áo đen hiểu ý tiếp tục kích động nói tỉ đầu nói tất cả mọi người nghe thấy được ta cái thứ nhất bên trên hắn vừa mới nói xong liền miêu thân hướng phía trước từ từ đi đến sau lưng mặt khác liếc nhìn nhau trải qua ngắn m ũ i do dự sau liền đi theo tục ngữ nói có tiền có thể ma xui q u ỷ khiến huống hồ bọn hắn không phải bình thường ngư dân làm chính là vi phạm phạm tội sự tỉnh trong tay bọn họ một người nắm lấy một thanh trùy thủ người háo đen đang khi nói chuyện liền đi tới xấu hầu bên cạnh xấu hầu đường động đại ca mau đưa tay của nó cắt mất ta nhanh không kịp thở khí ân đừng nóng vội người háo đen nhìn xem tráng kiện tay nuốt một ngụm nước bọn tiếp lấy mắt lộ h ư n g quang giơ trùy thủ lên liền chuẩn bị đâm đi xuống dương tiểu long thấy thế vội vàng điều khiển bạch tuộc cái tay còn lại quất tới leng keng người háo đen mắt thấy trùy thủ liền vào đi có thể tiếp lấy mắt tối sầm lại cả người như là như rượu đứt dây một dạng chúng điệp té lăn trên đất mà ơi chạy mau phía sau đi theo đám người thấy tình huống không đối lảo đảo nghiêng ngã xoay người chạy. cũng không đói hoài tới thiền gì bảo mệnh quan trọng nữ nhân cũng không tự chủ lui về phía sau mấy bước đáy mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng lần này nàng là thật sợ nam nhân áo đen nằm d ạ p trên mặt đất t i ê u rên một đôi mắt bị rút không mở ra được mặt x ư ơ n g phủ cùng chư đầu ta một dạng tỷ đầu cứu ta có ai không cứu ta người áo đen giống như chó chết cầu khẩn kết quả những người này liền cũng không nhìn thấy một dạng không ai tiến lên bạch tuộc trải qua như thế giày vò thể lực cũng tiêu hao không sai bị lắm đây là đang trên bờ không phải ở trong nước không phải nó chiến trường chính nó suốt tùy thời gian dài cũng dễ dàng mất nước gặp chấn nhiếp không sai bị lắm liền bông ra xúc tu lặn xuống nước chương bảy trăm sáu mươi b ố hai phe g i ă n g co chương bảy trăm sáu mươi b ố hai phe g i ă n g co bạch t u ộ c đem xấu hầu bông ra về sau con hàng này liền cùng không có khí khí cầu giống như mềm n h ũ n ngồi liệt trên mặt đất ho kịch liệt miệng lớn hô hấp lấy không khí khủ khụ những người khác gặp mới vừa rồi còn bá khí lộ bên xúc thủ quái đột nhiên lui bọn hắn liếc mắt nhìn nhau vội vàng chạy tới đem người trò kéo qua người á o đen cùng xấu hầu bị kéo kéo qua đến sau hai người đều chật vật không có vừa rồi đắc ý kỉnh cả thuyên người đều bị xuất quỷ nhập thần xúc thủ quái khiến cho mất hồn hiện tại cũng không tranh cãi nào giết nó bán lấy、tiền. liền ngay cả cá mập cũng mặc kệ bọn hắn cũng không phải là không muốn mà là không dám trong đó có không ít người đã đều muốn trở về không có khả năng tại cái địa phương quỷ quái này đ ợ i tiếp nữa tiên l à trọng yếu nhưng này cũng không có mệnh trọng yếu xấu hầu t h ở phào chi cứ thế khởi thân thể tỷ đầu chúng ta nếu không hay là rút lui đi người á o đen nghe chút cũng biểu thị đồng ý tỷ đầu con khỉ nói rất đúng lưu được núi xanh không lo không có cử đốt đúng đúng đúng rút lui trước đi nơi này rất tà môn đúng vậy chính là lao tử còn không có cưới vợ đâu cũng không thể cứ như vậy đem mạng nhỏ cho ném đi bốn Bong thuyền. trong lúc nhất thời muốn trở về tiếng hô rất cao đều bị vừa rồi xúc thủ quái dọa đến quá sức nữ nhân gặp bọn họ đều muốn trở về trong lòng mình cũng có chút không chắc nàng nhìn một chút mặt biển hai đầu cá mập đến miệng thịt m ỡ không có khả năng cứ như vậy thả nàng giơ lên một bàn tay nói tiếp chớ ồn à o đem trên mặt nước hai đầu dùng cần cầu cho kéo lên xử lý xong chúng ta liền rút lui đám người nghe nàng kiểu nói này cũng không nói cái gì bọn hắn vứt ra nhiều như vậy con n g ồ i xuống dưới không thu điểm lợi tức trở về không thể được cân cầu động tinh quá lớn dưới tình huống bình thường bọn hắn là có thể không cần cũng không cần hiện tại cũng là chuyện không có biện pháp t ạ c h tạch theo cần cầu c h ậ m rãi kéo động trên mặt nước hai đầu cá mập cũng bị treo ở giữa không trung dương tiểu long nhìn một chút hiện tại sự tình đã thành kết cục đã định còn muốn dùng bạch tuộc lời nói có chút không qua thực tế hắn nhìn đồng hồ cái này đều nhanh đem hai canh giờ đi qua có thể xung quanh hay là một chút động tĩnh đều không có cái này nếu là chờ đợi thêm nữa thật là món ăn cũng đã lạnh cá mập mắt thấy đã bị treo ở giữa không trung các loại rơi vào trên thuyền xử lý cũng nhanh máy móc vừa mở động lời nói tối đa cũng liền nửa giờ liền có thể giải quyết dương tiểu long hiện tại cũng không có gì tốt biện pháp bạch tuộc coi như lại đến thuyền cũng là, là chuyện bô bổ hiện tại biện pháp duy nhất chính là các loại hoặc là lái thuyền đi qua ngăn lại lái thuyền hắn đang lo lắng đột nhiên linh cơ k h ẽ động nghĩ đến một biện pháp tốt mình có thể trước lái thuyền đi qua có người bọn hắn khẳng định sẽ có chỗ cố kỵ sẽ không giống như bây giờ không vượt không quản dương tiểu long nghĩ rõ ràng sau liền đem thuyền một lần nữa khởi động chuẩn bị chạy tới hiện trường thuyền khởi động tốt hiện tại đã là sau nửa đêm cảnh nguyện các nàng đoán chừng đã ngủ thuyền chầm rãi bắt đầu chuyển động dương tiểu long khoảng cách thuyền đen cũng liền hai trong biện tả hữu nhanh nói nửa giờ liền có thể tới chỗ hắn lúc đầu nghĩ đến để bách h o a cũng đi qua thuyền nhiều đưa đến tác dụng khẳng định cũng không giống với. nghĩ lại bọn hắn vừa mới tiếp xúc qua liền từ bỏ ý nghĩ này thuyền động đồng thời trong phòng cảnh nguyện cùng anna bắt đầu xì xào bàn tán anna n g u y ệ t nhi tại sao ta cảm giác thuyền đang động đâu cảnh nguyện gật gật đầu không phải cảm giác long ca ngay tại tàu chuyến đâu không phải cái này đều đã rạng sáng tiểu long đệ đệ làm cái gì vậy có hay không muốn đi qua nhìn xem không cần sẽ không có sự tình gì không phải vậy hắn khẳng định sẽ cho chúng ta biết ân cũng đối cảnh nguyện đem anna cho chấn ăn được trên mặt mình lại xuất hiện một tia lo lắng t h ầ n sắc nửa giờ sau dương tiểu long đem thuyền đi thuyền đến cách bọn họ một trong b i ể n vị trí nguyên bản treo ở giữa không t r ù n g cá mập đã không thấy hẳn là đặt ở bọn g thuyền thuyền của hắn nhanh còn không có hạ vẫn như cũ hướng về phía trước đi thuyền cùng lúc đó trên thuyền đen người cũng chú ý tới hắn lớn như vậy một chiếc thuyền tới không có khả năng nhìn không thấy bọn hắn mặc dù chú ý tới bất quá không có chút nào dừng lại công việc trong tay tựa như không nhìn thấy một dạng trong mắt của bọn hắn chỉ cần không phải cảnh sát b i ể n thuyền vậy cũng không cần hoảng dương tiểu long một bên đi thuyền một bên dùng bạch t u ộ c nhìn chăm chú lên bọn hắn tình huống bên kia đám này người thật sự chính là tốt vết s nhanh như vậy đã bắt đầu đối với đầu thứ nhất cá mập hạ thủ đại hán áo đen trong tay dẫn theo cưa điện thanh â m huyên á o cũng theo đó vang lên mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc hưng phấn cưa điện chạm đến cá mập thân thể trong nháy mắt sắc bén vòng phiến kéo theo hết u y đ ụ c bay tư tung t r a n g diện không đành lòng nhìn thẳng đại hán áo đen trên thân bao quát trên mặt đều là huyết thủy bóng thuyền người nhắm mắt làm ngơ thậm chí còn thổi lên h u y ế t sáo cùng h o a n đứng lên dương tiểu long nhìn thấy đôi tay này n ắ m thật chặt trước đó dùng bạch thuộc quất bọn hắn một trận thật là người đáng thương tất có chỗ đáng hận Trong phòng điều khiển, nữ n h điều ân thần trước lấy chạm mặt tới thuyền, khiển nhìn chạm ngồi đằng lông bí đài điều lại ở mày cao lấy xấu hầu ngươi thuyền này muốn hỏi một làm gì.、Ơn. Xấu hầu đã sớm chú ý tới nếu không phải bọn hắn trên thuyền răng cưa bị hư đã sớm đem nó cho phân giải sao có thể thụ như vậy bất khí hắn đem gọi hàng ống cầm trên tay không nhịn được hô đối diện thuyền nghe chúng ta ngay tại làm việc xéo đi nhanh lên dương tiểu long nghe hắn gọi hàng vẫn như cũ như cũ đi tới thuyền không có để ý hắn xấu h ầ liên tục hô vài tiếng gọi đối diện vậy mà không nhìn hắn khi đấm n ư ợ c dậm chân ma đức không nhìn lão tử người mộ phần đều dài hơn cỏ thật sự chính là không biết trời cao đất rộng tỷ đầu nếu không chơi hắn nha nữ nhân chừng mắt liếc hắn một cái từ trong miệng nhảy đắt hai chữ đi ra phế v ậ t xấu hầu nghe âm thanh r ụ t c ổ một cái không có tiếp tục nói nữa nữ nhân gặp đối diện thuyền nhanh vẫn như c ũ không giảm nói tiếp đi căn dặn các minh đệ để bọn hắn cầm trên tay sống trước ngừng một chút để tránh tạo thành phiền thoái không cần thiết biết xấu hầu tâm không cam tình không nguyện trả lời một câu hung hăng trừng thuyền đánh cá một chút liền quay người ra cửa nữ nhân gặp hắn sau khi đi cầm lấy một bên gọi hàng ống đối diện bằng hữu các ngươi xin đừng nên ảnh hưởng chúng ta làm việc tạ ơn phối hợp dương tiểu long lần này nghe thấy giọng nữ đặc biệt thanh thúy mà lại ngựa khí cũng rất k h á c h khí không muốn vừa rồi mở miệng nói bẩn hắn nếu không phải gặp qua nữ nhân thần bí thủ đoạn tàn nhẫn thật đúng là sẽ bị thanh â m cho mê hoặc đối diện liên tục gọi hàng dương tiểu long nếu như lại bỏ mặc lời nói khẳng định sẽ đưa đến phản tác dụng hắn đem thuyền tốc hàng xuống dưới dùng hành vi thay thế đ á p lời nữ nhân thần bí gặp hắn thuyền nhanh giảm xuống tới biết gọi hàng có tác dụng lại tiếp tục hiệu chi lấy động tình chi lấy để ý lừa dối cảnh nguyện cùng anna cũng bị thanh em đánh thức từ trong phòng đi tới phòng điều khiển kéo dài thời gian chương bảy trăm sáu mươi lăm kéo dài thời gian cảnh n g u y ệ t tiến đến gặp dương tiểu long ngồi ở đài điều khiển trước cho hắn cầm chăn mềm căn bản vô dụng anna là người n ó n g tính nàng tiến đến liền mở miệng hỏi tiểu long đệ đệ hơn nửa đêm này ngươi lại cùng cái nào tiểu tỵ tỵ nói chuyện phiếm đâu dương tiểu long thấy các nàng tiến đến cười khổ một tiếng ngươi có thể dẹp đi đi ta cái này đều bận b u chân t r ư ớ c không đến chân sau đâu còn có công phu nói chuyện phiếm anna ngồi xuống cầm lấy kính viễn vọng hiếu kỳ nhìn một chút không đúng sao ta vừa rồi cùng nguyệt nhi thế nhưng là nghe thấy được thanh âm vẫn rất dễ nghe đâu đúng không nguyện cảnh nguyệt nhẹ gật đầu ân long ca hiện tại tình huống như thế nào không có gì tình huống dương tiểu long không có ý định đem việc này cùng anna nói cảnh nguyệt là trước kia liền biết thuận miệng trả lời một câu anna nhìn thoáng qua đen như mực căn bản nhìn không ra cái như thế về sau tiểu long đệ đệ vừa rồi dễ nghe thanh âm chính là đối diện chuyển đến a ân đúng vậy ngươi nói bọn hắn thật đúng là kỳ quái làm việc vì cái gì không đem đèn mở ra đâu dương tiểu long ra vẻ không biết không rõ ràng có thể là vì tiết kiệm điện đi ở anna chòng mắt đi làm vòng nàng đối với trên biện sự tỉnh cũng không hiểu nhiều ngay tại không có lại truy vấn nàng không rõ ràng cảnh nguyện như n g biết hiện tại loại khoảng cách này đã vô cùng nguy hiểm vạn nhất rào đến meo lãm l ờ i nói cũng không phải đùa giỡn cảnh nguyện ngồi ở một bên thấp giọng nói long ca không có báo động sao dương tiểu long dùng ánh mắt còn lại liếc mắt a n na một chút gặp nàng lực chú ý không ở chỗ này đ ể ép tiếng nói báo ngay tại kéo dài thời gian đâu Úc, vậy chúng ta khoảng cách này cũng quá tới gần quá nguy hiểm không có chuyện ta đoán chừng bọn hắn cũng nhanh đến hai người nhỏ giọng nói thầm hai câu dương tiểu long điều khiển bạch tuộc nhìn một chút hắn hiện tại dừng ở vị trí này đối diện người trên thuyền cũng không dám có hành động lớn nguyên bản cưa điện cũng ngừng b ấ thời q u gian lại qua nửa giờ bọn hắn đã đem đầu thứ nhất cá mập cho xử lý tốt vây cá thành công lấy xuống dương tiểu long các loại lòng nóng như lửa đốt anna ngồi một hồi quá nhàm chán liền trở về phòng cảnh nguyệt lại cho hắn rót một chén cà phê hắn đêm nay khẳng định đến chịu suốt đêm ban ngày liền mệnh mọi một ngày lao lục mệnh long ca nếu không ngươi nghỉ ngơi trước một hồi ta tới canh chừng lấy dương tiểu long phụ phụ một ngụm cà phê k h o á t tay á o không cần các loại cảnh sát biển tới chúng ta liền có thể rút lui ngươi mau trở về ngủ đi tính toán trở về cũng ngủ không được bồi tiếp các ngươi đi cảnh n g u y ệ t co quắp tại trên ghế dùng chăn mềm đem chính mình bọc thành bánh trưng long ca nếu không ngươi cũng tới che che chân hơn nửa đêm thật lạnh ân dương tiểu long gặp nàng cùng chim cánh cụt giống như đặc biệt đáng yêu để ly xuống ngồi đi qua đem bàn tay tiến trong chăn cảnh n g u y ệ t thân mật đem hắn tay cầm ở lòng bàn tay càng không ngừng xoa nắn long ca ngươi đi lên ta giút ngươi ủ tấm không cần vừa đi lên liền m ệ n ra rời hai người cứ như vậy ngồi trên ghế cảnh nguyệt bọc lấy chăn mền nằm tại trong ngực của hắn đêm nay không có trăng sáng không phải vậy còn có thể thường thường tháng tiêu khiển một chút không biết đợi bao lâu dương tiểu long mí mắt đều phát chìm đối diện trên thuyền cũng tiến nhập kết thúc công việc làm việc đầu thứ hai cá mập vây cá cũng lấy một nửa a hắn ngáp một cái cảnh nguyệt các loại đều đã ngủ thiết đi đêm nay xem ra muốn toi công bận rộn một trận dương tiểu long nhẹ nhàng đem cảnh nguyệt đem thả trên ghế giúp nàng đem chăn mền cho chỉnh lý tốt tâm tình phiền muộn hắn đi ra phòng điều khiển vừa ra cửa hô hô gió biển mang theo một chút mùi cá canh thổi đến hắn không nhị được khẽ run hắn nhìn chằm chằm đối diện thuyền trước đó nếu là lại kéo chút thời gian l i ề n tốt cũng không trở thành biến thành hiện tại cái dạng này đích ô ích ô ích ô dương tiểu long trong lúc mơ hồ nghe thấy một trận tiếng còi báo động vang lên mới đầu còn tưởng rằng chính mình nghe lầm khi hắn xoay người nhìn một chút chỉ thấy cách đó không xa có đỏ lam sáng ngời lên cuối cùng tới hắn mặt mũi tràn đầy giá rời bất quá vẫn là lộ ra đã lâu dáng tươi cười đối diện thuyền nghe chúng ta là cảnh sát biển hiện tại muốn đối với thuyền của các ngươi tiến hành thông lệ kiểm tra xin phối hợp đối diện thuyền nghe chúng ta là cảnh sát biển hiện tại muốn đối với thuyền của các ngươi tiến hành thông lệ kiểm tra xin phối hợp cảnh sát biển liên tục hô hai lần tốc độ không có giảm chạy tới bọn hắn mới đầu là một đầu tuyến hiện tại xung quanh mấy chiếc cano phân tán ra đến đoán chừng là sợ có thuyền không phối hợp dương tiểu long đem đèn pha toàn bộ mở ra đồng thời phối hợp điều tra đối diện thuyền gặp cảnh sát biển tới người trên thuyền đều hoảng hồn tì đầu mẫu giấy đến đây làm sao bây giờ tì đầu nhanh lên nghĩ biện pháp à, nếu không tranh thủ thời gian chạy đi không phải vậy không còn kịp rồi mẹ nó chuẩn là đối với mặt thuyền báo cáo sớm biết lao tử vừa rồi nên giết chết hạ bốn trên thuyền bảy tám người nghị luận ở mỹ từng cái trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh khủng cái này nếu như bị bắt lấy c ơ m tập thể là ăn chắc nữ nhân thần bí nhìn xem đột nhiên xuất hiện c ả n h thuyền mặt cũng kéo xuống một đôi tay chăm chú nắm chặt lái thuyền nhanh đem bong thuyền cá mập cho xử lý sạch sẽ nàng liên tục nói hai câu một đôi mắt gắt gao tiếp cận dương tiểu long thuyền đ o á n trừng hận tấu chiếc thuyền này cả đêm đều rất khác thường mới đầu coi là không có phát hiện vấn đề gì không nghĩ tới một mực tại bên này kéo dài thời gian k t i ế n g còi hơi vang lên thuyền đen chậm rãi bắt đầu chuyển động đồng thời đem bong thuyền cá mập thi thể cho vứt xuống trong biển muốn hủy hoại chứng cứ dương tiểu long điều khiển bạch thuộc nhìn chằ gặp bọn họ đem cá mập thi thể ném xuống bất quá vây cá còn tại trên thuyền cảnh sát biển bây giờ cách bọn hắn còn cách một đoạn dương tiểu long đem gọi hàng ống cho cầm lên đem tình huống nói đơn giản một chút thuận tiện giúp l ấ y cùng một chỗ hiệp đồng làm việc yên t ĩ n h trên mặt biển lập tức náo nhiệt to to nhỏ nhỏ thuyền kéo theo lấy bọt nước v a n g khắp nơi nếu như bây giờ lại không người thu chụp nhiếp lời nói có điểm giống trong phim ả n h trình diễn m ả n g lớn một dạng hình ảnh cảm giác mười phần một bên khác mách khoa ngay tại trong lúc ngủ mơ bị ồn ào tiếng còi báo động đánh thức châm hất lên áo khoác ra cửa trông thấy cảnh thuyền hắn tỉnh c à ngủ vội vàng chạy trước đem tiểu kiều cùng tôn học nghệ cho kêu lên tiểu mau tỉnh lại xảy ra chuyện lớn chuyện gì a chính mộng thấy gặp đối tượng hẹn hò tới tiểu kiều mơ mơ màng màng trả lời một câu mau d ậ y đi cảnh sát biển tới cái gì trong phòng hai người nghe chút cảnh sát biển doa đến quần áo cũng không mặc tốt liền kéo cửa ra tiểu kiều khoái ngôn khoái ngữ nói nhị sư huynh chúng ta không có vi phạm đi bách khoa lường hắn một cái ai nói ngươi vi phạm lần này động tinh không nhỏ ta nhìn l o n g ca giống như cũng ở bên kia chúng ta đi qua nhìn một chút không phải lòng ca vi phạm tuân cái truy mau đem cuốn sách tốt năm chương 766, đại biểu chính nghĩa tiêu diệt hắn chương 766, đại biểu chính nghĩa tiêu diệt hắn tiểu kiêu có chút lúng túng c ư ờ i theo đi ra sốt u ruột khóa kéo còn chưa kịp kéo tốt mấy phút đồng hồ sau bách khoa ba người ngồi ở trong phòng điều khiển đem thuyền khởi động tốt hướng dương tiểu long vị trí tới gần bọn hắn liền ngủ một giấc m à t h ô i làm sao lại làm ra trận thế lớn như vậy trước đó bọn hắn cũng không có báo động a một bên khác dương tiểu long cùng cảnh sát biển nói rõ ràng tình hôm sau cũng lái thuyền phụ trợ cảnh sát biển thuyền trừ ca nô bên ngoài cũng chỉ có một chiếc cỡ lớn thuyền động lực phương diện mặc dù tương đối mạnh、kính. nhưng cùng thuyền đen so sánh hay là hơi kém một chút cano ngược lại là đuổi theo hai chiếc vây quanh thuyền đen hai bên giao nhau đi lòng vòng người trên thuyền e mời các ngươi phối hợp điều tra không cần làm không sợ chống cự cảnh sát biển một bên tiến hành bao vây chặn đánh một bên gọi hàng dương tiểu long ngay ở phía trước chặn lấy bất quá hắn thuyền động lực không được chỉ có thể đưa đến trở ngại tác dụng hai chiếc cano mặc dù có thể đuổi kịp nhưng thuyền đen vẫn như cũng là làm theo ý mình căn bản không dám cứng đối cứng hơi không chú ý là có thể đem ca nô cho đỉnh lệ ra cảnh sát biển cano siêu tại thuyền đen phía trước dương tiểu long xếp ở vị trí thứ nhất hiện tại tất cả thuyền làm thành một đầu tuyến thuyền đen còn tại không ngừng gia tốc dẫn đến dương tiểu long thuyền cũng không thể thả chậm tốc độ chỉ có không ngừng gia tốc hơi chậm một chút liền có thể đụng vào những người này hiện tại đã bung ô tay đánh cược một lần còn tại tưởng tượng lấy có thể trốn ra ngoài bọn hắn dạng này không dừng lại cảnh sát biển một lát cũng không có biện pháp chỉ có thể lại điều động nhân thủ tới tiến hành hợp vây hiện tại hết thể cộng lại cũng liền hai chiếc thuyền lớn còn lại ba chiếc cano căn bản không dùng được hữu một trận tiếng còi hơi vang lên bách khoa thuyền cũng chạy tới vị trí ở bên trái phía trước dương tiểu long nhìn tho gặp bách khoa tới lấy lên mạch liên hệ hắn bách khoa ngươi bây giờ đem thuyền dừng lại đừng có lại dính vào bách khoa long ca nếu không ta cũng đi qua hỗ trợ đi thuyền của ta tương đối lớn không cần đến nhiều dễ d à n g l o ạ n nghe cảnh sát biển an bài ân vậy được đi dương tiểu long vừa đem bách khoa cho căn dặn t ố t sau cảnh sát biển cũng làm cho hắn lui trở về hiện tại bọn hắn thuyền một lát còn không dừng được còn không biết muốn đổi tới lúc nào đâu cảnh sát biển đem hắn phương thức liên lạc cho lưu lại số giới nói là quay đầu lại cùng hắn liên hệ dương tiểu long đem thuyền từ đội tàu bên trong lui đi ra nhìn xem đi thuyền càng ngày càng xa thuyền một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống hắn có một loại cảm giác chiếc thuyền này tuyệt đối không có đơn giản như vậy phía sau vô cùng có khả năng còn có bí mật không muốn người biết nói không chừng còn có thể đ à o ra nhiều thứ hơn cảnh nguyệt đứng tại dương tiểu long bên cạnh nhìn xem dần dần từng bước đi đến thuyền đem đầu nhẹ nhàng rúc vào trên vai của hắn long ca vất vả dương tiểu long m ỉ m cười lấy tay sờ lên đầu của hắn cũng không nói gì bận rộn cả đêm hiện tại đã là ba giờ r ư ỡ i sáng con mắt buồn ngủ quá đỗi bách khoa gặp đội tàu đều rời đi nhìn dương tiểu long bên này cũng đem thuyền cho t ắ t lửa hắn bay đầu nói tiểu cái này kết thúc tiểu k i ê u lường hắn một cái không phải không kết thúc ngươi còn muốn thế nào ta còn chuẩn bị đại biểu chính nghĩa đi tiêu d i ệ t hắn đâu ngươi có thể dẹp đi đi mới vừa rồi bị người ta đổi một vòng làm sao không thấy ngươi đại biểu chính nghĩa à. ngươi bách khoa mặt mo đỏ ửng vừa rồi bọn hắn ba quả thật bị người ta đổi kém chút liền thuyền hủy người vòng bọn hắn hiện tại còn không biết là dương tiểu long t h i ế u ba người gặp không có gì náo nhiệt tiếp cận cũng liền riêng phần mình trở về đi ngủ ngày mai còn phải làm việc đâu nguyên bản náo nhiệt trên mặt biển hiện tại lại khôi phục yên tĩnh chỉ có sóng biển không biết mệnh mọi từng cơn sóng liên tiếp dương tiểu long rửa mặt xong nằm ở trên giường mới vừa rồi còn buồn ngủ quá đỗi có thể hiện chằn trọc như thế nào cũng ngủ không được lấy ánh mắt h ắ n khép lại chính là vừa rồi cùng săn trộm đấu trí đấu dũng tràn cảnh lúc đó quá gấp không cảm thấy có cái gì bây giờ suy nghĩ một chút thật sự chính là có chút nghĩ mà sợ không biết qua bao lâu dương tiểu long nghĩ đi nghĩ lại liền tiến vào mộng đẹp riêng phần mình đội tàu lại tiếp tục làm việc tiếng còi hơi vang lên liên miên bọn hắn hôm qua vừa qua khỏi đến không quá t h i ế h đứng nghỉ ngơi một đêm hiện tại từng cái đều tinh thần vô cùng phần chấn những thuyền này đội sở dĩ có thể như thế lòng tin c h à n đầy chủ yếu nhất vẫn là bởi vì ngày hôm qua thu hoạch rất tốt năm cái đội tàu đều không có không quân nửa ngày liền có thể có tốt như vậy thu hoạch đây là bọn hắn cũng không nghĩ tới đương nhiên đội tàu đối với dương tiểu l o n g cũng tin tưởng không nghi ngờ nếu như không có hắn mấy cái này thuyền trưởng trong lòng đều tựa như gương sáng chỉ dựa vào lúc linh lúc mất linh dạ đạ máy dò xét căn bản không được sáng sớm cảnh tam thúc liền liên hệ dương tiểu long kết quả cảnh n g u y ệ t đem chuyện tối ngày hôm qua nói một lần hắn biết được sau lập tức liên hệ trương đại bằng hai người thông chi tất cả trên đội tàu buổi t r ư a đừng có lại q u ấ y dày dương tiểu long có chuyện gì buổi chiều lại nói dương tiểu long ngủ một g i ấ c đến chín h sáng kỳ thật tính toán cũng liền bốn giờ mà thôi hai cái mắt quẩn thầm cùng gấu trúc lớn một dạng đầy mắt đều là máu đỏ tia a a hắn rời giường rỗi lưng một cái kết quả xem xét thời gian chín giờ kinh hại hắn lập tức chạy hướng phòng điều khiển ngủ chủ quan cảnh nguyện ngay tại phòng bếp bận rộn gặn sốt ruột bận bị hoảng từ cửa ra vào chạy tới xoa xoa trên tay bọn nước liền đi theo ra ngoài lòng ca chuyện gì gấp gáp như vậy nàng lời còn chưa dứt dương tiểu long đã tiến vào phòng điều khiển không có nghe thấy nàng quên mồm bất đắc dĩ lắc đầu anna cũng mặc tạp dề đứng tại cửa ra vào nguyện nhi tiểu long đệ đệ làm cái gì vậy đâu cảnh nguyệt bả vai nhấc lên ngheo đầu ta cũng không rõ ràng nấu cơm đi hai người lại trở lại phòng bếp bận rộn các nàng trước kia dùng xuyên câu mất rồi không ít tiểu hải tươi ngay tại chơi đổ nấu cháo đâu dương tiểu long đi vào phòng điều khiển chuyện làm thứ nhất chính là đem vô tuyến điện mở ra kết quả ngẩng đầu nhìn lên bách hoa thuyền cũng không biết đi hướng hẳn là làm việc đi vô tuyến điện mở ra sau khi hắn liên hệ mấy cái đội tàu thuyền trưởng muốn hỏi thăm một chút tình huống hắn hỏi một lần tất cả đội tàu đều tại bình thường làm việc không có chút nào thụ ảnh hưởng dương tiểu long hỏi xong còn có chút kinh ngạc không nên a đội tàu nếu không có chậm trễ hắn an tâm đây chính là công ty đầu m ộ t thường không có khả năng như xe bị tốt xích hắn vị trí hiện tại vừa lúc là hôm qua thuyền đen chỗ câu điểm nghĩ bọn họ vứt ra nhiều như vậy m ù i tăng thêm còn có cá mập thi thể tài nguyên không có khả năng quá kém nghĩ đến cái này điều khiển bạch tuộc đến trên thềm lục địa nhìn một chút h o á c không thể nào d ư ơ n g Tiểu bảy trăm t bạch sáu c vừa qua mươi nhìn t bảy hai sáng sớm gặp chuyện tốt chương n bảy trăm lại xung quanh còn có sáu mươi bảy sáng sớm gặp chuyện tốt thuyền của hắn từ hôm qua tới đi vào hiện tại hay là chống giống cái gì cũng không có tuy nói lần này mục đích không phải mình động thủ nhưng cũng không thể không quân không phải dương tiểu long đi vào bong thuyền gặp thùng ngựa bên trong đã có sẵn mùi câu có thể là cảnh nguyện các nàng không dùng hết hắn đem một bên can cho cầm lên tiếp lấy thuần thục treo hai đầu lớn cá mực loại chuyện l ặ n v ậ t này thể mùi thế nhưng là đồ tốt nó sức sống muốn so mặt ngựa thật tốt hơn nhiều m ồ i câu treo tốt dương tiểu long dùng bạch tuộc nhìn một chút vị trí đại khái nhìn ra cũng liền tầm t r ừ n g một trăm thước không tính quá xa hắn đem treo tốt m ồ i cần câu nắm trong tay lui về phía sau hai bước nhắm chuẩn vị trí tốt hai tay huy động siêu một trận chống luân chuyển động thanh n m vang lên dương tiểu long hướng về ph vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường v ò n g cung mỗi câu bay một hồi đương một tiếng thẳng đứng rơi vào trên mặt biển cá mực bị nã khả năng có đau một chút mấy đầu xúc tu càng không ngừng lung tung huy động mỗi câu theo chỉ rơi chậm dại rơi vào trong nước ném vị trí không có vấn đề gì dương tiểu long đồng thời c h ố n g hai cây can cứ như vậy mắc câu tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút cần câu lắp xong sau h ắ n tiếp tục điều khiển bạch t u ộ c chuẩn bị nhìn xem cá ngừ con hàng này hiện tại ngay tại miệng lớn n u ố t đồ ăn căn bản không có tâm tư quản những cái kia dương tiểu long biết nó có thể là thật b ó i bụng chỉ là tối hôm qua liền tiêu hao không ít thể lực bằng không thì cũng không thể không kén ăn bắt cái gì ăn cái gì bạch thuộc một bên ôm một tảng đá lôn đốn một bên từ từ hướng phía trước tìm đ ò i luôn có một bộ tâm không cam tình không nguyện ý tứ nó dựa đi tới sau dương tiểu long chỉ thấy hai đầu mắt to ngay tại nguyên địa nuốt cá mập thi thể không có muốn đi ý tứ hai con cá kích cỡ cũng không tính là quá lớn trong đó một đầu lớn cũng liền hơn một mét một chút một trăm tám mươi cân dáng vẻ r ư ờ n g dương tiểu long mồi câu hiện tại liền rơi vào cá ngừ bên trái đằng trước khoảng cách trong đó một đầu cũng liền ba bốn mét xem như tương đối tinh chuẩn cái này hai đầu mắt to không ngừng vây quanh cá mập l ầ m ăn hoàn toàn không có chú ý tới xung quanh cái khác đồ ăn loại tình huống này cũng không thể xuất ruột tạm thời chỉ có thể chờ hắn có thể là mới vừa dậy cũng có thể là là hôm nay nhiệt độ quá thấp hiện tại b o n g thuyền đông lạnh run dày dương tiểu long cầm cái áo khoác đắp lên người ngồi tại trên bàn nhỏ chờ lấy phu cận tài nguyên coi như không tệ chỉ dựa vào hắn một chiếc thuyền căn bản câu không hết chờ chút mồi câu bị từng bước sâm chiếm hầu như không còn lời nói bầy cá cũng giải tán hắn chờ cá đồng thời dùng vô tuyến điện gọi dương đại trí tới bên này hiện tại liền hắn khoảng cách gần nhất tàu chuyến chừng nửa canh、giờ. dương đại trí tới sau có thể ở ngoại v ì ném vung con n g ồ i đem trung tâm bảy cá cho đã qua đều đều phân tán ra đến tài nguyên lẫn nhau dùng cùng lúc đó cảnh nguyệt cùng anna đem thức ăn làm xong vì nấu hải sàn cháo dòng g ã nhịn hơn ba giờ cảnh nguyệt đi vào bong thuyền gặp hắn còn không có rửa mặt ta ăn vị ở chỗ này câu cá tao mày l ò n g ca ngươi đi rửa mặt ta đến xem dương tiểu long gặp nàng tới nếch nếch miệng không cần ta bận rộn xong sẽ đi qua dù sao cũng không nóng n ả y không được ta còn không biết ngươi một bận rộn ngay cả cơm đều không ăn chú ý vệ sinh nàng nói tay cầm dương tiểu long từ nhỏ trên ghế lôi dậy thái độ kiên quyết không thể nghi ngờ dương tiểu long cũng không nói thêm cái gì liền dựa thế đứng dậy vô vô đánh nếp nhăn quần nguyện n g u y ệ n chờ chút vạn nhất bên trên cá có thể tuyệt đối đừng khoe khoang ta đi một chút liền đến yên tâm đi cành nguyệt hướng về phía hắn n g ò n mặc cười lộ ra hai cái đáng yêu lúng đồng tiền nhỏ còn có ta đây mau đi đi anna không biết đi lúc nào tới nói giúp v à o dương tiểu long gặp hai người đều tin thể mỗi ngày gật gật đầu liền quay người đi trở về hai người gặp hắn đi riêng phần mình cầm tiểu mã chát ngồi xuống anna nhìn chằm chằm không có bất cứ động tĩnh gì mặt biển có chút hiếu kỳ nói nguyện nhi ngươi nói tiểu long đệ đệ làm sao mỗi lần đều thần bí hề hề sáng sớm này có thể có ca sao cảnh n g u y ệ t nghe xong mỉm cười na tả kỳ thật ta cũng không biết bất quá nhìn lòng ca gấp gáp như vậy phát hỏa khẳng định là có ta nhìn không thấy đến cái này ngay cả mỗi câu đều không có ném có thể có ca mới là lạ chứ na tả ta tin tưởng lòng ca anna liếc nàng một cái ngươi nha ngươi chính là bị tình yêu làm choáng váng đầu góc mù quáng sủng nàng nói còn chưa dứt lời trước mặt mình cần câu liền có dị hưởng căng cứng dây câu kéo theo can sao loan thành hình t r ă n g lưỡi liềm anna đem chưa nói xong lời nói nuốt xuống nhìn xem không ngừng run run cần câu mặt mũi tràn đầy không thể tin cái này c ả n h nguyệt gặp nàng g ầ người n vội vàng đứng người lên đem trước mặt mình can trước thu đi lên không phải vậy rất dễ dàng c u ố n quanh nàng thu dây đồng thời anna cũng từ trong lúc khiếp sợ về tới hiện thực nguyện nhi có cần hay không hiện tại s á c can c ả n h nguyệt chặn lại nói không cần chờ ta cùng một chỗ nàng nhanh chóng chuyển động c h n g vòng đem chính mình can cho cất kỹ để ở một bên bên trên cá can uốn lượn càng phát ra lợi hại cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ gây mất một dạng c ả n h nguyệt số nhớ đi vào trước mặt trước tiên đem bảo hiểm chụp cho mở ra giảm lực quá trình rất trọng yếu bảo hiểm cái có súng mở trong nháy mắt nguyên bản bất động chống vòng thật nhanh chuyển động đứng lên dây câu cũng là càng ngày càng ít cảnh n g u y ệ t làm xong những n à y mới cẩn thận từng ly từng tí đem can từ câu lộ bên trong cho rút ra anna lúc này cũng cùng với nàng cùng một chỗ hai người hợp lực đem cần c â u cho ổn định lúc này dương tiểu long ngay tại đánh răng ngầm đầu nhìn lên cảnh n g u y ệ t cùng anna đứng chung một chỗ dưới chân không vững lung la lung lay không cần nghĩ khẳng định cá c à n câu hắn không kịp nghĩ nhiều ngửa đầu uống hai n g ụ nước đem trong miệng bọt cho dọn rẻm sạch sẽ a phi hắn xúc miệm t ố t sau một bên chạy náo đem khỏe miệm bọt lau sạch sẽ dương tiểu long mở ra trước mặt chỉ thấy cảnh nguyệt cùng anna mặt đỏ tới mang thai cắn chặt răng dùng sức lôi kéo lộ ra đặc biệt cố hết sức hiện tại trống trên luân tuyến cơ bản đều sắp bị thả xong lại không thu trở về trở chút liền khó khăn cảnh nguyệt cũng nếm thử thu hai lần kết quả đều không có thành công anna n g ư ờ i đi nghỉ đi t a đến dương tiểu long vỗ vỗ bờ vai của nàng để nàng lui ra đến anna gật gật đầu câu cá lúc đầu nàng chính là cái ngoài người đầu dương tiểu long đợi nàng sau khi xuống tới đã đứng đi đem cần câu cho n ắ m trong tay nguyệt nguyệt ngươi trước điều chỉnh một chút ân cảnh nguyệt vừa rồi có chút sốt ruột tăng thêm anna lại không quá sẽ hai người chỉ là dựa vào nài ép lôi kéo tiêu hao tương đối lớn dương tiểu long thừa dịp nàng điều chỉnh đồng thời đem trong tay cần câu đi lên n h ấ p n h ấ p loại này kích cỡ cá ngừ ứng phó được không có vấn đề gì cũng liền vừa mới bắt đầu mạnh mẽ điểm cạnh n g u y ệ t điều chỉnh tốt một đôi tay nắm chặt c h ố n g vòng nơi tay cầm lòng ca bắt đầu đi dương tiểu long gật gật đầu hắn đem bước chân mở ra một đôi tay nắm thật chặt cần câu hướng lên n h ấ p lên hắc hắn c u. h ắ quát to một tiếng cái cổ tiện tay cánh tay chỗ gân xanh t ấ t hiện thẳng tắp ca eo giống lò so một dạng có chút k ố i l ư ợ n chương bảy trăm sáu mươi tám rào hoạt cá ngừ chương bảy trăm sáu mươi tám rào hoạt cá ng cành nguyệt gặp hắn đem can nhấc lên cũng đồng thời đem ngay tại chuyển động chống vòng chăm chú cố định trụ hai người trong nháy mắt này cơ hồ đều toàn lực đánh ra đầu đều có chút k h u y ế t dưỡng một bên anna gặp bọn họ ăn ý như vậy mình tại lo lắng sung cũng không giúp được một tay nàng một đôi nắm tay chắt c h ẽ nắm chặt cảm giác so dương tiểu long còn muốn khẩn trương nguyện nhi ủng hộ tiểu long đệ đệ ủng hộ anna ở một bên cho bọn hắn cổ vũ động viên sung làm lên đội cổ động viên đội trưởng nhân vật thuật nghiệp hữu chuyên công nàng coi như mù quáng đi lên cũng chỉ là cái giày câu cá không đánh nhau không phải nói càng nhiều người càng tốt dương tiểu long giật vài phút cuối cùng là đem chuyển động chống vòng cho ổn định lại hô hắn miệng lớn thở hồn hẹn cổ tay vừa c h ô a lại đau cùng rút gân giống như cảnh n g u y ệ t cũng không khá hơn chút nào nắm chặt tay cầm ngón tay dùng quá sức d u y ê n cớ khớp nối liền cùng gây xương một dạng hai người đem chống vòng ổn định dương tiểu long cũng điều chỉnh tốt hô hấp liền túi lầu nói n g u y ệ t nhi ngươi xuống dưới nghỉ ngơi một chút ta tự mình tới là được rồi không được ta cùng ngươi cùng một chỗ cảnh n g u y ệ t quật cường không đồng ý nắm chặt chống vòng tay không thấy bông ra dương tiểu long nói tiếp thật không cần ngươi nhìn hiện tại dây câu trạng thái không phải cái gì quá l ư n cá chờ ch nàng nhìn một chút mặt nước vẫn có chút không quá yên tâm nói thật được không yên tâm cảnh n g u y ệ t không lay chuyển được hắn cuối cùng vẫn là lui xuống tới anna gặp nàng xuống tới vội vàng tới đỡ ở nàng quan thiết đạo n g u y ệ t nhi nhanh tọa hạ nghỉ ngơi một chút vừa rồi thật là quá nguy hiểm cảnh nguyện nít lên một cái khô khốc môi đỏ cái này không có gì bình thường thao tác mà thôi à bất quá ta liền kỳ quái ngươi nói b i ể n rộng mênh mông này một chút nhìn không thấy bờ tiểu long đệ đệ là thế nào biết nơi này có cá ha ha cái này ngoại trừ chính hắn không ai biết anna nhìn chằm giương tiểu long con mắt tỏa ánh sáng như có điều suy nghĩ không biết suy nghĩ cái gì bên này dương tiểu long một người tuy nói cố hết sức một chút nhưng có thể thoải mái một người một cá bắt đầu kéo có tranh tài đáy nước cá ngừ mắt to vừa mới bắt đầu liều mạng run run thân thể bây giờ lại đi ngược lại con đường cũ một bộ muốn chui lấy thuyền tư thế không tốt dương tiểu long trên tay căn lực đạo không thấy nhỏ nhưng không giống vừa rồi như thế bảo trì căng thẳng tiếp tục như vậy liền thiền thoái lòng dây câu rất dễ dàng tạo thành thoát câu hắn một bên nhanh chóng thu rào chống v ò n g còn vừa đến để phòng lại đột nhiên chuyển biến dẫn đến dưới chân không vững loại tình huống này xem xét chính là kẻ già đời không chừng phía trước bị bao nhiêu người câu qua lại thoát câu không phải vậy không có khả năng r hắn nhất định phải nhanh đem quyền chủ động đặt lại không có khả năng đi theo nó tiết tấu đi không phải vậy sớm muộn toi công bận rộn một trận một bên cảnh n g u y ệ t cũng chú ý tới hắn tình huống bên này khẩn trương đi tới long ca ta tới giúp ngươi ta cũng tới anna nói g i ú p vào dương tiểu long đằng không xuất thủ đến đành phải mở miệng nói không cần đến nhiều người ngược lại không t i ệ n hắn vừa nói vừa tiếp tục nhanh c h ó n g chuyển động c h n g vòng chỉ cần kịp thời để dây câu bảo trì càng cứng trạng thái nói cũng không có cái gì vấn đề quá lớn loại tình huống này liền không thể một cái trung bình tấn đâm vào cái kia bất động gặp thời khắc bảo trì cảnh giác vạn nhất thật để nó tiến vào đẩy thuyền liền phi cá n g ử không theo lẽ thường ra bài bất quá có lợi cũng có hại hắn hiện tại không cần bỏ ra khí lực lớn cùng nó đi kéo co tương đối chỉ cần có thể ổn định tình hô g ư ớ i dây câu thu hồi tốc độ ngược lại sẽ nhanh rất nhiều nó trừ d â y r u ộ n động tĩnh có chút lớn bên ngoài chí ít không còn phương hướng ngược đáo thoát một người một ca kéo dài chừng nửa canh giờ dương tiểu long cuối cùng là đem nó cho ổn định đồng thời dây câu cũng thu hồi hơn phân nửa trở về hiện tại còn thừa lại hơn bốn mươi mét cành nguyệt gặp cá ổn định tiến lên chuẩn bị đem dương tiểu long bị thay thế trải qua dài như vậy lôi kéo mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đùng đùng rơi xuống long ca ngươi nghỉ ân vậy ngươi cẩn thận một chút mà dương tiểu long đem cần câu đưa cho nàng anna cũng tới đi cùng một chỗ hỗ trợ hai người ứng đối thoát lực cá n g ử không có cái vấn đề lớn gì hắn bị thay thế chuyện làm thứ nhất chính là tìm nước uống cổ họng làm cùng hỏa thiêu giống như tân tân tân dương tiểu long một hơi uống hơn phân nửa chén nước xuống dưới lúc này mới cảm giác tốt hơn không ít cảnh nguyện cùng anna phối hợp cũng thật không tệ làm gì chắc đó đem dây câu thu trở về tuy nói chậm một chút nhưng cũng chính là vấn đề thời gian mà thôi bíu dương đại trí lúc này cũng đến chứ hắn còn mang theo một chiếc tuyển tới h ẳ n là cùng hắn một tổ vô tuyến điện bên trong truyền đến dương đại trí thanh、Âm. hỏi hắn có thể hay không bắt đầu dương tiểu long trả lời một câu để hắn phân một người đỡ can những người còn lại trước ném mồi bên này con mồi phân tán có chút tập trung đêm qua thuyền đen cơ hồ đem mồi đều để qua trung đ ư ơ n g xung quanh l ẻ tẻ đặc biệt t h i ế u dương đại trí theo hắn nói hai chiếc thuyền phân tán ra bắt đầu làm việc dương tiểu long đem bọn hắn cho an bài tốt sau vẫn có chút không yên lòng trên thềm lục địa mặt khác một đầu cá ngừ cũng không biết có hay không bị kinh động bạch thuộc trải qua thời gian dài như vậy,、no、vậy mặt mà thù mày trau nó đi vào trên thềm lục địa cá ngừ mắt to còn tại cá mập thân thể bên cạnh đi làm vòng an đến đặc biệt hương một chút không bị ảnh hưởng bạch t u ộ c trông thấy cá ngừ còn có chút r ụ c dịch t á m thành lại là coi trọng con mắt của nó dương tiểu long biết nó tiểu tâm tư xác nhận cá ngừ còn tại liền để bạch t u ộ c rời đi không phải vậy thừa dịp hắn không chú ý không chừng làm ra chuyện gì đến hắn nghỉ ngơi mười mấy phút cảm giác gần như hoàn toàn khôi phục liền đi qua đem cảnh nguyệt hai người bị thay thế các nàng chính kéo khởi kình đặc biệt là anna nếu không phải là bởi vì thoát lực còn không quá nguyện ý tiểu long đệ đệ ngươi tuyệt đối đừng một chút túm đi lên giữ cho ta anna xuống tới vẫn không quên căn dặn có chút không cam tâm dương tiểu long tiếp nhận can cười cười yên tâm、đi. phía sau có ngươi biểu hiện được thời điểm không thôi đây là ta lần thứ nhất ý nghĩa không giống với được được được vậy ngươi nghỉ ngơi trước ân chờ ta một chút ta dương tiểu long không có tiếp tục nói nữa chuyên tâm sách kéo cần câu anna xuống dưới cũng không có nhàn rỗi một đôi mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m dương tiểu long cần câu trong tay mỗi thu một chút trở về nàng liền khẩn trương một chút cảnh n g u y ệ t gặp nàng dáng vẻ khẩn trương cười ra tiếng đem chén nước trong tay đưa cho nàng nã tạ ngươi cũng ưa thích câu cá a tạ ơn anna tiếp nhận chén nước lắc đầu nói tiếp kỳ thật ta không quá ưa thích câu cá bất quá hôm nay loại này cá lớn câu rất kích thích bình thường tại ngư đường câu loại tiết đều nhanh ngủ thiết đi ân đó là khẳng định loại hải ngư này đều là tương đối h u n g mánh kích thích là kích thích cũng rất nguy hiểm ân đúng là anna nghỉ ngơi còn không có vài phút mắt thấy dương tiểu long một vòng lại một vòng chuyển động trống vòng nàng làm sao cũng không ngồi được đi lại đứng người lên chạy tới chương bảy trăm sáu mươi chín anna chấp nhất chương bảy trăm sáu mươi chín anna chấp nhất tiểu long đệ đệ ta tới đi nàng đến trước mặt con mắt c h ấ p chớp mặt mũi tràn đầy khát vọng thần sắc dương tiểu long gặp nàng vội vã không nhịn nổi cầm trong tay cần câu đưa cho nàng cũng dặn dò anna cuối cùng hai mươi m nhất định phải chú ý an toàn chớm i ễ n tưỡng t i ê n tâm đi xem ta anna đem cần câu tiếp tới cũng không biết hắn nghe không nghe l o ạ i ai con mắt sáng lên nhìn c h ầ m c h ầ m mặt biển dương tiểu long nhìn nàng thao tác mặc dù thuyết phục làm không phải đặc biệt quy phạm bất quá không thể không thừa nhận nhìn xinh đẹp bội tử câu cá là một loại hưởng thụ c ả n h nguyệt lúc này cũng đi tới không yên lòng đứng ở một bên trông coi anna câu cá dương tiểu long cùng c ả n h nguyệt liền cùng đứng gác giống như một người một bên anna đi lên kéo rất máy liệt liên tục thu bốn năm m đi lên sau lại không được răng ngà thật chắc cắn mảnh khảnh cánh tay đều có chút có chút dùn gi y a nhà nàng một tiếng khét ê cả người dùng sức ngựa về đằng sau cao cao bím tóc đôi ngựa v u n g vẩy không biết còn tưởng rằng đ a n g khiêu vũ đâu dương tiểu long cùng cảnh nguyện gặp nàng như thế cố hết sức đều muốn đi lên hỗ trợ nhưng nàng tính bướng m ì n h đi lên chết sống không đồng ý bọn hắn cũng không có cách nào bất quá chết như vậy là mạnh kéo đến b u ổ i tối khẳng định không ngủ yên lên rớt toàn thân đau bớt n h ấ t cùng tan ra thành từng mảnh mử dạng anna lại kiên trì năm phút đồng hồ trước mặt tóc c ắ t ngang c h á n đều mồ hôi ở mức xong gương mặt xinh đẹp đỏ bừng bất quá dây câu không có thu hồi lại hay là ràng co dạng này mang xuống a nàng n chính mình cũng không chịu đổi, vốn nghị khẽ cắn môi có thể tốn đi lên, a hay chịu khẽ thể môi đổi, đi có túm l xem t h đó. đã Cảnh nguyệt nàng tới, sớm chú ý tới, nàng đeo lần ê n trống chân bao tay nói na tả, tả tới giúp người、đi. Ấn. Nàng tay tạ, tạ giúp bao tới đi. l này không có cự tuyệt lại không người tới nàng nhiều nhất rằng co vài phút ngay cả người mang c a n đều cho bị kéo xuống đi cảnh nguyệt đi lên giúp đỡ muốn tốt rất nhiều anna cũng dành tay thở phào khẽ n ế t miệng hít thở mới mẹ không khí nàng nếu không phải nhiều lần cắn răng kiên trì lúc này đã sớm hai chân như nhún ra ngồi xuống hai người nắm chặt cần câu ra sức lôi kéo có cảnh nguyệt gia nhập con cá này xem như ổn nhiều nhất mười mấy phút đoán c h ừ n g cá liền có thể t h ò đầu ra dương tiểu long cũng không có nhàn rỗi đi đem ráo săn cá cho lấy tới thuận tiện chuẩn bị kỹ cảng một cái dây buộc hắn đem đồ vật cho chuẩn bị kỹ cảng còn không có đứng người lên chỉ nghe thấy một trận bọn nước tiếng vang lên hoa cá ngừ bị cảnh nguyệt các nàng cho t ú m ra mặt nước mang theo trận trận bọn nước cảnh nguyện trông thấy cá sau ngạc nhiên gào thét đi ra hoa lại là cá ngừ na tạ cá ngừ a y anna cũng nhìn thấy sắc mặt của nàng một chút không thể so với cảnh nguyệt é m con mắt trận linh l ợ i t r ò n môi đỏ khẽ nết mặt mũi tràn đầy không thể tin ta vậy mà câu được cá ngừ đây là sự thực sao ha ha ta tự tay câu được cá ngừ trời ạ hai người n g ư ơ i một câu ta một câu cảm thán đều cảm thấy có chút khó tin dương tiểu long đỡ can các nàng cũng nhìn thấy ngay cả một khối mồi câu đều không có nem xuống quá thần kỳ dương tiểu long không có quản các nàng có bao n h i ê u kinh ngạc tìm đúng thời cơ đem trong tay giáo săn cá cho bắn ra ngoài công bằng vừa vặn chúng mục tiêu cá ngừ bị đau đến lại là một trận dày vo anna cùng cảnh n g u y ệ t kém chút không co i ổn định may hắn dùng dây buộc kịp thời bao lấy dương tiểu long đem cá ngừ cho cố định trụ cảnh n g u y ệ t đằng xuất thủ tới qua đi điều khiển cần cầu anna còn tại nắm can không nguyện ý bung tay đám chìm tại thành công vui sướng ở trong két cần cầu trên cánh tay dây thừng chậm rãi để xuống dương tiểu long đem dây buộc cho treo mạch đại thiết trên móc cho nàng khoa tay thủ thế lên cảnh n g u y ệ t hiểu ý sau đem cần cầu chậm rãi t h ă n g lên dương tiểu long đem an toàn dây thừng níu lại anna đem cần câu chống vòng bảo hiểm cái cỏ súng mở ân t u t anna nghe vậy nhanh chóng chiếu vào làm ba người hợp lực bỏ ra mười mấy phút thành công đem cá ng cá còn không có bung ô ra cách đó không xa dương đại trí liền bắt đầu hỏi thăm tiểu long n g ư ơ i bên kia có phải hay không cá ngừ dương tiểu long cầm trên tay an toàn dây thừng thắt ở thuyền huyện bên trên đi qua đem mạch cầm lên ân đúng vậy tiểu long có thể a n g ư ơ i đây là muốn dùng hành động đánh chúng ta mặt ha ha không đến mức các ngươi cố gắng làm nói không chừng cũng có thể có Đi. chúng ta con mồi đã vung xuống đi liền đợi đến bên trên cá lớn bốn dương tiểu long không có cùng hắn kéo quá nhiều hắn phía dưới này còn có một đầu đâu cũng không thể chậm trễ cá ngừ bỏ vào bong thuyền loại này biển sâu cá xuất thủy liền không có bao lớn tinh thần t h ân thể t r ò nếu vo nằm trên mặt đ không núp để cho ta thử một chút thôi cái này anna cũng có chút ngựa tay chỉ là có chút kiên kỵ nó lớn như vậy thân thể nhưng nàng thế nhưng là ngay cả hết trâu đều rết qua người ta tới đi dương tiểu long cầm thanh đao tới đi thẳng tới cá ngừ trước mặt đánh gãy các nàng đối thoại cảnh nguyện cùng anna đồng loạt nhìn hắn một cái Tinh tề i n h t đủ lui về phía sau một bước cái này bốn dương tiểu long bốn cho rằng các nàng kiếm một chút không nghĩ tới rời khỏi như thế quả quyết liền cùng thương lượng xong giống như nữ hải t ử đại đa số đều như thế mặc kệ là rết gà hay là rết cá chỉ cần là dính máu đồ vật khẳng định có chút e ngại tâm lý đặc biệt là còn tại động đậy hắn đi vào cá ngừ trước mặt ngồi sùng xuống, xuống dùng c h ô i đao nhắm ngay đầu của nó chính là một chút đủng cá ngừ thụ lực nhảy lên hai lần tiếp lấy liền không có động tĩnh cảnh nguyện gặp cá ngừ không có phản ứng lúc này mới cầm đao tới mở miệng nói long ca còn lại giao cho ta ân vất vả dương tiểu long không nhiều lời cái gì cảnh nguyện thủ pháp vẫn là không có vấn đề hắn tạm thời cũng đằng không xuất thủ đến tiểu long đệ đệ đao cho ta mượn dùng một chút anna tiến lên nắm tay thân đi ra ngươi muốn đao làm gì đương nhiên là giết cá nàng lường hắn một cái dương tiểu long hầu nghi đánh giá nàng một chút có chút không xác định nói anna ngươi sẽ còn cái này xem nhẹ người có phải hay không ta mặc dù không động tới tay nhưng lý luận là không có vấn đề nhìn tốt anna đem hắn đao trong tay giành lấy còn hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái dương tiểu long niết miệng bất quá lại có chút hăng hái nhìn xem nàng theo đạo lý tới nói mở tiểu điểm sẽ xử lý cá ngừ cũng rất bình thường coi như không động tới tay bất quá mỗi ngày đều có thể trông thấy thời gian lâu dài tự nhiên cũng sẽ anna đi vào cá ngừ bên cạnh đối với một bên cảnh n g u y ệ t nói nguyện nhi để cho ta tới trước cảnh n g u y ệ t nhìn nàng một cái gặp nàng không giống như là mở ra đùa dỡn bộ dáng liền nhường ra na tả coi chừng máu đừng t u n g tóe trên thân nàng nhẹ gật đầu còn thoải mái khoa tay một thủ thế biểu thị không có vấn đề chương bảy trăm bảy mươi bạch t u ộ c tiết hồ chương bảy trăm bảy mươi bạch t u ộ c t i ê t hồ dương tiểu long cùng cảnh nguyện đồng loạt nhìn chăm chăm nàng muốn nhìn một chút thủ pháp của nàng đến cùng thế nào anna đầu tiên là vây quanh cá ngừ vòng vo hai vòng tiếp lấy bối xỉ k h ẽ cắn môi đỏ đem trong tay đao cho d ơ lên nhắm ngay đôi cá chỗ liền cắt bên trên một đao mặc dù có chút cố hết sức nhưng vị trí là đúng dương tiểu long nhìn đao thứ nhất liền biết anna thật đúng là sẽ cũng không phải là nhất thời cao hứng nói mạnh miệng bên này cá ngừ giao cho hai người bọn họ xử lý chính mình thì tới trông coi cần câu tiết kiệm một chút thể lực tiêu hao liên tục túm hai đầu cá ngừ coi như kích thước không lớn cũng không phải cái nhẹ nhõm sống vừa rồi may có các nàng đổi tay dương tiểu long ngồi tại trên bàn nhỏ trở lấy đồng thời dùng bạch t u ộ c nhìn xem cá ngừ đang làm cái gì lâu như vậy còn không có c ă n câu hắn ánh mắt vừa cắt vào kém chút không có đem hắn phổi cho tức nổ tung bạch t u ộ c lúc này cùng cá ngừ q u ò n ở cùng một chỗ mạnh mẽ đâm tới tại đáy biển trình diễn toàn võ hành cá ngừ trong đó một con mắt chỉ còn lại có lớn chừng miệng chen trống r ố n g về phần ánh mắt đã sớm không cánh mà bay dương tiểu long liền sợ bạch t u ộ c cắt vụng còn cố ý lưu ý không nghĩ tới liền mấy phút liền thành d ạ n g này hắn lúc đầu nghĩ đến hôm qua đã tiêu hao không ít thể lực để nó trầm rãi quay đầu cá ngừ tốn đi lên tại đem con mắt lấy xuống ném cho nó không nghĩ tới gấp gấp gáp sự t ì n h đã thành kết cục đã định hắn hiện tại nói cái gì cũng đã chậm chỉ có thể trông mong tiếp tục chờ bạch tuộc đối mặt dài một mét cá ngừ chắc chắn sẽ không thua thiệt dù sao nó hiện tại đã dài hơn ba mét chỉ là trên thể hình liền có thể nghiền ép nó dương tiểu long hiện tại hiện tại liền cầu nguyện không cần phá hư cá ngừ chất thịt tốc chiến tốc thắng cá ngừ bị nó thân trên một khắc này kết cục liền đã đã chú định nó tức giận mạnh mẽ đâm tới đem trên thềm lục địa cắt đá đều cho mang theo đứng lên hải tạo cũng bị va chạm ngã trái ngã phải xung quanh cá con bị, bị hù giải tán lập tức bất quá bởi vì có thèm ăn rụ hoặc không bao lâu đều như ong vỡ tổ vây quanh cá ngừ đại khái kéo dài bảy tám phút khả năng thể lực chống đỡ hết nổi nguyên nhân nó mở ra miệng rộng lung tung cắn xé không ít cá con tránh chi không kịp đều gặp thai vạn bạch thuộc toàn bộ hành trình chính là một cái đấu pháp địch đụng đến ta bất động nó liền thật chặt quấn quanh ở cá ngừ trên thân thể bất quá trong đó mấy đầu xúc tu cũng có một chút chảy ra bạch thuộc gặp cá ngừ d y rủa động tác nhỏ đi lộ ra rang sắc bén nhắm ngay trong đó một con mắt g ầ m xuống dưới dương tiểu long tức thời nhắm mắt lại nhắm mắt làm n ơ cá ngừ vừa dừng lại mất đi con mắt thân thể nó lại kịch liệt đầu động trong lòng tự nhủ lần cá g ấ t lần này là triệt để nhìn không thấy, phản kháng đứng lên càng thêm kịch liệt. lúc này vừa vặn không khéo ngồi câu ngay tại nó ngay phía trước chỉ cần há mồm liền có thể cắn đặt được quả nhiên cá ngừ miệng to như chậu máu không tốn sức chút nào liền đem ngồi câu nuốt xuống dưới lưới câu cũng gắt gào thẻ đi vào dương tiểu long trước mặt can phát ra d ị động không có bên trên bảo hiểm chống vòng nhanh trong chuyển động đứng lên bạch t u ộ c lúc này thừa cơ rời đi cá ngừ thân thể mất đi hai con mắt nó đã không có cái gì sức hấp dẫn dương tiểu long gặp bạch t u ộ c l ạ n g y ê n không tiếng động ôm ánh mắt trượn thầm mắng một tiếng xúc sinh hắn trong cơn tức giận muốn điều khiển nó tiếp tục quấn quanh cá ngừ nghĩ lại thôi được rồi quay đầu lại đem xạ xỉ mị cá ngừ mạnh mẽ đâm tới kéo theo dây câu trống trên luân tuyến đảo mắt liền bay ra ngoài hơn năm mươi mét tốc độ kinh người dương tiểu long đem cần câu từ câu lỗ bên trong rút ra n g ắ m lại não nhân đều đau không nghĩ tới nghìn tính và tính cuối cùng bị bạch t u ộ t cho hố một chút cảnh nguyệt cùng anna cũng chú ý tới hắn động tĩnh bên này trên đất cá ngừ đã bị xử lý không sai bị lắm anna nhìn hắn trong tay cần câu động tĩnh hơi có vẻ hơi kinh ngạc nguyệt n h ì tiểu long đệ đệ đây là lại lên cá cảnh nguyệt nhẹ gật đầu ân xem ra còn không nhỏ sẽ không lại là cá ngừ đi nàng vừa mới nói xong hai người nhìn nhau một chút nhìn động tính thật đúng là có điểm giống anna cầm trong tay ra quản bung ra tính nôn nóng nàng ngồi không yên ngợi nhi ta đi xem một chút ta ân đi thôi nàng được sau khi đồng ý liền nhún nhảy một cái chạy tới nào có nửa chút tổng giám đốc bóng dáng anna chạy tới gặp trống vòng nhanh chóng chuyển động cần câu cũng cong thành hình trang lưỡi liềm còn phát ra trận trận chi chi âm thanh tiểu long đệ đệ cái này sẽ không phải lại là cá ngừ đi dương tiểu long đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận thuận m i ệ n g nói không biết khả năng đi anna đầy mắt tiểu tinh tinh nhìn xem hắn tiểu long đệ đệ ngươi thật là quá lợi hại đơn giản chính là trong biển cây rụ tiền ha ha cũng chính là vận khí hơi tốt c ắ t quá độ khiêm tốn nhưng chính là t i ê u ngạo a lại nói ta lại không hỏi ngươi vay tiền dương tiểu long c ư ờ i theo không có lại nói tiếp trải qua vài phút lôi kéo dây câu thả ra hơn một trăm mét bất quá tốc độ rõ ràng chậm lại cá ngừ mặc dù mãnh liệt nhưng trước đó bị bạch thuộc trà đặc q u a hiện tại cũng chính là thu được về châu chấu dương tiểu long gặp dây câu thả không sai bị lắm điều chỉnh tốt bước chân chuẩn bị bắt đầu làm việc anna gặp hắn có động tác vội và nói g n tiểu long đệ, đệ để ệ đ cho ta thử một chút thôi không được dương tiểu long lắc đầu quả quyết cự tuyệt lúc này mới bắt đầu không phải đùa dỡn vạn nhất có cái không hay xảy ra sẽ trễ nàng bị cự tuyệt sau q u ẹ t mồm nói ngươi yên tâm ta hiện tại có kinh nghiệm nếu không ngươi giúp ta cùng một chỗ anna ngươi chờ ta ổn định cho ngươi thêm được không cái kia rất không ý tứ nếu không ta gọi nguyệt nhi tới tính toán ta tôi g i ú p ngươi đi dương tiểu long là đã nhìn ra nàng việc đã quyết định tình liền sẽ không quay đầu hắn đem cần câu đưa cho anna chính mình lui lại đứng ở sau lưng nàng anna chuẩn bị kỹ càng nói với ta một tiếng tuyệt đối đừng c ạ n h mạnh anna mừng rỡ gật gật đầu một đôi tay nắm thật chặt cần câu hai chân mở ra không thành vấn đề bắt đầu nàng vừa dứt lời một bàn tay liên quan tủi trỏ c h ố n g đỡ cần câu một cái khắc nếm thử tính đi bắt c h ố n g vòng dương tiểu long ứng thanh một đôi tay khoác lên trên vai của nàng giúp nàng ổn định thân hình đùng anna cương trào ở c h ố n g vòng tay cầm bắt đầu dùng sức cánh tay bị hướng phía trước một vùng thân thể hướng về phía trước hơi nghiêng về kéo thất bại dương tiểu long gặp nàng không có bắt lấy khích lệ nói không có chuyện không n ó n g n ả y từ từ sẽ đến ân hiện tại dây câu còn có sáu bảy mươi mét không có thả ra có đầy đủ thời gian nàng một lần nữa điều chỉnh một chút lần nữa nắm chặt trống vòng tay cầm kết quả hay là một dạng liên tục thử bốn lần Cổ tay của nàng đều bị mang có chút căng gân, vẫn chưa được. tay mang nàng gân, vẫn đều bị dương tiểu long gặp dây c â u còn c ắ t to một tiếng hai đầu đầu gối đe vào thuyền huyễn bên trên thân thể nhanh chóng hướng về sau hướng về sau nghiêng trong tay gậy che bị cao cao nhấc lên chương bảy trăm bảy mươi mốt súng bái ngươi chương bảy trăm bảy mươi mốt súng bái ngươi chi chi chi dương tiểu long đột nhiên buộc phát ra sức kéo dẫn đến can thể sức thừa nhận đạt đến một cái đỉnh điểm cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ gây mất một dạng anna tại phía sau hắn nhìn trợn mắt hốc mồm một đôi tay khoác lên trên vai của hắn cũng không biết dùng sức mạnh như vậy sao nàng bình thường gặp dương tiểu long đều là loại kia rất ôn hòa lúc này hắn giống như là có thể ăn người trong lúc nhất thời có chút không t h í chứng dương tiểu long gặp cần câu nhấc lên thừa cơ cầm trong tay chống vòng thuận kim đồng hồ chuyển động hai vòng mạnh sinh sinh thu hồi hai mét một c a n kết thúc hắn diện mục đỏ lên hô hắn điều chỉnh một chút hô hấp không ngừng cố gắng giống như tiếp lấy đi lên dẫn theo can liên tiếp để bốn năm lần dây câu bị thu hồi gần m ộ mươi mét dương tiểu long mệnh t r o n g mắt đều đỏ một đôi tay liên đới bắp chân đều đang phát run anna hai tay khoác lên trên vai của hắn có thể cảm giác được trên người hắn lửa nóng quần áo đều có chút ướt tiểu long đệ đệ ngươi vẫn tốt chứ nàng thật là có chút lo lắng dạng này rất thương thân thể dương tiểu long lắc đầu không có việc gì mà cá tạm thời ổn định ngươi có muốn hay không đến ân ân ân anna đầu điểm cùng mẹo cầu tài giống như vội vàng từ phía sau đi vào trước người đem hắn cẩn câu trong tay tiếp qua dương tiểu long bị thay thế sau hai chân như nút ra vị thuyền huyên đứng ở một bên nhìn xem cảnh nguyện lúc này cũng đi tới long ca uống nước ân chết k h á t ta hắn cũng không có k h á c h khí tiếp nhận chén nước tấn tấn tấn liền uống cảnh nguyệt đem chén nước đưa cho hắn sau liền đi qua giúp hắn na nàng hiện tại là tân thủ mặc dù câu nghiện tương đối lớn nhưng cơm muốn từng miếng từng miếng một mà ăn đường muốn từng bước một đi lực cánh tay của nàng căn bản không kiên trì được bao lâu dương tiểu long có các nàng đổi tay sớm tốt hơn rất nhiều chí ít có thể có nghỉ khẩu khí thời gian không cần lại từ đầu đứng ở đôi hắn thừa dịp nghỉ ngơi c ô n u liên hệ một chút sắt vách dương đại trí bên kia tình hình chiến đấu cũng tương đối khả quan bọn hắn đụng phải một đám long đầu cá chỉ là câu đi lên liền có hơn ba mươi đầu bây giờ còn đang không ngừng bên trên lấy cụ thể có bao nhiêu tạm thời không pháp chế kế dương đại trí cao hứng không ngậm miệng được cái này cùng hôn qua các loại nửa ngày bên trên một con cá hoàn toàn tương phản một người một c a n đều kéo không đến dương tiểu long biết được bọn hắn có thu hoạch đa tâm cá lấy được không quan tâm bao nhiêu chỉ cần không phải không quân là được toàn bộ đội tàu mười mấy chiếc thuyền không có khả năng mỗi một chiếc đều có thể giống hắn dạng này đều là cá ngừ không phải vậy đi ra mấy chuyến là có thể đem tài nguyên cho hốt khô hắn vốn nghĩ tại liên hệ mặt khác đội tàu nhìn xem gặp cảnh nguyện bên kia có chút cố hết sức vẫn là chờ kết thúc sau này, hay nói đi. c ả n h nguyệt hai người kiên trì mười mấy phút dây câu thu hồi khoảng mấy chục mét tại giai đoạn trước có thể có dạng này đã rất tốt dương tiểu long đi qua đem các nàng cho bị thay thế bọn hắn từ tối hôm qua đến bây giờ đều không có ăn cơm thể lực tiêu hao nghiêm trọng không tốt khôi phục c ả n h nguyệt sau khi xuống tới cầm mấy khối đường sữa đi ra lột một viên cho dương tiểu long long ca à. dương tiểu long hé miệng đem đường sữa ngầm vào nồng đậm mùi sữa thơm mà tràn ngậm khoang miệng hắn hài lòng chật chật lưỡi cảm giác khí lực đều khôi phục không ít lên hắn vừa ăn đường sữa một bên lại là một trận bánh liệt s á c can đồng thời nhanh chóng chuyển động trứng vòng có người đổi tay cảm giác chính là tốt. tùy thời đều có thể đến cái trước tiểu bạo phát cảnh nguyệt gặp hắn h ả o hứng bộ dáng lườm hắn một cái lấy tay vô vô hắn l o n g ca coi chừng đường đau e o anna kéo lại nàng nguyệt nhi ngươi đây liền không hiểu được đi nam hải tử liền phải d ạ n g này cảnh nguyệt có chút mơ hồ nhìn xem nàng na tả loại nào a nàng rào hoạt cười cười đem chính mình một cái cánh tay giơ lên tú một đợt cơ bắc phốc cảnh nguyệt bị nàng làm vui vẻ na tả ngươi làm sao còn đối với cái này cảm thấy hứng thú anna cũng đi theo cười khanh khách tại bên thai nàng nói khẽ ngươi không có hứng thú a chán cái ngươi hai người hi hi ha, ha đùa giỡn bong thuyền hoan thanh t i ế u n g ự đón sóng biển k h u y ế t tán ra đến dương tiểu long mặc dù không biết các nàng đang nói cái gì bất quá nghe tiếng cười của các nàng tâm tình cũng tốt hơn không ít liền ngay cả sách can tốc độ đều nhanh rất nhiều trên mặt mọi m ệ sắc cũng tốt rất nhiều trước kia thường nghe người ta nói một cái tâm tình vui thích có thể khiến người làm việc hiệu suất đề cao không ít đây là có nhất định đạo lý ba người bọn họ chia hai tổ dương tiểu long liền phụ trách buộc phát sách can nhưng thời gian nghỉ ngơi hơi lâu một chút mà cảnh nguyện các nàng phụ trách duy trì dạng này hợp lý phân phối xuống tới tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều khoảng bốn mươi phút dương tiểu long bọn hắn đã đem dây câu cho thu hồi lại ba phần lại có một đợt liền có thể kết thúc cuối cùng một đợt vẫn quy củ cũ thuộc về anna cùng cảnh Nguyệt hai người hắn đi lấy d á o s ă n cá anna gặp sắp đi lên cao hứng con mắt con thành hình t r ă n g lưới liềm lông mi thật dài đi theo rung động n g u y ệ t nhi ủng hộ cảnh nguyệt cũng vui vẻ ra mặt ân ủng hộ hai tỷ m ộ i khích lệ cho nhau động tác trên tay cũng không chậm chút nào trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện hai người phối hợp đã đặc biệt tốt dương tiểu long ở một bên có chút hăng hái nhìn xem các nàng lúc trước hắn không có phát hiện anna vẫn là vô cùng thích hợp làm thủy thủ chỉ là bộ này bốc đồng liền đặc biệt tốt không hộ là nữ cường nhân theo hai người dốc hết toàn lực lôi kéo trên mặt nước đã có bong bóng nhỏ phát ra mặt nước hoa coi chừng bình tĩnh mặt biển đột nhiên b ọ t nước văng khắp nơi dương tiểu long cũng kịp thời đi qua dùng thân thể ngăn tại hai người sau l ư n g đùng liên tiếp hai tiếng rất nhỏ tiếng vang vang lên anna cùng cảnh n g u y ệ t đều đâm vào dương tiểu long trên thân không biết ai còn đạp hắn một c ơ t ê dương tiểu long đau đến hít vào một ngụm khí lạnh bất quá cuối cùng là đem các nàng cho ổn định cảnh n g u y ệ t ổn định thân hình có chút thầy này nói long ca thật xin lỗi a anna chưa tỉnh hồn cũng mở miệm nói tiểu long đệ, đệ không có ý tư a tân thủ lên đường dương tiểu long đi đến một bên khoát tay á o người không có việc gì liền tốt lần sau nhất định phải ch hai người đồng sự nhẹ gật đầu lại đem ánh mắt chuyển hướng trên mặt biển nhìn xem kéo lên đến cùng là cái gì cá hai người ánh mắt xoay qua chỗ khác trong nháy mắt thấy rõ ràng cá miệng các nàng k h ẽ nhết con mắt trở lên dương tiểu long thấy các nàng v ẻ giật mình khỏe miệng có chút dương lên đây là hắn trong dự liệu sự tình nửa ngày xuống hai người mới mặt mũi tràn đầy không thể tin mở miệng nói lại là cá ngừ bọn hắn c h ă n g miệng một lời nói một câu lại đồng thời nhìn về hướng dương tiểu long đầy mắt sùng bái dương tiểu long bị các nàng xem toàn thân không thoải mái ngắt lời nói các ngươi ổn định ta muốn bắn dao sang cá các nàng một nạp nhẹ gật đầu một bộ tiểu mê mội bộ dáng chương Tiểu Long ổn đ bảy trăm bảy mươi hai hướng ngon hải sản cháo chương bảy trăm bảy mươi hai hướng ngon hải sản cháo dương tiểu long đem cá ngừ dùng dây buộc cho chuẩn bị kỹ càng vẫn l à n h ư cũ phải dùng cần cầu đem nó cho câu đi lên lần này anna đứng núi chịu xảo nàng tại cảnh nguyện phụ đạo bên dưới chạy cần cầu hắn trên thuyền loại này cần cầu đều tương đối giao dịch vẽ thao tắc rất đơn giản không giống hiện tại vừa dẫn vào thuyền đều là một chút tương đối phức tạp t ạ c h cạch t ạ c h c ạ n cầu cánh tay lớn chậm rãi di động ra dương tiểu long một người ở trên bong thuyền dắt lấy an toàn dây thừng đơn bạc thân thể cùng c ầ n cầu cùng so sánh lộ ra có chút yếu đuối khoảng mười mấy phút c ầ n cầu đem cá ngừ cho treo ở giữa không trùng đón gió càng không ngừng đi lòng vào mả dương tiểu long gặp vị trí không sai bị ệ lắm dựng thẳng lên tay cho các nàng khoa tay thủ thế c ầ n cầu ngừng lại hắn đem an toàn dây thừng từ bên hông cho núi lòng ai u eo đều nhanh tan thành từng mảnh dương tiểu long lấy tay gõ lấy cá eo hai đầu cá ngừ tốn xong di trứng lại tới câu, cá phi eo, câu cá ngừ càng phi eo. c ả n h nguyệt cùng Anna lúc này cũng chạy tới hai người vẻ mặt tươi cười không nghĩ tới sáng sớm liền thu hoạch trần đấy Anna tới sau một đôi mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m hắn giống như là muốn bắt hắn cho nhìn thấu một dạng tiểu long đệ đệ chuyển hai vòng dương tiểu long có chút không nghĩ ra Anna ngươi cái này lại chỉnh một m à n nào còn có sống đâu đừng làm rộn chuyển hai vòng thôi hắn có chút không rõ ràng cho lắm nguyên địa vòng vo hai vòng tiếp lấy thuận thế liền xoay người đi hay ngươi cái này thái độ gì thôi Anna gặp hắn không thèm chịu nể mặt mũi kéo cành nguyệt cánh tay hung hăng chừng mắt liếch ắ n một cái nguyệt nhi quay đầu hảo, hảo c ả n h nguyệt gật đầu cười nàng biết anna kỳ thật cũng không phải là muốn nhìn hắn mà là hiếu kỳ đến cùng làm sao tìm được cá vì cái gì nàng không được dương tiểu long đi vào xử lý tốt cá ngừ bên cạnh chuẩn bị đem nó cho chuyển vào phòng ướp lạnh bên trong đi bại lộ như vậy ở trong không khí thời gian dài rất dễ dàng dẫn đến thịt biến chất nhiệt độ bây giờ thấp muốn hơi tốt một chút nếu là trước kia nhiệt độ cao nói một khác cũng không thể chậm trễ c ả n h nguyệt đem xe đẩy nhỏ cho lui tới anna cũng cùng theo một lúc tới chuyển đầu này cá ngừ xử lý xong cũng liền tám chín mươi cân tả hưu bụng hàng cái gì đều bị xử lý sạch sẽ dương tiểu long lấy tay dẫn theo đầu c ả n h nguyện cùng anna d ơ lên cái đuôi một trăm hai mươi ba đi ngươi lạch cạch ba người đồng thời dùng sức tròn vo cá ngừ bị mang lên trên xe đ ẩ i nhỏ đây coi như là lần này ra biển con cá thứ nhất cá ngừ tiến lên phòng n ướp lạnh còn phải xử lý vừa kéo lên đ ầ u này mất đi con mắt lại bị dày v ò lâu như vậy đã sớm trở nên hấp hối dương tiểu long đem cá ngừ đem thả xuống tới lần này hay là anna tự mình cầm đao có thể là vừa tiếp xúc có tươi mới cảm giác hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn đem cá ngừ giao cho hai người bọn họ xử lý hiện tại trên thềm lục địa tài nguyên không sai bởi vì hắn bên này có cá ngừ trông coi một chút điểm nhỏ cá đã sớm dọa đến giải tán lập tức đại bộ phận đều đến dương đại trí bên kia hắn nơi này cá mập thân thể còn có gần một nửa đêm qua thuyền đen n é m xuống ngồi câu đều bị từng bước sông chiếm hầu như không còn cái này câu điểm ngược lại là còn có thể lại câu nửa ngày vừa vặn lúc chiều có thể đi theo đội tàu tụ hợp hiện tại cũng đã nhanh mười một giờ đội tàu hiện tại phân tán cũng tương đối mở không giống h ô m qua vừa qua khỏi đến đều tụ tập cùng một chỗ một tổ thuyền cách xa nhau đều là mười trong biển tà hưu bách khoa tiểu tử này khoa trương hơn nghe hắn nói đã chạy đến hai mươi hải lý có hơn bên tia tài nguyên còn rất khá dương tiểu long cũng không chỉ cần tài nguyên được không cần sợ lãng phí nhiên liệu không có khả năng luôn luôn tay không bắt sói hắn trong lúc rảnh rỗi nắm tay tắm một cái đến phòng bếp tìm một miếng ăn tối hôm qua đến bây giờ liền uống hai chén nước bận rộn nửa ngày đã sớm bụng đói ủ c ụ gọi trong n ồ i có cảnh nguyện các nàng trước đó nấu xong cháo bên trong thả nấm hương còn có hải sâm cùng tiểu mễ nghe có chút cháo trứng m u ố i thịt nạc hương vị hắn tự mình giả bộ một bát dùng t h a t h i ể n t h i ể n nếm thử một miếng nhập miệm đặc biệt đậm đặc mặc dù thả đồ vật tương đối nhiều nhưng vậy mà một chút đều không canh hắn lột cái trứng vị mối đắc ý bắt đầu lúc trước hắn tại một nhà khách sạn làm việc cứ như vậy hải xâm cháo gạo đều theo tương lai bán một vị đều có thể bán được tám mươi tám hai cái liền có thể p h ụ p h ụ xong dương tiểu long liên tiếp uống hai bát mới vô vô bụng mặt mũi tràn đầy hưởng thụ thần sắc ăn uống no đủ tinh thần tốt hắn cầm chén đua cho rửa sạch sẽ đặt ở bát trong tủ cảnh nguyện cùng a n na hai người trải qua nửa giờ công việc vừa kéo lên cá ngừ cũng xử lý sạch sẽ không thể không nói nữ hải tử làm việc chính là tương đối cẩn thận bao quát phần bụng còn có một số góc chết đều thanh lý đặc biệt sạch sẽ dương tiểu long nếu là chính mình làm khẳng định chính là dùng ra cái ống sông một cái xong việc đâu còn có thể có cái này thời gian c ả n h nguyệt gặp hắn tới vội v ă n g hô long ca cùng một chỗ đem nó cho mang tới đi thôi ân tới hắn đem xe đẩy nhỏ cho đẩy đi qua nhìn xem trên mặt đất sạch sẽ cá n g ử tán thưởng nhẹ gật đầu không sai anna gặp hắn vẻ mặt tươi cười cười ngắt lời nói tiểu long đệ đệ ta trợ lý này công việc làm thế nào a dương tiểu long cũng ra vẻ nghiêm trình hắn g dọn một cái tiểu an đồng học a làm việc làm việc là nghiêm cẩn không có khả năng vừa có chút thành tích liền kiêu ngạo nhất định phải có một viên khiêm tốn hiếu học tâm hiểu không phúc ngươi lặp lại lần nữa cho tỷ nghe một chút anna bật cười nghiêm mặt dùng ngón tay chỉ hắn dương tiểu long tay mắt lanh lẹ đã sớm chạy tới một bên đi làm việc cảnh nguyệt ở một bên che miệng cười khẽ gặp bọn họ nói đùa cũng không có dính vào quá mệt m ỏ i thời điểm hóa giải một chút bầu không khí vẫn rất tốt sẽ không cảm thấy đặc biệt m ỏ i mệt ba người lần nữa hợp lực đem cá ngừ cho đưa vào phòng ướp lạnh buổi sáng làm việc xem như hoàn mỹ kết thúc cảnh nguyệt cùng anna cũng là bận đến hiện tại chưa ăn cơm điểm tâm cùng cơm chưa cùng một chỗ chịu đựng đối phó một ngủ đi dương tiểu long thừa dị p bọn chúng ăn cơm nhàn rỗi l ạ loi một mình đi vào phòng điều khiển đi vô tuyến điện mở ra chuẩn bị một chút nhìn xem buổi chiều đi như thế nào đem đường thuyền cho xác định một chút. Vô tuyến điện mở ra, liền nghe bách khoa rất cảnh tam thúc hai người bọn hắn người đang đánh cược nói là hôm nay a i cá lấy được thiếu ai xin mời khách ban ngày m ệ t m ỏ i một ngày ban đêm chuẩn bị đi trên đảo nhỏ vung lòng một chút nghe nói hiện tại ở trên đảo còn có lộ thiên phi nhìn còn có đống lửa bà ti đặc biệt l ắ n mạn dương tiểu long nghe bọn hắn ngươi một lời ta một câu không dám t i ế p lời đừng quay đầu tái dẫn trên lửa thân đổ ước đã định hắn lúc này mới lên tiếng hỏi bọn hắn vị trí toa độ đem tất cả đội tàu đều rõ ràng chú rõ ràng thứ tự trước sau các loại bách khoa nghe nói dương tiểu long hỏi thăm vị trí trước tiên đi qua không phải vậy một tuần lễ tiền l dương tiểu long không có phản ứng hắn hiện tại cũng là lái đau đi đại lắp bản còn có thể hồ chút tiền đấy chương 773, t hai nữ nhân một máy bừa dỡn chương 773, t hai nữ nhân một máy bừa dỡn hắn đem tất cả vị trí tọa độ đều đánh dấu tốt chính mình mô phỏng ra một đầu đi thuyền đi ra hiện tại trừ dương đại trí các nàng bên ngoài không tính cả bách khoa liền còn thừa lại bốn tổ đội tàu bất quá dựa theo thứ tự trước sau tới toàn bộ quấn một vòng đều chiếm được buổi tối cứ như vậy liền không có tìm cá thời gian hay là mắt c á c h đi ra an bài hôm nay an bài hai tổ là được trong đó có tốt câu điểm tạm thời mặc kệ hắn dương tiểu long nghĩ rõ ràng sau liền đem đường thuyền cho xác định rõ buổi chiều từ hướng đông nam xuất phát đi thuyền bảy t ắ m trong b i ể n tả hữu chính là lão nhị đội tàu lão nhị bọn hắn đêm qua thu hoạch mặc dù cũng không t ệ lắm nhưng cũng chỉ là so sánh dương đại trí loại này không quân tới nói hắn hiện tại bên này câu điểm lục tục lại nhiều hai ba chiếc thuyền đánh cá còn có không có tắt lửa đâu đều là vừa chạy tới dương tiểu long dùng kính viễn vọng nhìn một chút trong đó một chiếc là ngư nghiệp công ty thuyền còn lại đều là tư nhân người chỉ cần càng nhiều đứng lên tại nguyên chắc là phải bị phân tán ra cạnh tranh cũng tương đối lớn một chút hắng những n à y thuyền đánh cá vừa qua khỏ còn k h ô n g có chính thức bên ắ t đầu làm việc, c này, là này còn có thể câu một hồi lúc đầu muốn nghỉ ngơi một chút hiện tại xem ra không được hắn từ trong phòng điều khiển đi ra cảnh nguyện cùng anna còn tại ăn cơm đâu liền không có cái yêu nhớ các nàng hai người mỗi ngày hô hào giảm béo hoặc là liền ăn một chút hoa quả cái gì hôm nay lạ thường một người trước mặt một bát cháo ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn hôm nay thể lực tiêu hao quá lợi hại không giống thường ngày không làm gì xuống lại cân cũng không thế nào ăn dương tiểu long đi vào thuyền huyện bên cạnh đem vừa rồi cần câu tiếp tục chiến kệ hay là hai cây đồng thời tiến hành hiện tại trên thềm lục địa không có đại kim thương cá bất quá còn có mấy đầu da dáng đốm đá vây quanh cá mập thân thể tại đồ ăn tục ngữ nói lao hổ không ở nhà hầu tử xưng đại vương vừa rồi cá ngừ còn tại thời điểm cá mũ dọa đến ngay cả đầu cũng không dám lộ một chút dương tiểu long nhìn một chút một cái lớn nhất đốm đá lại có nặng bảy tám cân kích cỡ còn không nhỏ đâu mồi câu ném xuống sau thẳng đứng rơi vào cá mập ngay phía trên đập ra động t ĩ n h dọa đến chung quanh cá con vùng vẫy cái đuôi t r ố n tránh trong đó một tảng đá lốn đốn cá lá gan thật lớn trông thấy mồi câu không chỉ có không có tránh ngược lại mở ra há mồm liền muốn nuốt mồi câu dương tiểu long thấy thế đem bảo hiểm chụp cho mở ra ngay tại đốn đá cắn mồi trong nháy mắt cần câu can sao chỗ bị mang có chút con queo có dương tiểu long gặp cần câu căn sao chỗ bị mang có chút con queo tiếp tục thả ra nếu như hắn hiện tại sách can lời nói thế tất sẽ kinh động xung quanh bầy cá đốn đá nếu như mình dãy r a du động lời nói liền không đến mức đốn đá bị ngư câu tạc có chút bị đau. Vung vẩy vây về liều mạng hướng cá trước phía dương u động, tốc độ nhanh kinh n g tốc ờ i liền mới đầu này đốm đá hưu, này cũng liền nặng 4 cân tả b i mười i mấy mét tốc độ l ề chậm lại x u ố n tiểu ớ dây câu mang đi ra ngoài càng dài, Dương câu càng lực càng cũng liền càng mang ra ngoài nó liền lớn. đi i t long thấy nó đã thoát ly vừa rồi bậy cá lãng phí thời gian nữa cũng không có cái gì ý tứ hắn không nhanh không chậm đem cần câu cho nhấc lên bắt đầu kéo co loại này cá con đối với vừa mới câu xong cá ngừ hắn tới nói đơn giản liền không có bất kỳ tính khiêu chiến có thể nói dương tiểu long một tay nhấc can một tay nắm thật chặt chống vòng thu trở về tuyến tuy nói đốn đá cũng là đặc biệt hùng mánh sinh vật bất quá thể tích dù sao không có bao nhiêu chi chi chi hắn không ngừng chuyển động trong vòng cần câu cũng c o n g thành hình t r ă n g lưới liềm dây câu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu trở về lấy một bên khác cảnh nguyện cơm nước xong xuôi chỉ thấy dương tiểu long lại qua câu cá bất đắc dĩ lắc đầu anna gặp hắn lại đang bên kia sắc can có chút kích động nói nguyện nhi ngươi nói tiểu long đệ đệ sẽ không phải sẽ còn câu một đầu cá ngừ đi cảnh nguyện cười cười lạnh nhạt nói na tả đây chính là cá ngừ làm sao có thể chứ vậy cũng không nhất định ta đi xem một chút anna nói vứt xuống bắt liền hướng ngoài cửa đi đến vừa tới cửa ra vào giống như nhớ ra cái gì đó dừng bước lại quay đầu nói n g u y ệ t nhi bắt đuốt chở ta trở lại thu thập không cần ngươi mau đi đi cảnh n g u y ệ t hướng về phía nàng phất phất tay thân anna thở hồng hộp đi vào bong tuyền trước mặt tóc cắt ngang c h á n bị gió thổi đến dựng lên có chút không khí tóc cắt ngang c h á n y tứ tiểu long đệ đệ có phải hay không cá n g ử à dương tiểu long ngay tại dẫn theo cần câu bị nàng hỏi có chút nghẹn lời anna người nghĩ gì thế nàng nghe chút không phải cá ngừ hơi có chút thất vọng hướng về phía hắn thẻ lưỡi nghĩ lại là có chút lòng tham hai người đang khi nói chuyện dương tiểu long khí lực trên tay đột nhiên gia tăng một chút can thể hỗn lượng cũng phải cũng càng phát ra lợi hạ i két hắn bên này chính thu một bên cần câu cũng có động tính anna nhanh s e can c dương tiểu long hô một tiếng hắn hiện tại trong tay có can đẳng không xuất thủ đến nga nga nga anna nghe vậy kích động đeo lên bao tay túi người đem câu lô bên trong can cho rút ra dương tiểu long gặp nàng đem can nhấc lên mặc dù có chút bối rối nhưng có thể ổn định anna chú ý an toàn ân biết nàng cầm lấy can tinh thần vô cùng phần trấn đem bảo hiểm c h ụ bông ra để dây câu thả ra một chút lợi dụng khe hở điều chỉnh tốt chính mình t h ấ đứng dây câu thả ra vài mét sau. nàng liền không kịp chờ đợi đem chuyển động chống vòng nắm chặt chuẩn bị thu trở về tuyến đủ nàng g n vừa nắm chặt chống vòng tay cầm dùng sức tú một chút ngay cả người mang can đâm vào thuyền h u y ễ n bên cạnh may mắn có bao tay bảo hộ đụng không phải đặc biệt nặng dương tiểu long ở một bên căng thẳng trong lòng vội vàng ân cần nói anna thế nào ta không sao mà dưới chân không cẩn thận trượt một chút anna ổn định thân hình giải thích nói nhất định phải chú ý an toàn tuyệt đối đừng miễn cưỡng ân hồi nay biết nàng lên tiếng một lần nữa điều chỉnh tốt hô hấp của mình bối xỉ khe cắn môi không chịu thua lần nữa lấy tay nắm ch Căn sức nhận thể tiếp nhận sức kéo bốn i trói thai. trỗi biệt hồi ế n lớn, trận trận thanh Anna lần này chuẩn cũng ổn, Nàng mình thành công lại. lại phát chút thu thấy không chế h bắt một ra âm dây câu có đặc c xíu bị, bị g vòng, long không vui vẻ tiểu long đệ đệ, mau nhìn. Ơn, cười tiểu lợi hại đi. mau rất tệ. Tỷ đệ đệ, hì. Kì dương tiểu long tán dương một câu phía bên mình cũng đem cá m ũ cho nói tới anna gặp hắn cá căn câu động t á c trên tay của chính mình không tự chủ nhanh bọn hắn bên này không có cái gì cá lớn nhưng tương tự cũng không có cái gì cá mập một loại cho nên chỉ cần có cá mắc câu một mực sách là được rồi cành n g u y ệ t b ắ t đua thu thập xong cũng dựng lên một cây can hai tỷ m ộ i ngươi đổi ta đổi lẫn nhau so không ai n g ừ hay chương bảy t r ư ơ i bốn địa vị bất ổn rồi chương 774, địa vị bất ổn rồi dương tiểu long mới đầu là cùng với các nàng cùng một chỗ câu kết quả câu lấy câu lấy hắn biến thành trọng tài còn kiêm chức treo m g ồ i giải cá làm việc cành n g u y ệ t long ca m a u g i ú p ta lại treo con mồi ấy lập tức anna tiểu long đệ đệ ta con cá này làm sao còn không có cởi xuống đều nhanh không có thời gian đến rồi đến rồi hai người hiện tại cũng là một bộ bộ dáng nghiêm túc tranh đoạt từng dây n i ề n ép hắn dương tiểu long cũng không tốt nói một chút cái gì dù sao cùng hắn mà nói cũng là vì làm việc câu cá càng nhiều càng tốt hắn đông một đầu tây một đầu công việc bất quá nói thật nữ nhân nếu là nghiêm túc cái kia sức chiến đấu cũng là phi thường đáng sợ cái này không vừa rồi kéo một ngày cá đều có chút cật l ự ợ c ăn na hiện tại đã liên tiếp túm to to nhỏ nhỏ tám đầu đi lên tình thế không giảm cảnh nguyện phát huy tương đối ổn nàng mặc dù trên tay có vết thương cũ nhưng loại này cá con ảnh hưởng không lớn trong thùng đã có mười một đầu đại khái t r ư ờ n g một giờ hai người từ ban sơ s á c kéo cần câu biến thành lôi kéo liền cái này cũng đều là dùng tuổi trọ chống đỡ c ả n h nguyệt khuôn mặt b ỏ bừng bờ môi có chút tái nhuận anna so với nàng còn muốn khoa trường một chút s ắ c mặt đều có chút khó coi dương tiểu long gặp hai người thể lực đã tiêu hao không sai bị lắm bội t r ư a cháo xem như ăn không lại tiếp tục như thế đều được ở trên mặt đất dậy không nổi hắn lên trước một bước lớn tiếng nói hai vị ta nhìn thời gian không sai bị lắm hôm nay liền tạm thời tới trước nơi này ta đi tìm đội tàu c ả n h nguyệt cùng anna đồng thời nhìn về hướng hắn tiếp lấy lại liếc mắt nhìn nhau cười vui vẻ các nàng đem trong tay cần câu cắm vào câu lỗ bên trong vòng qua dương tiểu long tới một cái thân mờ ông dương tiểu long đứng ở chính giữa có chút trượng nhị hòa thượng sở không được đầu não vừa rồi hai người còn một bộ kiếm bạc nội trương bộ dáng cái này tình huống như thế nào cảnh nguyệt cùng anna ôm qua đi túi đầu xì xào bàn tán thảo luận vừa rồi câu cá quá trình dương tiểu long mới vừa rồi còn đặc biệt được coi trọng trong nháy mắt liền bị trở thành không khí bỏ qua không mang theo dạng này chơi đi qua sông đoạn cầu đây là hắn xoa xoa trên c h á n mồ hôi nhìn xem trước mặt hai thùng cá trong lòng còn tốt thụ một chút vẫn còn may không phải là tòi công bận rộn dương tiểu long đem hai thùng cá mang theo đến cá sống khoang thuyền bên cạnh hơn một giờ xuống tới tổng cộng câu được gần bốn mươi đầu cuối cùng vẫn là cảnh mười tháng hai người cũng không có hỏi kết quả trận đấu chú trọng chính là quá trình này chỉ cần chơi vui vẻ liền tốt hắn đem cá đem thả tiến cá sông trong khoang thuyền n u ô i nhìn đồng hồ không sai biệt lắm có thể hướng đội tàu bên kia đổi đến quay đầu đã chậm lại được sửa soạn trải qua thời gian dài như vậy vừa rồi tới thuyền đánh cá cũng đều bắt đầu làm việc trên thềm lục địa cá đều chạy chạy tán thì tán cơ hồ không có nhiều bạch t u ộ c tại trên thềm lục địa d à y v ò lâu như vậy trong thời gian ngắn còn muốn bên trên cá khả năng có chút khó khăn trừ phi không cần tiền giống như hướng xuống vung n g i dương tiểu long đem thuyền cho khởi động nghỉ ngơi thời gian dài như vậy lại tinh thần đầu cảnh n g u y ệ t cùng anna sau khi xuống tới liền g ạ ặ t dẹo hai người một người bưng cái chén nước ngồi tại trên ghế nằm anna tiểu long đệ đệ ngươi đây là mang bọn ta đi nơi nào a dương tiểu long đem thuyền nhanh cùng phương hướng điều chỉnh tốt sau nói tìm cá kiếm tiền đi a trên biển sinh hoạt thật tốt nếu có thể mỗi ngày đợi ở chỗ này liền tốt anna ta không có nghe lầm chứ ngươi cảm thấy trên biển trôi tốt đương nhiên anna nặng nề gật đầu nhìn ngoài cửa sổ nắm tay giơ lên xuề bàn tay ra một sợi ánh nắng chiếu xuống trên gương mặt của nàng dương tiểu long n i ế t miệng qua vài ngày ngươi nếu là còn có thể có loại suy nghĩ này lời nói vậy đã nói rõ ngươi là thật ưa thích có ý tứ gì a không có gì hai ngày nữa ta hỏi lại ngươi ngươi sẽ biết anna gặp hắn thần thần bí bí không có lại phản ứng hắn địa đầu rất cảnh nguyệt hai người nhỏ giọng thầm thì dương tiểu long gặp thuyền nhanh đầy lên cầm lấy mạch cùng dương đại trí lên tiếng c h à o hôm nay bọn hắn ngay tại bên này thao tổn dù sao có cá dù sao cũng so con rồi không đầu bay loạn muốn tốt rất nhiều hắn bên này câu điểm nên tương đối có ưu thế phía sau không được lại đến xung quanh đi dạo mặt khác ba chiếc thuyền cũng sẽ không vi phạm dương tiểu long thừa dịp thuyền vẫn chưa đi xa để dương đại trí bên kia tiếp tục ném một lần con mồi xuống dưới dùng bạch thuộc lại giúp hắn vòng một đợt trên thuyền hết thảy liền ba người chỉ là lấy tay can lợi nói hoàn toàn đủ câu được đi thuyền trên đường dương tiểu long cũng không có nhàn rỗi hắn đem tọa độ đánh dấu để cho cảnh nguyện tàu chuyến hắn một khắc không ngừng tìm cá anna một người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ngồi tại bên cạnh hắn đấm bóp cho hắn thủ pháp của nàng thế nhưng là tương đương chuyên nghiệp lâu dài mưa dầm thấm đất tăng thêm bản thân cũng học qua cho nên huyện vị tìm đạt được chuẩn anna giút nhấn hai bên bả trên đường đi dương tiểu long cẩn thận nhìn chằm chằm không dám có chút chủ quan lần này đi ra cho tới bây giờ đã biết đã có năm cái cá ngừ lại có mấy đầu lời nói công ty đặt trước chỉ riêng có thể làm được lúc này mới hai ngày thời gian không đến liền làm xong một nửa cái này nếu để cho mặt khác ngư nghiệp công ty biết còn không phải tức hộp máu mẫu chốt hắn còn không có lãng phí bao nhiêu con mồi tựa như sáng sớm hai đầu cá ngử chẳng khác nào lấy không một dạng dương tiểu long liền n ứa thích loại này im lặng phát đại tài khoe khoang không phải là phong cách của hắn chuyện cũ kể không sợ t ạ c trộm liền sợ t ạ c nhớ thương cổ nhân nói lời nói vậy cũng là có nhất định đạo lý tìm ca quá trình là khúc han cái này đều nửa giờ xuống ngay cả c ọ n lông cũng không có nhìn thấy dương tiểu long buồn ngủ mí mắt phát t r ì m có thể lại không thể không tiếp tục hắn đem trong túi phong du tinh cho lấy ra thuận huyệt thái dương lau lau a hơi cái đồ chơi này hương vị thật sự chính là so nước hoa còn muốn ổ định nghe liền rất cấp trên dương tiểu bôi lên phong du tinh h u y ệ t thái dương hai cái bên cạnh l ạ n h s i ê u s i ê u bối rối hoàn toàn không có anna ngươi có muốn hay không đến điểm anna khoát tay áo không cần chính ngươi dùng đi n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi đây cảnh n g u y ệ t l ư ờ m hắn một cái không cần dương tiểu long ngượng ngùng canh trường dầu tinh gói lại tiếp tục tìm kiếm bảy cá hắn nhìn một chút đ à i điều khiển bên trên khoảng cách hiện tại đi thuyền ba trong biển nhiều một chút mà bọn hắn cũng chỉ mới vừa ra vừa rồi câu điểm phạm vi dương đại trí bọn hắn thuyền đánh cá cũng đã nhìn không thấy hắn bây giờ cách lao nhị đội tàu còn có thất hải bên trong tả hưu bạch thuộc tiếp xuống nhiệm vụ vẫn tương đối nặng nề c ả n n h g u y ệ t h thuyền u y ề n c ả m giác quá nhàng quá chán, đ ầ y đầu đều lăm đệ đệ. lao nhân cùng biển chương chút bảy trăm đầu, nói, thể hay bảy mươi u lăm n Dương g đệ đệ. i lao nhân g t u hồi cùng h biển anna đưa di động móc ra thả một bài lao nhân cùng biển quen thuộc giai điệu tùy theo vang lên tí tách tí tách đích mùa thu đêm ca khúc hát đến một nửa trên thuyền trong phòng điều khiển đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại cảnh nguyệt cùng anna nửa đoạn sau còn đi theo âm nhạc hừ đứng lên để ưa bài này ca ca tất anna còn nhắm mắt lại đắm chìm tại âm nhạc giọng chính bên trong dương tiểu long cũng bị âm nhạc mang t r ộ n cái nhỏ người hắn cũng thật thích bài này kinh điện ca khúc cũ sớm nhất còn nhìn qua tương quan thư tịch chuyện xưa bối cảnh là tại thế kỷ hai mươi trung kỳ của ba nhân vật chính là một vị tên là thánh địa á ca lão ngư dân phối hợp diễn là một cái gọi mã nặc lâm tiểu hải gần đất xa trời lão ngư dân liên tiếp tám mươi b ố trời đều không có câu được một con cá nhưng hắn vẫn không chịu nhận thua mà là tràn đầy phấn đấu tinh thần rốt cục tại thứ tám mươi lăm trời câu được một đầu chiều cao mười tám thước thể trọng một nghìn năm trăm tờ ho n giờ ngựa lớn rừng cá cá lớn kéo l ấ thuyền hướng trong biển đi lão nhân y nguyên đang chuẩn bị chết lấy không thả dù cho không có nước không có đồ ăn Không có vũ khí, không không thủ, hắn chút hắn chết gân, cũng nào nản ngày đằng giết có có cục cá vũ trí. trợ tay trái rút Trải rốt qua sau, đêm lúc ớ n nó cảnh tuyển. đem buộc tại l đó rất nhiều cá m ậ p lập tức đến đây cướp đoạt chiến lợi phẩm của hắn hắn từng cái giết chết bọn chúng đến cuối cùng chỉ còn lại có một chi bẻ gậy bánh lái trôi làm vũ khí kết quả cá lớn vẫn khó thoát bị ăn sạch vận mệnh cuối cùng lao nhân tình trạng kiệt sức kéo về một bộ xương cá hắn về đến nhà nằm ở trên giường đành phải từ trong n g ộ n đi tìm về cái tia ngày xưa mỹ hảo t u ế n g u y ệ n lấy quên mất hiện thực tạc cốc trong sách chỗ phản ứng ngạnh hắn tinh thần là dương tiểu long đặc biệt tán thưởng nhân vật chính lấy ư ơ n g ngạnh ý chí bất khuất cùng vận mệnh vật lộn d i n g cảm đối mặt hiện thực tán cốc tại trọng áp bên dưới bảo trì ưu nhã phong độ h á n to lớn d u n g khí cùng đoàn cường nghị lực tại trong hư vô tiếp tục sống sót duy trì người tôn nghiêm dù n g một câu khái quát chính là một người có thể bị tiêu diệt nhưng là không có khả năng bị đánh bại đây cũng là dương tiểu long ưa thích ngư dân một bộ phận nguyên nhân sớm nhất thời điểm kỳ thật liền đặc biệt biển, rất mong chờ một ca khúc khúc kết thúc anna vẫn còn chưa qua nghiện lại tiến hành một lần đơn khúc tuần hoàn cảnh nguyện hai người ca hát đều thật là dễ nghe không giống hắn mặc dù không đến mức ngũ âm không được đầy đủ nhưng chỉ cần mới mở miệng cũng thật hù dọa người anna nghe ca nhạc thói quen cùng hắn rất giống mỗi lần vừa nghe đến mình t h í ca h c khả năng cả đêm đều sẽ đơn khúc tuần hoàn một ca khúc hay là liên tục mấy ngày loại kia mỗi lần một ca khúc đều có thể nghe được nôn cuối cùng nhìn đều không muốn lại nhìn một chút thời gian không dài lại sẽ nghe tới một hai khắp hai người bọn họ hát thật vui vẻ dương tiểu long cũng tính hạ tâm tìm bầy cá bọn hắn hiện tại đi thuyền gần năm hải lý tả hữu bạch t u ộ c bởi vì muốn tìm b ầ cá cho nên tương đối chậm một chú một đi ngang qua đến dương tiểu long cũng không có phát hiện cá gì bầy lâu lâu sẽ gặp phải một chút tôm cua dừng lại lại không quá có lời lại có một nửa lộ trình liền có thể đến giả hai bọn hắn bên kia trước mắt xem ra tình huống không quá lạc quan bạch thuộc tinh thần đầu cũng không tệ liên tục vài trong biển bơi xuống đến một chút cảm giác mệnh m ỏ i đều không có cái này cũng có trách một bên du lịch một bên ăn cái ăn nó tận chọn một tốt hơn đồ ăn một chút sẽ không bạc náy mình cái này không còn không có du lịch bao xa phát hiện một cái gai tôm hùm bất quá kích cỡ có chút ít hẳn là bên trên l ạ đàn bạch thuộc tăng tốc độ vào tới to g i i xúc tu nhanh chóng dò x chuẩn bị đem nó cho tính qua tới làm làm khẩu phần lương thực b ạ c h một chút gai t ô n hùm khả năng đã sớm phát giác được nó ngay tại xúc tu nhanh chạm đến nó trong nháy mắt nó thất bại gai t ô n hùm mạnh hữu lực cái đuôi đột nhiên bắn ra trực tiếp thoát ra ngoài cách xa mấy mét tốc độ nhanh kinh người bạch t u ộ c vốn cho rằng lần này mười phần c h ắ t chín không nghĩ tới lật thuyền trong mương nó có chút giận huy động xúc tu lần nữa tập tới lần này là hai đầu gai t ô n hùm thấy thế cũng không dám lãnh đạm cái đuôi càng không ngừng co dôi đứng lên dọa đến bốn chỗ tán loạn bạch t u ộ c kích cỡ mặc dù lớn nhưng ở trên thềm lục địa trong lúc nhất thời thật đúng là cầ một cá một tôm bắt đầu chơi trốn tìm trò chơi tại hải tạo bụi bên trong càng không ngừng xuyên thẳng qua đây khả năng chính là mọi người thường nói cá lớn nuốt c á bé cá con ăn con tôm không biết bao lâu trôi qua gai tôm hùm chui được một chỗ đá san hô trong khe hở bạch tuộc chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn nó vây quanh đá san hô vòng vo hai vòng nhỏ nhất khe hở xúc tu cũng rôi không vào đi động quá nhỏ kích thước không đủ bạch tuộc gấp chạy nước miếng đều nhanh c h ả y ra có thể cuối cùng vẫn là không có biện pháp quay người rời đi dương tiểu long trong lúc đó cũng bị nó hấp dẫn lực chú ý không có chú ý phụ cận hải vực hoàn cảnh hắn hiện tại mới chú ý tới nguyên bản chùi l ù i trên thềm lục địa trở nên hải tạo d ậ m d ạ p liền ngay cả san hô cũng nhiều không ít gai tôm hùn cũng chính là lợi dụng san hô mới tránh thoát một k i ế p chậm một chút nữa mà thật liền thành bạch t u ộ c khẩu phần lương thực dương tiểu long nhìn một chút chung quanh tôm cá nhiều hơn không nói hắn dự cảm mảnh này khẳng định có đồ tốt n g u y ệ n nguyện, nguyện ngươi đem thuyền tốc hàng xuống tới một chút cảnh nguyện cùng anna khh lửa nóng không nghe rõ ràng hắn nói cái gì liếu mi nhữ nói long ca ngươi nói cái gì thuyền tốc hàng xuống tới nga nga nga anna lúc này cũng đem âm nhạc cho đóng hát nửa ngày miệm đắng lơi khô cũng họng đều có chút tiểu long đệ đệ, có phải hay không lại có cá dương tiểu long l ư ớ c mắt anna có thể hay không đừng làm rộn nàng cười cười rõ ràng là đang cùng chính mình bổ dỡn cảnh n g u y ệ t đem thuyền nhanh cho chậm lại bây giờ cách lão nhị bọn hắn còn có hai trong biển nhiều đã nhanh ba giờ dương tiểu long điều khiển bạch tuộc vây quanh đá san hô cẩn thận tìm kiếm đặc biệt là hải tảo bụi bên trong đều được chú ý nói không chừng liền có cá n ú t ở bên trong hắn dĩ vãng kinh nghiệm của dĩ vãng đều là dạng này càng là địa phương ẩn nấp càng dễ dàng có cá bởi vì không dễ dàng phát hiện liền an toàn bạch tuộc tìm vài phút lay không ít hải tảo bụi cũng không gặp có một đầu ra dáng cá hoặc là chính là lớn chừng bàn tay. Không nên nha. dương tiểu long cao mày theo đạo lý tốt như vậy địa phương không nên không có cá hắn tiếp tục kiên nhẫn tìm kiếm bạch thuộc vừa vượt qua một chỗ đá san hô lúc tại trong khe hở phát hiện có cái đ ồ vật năng động bạch thuộc bản năng tưởng rằng biến mất gai tôm hùm to dài xúc tu quả quyết thân đi vào trải qua một phen chiến đấu vẫn là bị nắm chặt đi ra dương tiểu long chỉ thấy nó trong xúc tu cá có chút lạ lẫm trước kia giống như chưa thấy qua dáng dấp có chút dị dạng chương 776, l ư n g còn cá chương bảy t r ư l ư n g còn cá hoa dương tiểu long còn không có thấy rõ bạch thuộc trên tay cá cọ một chút nhảy lên chạy kích thước không lớn sức lực còn không nhỏ hắn còn không có kịp phản ứng bạch t u ộ c liền dùng mặt khác mấy đầu xúc tu đồng thời đồng thời vây quanh nó tới cái vây quanh dị dạng cá vừa chạy đến liền bị nhốt chặt doa đến nó bốn chỗ đi loạn bạch t u ộ c đâu còn có thể làm cho nó tùy ý va chạm vung lên xúc tu liền c u â n đi ghìm chặt nó hơi vừa dùng lực chỉ nghe c á t một tiếng rất nhỏ vang lên dị dạng cá liền trợn trắng mắt ấy dương tiểu long vừa định ngăn cả n thế nhưng là đã chậm dị dạng cá không còn thở bạch t u ộ c ra tay cũng quá có chút tàn nhất quá một chút không lưu đ ư ờ n sống như là đã chết h ắ n cũng mất hứng thú một đầu dị dạng cá m ạ thôi bạch tuộc đem cá xiết chết sau liền lộ ra răng sắc bén bắt đầu g ặ m ăn đứng lên dương tiểu long c o i chút kỳ quái nó bình thường kén ăn tính cách là sẽ không ăn những này không để vào mắt cá hôm nay thật sự chính là kỳ quái ăn thì ăn đi chạy xa như vậy đường có thể là đói bụng dị dạng cá cũng không đáng tiền hắn cũng không nghĩ nhiều tiếp tục điều khiển bạch tuộc tìm kiếm bầy cá đã có một lần tức có lần thứ hai vừa rồi con cá kia tuy nói ráng dấp chẳng ra sao cả bất quá cũng có ba cân tả hữu đâu không coi là nhỏ cá bạch tuộc trong miệng cá còn không có ăn xong vừa du hành đại khái khoảng năm sáu mét dáng vẻ lại nhìn thấy hai đầu dị dạng cá thuận rong miệ bạch tuộc vây quanh một bên các loại dị dạng ngư du khi đi tới thừa dị bất ngờ bắt một đầu tới nghiên cứu một chút đợi hai phút đồng hồ dị dạng cá không nhanh không chậm bơi tới xem ra hẳn là tại kiếm ăn bạch tuộc chờ chúng nó tiếp cận xúc tu lặng yên không tiếng động thân tới nhắm ngay trong đó một đầu liền quấn đi soạn dị dạng cá bị rìm ở lung tung vung vẫy cái đuôi cùng vây cá muốn đào thoát kết quả mặc kệ nó làm sao rẽ rủa đều là phí công lần này bạch tuộc không có cho nó cơ hội chạy thoát một cái khác gặp đồng bạn bị bắt lại vung vẫy cái đuôi liền muốn trốn dương tiểu long sợ nó làm r a động tính đến điều khiển bạch tuộc huy động mặt khác một đầu xúc tu trực tiếp bọc đánh đường lui của nó ngay sau đó thân thể to lớn đập tới đùng một tiếng bạch tuộc thân thể công bằng rơi vào dị dạng cá trên thân thể bất quá không có ép chặt không phải vậy đã sớm thành thịt nát hai đầu dị dạng cá bị khống chế lại dương tiểu long một viên nỗi lòng lo lắng mới tính bông ra hắn điều khiển bạch t u ộ c đem hai con cá đều dùng xúc tu k ì m chặt trong đó một đầu khả năng vừa rồi dùng khí lực quá lớn trận trắng mắt đã hôn mê dương tiểu long thấy nó bất động cũng không có đi còn nó quan sát tỉ mỉ mặt khác một đầu còn tại hoạt động con cá này đầu đặc biệt n g ắ n nhỏ thân thể ngược lại thô vừa dài thân thể thể hiện lên hình thói dẹp ngoài miệng vị đôi xin ê cạn đầu phía sau lưng vây cá tiền bộ giống như biễu lạc đà hở ra thành còng u ố n g trạng hôn biến hẹp hướng về phía trước dôi rất dài trên dưới hôn bưng hướng vào phía trong lốn lượn thành kịm hình nhìn kỹ miệ của nó giống như không có khả năng k h p kín xương quay hàm hướng về sau kéo dài xem qua、sau. trên d ư ớ i hàm cùng c ạ i xương trên có phát đạn răng nó thể phần lưng làm à u xanh đen thể bên cạnh cùng phần bụng màu trắng bạc phần lưng cùng vây đuôi trên có hình bầu rụng nửa vòng tròn các loại khác biệt hình dạng đốm đen điểm dương tiểu long cẩn thận nhìn thoáng qua sau xác định không biết loại cá này cái này hoàn toàn chính là cái lưng còn cá hắn ra biển thời gian dài như vậy cũng là lần đầu nhìn thấy cho đến trước mắt gặp phải ba đầu thể trọng lớn nhỏ đều không khác mấy đều tại nặng hai bà cân tả hữu loại này kích cỡ cá đến trên thị trường vẫn tương đối dễ bán bởi vì nhỏ cho nên bắt đầu ăn tương đối dễ dàng không chỉ có thể mua về ăn cũng có thể khách sạn làm thương dụng hắn cũng không biết loại này dị dạng lưng còn cá sẽ có hay không có người ăn dù sao mọi người đối với dị dạng hay là có chỗ mâu thuẫn cái này rất giống dâu tây bình thường hình dạng không tốt dị dạng dâu tây cơ bản sẽ không có người mua đặc biệt là chuyển môn phụ nữ có thai không thể ăn sẽ dẫn đến tiểu b ả o bảo vấn đề dương tiểu long tiền tư hậu tưởng điều khiển bạch thuộc đem dị dạng cá cho nhặt lên tại bốn phía đi l n g vòng hắn cái này nhất chuyển thế nhưng là có trọng đại phát hiện mảnh này đã san hô trong nhóm có không ít loại cá này tựa như là gặp bầy cá dương tiểu long có chút kích động cái này nếu là ba lượng đầu coi như sóng bầy cá khẳng định không thể bỏ qua cái đồ chơi này coi như không đáng tiền bắt đi lên làm m g ồ i câu dùng cũng là lựa c h ọ n tốt hắn nghĩ tới cái này chuẩn bị đem cá mang lên cho cảnh n g u y ệ t nhận một chút nàng muốn so chính mình tinh thông nhiều cùng bách h o a không kém cạnh bạch tuộc cầm lên hai đầu dị dạng cá ẩn nút đi lên kết quả đến một nửa hắn mới nhớ tới thuyền của mình khoảng cách bạch tuộc còn cách một đoạn nghiệp trướng a bốn dương tiểu long lại điều khiển bạch tuộc quay đầu đem bên này điểm cho nhớ một chút đừng khi trở về tìm không ra liền toi công bận rộn một trận vị trí đánh dấu tốt bạch tuộc g ì m chặt hai con cá liền hướng bận rộn một trận hắn thừa dịp công phu này đem thuyền cho dừng lại lại đồng thời liên hệ lão nhị bọn hắn để sớm chạy tới đường chờ chút bảy cá tản liền đến đã không kịp lão nhị bọn hắn bên kia cũng đúng lúc kết thúc trong nửa ngày cũng chỉ có thể xem như miễn cưỡng không lỗ bản kiếm cá nhân công phí không có bao nhiêu cá lấy được dương tiểu long biết được sau cũng không có nói cái gì thứ này không có khả năng miễn cưỡng không có khả năng mỗi ngày đều có tốt cá lấy được nếu là như thế còn phải đợi một hồi bạch thuộc mang theo cá chạy tới hắn tìm cái cơ cùng cảnh nguyện nói một tiếng liền q a y người giá phòng điều khiển hắn đi vào bom thuyền gặp cảnh nguyện các nàng không cùng đi ra nhanh chóng cầm lấy xét lưới liền đến đến thuyền nguyễn bên cạnh đem xúc tu bạch t u ộ c bên trong cá cho nối liền đến dương tiểu long cầm tới cá sau bạch t u ộ c thì tiếp tục lặn quay trở lại thời gian dài liền không nhớ được lộ tuyến trong biển đặc biệt dễ dàng là đường bởi vì bất kể thế nào nhìn chung quanh đều là nước không có tọa độ mặt đối mặt cũng không biết hắn dùng xét lưới đem hai con cá cho tốn đi lên ở trước mặt nhìn lời nói trừ có chút lưng còn bên ngoài con cá này cũng không tính quá xấu cá mặt ngoài vẫn rất bóng loáng chất thì t h ẳ n là cũng không sai dương tiểu long đem cá cho s á c đến thùng nhựa bên trong thả chút nước đi vào nuôi không phải vậy quay đầu chết lại ho cá vừa bỏ vào trong thùng liền bắt đầu hịch tung t u é hắn mặt mũi tràn đầy nước tính tình còn không nhỏ hai con cá lúc này tinh thần vô cùng phân chấn hôn mê đầu kia cũng tỉnh lại dương tiểu long đem cá sách tiến đỡ điều khiển bên trong đem thùng b u n g ra nói nguyện nguyện tới xem một chút con cá này có biết hay không cá gì à? cảnh n g u y ệ t nghe tiếng hiếu kỳ đi tới anna cũng theo sát phía sau nàng vừa tới trước mặt chuẩn bị thăm dò trong thùng cá lại bắt đầu làm yêu coi trứng nước dương tiểu long sớm có phòng bị một cước đem thùng đá văng c ả n nguyện các loại cá an tính lại thăm dò nhìn thoang qua tùy theo hoảng sợ nói lưng còn cá hồi chương bảy trăm bảy mươi bảy thật la nhặt chương bảy trăm bảy mươi bảy thật là nhật anna lúc này cũng tới nhìn đằng trước một chút đồng thời lộ ra thần sắc mừng dỡ lại là cá hồi an rất ngon đấy đúng rồi tiểu long đệ đệ ngươi đây là từ chỗ nào lấy được dương tiểu long đối mặt nàng chất vấn đột nhiên có chút nghẹn họng nhìn chân trối đúng à ta làm sao làm tới hắn cùng anna đánh lên mã hổ nhãn vừa rồi quá gấp trong lúc nhất thời còn không có nghĩ ra cái gì tốt lấy cớ vừa rồi hắn ra ngoài chỉ nói là ra ngoài thấu khẩu khí mà thôi trước sau cũng bất quá liền vài phút chẳng lẽ lại là cá chính mình nhảy lên anna cùng cảnh nguyệt hai người gặp hắn ấp ú n g nói không rõ ràng cảnh ũ n liền không có lại truy vấn, ngược lại ngồi xuống xuống nhìn chấm chấm trong thùng、cá. Dương、tiểu、Long thấy các nàng không không quan, g lại lại lại là loa Tiểu tiếp tục hỏi tiếp, âm thầm thở dài một hơi, về sau hay là không chăm chăm thấy thầm thở hay thể chủ có cá. cắp có tục truy một sau quá qua âm i vậy sớm m u ộ đến n lộ tẩy. c nguyệt b e o lên bao tay đem trong thùng trong đó một con cá cho xét lên đánh giá một chút long ca ngươi từ chỗ nào làm ra tốt như vậy cá hồi dương tiểu long liếc mắt tại sao lại tới hắn t r ò n g mắt đi lòng vòng nói ta mới ra đến liền thấy chúng nó tại thuyền h u y ệ n bên cạnh ta liền cho kiếm về như vậy phải không chẳng lẽ lại là chính nó nhảy đát đi lên không thể nào cảnh nguyệt cùng anna đồng loạt n h ữ n mày thuyết pháp này rõ ràng giải thích không thông thuyền h u y ễ n độ cao căn bản không phải loại cá này có thể nhảy lên dương tiểu long thấy các nàng n u lấy không thả vội vàng nói tránh đi n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi mới vừa nói cái này cá hổi có phải hay không bảo hộ động vật đáng t i ề n sao hắn m ớ i mở miệng thương nhân sắc mặt đột hiện phát huy vô cùng tinh tế cảnh n g u y ệ t cũng bị hắn thành công hấp dẫn l ự c chú ý nàng nhẫn mại tính tình nói loại cá này không tính là bảo hộ động vật bất quá tương đối thưa thớt bình thường rất ít có thể đ ư đến dương tiểu long nghe chút không phải bảo hộ động vật tan tâm tuyệt đối không thể đánh sát biên cầu làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình nguyện nguyện đáng tiếc sao cành n g u y ệ t cầm trong tay cá đem thả xuống dưới nói tiếp rất đáng tiền bất quá ta chưa có tiếp xúc qua loại cá này cho nên hiện tại giá thị trường không rõ lắm t i ể u long đệ đệ làm sao không hỏi xem ta ạ anna tiếp lời gốc dạ ngửa ra ngửa đầu lộ ra đẹp mắt cái c ằ m dương tiểu long quay đầu khiêm tốn nói na tả mời nói nàng hai l ò n g nhẹ gật đầu mở miệng nói loại cá này thế nhưng là tiểu đ i ể m chúng ta phương châm chính đ ồ ăn bất quá cũng thường xuyên thiếu hàng giá thị trường có thể bán được một trăm hai mươi nguyên một cân phẩm tướng tốt một chút giá cả còn cao hơn một chút mắt như vậy hắn hơi kinh ngạc không nghĩ tới nhìn tướng mạo thường thường cá có thể bán giá cả cao như vậy so đốm đá giá cả còn có cao một chút anna gặp hắn kinh ngạc bộ dáng nói tiếp cái này đã không cao lắm có đôi khi thiếu hàng đều là một trăm năm mươi một cân đâu dương tiểu long biết được giá cả sau quan sát lần nữa một chút trong thùng cá không giống trước đó quyền đấm cướp đá mà là cẩn thận từng ly từng tí lấy tay cầm lên một đầu nhìn xem hắn tự cảnh nguyện nơi đó biết được nguyên lai lưng gù này chính là chủ yếu của nó đặc thù một trong căn bản cũng không phải là cái gì dị dạng lương c u n g cá hồi sở dĩ có thể mắc như vậy chủ yếu cũng chính là nó lương c u n g nếu như không có cái này đặc thù nói thật đúng là liền bán không lên giá tiền loại cá này chất thịt đặc biệt no mịn tươi đẹp mà lại không có bao nhiêu đ â m cho nên rất thụ các thực khách truy phủng dương tiểu long hỏi thăm rõ r à n g sau vừa rồi nghi hoặc cũng liền suy nghĩ minh bạch trách không được trước đó bạch t u ộ c không cần suy nghĩ liền bắt đầu nuốt tính tình của nó bản tính chính mình là biết đến không phải đồ tốt tuyệt đối sẽ không ăn cá chủng loại cho biết rõ dương tiểu long cố nén nội tâm kích động liên hệ lão nhị để hắn tăng thêm tốc độ tới trước mặt hắn hai con cá này nói thế nào cũng có nặng năm sáu cân dựa theo anna nói tới giá cả đó chính là sáu bảy trăm khối tiền hắn vừa rồi thế nhưng là tại trên thềm lục địa nhìn rõ ràng bên trong đen nghịt có thể có không ít đâu một đầu bình quân chính là ba trăm m ư ơ i đầu chính là ba mươi nghìn bốn dương tiểu long tính toán như vậy xuống tới đây là muốn phát ta trước đây tới trên đường đi còn một con cá không có lo lắng hôm nay có thể hay không không quân cái gì không nghĩ tới vận khí tốt nói đến là đến hắn mặc dù lòng tựa như gương sáng có thể lại không thể biểu hiện ra ngoài vạn nhất cảnh nguyệt lại truy vấn cá sự t ì n h liền phiền thoái bạch tuộc lúc này đã về tới cá hồi vị trí dương tiểu long đem thuyền cho đi thuyền đi qua trước tiên đem câu điểm chiếm lại nói vùng biển này tới thuyền con qua lại không ít để cho ổn thỏa hay là tiên hạ thủ vi cường hắn đột nhiên đem thuyền điều chỉnh phương hướng cảnh nguyệt mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc nhưng cũng không có nói cái gì trên b i ể n sự tình dương tiểu long là tuyệt đối quyền uy chỉ cần hắn làm gì vậy khẳng định có nhất định nguyên nhân hắn đem thuyền điều chỉnh tốt phương hướng sau lần này không cần tìm cá chính mình tàu chuyến dù sao khoảng cách cũng không phải đặc biệt xa một bên anna gặp hắn một bộ lại nải dáng vẻ nhìn nhìn lại phương hướng có chút hiếu kỳ mà hỏi tiểu long đệ đệ đây không phải quay về lối sao dương tiểu long lạnh n h ạ t nói đúng a phương hướng cảm giác không tệ lắm không phải nói muốn đi cùng đội tàu tụ hợp sao tại sao lại quay đầu lại muốn biết anna đầu điểm cùng m è o cầu tài giống như mắt to kéo theo lấy lông mi thật dài có chút rung động mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ dương tiểu long khỏe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát rắc dáng tươi cười giơ tay lên ngoắc ngón tay ra hiệu nàng tới gần một chút nàng có chút hầu nghi nhìn xem hắn cuối cùng vẫn là gần sát một chút hắn gặp anna tới gần sau thấp giọng nói thiên cơ bất khả lộ người ta để cho ngươi đùa người ta có phải hay không mệt nhi không quản được ngươi nàng nói đem tay á o vớt vớt lộ ra lâu ngó sen giống như trắng n o n cánh tay con mắt trừng trừng q u a i hàm cũng vừng lên đại tỷ đại bộ dáng dương tiểu long thấy thế vội vàng cấp một bên cành nguyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái c ư ờ i theo cành nguyệt đưa hắn một cái ta không nhìn thấy ánh mắt tiếp tục che miệng c ư ờ i khẽ một giây sau a điểm nhẹ điểm nhẹ đau anna ra tay nhanh chuẩn hung ác bóp lấy bên hông hắn thịt liền đến cái một trăm tám mươi độ xoay tròn nếu không phải lo lắng vết thương trên người còn phải lại chuyển hai vòng dương tiểu long đau đến nghe răng nếch miệng bóp người thật giống như là các nàng trời sinh liền biết kỹ năng thủ pháp cơ hồ là giống nhau như lúc mấy người cãi nhau ầ thuyền cũng đi thuyền đến dự định điểm bọn hắn may đến nhanh một chút nếu như chờ lão nhị thật đúng là liền bị nhanh chân đến trước một trong biển tả hữu trương tường thuyền cũng thuận phương hướng này tới chỉ bất quá bị dương tiểu long trước chiếm h ắ n t ừ khi vừa tới thời điểm nhìn thấy qua trải qua thời gian dài như vậy thật đúng là không có gặp dương tiểu long trong lúc đó cũng rất đội tàu những người khác đề cập qua đời miệng nói là có một chiếc thuyền ra mặt dậy cùng bọn hắn đoạt tài nguyên tám thành chính là hắn t r ư ơ n g t ư ờ n g ngày đó sau khi rời đi vây quanh mặt k h á c đội tàu thật đúng là để hắn có một ít thu hoạch c h ỉ ít mấy ngày nay xuống tới không có lô vốn còn nhỏ kiếm lời một bút đêm qua còn câu được một đầu tảng đá lớn l ô m đốn nói ít cũng có hai nghìn khối tiền nên đến, đến ngon ngọt hắn có chút đắc ý t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi tám phóng đạn g không bị trói buộc yêu tự do t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi tám phóng đạn g không bị trói buộc yêu tự do dương tiểu long đem thuyền cho đỗ tốt dùng k í n h v i ê n vọng nhìn t h o á n g qua t r ư ơ n g t ư ờ n g thuyền đã điều chỉnh phương hướng đoan chừng là rời đi hiện tại hắn chỉ cần nhìn thấy dương tiểu long trước tiên lựa chọn bỏ chạy tại chương tưởng trong mắt hắn chính là cái sa dương tiểu long gặp hắn sau khi rời đi lại quan sát chung quanh một cái hoàn cảnh trừ hắn còn có một đầu thuyền nhìn xem ố biểu tượng cũng là ngư nghiệp công ty đồng hành một chiếc thuyền khác khoảng cách bên này xa xôi bất quá bọn hắn là tại hạ lưới cái đồ chơi này nhưng phải c o i chừng hắn biết chờ một lát lưới bên dưới t ố t sau liền sẽ dùng thuyền tại xung quanh xua đổi u bảy cá điểm ấy cùng lưới kéo thuyền làm một cá tính chất huyên á o động tính tương đối lớn đối với câu điểm vẫn có chút ảnh hưởng người ta tại an toàn phạm vi bên ngoài làm việc hợp pháp hợp quy lại không thể nói cái gì dương tiểu long đem thuyền cho điều chỉnh một chút vị trí, để cho câu điểm phạm vi mở rộng một chút tận lực tránh cho quấy thân tàu điều chỉnh tốt hắn hiện tại liền đợi đến lão nhị đến đây hắn nếu không phải chờ chút muốn đi kế tiếp đội tàu hoàn toàn có thể chính mình đến câu nhưng dạng này cũng tương đối chậm trễ tiến độ không quá có lời bạch tuộc lúc này ở trên thềm lục địa hay là rất nhàn nhã vây quanh đá san hô t r ô n g coi là được phát hiện có cá đi ra cho đ ộ i trở về ngẫu nhiên đánh một chút n h a tế nửa giờ sau lão nhị đội tàu đi thuyền đi qua hai chiếc thuyền một t r ư ớ c một sau phân biệt cách hắn không đến một trong b i ể n tả hữu dương tiểu long đem thuyền cho khởi động đồng thời đem vô tuyến điện mở ra lão nhị thuyền của ngươi trước tới mặt khác một chiếc liền dừng ở bên ngo thả i ể u Long. ắ n căn dặn tốt sau, thuyền của mình cũng của chầm chầm tốt sau, r ú lưới i trở h ngư nghiệp công ty đã bắt đầu xua đổi bầy cá thuyền của bọn hắn cũng thật lớn trên thuyền nhân viên phân phối tương đối nhiều không phải vậy không có khả năng đơn độc một chiếc thuyền ngư nghiệp công ty cũng chia lớn nhỏ không phải toàn bộ đều có được m t mươi mấy chiếc hoặc là mấy chục chiếc đội tàu bình thường một chút tiểu ngư nghiệp công ty đều là một hai người hùng vốn thu được cái hai ba chiếc thuyền dương tiểu long công ty đã coi như là đại thú bút nhóm đầu tiên tiền vốn liền đập năm triệu đi vào đặt người bình thường thật sự chính là không có can đảm này hắn lui ra ngoài sau lão nhị dọc theo hắn lúc đầu câu điểm đi thuyền tới vị trí bên trên cơ hồ không có bao nhiêu sai lầm hoàn mỹ tiếp nhập lão nhị tàu chuyến đồng thời trên thuyền thuyền huyện ngao nhau có chút hiếu kỳ bọn hắn nhận biết ở trong trên biển cá chính là dựa vào dạ đả máy dò xét tùy ý tìm hôm nay còn là lần đầu tiên gặp loại thao tắc này trên biển bắt cá tuy nói có hang ổ kiểu nói này mấu chốt là bọn hắn nhìn hồi lâu dương tiểu long tận gốc ngón tay đều không có động một cái càng không có cá đi lên khiến cho khẩn trương như vậy thuyền viên đoàn đều cảm thấy có chút nhỏ nói thành to thuyền trưởng ngươi nói chúng ta long tổng tìm cá lợi hại không dạ, nhưng đây có phải hay không là có chút quá thần đúng đúng đúng ta làm sao cảm thấy cái này cùng ta quê quán thầy phong thủy giống như đây này ha ha ngươi tiểu nói này thật sự chính là có điểm dòng bốn lão nhị nghe bọn hắn ngươi một lời ta một câu khe khẽ bàn luận giơ tay lên nhắm ngay lân cận một người bàn tay đánh ra mấy người các ngươi tiểu tử lão nhị quát một câu nói tiếp mấy người các ngươi biết cái gì nếu không thửa dịp còn chưa bắt đầu ta cùng các ngươi đánh cược thế nào thuyền viên đoàn nghe chút đánh cược đều tới tinh thần đây chính là buồn kẻ không thú vị trên biện sinh hoạt duy nhất niềm vui thú thuyền trưởng đánh cái gì cược ngươi nói cứ việc phóng n g ự a tới tuyệt đối không mang theo sợ lão nhị gặp bọn họ từng cái hưng phấn ngao ngao gọi lạnh nhạt nói đi ta cực cái này một cái câu điểm cá lấy được không thua kém một vạn khối tiền thua ban đêm ở trên đảo thiêu nướng bao ăn no thuyền viên đoàn nghe chút tiền đặt cược này không sai từng cái đều gật đầu biểu thị không có vấn đề trong đó cũng có một chút đầu não chuyển nhanh thuyền trưởng vậy ngươi nếu là tháng đâu cũng không thể để cho chúng ta một người mời ngươi ăn một trận đi lão nhị nhất miệng thế thì không đến mức ba người các ngươi cùng một chỗ xin mời là được đi cực, miễn phí thiêu nướng ăn chuột thì ngu sao mà không ăn mấy người đều hào hứng đồng ý bọn hắn còn cũng không tin cái này tả một cái hô mới có thể ra một vạn khối tiền hàng lão nhị gặp bọn họ một bộ thắng chắc bộ dáng y mắng nết nết miệng đã từng hắn cũng là trạng thái này chỉ bất quá thua rất thảm hồi tưởng lại dương tiểu long mới tới hải c ả g lúc bọn hắn kiếm tiền cùng một chỗ tổ đội liên hợp ra biển lúc đó thế nhưng là tất cả mọi người thua thiệt tiền chỉ có một mình hắn kiếm b u ồ n đầy vô l ồ n ì đấy bọn hắn đến vị trí chỉ định sau dương tiểu long cũng không có nhiều lời nói nhảm trực tiếp để nó dọc theo xung quanh ném mồi lạ được rồi bạch tuộc tại trên thềm lục địa đã trông nửa ngày trong lúc đó không ma túy a muốn đi ra bất quá đều bị vô tình đuổi đến đi vào. hiện tại bọn hắn nắm chặt thời gian bên cạnh thuyền đánh cá tại xua đổi bầy cá đồng thời cũng đại lượng ném vùng mồi câu dương tiểu long ngược lại không lo lắng bầy cá bị hấp dẫn tới mà là bọn hắn sẽ hấp dẫn cái khác cả cá tới v ạ nhất n gặp cá mập tất cả mọi người không có một ngày tốt lành qua lão nhị bọn hắn cũng bắt đầu ném con mồi xuống dưới tới trên đường đ ề u chuẩn bị xong hai phe đồng thời ném mồi ở giữa cách một trong biển dương tiểu long bây giờ bị kẹp ở giữa mấy phút đồng hồ sau đã có mồi câu rơi xuống trên thềm lục địa từng khối con mồi đập vào rong biển bên trên phát ra di động trốn ở bên trong bầy cá cũng đều cảnh giác bạch t u ộ c huy động xúc tu bắt đầu bận rộn không ít cá bị dọa đến bốn chỗ tán loạn như bị điên nó liền vây quanh bên ngoài đem tốc độ phát huy đến cực h ạ n trên thân thể vòng sáng màu làm thì phát sáng lên chạy trốn ma túy ai nhìn thấy nó dọa đến lại xoay người lại không dám cứng đôi cứng lão nhị bọn hắn con mồi kéo dài khoảng hai mươi phút bạch t u ộ c cũng liền buôn ba thời gian giống nhau cuối cùng cá hồi bầy thời gian dần trôi qua thị t h ứ n g trong đó không ít lá gan phát tham dò tính bắt đầu đồ ăn nếm đến ngon ngọt bọn chúng không còn chạy trốn top năm top ba vây quanh con mồi không muốn rời đi dương tiểu long gặp bên này ổn định lại lão nhị bọn hắn gậy tre hắn có chút hiếu kỳ sát vách ngư nghiệp công ty không biết b ầ y cá của bọn họ đổi thế nào điều khiển bạch tuộc sờ lên bạch tuộc khả năng cũng không muốn vây quanh bên này vòng vo vừa đi vừa về đi vòng vo mấy chục vòng đều có chút nghị không nổi rồi nó rời đi bên này lúc tinh thần đầu mười phần cũng là một cái phóng đ ẳ n g không bị trói buộc yêu tự do ra hòa m à